Tiểu tử, muốn chết. trong i ể u muốn tử, chết. t đó một tên la hán tính tình xem ra mười điểm nóng n ả y ở giữa không t r u n g giống một tiếng sau lưng xuất hiện một đường bất động minh vương bóng người to lớn một cái hướng vương diệp trộm tới la hán sao thật là có chút mong đợi đâu phát hiện mọi người khác tạm thời không có xuất thủ ý đồ về sau vương diệp nở nụ cười lạnh lùng một tiếng sau lưng đồng dạng xuất hiện một đường màu đen nhánh tay c ầ m trường đao hư ảnh rất nhanh hư ảnh này chui vào đến vương diệp thể nội mà vương diệp chỗ mi tâm thì là tại thời khắc này hiện ra một đường hát sắc hòa diễm một giây sau trực tiếp phóng lên tận trời cùng cái kêu bất động minh vương hư ảnh chân thật liệu mạng một cái chương năm trăm ba mươi bảy kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sao kèm theo năng lượng oanh minh vương diệp hướng về phía sau bay ngược rơi trên mặt đất dưới chân thổ địa đều chìm hãm vào ba tớt cái kêu bất động minh vương hư ảnh lay động một cái t r ở tối nhạt một chút lần này ngang tay quả nhiên nguy hiểm cao mới có hồi báo nhiều xá lợi là đồ t ố ta t vương diệp lung lay hơi tê tê nằm đấm có chút hưng phấn nói ra là một thiên tài nhìn tuổi không qua mới hai mươi nhiều tuổi liền đã có có thể cùng la hán liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong thực lực nếu như cho hán trưởng thành không gian tương lai không biết có thể đạt tới cái dạng gì độ cao khó trách một cái khác cỗ phân thân tại trước khi chết lựa chọn chuyển về vương diệp tên nhất định phải giết vương diệp hơi hơi híp cặp mắt nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt đã tràn đầy sắc ý cùng nhau đậu thủ tốc chiến tốc t h ắ n g a chiến trường chân chính tại thượng kinh không t ấ t muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian di là cơm thanh trên không trung lờ mở tiếng vọng đám người l i ế t nhau nhẹ gật đầu mặc dù một đám sống không biết bao nhiêu năm la hán b ồ tát đối với một cái hơn hai mươi tuổi hải tử xuất thủ có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi nhưng tiểu ra hỏa này xác thực mạnh n g ta a di đà phật ngã phật từ bi kèm theo phật hiệu từng đạo từng đạo pháp tương xuất hiện tại bọn hắn sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía vương diệp trong lúc nhất thời vương diệp giống như một con run dế giống như thoạt nhìn là yếu đuối như vậy kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sao ha ha lục nô g vương diệp nở nụ cười lạnh lùng một tiếng đột nhiên mở miệng nói ra theo vương diệp âm thanh rơi xuống một đường lười biếng bóng dáng xuất hiện ở vương diệp bên người hữu khí vô lực nói ra ta đột nhiên có chút hối hận làm việc cho ngươi lúc này mới mấy ngày a tổng đánh nhau cũng quá mệt mỏi cố kiệu cũng không cho ta dùng lục nô u á n nhìn xem vương diệp yên lặng nói ra vương diệp không nhìn thẳng lục nô nhổ nước b ọ t lần nữa ngầm đầu nhìn về phía bầu trời còn chưa đủ a tiểu gia hỏa chúng ta địa phủ thuê ngươi xuất thủ thời điểm thế nhưng mà cho phần thưởng a hiện tại đến phiên ngươi thuê chúng ta có phải hay không cũng phải bỏ ra điểm cái gì và không chẳng phải là thua thiệt chết rồi mạnh bà xuất hiện chừng vương diệp liếc mắt vương diệp lập tức tê dại vì sao a người ta triệu hoán thần thú thời điểm xem ra đều ngang ngược như vậy uy phong lấm lấm bản thân triệu hoán vớ va vớ vẩn gia yếu tàn tật không nói ra sân chuyện thứ nhất không phải sao đánh nhau ngược lại là chức chào phúng mình một chút mạnh bà lục nô đã lâu không gặp phát hiện mạnh bà cùng lục nô bóng dáng về sau di lặc khe khẽ thở dài không nghĩ tới hai vị thí chủ vậy mà tại làm phiền vừa nói di lặc vẫn không quên nhìn một chút lục nô ấn đường hồ tinh so sánh một ít thực lực về sau di lặc quyết đoán nói ra tất nhiên hai vị tại vẫn tăng liền cho chư vị một cái chút tình mọn xin được cáo l u i trước không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng thậm chí ngay cả đánh một lần hứng thú đều không có di lặc mang theo đám người xoay người rời đi cũng không phải bảo hoàn toàn không thể đánh nhưng mạnh bà cùng lục n ô đều là có tiếng khó chơi một cái là dựa vào thực lực một cái là dựa vào không biết xấu hổ coi như có thể đánh thắng cũng sẽ kéo dài rất nhiều thời gian đối với hắn kế hoạch mười điểm bất lợi cho nên cùng hắn ở nơi này dây dưa còn không bằng nhanh lên chuyển rời đến chỗ tiếp theo lại nói ta để cho các ngươi đi thôi sao vương diệp nụ cười trên mặt dần dần biến mất mở miệng thản như nói theo âm thanh hắn rơi xuống trước cửa thành mấy cái họng pháo đồng thời chậm dại chuyển động nhắm ngay di lặc mấy người phương hướng đến rồi ta địa bàn trang b ư ớ xong liền muốn đi làm tiểu ra ta là bù nặn sao ta cũng không làm khó các ngươi ngồi xuống b ồ i ta trò chuyện hai canh giờ di l ạ c biểu lộ dần dần biến băng lãnh vương t h í chủ không muốn được voi đòi tiên như thế sẽ để cho tất cả mọi người rất khó làm vương diệp nhưng lại một bộ không quan trọng bộ dáng vậy liền đánh một lần thử xem rồi di l ạ c yên tĩnh mấy giây cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu tất nhiên vương t h í chủ có như thế nhã hứng cái kia cung kính không bằng tuân mệnh vừa nói di l ạ c mang đám người cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trong hư không cùng vương diệp mấy người đối mặt nhưng vương diệp tâm lại hơi hồi hộp một chút luôn cảm giác hơi không đúng dễ dàng như vậy liền thỏa hiểu sao triệu hải trương tử lương cũng là loại kia cáo giả mười điểm khó chơi người nhưng bọn họ đều thừa nhận di lặc là cùng bọn hắn không phân cao thấp như thế lời nói hắn làm sao có thể bị bản thân dễ dàng như vậy k h ô n g chế lại trong này sẽ không có vấn đề gì a nhưng xem ra tất cả bình thường a lúc này di lặc hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đã tiến vào ngồi xuống trong trạng thái mấy vị khác bồ tát la h á n cũng giống như thế không không đúng vương diệm đột nhiên bừng tỉnh từ đầu tới đôi bản thân bất quá là cùng trong đó một tên la h á n chân chính ý nghĩa giao thủ qua mà thôi xem ra mạnh nhất di lặc một mực tại trên cùng cái khác mấy tên bồ tát la hắn cũng bất quá phô bẩy mình một chút khí tức mà thôi thậm chí những người này đều không có cùng mình nói qua lời nói nhưng lại đó cùng bản thân giao thủ qua một lần la hán tại chính mình ném xú xú trứng về sau mang một câu có vấn đề di lặc cam hiệu phân thân chi đạo vương diệp manh liệt đứng lên mạnh bà lục n ô động thủ liền nhanh như vậy phát hiện sao di lặc đột nhiên mở hai mắt ra có chút bất đắc di nói ra so với ta tưởng tượng phải sớm rất nhiều hơi phiền phức nói xong di lặc lắc đầu đứng lên thân thể lấy một tấm da người tự g i không trung bay xuống mà đây không chỉ là di lặc xung quanh cái khác la hán b ồ t á t toàn bộ đều là như thế chỉ có đó cùng vương diệp giao thủ qua một lần la hán trong tay xuất hiện một khối ngọc bội xiết trong tay giữa không trung mở ra một vết nứt cả người trực tiếp chui vào biến mất không thấy gì nữa tất cả đều là giả vương diệp biểu lộ hơi khó coi cho nên nói từ đầu đến cuối đối diện những người này cũng chỉ là một cái ngụy trang sao mấu chốt là bọn họ làm như vậy ý nghĩa là cái gì trừ phi di lặc đã suy tính đến mạnh bà lục nô mấy người có khả năng sẽ lưu thủ tại quỷ môn quan đồng thời phân tích ra quỷ môn quan đại khái lưu thủ lực lượng phái ra hơi yếu một bậc phân thân nhóm đến c ố làm ra vẻ đem mạnh bà mấy người ngăn chặn nhất làm cho vương diệp cẩn thận là di là phân thân bản thân công pháp đều nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì những người này ở trong mắt chính mình toàn bộ đều là chân chính la hán bồ tát đẳng cấp bị ám hại nhưng mà này còn chỉ là linh sơn mà thôi thiên đình còn không có t ỏ đầu ra nghĩ đến vương diệp xuất ra trương tử lương điện thoại đánh tới trọn vẹn hơn mười giây sau mới được tiếp thông giang linh nguy trương tử lương giọng điệu rất nhanh nói xong câu nói này sau trực tiếp cúp điện thoại hiển nhiên hắn bên kia cũng đang đối mặt cái gì đ á người kia từ đầu tới đôi u đều không có suy nghĩ qua chính diện cường công năng lực phòng ngự thứ hai quỷ môn con sao chương năm trăm ba mươi tám có lẽ người là đúng mấu chốt nhất là dù là biết rồi tất cả những thứ này vương diệp y nguyên không dám tùy ý xuất phát trợ r ú t n ộ i nhớ bản thân chân trước vừa đi đằng sau thiên đ ỉ n h linh sơn người d i ế t một cái hồi mã thương trở về vậy liền náo chê cười thật thật giả giả hư hư thật thật ai cũng không có năm chắc có thể một trăm phần trăm đoán được đối diện mấy người ý nghĩ đi giang linh a mạnh ba đột nhiên chống gậy côn run run dày dày đi tới vương diệp bên người mở miệm nói ra vương diệp nhữ mày lắc đầu ta không dám yên tâm quỷ môn quan vô ưu mạnh bà lúc nói những lời này thời gian mười điểm tự tin không chần c h ở chút nào cái này ngược lại để cho vương diệp hơi nghi ngờ một chút quỷ môn quan còn có bản thân không rõ ràng tồn tại sao tất nhiên mạnh bà biết cái kia liền không khả năng là trương tử lương trôn xuống ám tuyến chỉ có thể là lữ thanh gia hòa này ngay cả mình quỷ môn quan đều đã tại vô thanh vô tức ở giữa nhúng tay sao còn là nói hắn một mực tại bản thân quỷ môn quan thực sự là do、so、triệu hải tồn tại còn muốn thần bị a khó trách là có thể âm triệu hải tồn tại vương diệp trong lòng âm thầm suy tư đi thôi từ chúng ta chỗ này đến quỷ môn quan đại khái cần hai tiếng hy vọng tới kịp vương diệp ánh mắt nhìn chăm chú nhìn ra xa quỷ môn quan phương hướng thản nhiên nói không một tiếng là có thể ra đây cửa tại lục ngô hồn tinh phối hợp xuống đi đường tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa mạnh bà đột nhiên nói ra lục ngô thì là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng rất rõ ràng đối với loại này ưa thích mò cá thuộc hạ tới nói công tác cái gì vĩnh viễn là nhất làm cho người phiền não rất nhanh mạnh bà tại nguyên chỗ xây dựng một đường từ ngón tay tạo thành cửa lục n ô hai mắt nhắm lại chỗ mi tâm hồn tình tản mát ra nồng đậm tinh thần lực dùng môn này thay đổi thêm lương thực đi ba người trực tiếp vào nhập môn bên trong một giây sau đã xuất hiện ở mấy trăm cây số bên ngoài làm sơ chỉnh đốn về sau lần nữa dựng cửa tiếp tục truyền t ố n g cứ như vậy sau một tiếng vương diệp đám người đã xa xa có thể trông thấy giang ninh thành phố tường thành lúc này giang ninh n g o à i thành đến không hết người phật q u ố c những cái kia phổ thông t ă n g nhân la hán b ồ tát di lạ thậm chí còn có rất nhiều chân chính ngũ giác lục giác dị nam giả mỗi người đều mặc thiên đình chế thức áo giáp cầm đầu vương diệp vẫn còn tương đối nhìn quen mắt thiên đình nam thiên môn có tứ đại thiên vương lúc ấy mình đã gặp qua hai vị lúc này bốn người này toàn bộ xuất mã mà coi như như thế bọn họ cũng không phải lần này thiên đình chủ lực thiên đình phía trước nhất đứng đấy một người trung niên dâu dài bồng bềnh cả người đều tràn đầy uy nghi cảm giác rõ ràng là quyền cao chức trọng quen thuộc cao cao tại thượng loại kia khác một bên thiên tổ trương tử lương triệu hải đứng ở giang ninh thành phố tường thành bên trên phía dưới từng người, từng người thiên ừ n người g t tổ dị năng giả nghiêm phòng tự thủ mà dẫn đầu bọn họ thì là địa phủ thôi giác trung quỷ hát bạch vô thường thành hoàng cùng đạo môn lữ động tân nhìn xem một màn này vương diệp có chút bất đắc dĩ thiên tổ thật ra hiện tại tầng dưới chót chiến l ự c cũng không yếu chân chính thiếu thốn là loại kia cao tầng sức chiến đấu chỉ có ly tinh hà một người thật sự là có chút quá khó mà chống đỡ được cho nên đưa đến hiện tại thiên tổ ở bên ngoài đánh nhau đầu lĩnh toàn bộ đều là địa phủ đạo m ô n người chỉ có điều dù là như thế thiên tổ cũng đã lâm vào thế yếu bên trong phần lớn người trên người đều tràn đầy vết thương trên mặt đất cũng nằm vô số c ố thi thể nhìn tỷ lệ mà nói đại bộ phận bọn mình cũng là thiên tổ người nhưng mà này còn là thiên đình linh sơn có chút lẫn nhau phòng bị lòng dạ bất chính cho nên riêng phần mình đều có một bộ phận cao đoàn chiến lược không có gia nhập đến trong cuộc chiến phòng ngừa phát sinh ngoài ý mớn chẳng lẽ những cái này quy định cấp đại lão cuối cùng chế định năm mới kế hoạch chiến đấu chính là cứng rắn gì không không hợp lý a trừ bỏ di lặc đùa nghịch một cái thủ đoạn nhỏ trì hoãn mạnh bà lục nô một hồi bên ngoài tựa hồ i liền không có cái gì thủ đoạn khác bao quát trương tử lương triệu hải điều này chẳng lẽ chính là tính toán cảnh giới đỉnh cao sao không tính mãng đương nhiên vương diệp là thích nhất loại phong cách này dù sao cùng loại này lũ biến thái tính kế tính tới tính lui thực sự quá mệt mỏi kém xa trực tiếp mãng đến thông k h o á i hơn nữa không chừng ngươi một mãng hắn ngược lại n ộ n g đi a thế nào còn lên ngẩn m ạ n h bà nhấc lên trong tay quả trượng có chút không hiểu nhìn về phía vương diệp vương diệp nhìn phía xa chiến cuộc trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư sau một chốc mới đột nhiên vừa cười vừa nói không n ổ i chúng ta xem trước một chút cũng có thể tìm tới điểm cơ hội khác đâu nói xong vương diệp cứ như vậy lén lén lút lút mang theo m ạ n h bà lục nô trốn đi lúc này chiến trường đã đến gây cấn trình độ thậm chí thiên tổ một chút dị năng giả đã ngay ngắn trật tự liều linh ôm lấy đối thủ bắt đầu rồi tự bạo nơi xa từng tiếng vang lên ầm ầm vì cái này tràn ngập vui sướng năm mới diễn tấu một trận trang trọng c h ư ơ n g nhạc thậm chí bi ai là rất nhiều nội thành người bình thường tại không biết rõ tình hình tình hồ dưới thậm chí cho rằng t i ề n tổ tại thả p h á hoa nụ cười trên mặt càng ngày càng xán lạ cùng lĩnh dạ trước tết xuân giống như a năm m ớ i d ọ n g chính là màu đỏ giang linh ngoài thành bùn đất cũng là màu đỏ trương tử lương nhỏ bé không thể nhận ra siết chặt n ắ m đấm m ặ t không biểu tình nhìn xem một màn này cái này đồng dạng tại hắn trong kế hoạch triệu hải nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn trương tử lương liếc mắt đau lòng vì đã tới mục tiêu những cái này hy sinh là không thể tránh được trương tử lương không có nhìn triệu hải chỉ là lờ mờ nói một câu đạo lý ta hiểu nhưng ta là người chết là ta đồng tộc coi ngươi là người một khắc này liền có thiếu hụt loại thiếu sót này bị người lợi dụng đứng lên ngươi sinh mệnh cũng đã bắt đầu đến được triệu hải suy tư một chút nói ra trương tử lương cười nạo h ta sinh mệnh cũng sớm đã mở ra đến được ngươi cũng giống như thế hơn nữa ta cũng không cho rằng đây là thiếu hụt c h ỉ ít ta có bằng hữu mà ngươi không có nghe được trương tử lương lời nói triệu hải yên t ĩ n h xuống sau một chốc có lẽ ngươi là đúng nhưng ta không tán đồng bằng hữu loại vật này chẳng qua là bản thân giàng buộc mà thôi ngược lại sẽ trói buộc chặt ngươi tiến lên bước chân lẽ loi một mình tài năng chân chính b u ô n g tay b u ô n g chân khả năng dạng này sẽ có vẻ cô độc nhưng cô độc đối với chúng ta loại người này mà nói mới là tập mãi thành thói quen triệu hải mười điểm thật sự nói lấy trương tử lương nói vai có lẽ vậy ai biết được nhưng mà đã từng có một người cùng ngươi ôm lấy đồng dạng ý nghĩ nhưng mà bây giờ hắn đã biến càng ngày càng có nhân tình vị rồi a trương tử lương không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì như có điều suy nghĩ nói ra triệu hải ngơ ngác một chút không có tiếp tục nói chuyện chương 539, vương thiên mã hành không diệp theo giữa sân thế cục càng ngày càng lo lắng thôi r ắ c đám người đã có bại lui xu thế tứ lại thiên vương đơn độc xuất ra bất kỳ người nào đến khả năng cũng không tính là đặc biệt mạnh xem như dễ giải quyết loại kia nhưng bốn người hợp thể cho dù là chân chính phật khả năng đều sẽ đau đầu húng chi giữa sân còn có mấy tên bồ tát là hàn tại trợ trận có thể động thủ sao mạnh bà nhìn xem giữa sân thế cục nhữ m ạ n hỏi vương diệp lắc đầu chờ ta mười phút nói xong vương diệp nhìn về phía mạnh bà suy tư một chút nói ra nếu như ta nhớ không lầm nơi này có phải là cách này quỷ thị rất gần ân mạnh bà không hiểu nhẹ gật đầu cho ta mở một đầu ngón tay cửa đi ra tọa độ liền mở ở quỷ thị tuyệt đối đ ừ n g đóng một mực duy trì ở vương diệp liếm môi một cái chờ mong nói ra thật lâu chưa từng gặp quà đàm kia láo hòa kế tưởng niệm cực kỳ mạnh bà tự hầu nghĩ tới điều gì giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương diệp người cái tên này nói xong mạnh bà g i thức ăn bên trong liên tục không ngừng leo ra ngón tay ở giữa không chúng tạo thành một cánh cửa vương diệp hít sâu một hơi đỉnh lấy bản thân tấm này khuôn mặt anh tuấn vào nhập môn bên trong đại khái khoảng ba phút vương diệp mãnh liệt từ bên trong cửa trôi ra không ngừng thở hồn hện trong miệng còn không ngừng nói lầm bầm quá nhiệt tình quá mẹ nói nhiệt tình gần như vương diệp vừa dứt lời ngón tay trong môn tôn u ra từng vị trên người tản ra b ả n g bạc quỷ khí bán vương quỷ vương quỷ tướng bọn chúng lại ra đến trước tiên liền đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người không ngừng g ầ m nhẹ hướng vương diệp vào tới mấu chốt nhất là đây chỉ là một bắt đầu càng ngày càng nhiều quỷ tự trong cửa tôn ra liên tục không ngừng thậm chí mạnh bà đều đã có chút duy trì không được môn này cần thiết tiêu hao năng lượng bao quát lục nô cũng bắt đầu hỗ trợ để duy trì môn này tính ổn định vương diệp không ngừng hướng chiến trường chỗ chạy vội trong miệng phát ra gầm lên giận dữ quỷ tộc vương diệp thiên tổ là ta minh h i ế u cũng là chúng ta quỷ tộc v i n h viễn đồng bạn dám chọc thiên tổ người giết không tha kèm theo tiếng giống giận này vương diệp lập tức liền vọt vào linh sơn thiên đ ỉ n h trong đại quân đương nhiên bọn họ cái này trong quân đại bộ phận cũng là những cái t i ê pháo hôi giống như nhân vật nhưng mà đủ mượn đông đảo pháo hôi che lấp vương diệp trên mặt mặt nạ ra người nhanh ch rất nhanh liền biến một tấm trên mặt đất t ử thi mặt đi ra hoàn toàn biến mất trong đám người đã mất đi mục tiêu những quỷ kia trong nháy mắt này triệt để phẫn nộ rồi lấy bọn họ cái kia vừa mới mở linh trí còn không quá linh quang nao t ử rất khó nghĩ thông suốt vương diệp rốt cuộc chơi cái gì thao tác đi ra bọn họ chỉ biết vô ý thức cho rằng những người này toàn bộ đều là vương diệp đồng mưu đồng l õ a thế là phát tiết bắt đầu rồi đếm không hết quỷ trong đám người triển khai chém giết đánh đám người không kịp đề phòng một tên bồ tắc nhìn thấy trước mắt một màn này trôi lơ lửng ở giữa không chúng sau lưng xuất hiện một tôn trang nghiêm pháp cùng nhau phật quang chiếu dọi trong đám người dựa theo trước đó kinh nghiệm mà nói những cái này bán vương cấp trở lên quỷ đều đã có vừa định t h ầ n t r í cho nên cũng liền hiểu được e ngại tại chính mình cái này mạnh mẽ uy hiếp dưới bọn họ tự nhiên là biết tối lui nhưng lần này không có cho dù là cảm nhận được cái này bô tát h u y áp những quỷ này y nguyên giống như giống như điên trong đám người không ngừng công kích gặp người liền liền giết giống như là toàn bộ tại thời khắc này phá vỡ giết người quy luật trở thành không có quy tắc giết người quỷ giống như nhất là ở những người này mùi máu tươi dưới sự kích thích bọn họ thay đổi thêm điên cuồng không khống chế nổi chính yếu nhất vấn đề ngay tại ở n h ữ n g quỷ này cùng những cái kia pháo hơi nhóm lít nha lít nhít nhét chung một chỗ muốn vận dụng lớn phạm vi công kích còn không quá được nhưng nếu là từng bước từng bước đến phong ấn lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đương nhiên còn có một cái rất trọng yếu nguyên tố quỷ thứ này rất khó giết thậm chí đến quỷ vương cấp bậc này về sau hắn khả năng đánh không lại bồ tát sẽ bị nghiên ép sẽ bị phong ấn nhưng mà muốn giết chết hắn cho dù là bồ tát đều cần dày vào một đoạn thời gian rất dài nhìn chúng ta viện binh đến rồi không thể không thừa nhận ở một ít thời điểm bàn về lâm thời phản ứng cho dù là ta cũng không sánh bằng hắn trương tử lương đứng ở tường thành bên trên cảm thán nói một câu lạ thường là triệu hải không có phản bác hiện nhiên là tán đồng trương tử lương nói tới có thể là nhớ tới tại trong trấn chuyện phát sinh a mặc dù cuối cùng kết cục vẫn là dựa theo hắn sở thiết muốn tiến hành nhưng trung gian có đến vài lần thật kém điểm bị vương diệp chơi sập bàn quá không câu thúc ngay cả hắn có đôi khi đều đoán không ra vương diệp ý nghĩ mặc dù triệu hải là ngoại nhân nói phong khinh v ấ n đạm tựa hồ chỉ là tiểu tràng diện mà thôi nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình cuối cùng có thể đặt thành hắn hy vọng kết quả có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là vận khí thành phần đại bộ phận bình tĩnh cũng là giả ra đến mà thôi trông thấy đối diện trận c ư ớ c đã loạn thiên tổ đám người nhanh chóng co vào trận hình lui về phía sau mượn cái này cơ hội quý báo không ngừng khôi phục bản thân trạng thái chỉ có điều có một bộ phận dị năng giả trên người đã bắt đầu diện tích lớn mục nát coi như một trận chiến này đánh thắng bọn họ s á t suất cao cũng sẽ đi đến sinh mệnh cuối cùng trừ phi lần nữa thất tỉnh mà đúng lúc này một đường xem ra lén lén lút lút bóng người trong đám người không ngừng chật trội cuối cùng đi đến trung quỷ phụ cận lúc này trung quỷ đang cùng một tên linh sơn la hán không ngừng chép giết xem ra tám lạng nửa cân vương diệp mượn hỗn loạn thế cục l ặ n g yên không một tiếng động đi tới cái k i a la hàn sau lưng đột nhiên giơ tay lên một trưởng v ỗ tại cái k i a la hàn phía sau lưng ở trên người hắn ấn xuống một cái chân chữ trung quỳ chơi hắn cái k i a la hàn lập tức phát hiện mánh liệt xoay người một q u y ề n hướng vương diệp đánh tới đáng tiếc đã chậm trấn tự quyết khởi động cái k i a la hàn thể nội năng lượng có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa lâm vào ngăn chặn mà vương diệp thì là vượt lên trước một q u y ề n đánh vào hắn trên nó trung quỳ không hổ là một mực cho đủ loại đại lao trợ thủ người hung ác hoàn toàn không có do dự chút nào dừng lại mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng trực giác nói cho hắn biết đánh chó mù đường cơ hội lại tới loại chuyện này hắn am hiểu a rất nhanh hắn và vương diệp một trước một sau hướng về phía cái này là hắn liên kích lại đánh hoàn toàn không cho cái này là hắn cơ hội phản ứng mỗi khi cái này là hắn muốn một lần nữa ngưng tụ lại thể nội năng lượng lúc liền sẽ có một con âm hiểm chân đá vào hắn trên đúng quần đau k í c h l i ệ đau dù là hắn nhục thân đã mười điểm cường hãn thế nhưng loại m ệ n h mạch vẫn là nhân thể yếu ớt nhất địa phương điều này cũng làm cho đưa đến hắn chỉ có thể không ngừng phòng ngự bị động bị đánh liền hoàn thủ đều làm không được khi phát ra trận trận g ầ m thét ra hòa này hẳn là thập bát la hán bên trong yếu nhất mấy tên một trong a thật đáng yêu vương diệp nội tâm cảm khái học trung quỳ một cước đá vào hắn trên đúng quần chương năm trăm bốn mươi thượng kinh chiến so với ta trong dự đoàn tới phải nhanh a trên cùng di lặc nhìn phía dưới một màn này không có kinh ngạc chỉ là lờ mờ nói một câu cá cũng đã toàn bộ mắc câu rồi a cái này cũng đã xem như t i ê n tổ trừ bỏ lý tinh hà bên ngoài cái cuối cùng có thể trợ giúp người tự lẩm bẩm nói một câu di l ạ c ở giữa không trung hướng về phía trước bước mấy bước vượt qua đám người nhìn về phía tường thành bên trên trường tử lương hết thể đều đã kết thúc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hiện tại thiên tổ địa phủ đạo môn tất cả sức chiến đấu đều ở nơi này thượng kinh trừ bỏ lý tinh hà bên ngoài còn có người có thể thủ sao vừa nói di l ạ c quay đầu nhìn về phía một bên triệu hải biểu lộ có chút phức tạp duy nhất để cho ta không hiểu là ngươi vì sao gia nhập thiên tổ sống sót không tốt sao triệu hải chậm rãi lắc đầu thiên đình đã đạt tới đình phong rất khó tiến bộ hơn nữa tương đối mà nói ta đối với thiên đình giá trị đã không lớn nhưng nếu như đến đỡ thiên tổ đem thiên đình tiêu diệt không phải sao một kiện càng khiến người ta hưng phấn sự tình sao ví dụ như ngươi nắm chặt linh sơn lá bài này ta nắm chặt thiên tổ sau đó ngươi bại há chẳng phải là nói rõ ngươi ai quy không bằng ta nghe được triệu hải lời nói di l ạ c cười cười quả nhiên ngươi vẫn là trước sau như một điên cuồng thật ra thắng bại không phải sao nhìn chúng ta đánh bài gì tương đối mà nói ta cảm thấy sống sót mới là quan trọng nhất hơn nữa một cái thế lực có hai vị túi khôn về sau ngươi không cảm thấy sẽ rất xung đ ộ sao di lặc nhìn một chút trương tử lương lại nhìn một chút triệu hải mặc dù nói lời này có làm phân liệt ý tứ nhưng cái này cũng là sự thật trương tử lương triệu hải cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rất nhanh đồng thời nợ nụ cười chí ít tạm thời sẽ không có lẽ về sau cũng sẽ không trông thấy hai người thái độ di lặc ngược lại biến mê mang chẳng đầy sự khó hiểu nhưng mà một trận các ngươi vẫn bại à không đề cập tới chính diện chiến trường hiện tại thì có một tôn vật đã đi thượng kinh lấy lý tinh hà thực lực chống đỡ không được cho nên làm thượng kinh cao phá đi về sau ngươi lấy cái gì đi thủ gian ninh nhiều nhất ba tiếng thiên tổ mười một thành liền sẽ trở thành lịch sử nghe được di lặc lời nói hai người lần nữa đồng thời nợ nụ cười chỉ có điều nụ cười này xem ra tiện hề hề ai nói chúng ta không người thượng kinh nếu như chỉ có một tôn phật lời nói đánh không xong trong lời nói mười điểm tự tin di lặc tao mày đại não điên cuồng suy tư nhưng hắn thực sự nghĩ không ra thiên tổ địa phủ đạo môn còn có cái gì quân đội bạn chẳng lẽ là đạo môn đ á m g tiên lão ra hỏa luyện đan luyện đủ rồi chuẩn bị đi ra hoạt động tay chân một chút không thể nào a bản thân cũng sớm đã tại thiên tổ mười thành tất cả lộ tuyến bên trên lưu lại nhan tuyến đặc biệt là hư hư thực thực đạo môn hang ổ địa phương càng là lít nha lít nhít những lao gia hỏa kia phàm là thò đầu ra đều biết trước tiên bị phát hiện cũng không đúng những lao giả kia nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng vận dụng tinh thần lực lời nói thật có khả năng tránh thoát bản thân những cái kia nhãn tuyến điều tra dù sao thực lực sai biệt ở nơi đó đâu chẳng lẽ thực sự là đạo môn những người kia sao thượng kinh a di đà một tên lông mày đã trắng bệnh lao tăng ăn mặc một mạc tam bảo lúc này đã sắp đặt tới thượng kinh thành trên không một tôn phật ảnh xuất hiện ở phía sau hắn thậm chí hắn đã bắt đầu vô ý thức than nhẹ phật hiệu không biết là không phải sao trường nhĩ lặn lặng yên hóa tẩy nao nguyên nhân những cái này linh sơn các cao tầng đều tương đối chú trọng b à i diện nhất là mới ra trận thời điểm nhưng hắn lời nói vẫn không nói gì liền bị một đường mể b à i âm thanh c ắ t ngang vì sao trông thấy các ngươi những cái này con lừa chọc ta liền như vậy không vui đâu theo thoại âm rơi xuống một tôn ăn mặc hát sắc long b à o đầu đội gièm c h â u bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện ở lao tăng đối diện đỗ tử nhân lao tăng biểu lộ đột nhiên biến đổi ngươi không phải sao đã bị chúng ta chấn áp tại vòng xuyên hà sao không nghĩ tới ta còn có thể sống được đi ra biết cái gì gọi là đế quân sao thực lực của ta ngươi cho rằng những cái tia lính tôn tướng của liền có thể thủ ở thực sự là không coi ta là mâm đồ ăn a một ông già ăn mặc dày vải giống như phổ thông lão nông đồng dạng cười ha hả chắp tay sau l ư n g đi ra k hít mắt nhìn về phía lao tăng nói ra cũng không biết làm sao chuyện gần nhất ta nhìn thấy đầu t r ọ c liền muốn đập theo thoại âm rơi xuống đỗ tử nhân xung quanh thân thể tản mát ra nồng đậm hắc khí đem vương viên một đường toàn bộ bao phủ hoàn toàn ngăn cản lại lao tăng ánh mắt tới đi cho ta nhìn xem lại danh đỉnh đỉnh bảo sinh vật là cái thực lực gì trong khí đột ngột truyền đến đỗ tử nhân âm thanh một giây sau bóng dáng hắn liền đã xuất hiện ở bảo sinh phật sau lưng xem ra cực kỳ yếu đuối bàn tay hướng về phía bảo sinh phật phía sau lưng v ỗ tới nhưng bảo sinh phật trong lòng cảnh giới lập tức quay người đồng dạng r a quyền đáng tiếc đỗ tử nhân âm thanh lần nữa biến mất mà bảo sinh phật biểu lộ thì là biến m ộ ư ơ i điểm ngưng trọng nghiêm túc địa phủ năm đế quân toàn bộ đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h từng cái cũng là thiên tài cấp nhân vật ở tuổi trẻ lúc m ộ ư ơ i điểm địa thấp thanh danh không hiến hách nhưng địa phủ bế quan tám trăm n ă m lại xuất thế lần nữa thời điểm cái này năm đế quân gần như lóng lánh tất cả mọi người hốc mắt đánh k h p cùng cấp bậc rất ít gặp phải đối thủ c đáng tiếc cuối cùng lại bị người bạo c u ố n g dưới loại này hung danh bên ngoài đại nhân vật dù là mình ở linh sơn cũng là cao cấp nhất một đám người nhưng tương tự cực kỳ kiên kỵ coi như thượng kinh bên kia ngăn trở lại như thế nào giang ninh y nguyên sẽ bại các ngươi sẽ không cho là những quỷ này có thể đỡ nổi chúng ta a di l ạ c rất nhiều liền khôi phục tỉnh táo nhìn về phía trương tử lương triệu hải khẽ cười một tiếng mà thiên đ ỉ n h cái kia lãnh đạo cấp trung nhân nhân thì là tại thời khắc này trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa màu vàng nóng tháp đột nhiên ném về phía giữa không trung tháp này lớn lên theo gió giá thiên tế điện một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến đem phía dưới những quỷ này hướng trong tháp x é rách rất nhanh những quỷ kia tướng bán vương cấp quỷ trước hết nhất ngăn không được tháp này hấp lực n h o nhao rơi vào trong tháp trong góc vương diệm trông thấy một màn này con mắt lập tức phát sáng lên tháp này đồ t ộ a nghĩ đến hắn thậm chí nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình trong nội tâm cái kia ngọn lửa nhỏ lần nữa rục dịch ngóc đầu dậy chủ yếu là nhìn tháp này về sau mới vừa nhặt truy lập tức liền không thơm chương năm trăm bốn mươi mốt sợ chết dị năng giả tháp này tựa hồ là đối với quỷ loại này vật chủng có một loại đặc thù ngăn được những cái kia thiên đình linh sơn người tựa như không có việc gì phát sinh qua mở dạng chỉ có những quỷ kia đang bị không ngừng hướng lên bầu trời nằm kéo quân thể phong ấ n pháp khí sao cùng so sánh trong tay mình cái kia hồn đang tựa hồ đặc biệt rác rưởi a vương diệp nhịn không được nội tâm nổ nước bọn một lần bất quá dựa theo đạo lý mà nói lợi hại nữa phong ấn pháp khí cũng sẽ có một cái hạn mức cao nhất tồn tại nói thí dụ như bản thân hồ n đăng lúc đạt tới số lượng nhất định thời điểm cũng phải cần hơi thả lỏng mặc dù nói bên trong chứa đựng không gian chỉnh thể vẫn là rất c h ố n g c h ả y không biết tháp này hạn mức cao nhất cao bao nhiêu nếu như không bằng bản thân hồ n đăng hoặc có lẽ là cùng m ì n h hồn đăng nhất trí lời nói bản thân nhiều làm đ i ệ m quỷ đi ra có thể hay không đem tháp này no bạo là một cái đáng giá thử nghiệm thí nghiệm nhưng mà bản thân tháp đang yên đang lành no bạo chẳng phải là đáng tiếc theo phía dưới những quỷ kia không ngừng bị phong ấn một chút quỷ vương cấp đã bắt đầu chạy trốn thủ pháp khác nhau nhưng tám mươi quỷ vương vẫn là chống cự ở tháp này t ẩ y lễ biến mất ở hoàng thổ bên trong một màn này để cho vương diệp có chút tiếp hận làm không xong quỷ vương tháp này giá trị trong nháy mắt tiểu rất nhiều a nhưng mà cũng coi như t ạ m t ạ m tổng thể mà nói vẫn là cùng bản thân truy không phân cao thấp nghĩ đến vương diệp rất nhanh lại phân chấn nhưng theo tháp này xuất thủ phía dưới cái kia hôn loạn thế cục lại rất nhanh ổn định lại thiên đình cái kia dâu dài trung niên sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình thản phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ phất phất tay cái kia tháp lại trở về trong tay hắn mà chỉnh đốn tốt thiên đình linh sơn đám người rất nhanh lại cho thiên tổ mang đến áp lực khổng lồ lại nói người ta thiên đình linh sơn đều có bản thân binh các ngươi địa phủ cùng đạo môn đâu vì sao yếu như vậy trông thấy tình huống không đúng vương diệp đã lần nữa rút lui một lần nữa về tới nơi xa mạnh bà bên người nhổ nước bọt nói nói mạnh bà viết hắn lên mắt đạo môn đám người kia phàm là tự nhận là có chút trình độ toàn bộ chạy tới lượn đan một đám tiên đ i ê n làm sao có thể có người đi ra đánh nhau về phần chúng ta địa phủ binh có nhưng còn chưa tới bọn họ khôi phục thời gian nói đến câu nói sau cùng thời điểm mạnh bà bao hàm tâm h ý nhìn vương diệp liếc mắt vương diệp đối với cái này từ chối cho ý kiến ánh mắt ý nguyên gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chiến cuộc hơi nhăn l ô n g mày cái này so sánh thực lực thấy thế nào thiên tổ cũng không giống là có ưu thế bộ dáng a chương tử lương cái kia hàng sẽ không phải là tính sai a nếu như một trận đánh thua thiên tổ liền l ệ n h mạnh bà nhắc lên một chút hứng thú nhịn không được hỏi ngươi vậy mà lại quan tâm người khác làm sao đi ra hỗ trợ không vương diệp lại bình tĩnh lắc đầu nhìn nhìn lại nếu như thế cục không đúng dù là dựa vào ba người chúng ta cũng rất không thể nào lập bản bất quá là nhiều đưa vài món thức ăn mà thôi mặc dù ta cũng rất nhớ thiên tổ thắng nhưng tình huống thật không đúng chúng ta ba trước tiên đi đi càng xa càng tốt ta biết một tòa đạo thiên đỉnh cùng linh sơn trong thời gian ngắn chí ít sẽ không đem thế lực phân bố tới đó vương diệp lúc nói những lời này thời gian mặt không biểu tình cho nên ngươi là đúng thiên tổ không tình cảm vẫn là đơn t h u ầ n sợ mạnh bà thăm t h ả m nói ra vương diệp ánh mắt y nguyên chú ý nơi xa chiến cuộc tiếp tục nói đây không phải sợ không sợ vấn đề ta gần như đem tất cả tài nguyên toàn bộ đặt ở thiên tổ trên người không đề cập tới đối với thiên tổ tình cảm đơn thuần đối với những tư nguyên này mà nói liền đã đủ đau lòng chứ nhưng mà nếu như thiên tổ thật muốn ngã cái kia ta chính là cuối cùng lật bản hy vọng nếu như ta liền như vậy đi ra ngoài đưa tin tưởng trương tử lương cái kia lão con bê biết mắng chết ta nói xong vương diệp đem bóng dáng giấu kín càng bí ẩn một chút m ạ n h bà nhìn về phía vương diệp biểu lộ có chút phức tạp qua hồi lâu t à i học lấy vương diệp chân chính bông xuống cường giả tôn nghiêm cùng một chỗ lén lén lút lút nằm dạp trên mặt đất xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn xa xa bên kia tình huống hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài sao di lặc tung bay ở giữa không trung bình tĩnh nhìn về phía trước trương tử lương nói ra à đúng rồi quỷ môn quan h vương diệp vừa mới cái này sóng thao tác hẳn là vương diệp làm ra tới đi mặc dù không rõ ràng bọn họ vì sao liền nhanh như vậy đến nhưng mà đã không ảnh hưởng toàn cục hiện tại trò chơi có thể kết thúc sao di lặc trên người tản mát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng h u y áp trùng kích triệu hải trương tử lương nao h nhao lùi lại mấy bước xác thực các ngươi hai cái liên thủ ta khả năng cũng sẽ ăn thiệt thòi nhưng các ngươi chẳng qua là hai cái không có thiên phú phế vật mà thôi mà ta là thiên tài chân chính cái này một thân thực lực, hâm mộ sao không có trào phúng giọng điệu càng giống là ở trình bày một sự thật di lặc trên người cái kia năng lượng uy áp càng ngày càng rõ ràng trương tử lương đột nhiên cười không sai liều thực lực lời nói ta thừa nhận mình là phế vật nhưng mà ta một mực tại tò mò một sự kiện con kiến n h i ề u có thể cắn chết voi sao ta chân chính am hiểu là lấy nhỏ thắng lớn a câu nói sau cùng trương tử lương là lấy một loại tự lẩm bẩm giống như âm thanh nói ra không biết là nói cho di lặc triệu hải còn là nói đưa cho chính mình theo thoại âm rơi xuống h ắ n đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn đội cảm tử huynh đệ tiếp sau ta trương tử lương thay các ngươi đi chết âm thanh này như s ấ m đồng dạng mang theo một loại không h i ể u khí thế ở giữa không trùng không ngừng tiếng vọng nơi xa vương d i ệ p ngơ ngác một chút tựa h ồ nghĩ tới điều gì tay trong lúc lơ đạn g nắm chặt sau đó giang ninh thành cửa thành tại thời khắc này đột nhiên mở ra đại khái khoảng một trăm l n g ư ờ i toàn bộ đều chỉ là lần thứ hai thức tỉnh thực lực dị năng giả tại trên phiến chiến trường này có thể ngay cả phá o hồi cũng không bằng những người này toàn bộ sắc mặt băng lãnh trên người tản mát ra một cỗ h ư u tử vô sinh khí khái không hơi nào lùi bước hướng về phía trước bước ta bằng vào ta máu kính sơn hà kiếm đến dương s ô n chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trương tử lương bên n g trên người mang theo một loại thi thể độc hữu thi ban trong mắt đã không có bao nhiêu lý trí nhưng lại uy nguyên kiên định đứng ở trường tử lương trước người phòng bị không biết có phải hay không đột nhiên hạ sát thủ di lặc mà trương tử lương thì là phát ra một tiếng hò hét phía dưới cái k i a một trăm tên dị năng giả nghe được trương tử lương tiếng giống về sau sắc mặt đột nhiên trở nên chiều hồng hết sức kích động phản phất một mực đang mong một ngày này đến không có người biết vì một ngày này bọn họ bỏ ra bao nhiêu t h ố n g khổ tâm huyết thậm chí là bật nhãn một cái không có thiên phú nhắc gan sợ chết dị năng giả mà thôi đây là bọn hắn bị dán lên nhãn hiệu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai nuôi kiếm nhân từng có lúc bọn họ cũng là tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt trở thành dị năng giả bên trong một thành viên bảo hộ bách tính san bằng quỷ vật cái này đã trở thành bọn họ lý tưởng cũng là một đời kiên trì thẳng đến bọn họ trở thành nuôi kiếm nhân đây là bọn hắn những người này chuyên môn xưng hô trương tử lương bắt đầu bắt đầu từ hôm nay bọn họ không thể đi giải quyết bất luận cái gì sự kiện linh dị liền như là tầng dưới chót nhất phế vật một dạng ở văn phòng ngồi ăn rồi chờ chết đồ hèn nhát sợ chết làm cái dị năng giả thứ hèn nhát vô số bệnh nhãn thậm chí bọn họ đã từng thân nhất tiền bối cũng đều đối với bọn họ tràn đầy tiếp cận bọn họ muốn giải thích nhưng căn bản nói không nên lời bởi vì bọn họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng cần cất giấu ai cũng không biết những cái này ngày bình thường cái gọi là phế vật tại trải qua hai năm vô số ban đêm đau đớn tra tấn về sau có thể trong bóng đêm buộc phát ra cỡ nào hào quang lóng ánh giống như hoa quỳnh chỉ trong khoảnh khắc đó nở rộ nhưng tương tự nở rộ một khắc này là xinh đẹp như vậy động người bọn họ chưa từng có bởi vì trương tử lương tuyển chọn bản thân mà cảm thấy phẫn nộ bất công thậm chí, bọn họ cực kỳ cảm tạ trương tử lương bởi vì trương tử lương bỏ ra so tất cả mọi người bọn họ đều muốn nhiều ta bằng vào ta máu kính sơn hà kiếm đến giờ k h ắ c này trương tử lương âm thanh phản phất lại một lần ở tại bọn hắn bên thai tiếng vọng bọn họ ánh mắt trở nên hơi tan rã nhưng càng nhiều là loại kia giải thoát khói cảm tất cả những thứ này rốt cuộc phải kết thúc rốt cuộc không cần mỗi ngày ban đêm đau từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại rốt cuộc không cần liền đi ngủ đều muốn tại chính mình ngoài miệng rán băng dính sợ nói mơ thời điểm tiết lộ cái gì rốt cuộc không cần rốt cuộc không cần bị các đồng nghiệp coi thường giờ khắc này là thuộc về bọn hắn ta bằng vào ta máu kính nhân tộc ta bằng vào ta máu kính sơn hà ta bằng vào ta máu kính bản thân ta bằng vào ta máu nhiễm trọng tiên k i ế m đến tất cả mọi người tự phát nỉ non tự nói âm thanh này từ ban đầu yếu ớt càng về sau càng lúc càng lớn như muốn chấn thiên động điện một c ỗ năng lượng kinh khủng tự trong cơ thể của bọn họ phát ra mà bọn họ làn ra tại thời khắc này nhao n h a u d ạ n nước máu theo vết thương gần như đem cả người bọn họ đều n h u ồ n máu đỏ sau đó tất cả mọi người bọn họ toàn bộ trôi lơ lửng ở giữa không trung không tốt chạy trông thấy một màn này di l ạ c biểu lộ c n g biến cắn răng phát ra một đường t i ề n giống g mà mình thì là giống như rời dây cung tiễn hướng trương tử lương đánh tới dương sâm trên người quỷ khí không ngừng quần quận thân thể một mực ngăn khuất trương tử lương trước người dùng cận tồn lý trí giọng điệu cứng nhắc nói ra hán không thể chết một cỗ to lớn lực trùng kích dưới dương sâm bị đánh bay rớt ra ngoài sau lương tưởng đều tại thời khắc này trực tiếp đánh sập nhưng nhưng mà một giây đồng hồ thời gian dương sâm tại mảnh phế tích này bên trong cấp tốc bỏ ra lần nữa hướng di lặc phóng đi mà trương tử lương triệu、hải、thì là mặt hải h là k ô nhưng g biểu t ì n tối Tự lui là sau. về phía hồn nhận cảm đ ợ c phía dưới loại kiếm h hiếp liệt uy hiếp cảm i á cái thiên tầm thức đình, linh sơn cao tầng vô ý thức lui về phía、sau. Nhưng, lui sơn sau. cao c vô về ý này một trăm người huyết dịch ở giữa không trung nương tụ trở thành từ người tạo thành huyết kiếm nhìn sơn hạ còn tại n g u y ệ n nhân tộc vô ưu cái này một trăm người tại sinh mệnh một giây sau cùng hô lên bản thân cuối cùng tâm nguyện sau đó triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức nhưng kiếm lấy thành một trăm c h ô i tản ra vô tận khí tức huyết kiếm giống như kiếm mưa giống như đối với thiên không vào tới thậm chí tại loại này cùng bạo năng lượng dưới không gian xung quanh cũng bắt đầu trở nên chấn động dẫn đến trên bầu trời đám người liền ngưng tụ năng lượng phòng hộ đều làm không được kiếm rơi b ỏ mạng cái này kiếm vũ đến rất nhanh tiêu tán cũng rất nhanh dứt khoát lưu loát kiếm ra người chết chỉ thế thôi trên bầu trời mọi người đã bị hướng thất linh bắt lạc tứ lại thiên vương bên trong hai người đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức giống như c á i sảng trọng trọng ngã xuống đất giống như chó chết hai gã khác thiên vương mặc dù còn sống nhưng tương tự bản thân bị trọng thương cái này cũng là trương tử lương cho bọn hắn bên trên quan trọng bài học ai nói con kiến cắn không chết voi hơn nữa mấu chốt nhất là di l ạ c đã lâm vào trong nguy cơ hậu phương những cao thủ lâm vào trận này đột nhiên phát sinh biến cố bên trong đã hoàn toàn không có tinh lực đi cùng địa phủ đạo môn người giao thủ trung quỷ, thôi giác hắc b ạ c h vô thường bọn người ở tại thoát thân trong nháy mắt liền hướng hậu phương chạy tới đem di l ạ c vây vào giữa muốn hoàn thành đâm bài kế hoạch di l ạ c giờ khác này ngược lại lâm vào trong vòng đ â y nói thật ta xác thực hâm mộ ngươi thiên phú nhưng so với bản thân mạnh mẽ ta càng hy vọng là nhân tộc mạnh mẽ cá thể lực lượng vĩnh viễn chống cự không đ ồ n đội con kiến đã cắn chết voi hiện tại nên đàn sói chém giết các ngươi đám này sư tử trương tử lương lúc này đã thoát ly v ò ngây cùng triệu hải hai người xa xa nhìn chăm chú lên di lặc mở miệng nói ra di lặc biểu lộ hết sức khó coi hiển nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới trương tử lương vậy mà lại có loại này thao tác cái này đã hoàn toàn không phải sao quy có đủ hay không vấn đề mà là tin tức kém trương tử lương đem những này người giấu quá tốt rồi hơn nữa b ả n thân cố này phân thân cũng vừa đi ra đối với rất nhiều tình huống còn không hiểu rõ lắm cho nên bây giờ bị động ngược lại là hắn coi như như thế các ngươi cũng chưa chắc thắng di lặc sắc m ặ tâm trầm ánh mắt đặt ở nơi xa trương tử lương trên người hắn đã lâu chưa từng ngắn qua bị thua thiệt lớn như vậy không nên coi thường lý thiên vương thực lực còn có ta cũng không có các người trong tưởng t ư ợ n g yếu h u ố n hồ chân chính quyết chiến còn chưa bắt đầu đâu ai nói đây là chúng ta toàn bộ binh lực vừa nói di lặc sau lưng xuất hiện một tôn bản thân hư ảnh nằm nghiêng mỉm cười hai to mặt lớn sau đó hư ảnh này trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn đem hắn làn ra đều tuyển nhiễm kim quan g lập lụe lý thiên vương cùng nhau độc thủ ta đã để cho một cái khác đoàn người từ lâm giang thành hướng trở về rất mười phút đồng hồ bọn họ liền đến theo di lặc tiếng la thiên đỉnh tên kia dâu dài trung niên trong tay kéo lấy vương diệp cái kia kim sắt tháp hướng di lập chạy đến chương năm trăm bốn mươi ba ta bằng vào ta máu kính sơn hà hai người làm cái kia lý thiên vương có năm chắc không vương diệp nhìn thoáng qua đổ vào trong bụi cỏ tựa hồ đã ngủ mất lục nô cùng mạnh bà hỏi mạnh bà biểu lộ có chút n g h n g trọng g i a hỏa này vẫn là rất mạnh hơn nữa thoạt nhìn một thân chính phái trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu Rết hạ khó nhưng ngăn chặn dễ dàng lục nô cũng mở hai mắt ra thoạt nhìn vẫn là có chút m ọ người giống như là mới vừa tình ngủ đây là muốn đánh nhau sao đánh ai ông chủ nhớ ký kết tiền làm thêm giờ vừa nói lục ngô trở mình thấy được cách đó không xa lý thiên vương khe nhữ mày g i a hòa này khó giải quyết ta toàn bộ đều là vật b ả n mệnh giết hắn đại giới giống như hơi lớn đến thêm tiền nghe lục ngô giọng điệu này tựa hồ có n ắ m chắc tiêu diệt lý thiên vương có thể g i ế t liền g i ế t g i ế t không được liền kéo các cái khác người đem di lặc cho xử lý lại vây công hắn vương diệp nói ra lục ngô nhứt miệng nói cho cùng vẫn là không nghĩ thêm tiền nhà đánh a u mệt mỏi quá a lục n ô ngáp một cái huệ v i từ dưới đất đứng lên chậm dãi đi về phía xa xa nhưng chỉ vẹn vẹn bước ra một bước dưới chân hắn tự nhiên xuất hiện mấy đạo mạch lạc giống như mặt nước gợn sóng đồng dạng một giây sau đứng tại lý thiên vương đối diện người tốt ta xách cái đề nghị hai ta liền xem như ngang tài ngang sức ai cũng bất động có được hay không lúc nói những lời này thời gian lục nô ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong thành khẩn tựa hồ là thật chờ mong lý thiên vương đồng ý hử giao chỉ dương nhiệt còn chưa chết hết sao nếu như không phải sao đám phế vật kia chưa hoàn toàn áp dụng ta kế hoạch cũng sẽ không rơi xuống loại cục diện này lý thiên vương nhìn về phía lục nô ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường giống như là nhìn một cái sinh vật cấp th tự nhiên mang theo cao cao tại thượng lục ngô thân thể cương một giây lúc này mới chậm rãi n g n g đầu chỉ bất quá nhãn thần đã trở nên nghiêm túc lên ngươi nói cái gì giao trì trận chiến kia là ngươi chủ đạo lý thiên vương n ở nụ cười lạnh lùng nói nhảm giao trì c h i chủ không biết tốt xấu ta vương có thể nạp nàng làm thiếp đã là thiên đại ban ân còn dám từ chối nếu như lúc ấy ta tự mình tiến đến chính là một loại khác kết cục thức thời một chút tránh ra ngươi còn có thể tạm thời lưu một đầu tiên mệnh chờ ta thiên đỉnh toàn viến khôi phục tự nhiên sẽ tìm ngươi thanh toán thường thụ trong đời cuối cùng một quãng thời gian a mà lúc này mạnh bà xuất hiện ở lý thiên vương phía cạnh mang theo ôn hòa nụ cười lý thiên vương đã lâu không gặp ngươi lao thái bà này cũng tới p h i ề n phức trông thấy mạnh bà về sau lý thiên vương ánh mắt rốt cuộc có chút trịnh trọng lên mở miệng nói ra đã ngươi ra mặt ta liền bán ngươi một bộ mặt chuyện này ta không đúng tay vào như thế nào đương nhiên không được mạnh bà y nguyên cười ha hả bộ dáng thoạt nhìn không có một chút uy hiếp nhưng lý thiên vương lại biết tại thời đại k i ê mạnh bà hoàn mỹ kế thừa an niệm chuyển thừa nàng rốt cuộc có bao nhiều khủng bố thậm chí tại vương gặp qua mạnh bà một mặt sau đều đã từng nói qua người này có cơ hội tốt nhất giết có thể nghĩ mạnh bà thực lực nề mặt ngươi còn không muốn sao lý thiên vương sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên mà hắn không có phát hiện là trước đó một mực duy trì lấy lời biếng trạng thái lục nô tại thời khắc này con mắt đỏ lên may mà ta không đi bồi a dao bằng không thì vẫn thật là bỏ qua một cái hôm nay ngươi hẳn phải chết ông chủ hôm nay ta liền miễn phí cho ngươi thêm một ban nhi lục nô âm thanh bên trong tràn đầy sắc khí sắc khí này như là thật bay thẳng lý thiên vương mà hắn chỗ mi tâm cái kia hồn tình tại thời khắc này cũng trở nên đỏ như màu đứng lên chỉ là giao chỉ dân đen cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ lý thiên vương trực tiếp đối với lục ngô giận dữ mắng mỏ hắn mới vừa từ trong ngủ mê khôi phục liền bị di l ạ c tìm tới cửa nói thế cục trước mắt cho nên hắn tư duy lúc này còn giữ lại tại viễn cổ thời kỳ đó lúc ấy thiên đình một nhà độc đại ngay cả linh sơn cũng phải tránh né mũi nhọn cho nên quen thuộc cao cao tại thượng lý thiên vương đối với giao chỉ người bản năng liền mang theo một tia kỳ thị rõ ràng không có để vào mắt dù sao nhưng mà chỉ là tùy tiện sai điểm tâm thần liền hủy diệt thế lực mà thôi tại hắn trong nhận biết địa phủ mạnh bà là có tư cách cùng mình nói chuyện ngang hàng một cái d a o chỉ dân đen chen vào nói còn thể thống gì dân đen ha ha thực sự là một cái thật cổ xưa s ư n g hô a cổ lao đến ta đều nhanh quên hôm nay liền để ngươi xem một chút làm ngươi trong miệng cái kia cái gọi là dân đen phẫn nộ lại đáng sợ đến cỡ nào a vì không rơi vào trạng thái ngủ say một mực bảo trì tỉnh táo ta tổng cộng tán qua hai lần công pháp nhưng cái này năng lượng ta cũng không có lãng phí a lục ngô nhìn xem lý thiên vương đột nhiên n ở nụ cười nụ cười này rất lạnh một giây sau trong tay hắn xuất hiện một khoả từ năng lượng tạo thành vật thể hình cầu giống như d ư ợ hoàn lớn nhỏ lục ngô liền nhìn như vậy lý thiên vương đem viên này năng lượng cầu nốt u xuống kèm theo là một cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng tinh thần so với trước đó ít nhất lật gấp năm lần đối với các ngôi ư loại này cao cao tại thượng đại lão mà nói khả năng vĩnh viên không biết chúng ta những cái này cái gọi là dân đen vì báo thủ rốt cuộc có thể bỏ ra bao nhiêu a theo tinh thần lực tăng vọt lục ngô sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệnh thân thể đều hơi rất nhỏ lay động nhưng rất nhanh hắn chỗ mi tâm cái kêu hồn tinh tản mát ra tia sáng chọi mắt giống như vòng thứ hai như mặt trời kèm theo còn sáng một đường nữ nhân hư ảnh xuất hiện ở lục n ô bên n g biểu lộ có chút phức tạp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lục n ô ánh mắt bên trong mang theo vẻ đau lòng đáng tiếc hư ảnh này biểu lộ chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ thời gian liền hoàn toàn biến mất đó là a i a o sau khi chết những năm này ký thác và hồn tinh bên trong tình cảm tại thời khắc này đột nhiên phát tiết mà thôi nhưng cũng chỉ có thể duy trì một giây mà thôi có lẽ đối với a i a o mà nói đây là đáng giá a ta người dùng vô số t u y ế nguyện n tích lũy chỉ vì lại nhìn ngươi liếc mắt liếc mắt ngàn năm hiện tại ngươi đầu này cá l ọ lưới có thể đi chết rồi sao theo âm thanh rơi xuống lục ngô tóc không gió mà bay ở giữa không trung trôi nổi a giao hư ảnh đưa hai tay ra đem lục ngô ôm vào trong l ự c cuối cùng trở thành một đường từ tinh thần lực ngưng tụ cánh chim có cánh chim về sau lục ngô tốc độ đ ố n g nhiên tiêu t h ă n g chân hắn nhẹ nhàng dẫm đạp tại không khí bên trên từng đạo từng đạo nước chạm gợn sóng lưu động cuối cùng ở giữa không trung hình thành từng đạo từng đạo phức tạp mạch lạc chân pháp đỉnh phong cấp thậm chí không cần lấy tay bút câu lên tâm tùy ý động chỉ trong nháy mắt liền có thể bố trí mà ra cái này chính là giao chỉ chân chính bản lĩnh giữ nhà cũng là bị thiên đình kiêm kỵ mà hủy diện nguyên nhân trận pháp này vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian liền đã thành hình không có cái gì cái khác công dụng đơn thuần giam cầm không gian mà thôi giam cầm là lục nô cùng lý thiên vương ngay cả mạnh bà đều bị bài trừ tại bên ngoài chương năm trăm bốn mươi bốn đa bảo thiên vương giao chỉ thù chính hắn báo là đủ rồi đây là bọn hắn giao chỉ ra gia sự không cần người ngoài nhúng tay cái này giam cầm trận pháp vừa ra liền đại biểu cho hôm nay chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài lục nô đã đem sinh mệnh mình cùng trận pháp đem liền muốn pha trận phương pháp duy nhất chính là giết hắn không biết sống chết lý thiên vương quan niệm mặc dù còn không có trước tiên cải biến nhưng lại uy nguyên từ lục nô trên người cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp trong khi nói chuyện hắn biểu lộ cũng đã trở nên trịnh trọng lên cầm trong tay thắp vàng ném lên lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình vương băng lánh nhìn chăm chú lên lục nô mà hậu chiêu bên trong là thêm ra một trôi nạm bảy viên đá quý trường kiếm hiện lộ lấy bất phàm ngay sau đó long văn kim giáp đột một xuất hiện t ầ n g t ầ n g t r ù m lên trên người hắn cùng những cái k i a chế thức binh sĩ kim giáp khác biệt một trời một vực gia hòa này tên hắn sẽ không phải là đa bảo thiên vương a vương diệp nhìn trước mắt một màn này nói một mình nói ra Mà、mạnh à m bà thì là đã về tới bên cạnh hắn lão không còn dùng được không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị tiểu gia hỏa nhi cho ghép bỏ mạnh bà lắc đầu vương diệp sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái ngươi giả coi như bên này không cần ngươi hỗ trợ di l ạ c bên kia cũng có thể động động tay ta vừa nói vương diệp chỉ chỉ di l ạ c phương hướng bên kia ha ha còn cần không lên ta mạnh bà chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua thế cục liền cười lắc đầu vào lúc đó những cái kia trước đó bị trọng thương những cao thủ khác đã h ò a hoãn rất nhiều chỉ ít năng lực hành động là có thiên đình cận tồn hai vị thiên vương rõ ràng là muốn t r ợ giúp nhà mình lý thiên vương linh sơn đám người thì là muốn t r ợ giúp di lặc ta chiến trường xem ra là bên kia rồi m ạ n h bà cảm khái nói một câu chống gậy biến mất ngay tại chỗ các cháu nghe lời bồi mãi mãi đợi một hồi không nên đ ợ bằng không thì mãi mãi là sẽ tức giận m ạ n h bà âm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản nhưng uy hiếp cảm giác mười phần những người này đưa mắt nhìn nhau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rất nhanh liền n g ầ m hiệu lẫn nhau ngồi xếp bằng xuống phảng thất không có chuyện gì phát sinh không ngừng khôi phục bản thân thân thế nói đùa lấy bọn họ loại này trạng thái th cứng rắn cùng mạnh bà đánh một trầu lời nói không nói tìm không muốn chết cho dù là bọn họ át chủ bài ra hết l i ề u mạng đi làm mạnh bà chết rồi bọn họ cũng kém không nhiều chết không còn không bằng thành thành thật thật quay đầu còn có thể giải thích một câu chúng ta dù là bản thân bị trọng thương lại như c ũ kìm chân toàn thịnh thực lực mạnh bà nghe nghe bất quá là đổi một cái thoại thuật có phải hay không liền đem bản thân nâng lên cái này gọi là cái gì ekl di l ạ c bên kia mặc dù đã lâm vào c u ộ chiến c nhưng dựa vào lấy trên thân thể ưu thế vẫn còn đang liệu mạng chống cự lại chỉ có điều xem ra ít nhiều hơi thảm nhưng kiên trì mười phút đồng hồ vẫn là không có vấn đề gì dù sao nhục thể quá cứng mà cái này còn bất quá là một cái phân thân mà thôi thật không biết bản thể có thể đạt tới trình độ nào vương diệp có chút cảm thán giống như là trên chiến trường t à n bộ một dạng trong lúc lơ đãng liền đi tới hai đại thiên vương chết đi địa phương l ạ g yên không một tiếng động dùng mũi chân ôm lấy một cây rủ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhận được trong bao vải sau đó lại như đại bác đem một cái tỷ bà thu vào hai đại thiên vương trông thấy pháp khí độ tốt a ra hòa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ a trương tử lương đứng ở phía sau cùng thấy được vương diệp cái kia lén lén lút lút âm thanh về sau nhịn không được cảm thắn nói một câu triệu hải đồng dạng nhẹ gật đầu sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi nuôi kiếm nhân tất nhiên có thể phát huy ra lớn như vậy công hiệu vì sao không nhiều bồi dưỡng một chút nghe được triệu hải lời nói trương tử lương yên t ĩ n h xuống qua hồi lâu mới mở miệng lần nữa nói ra quá thống khổ hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có dạng này tư chất có thể gom góp một trăm người đã cực kỳ không dễ dàng triệu hải nhẹ gật đầu cái kia dùng tại nơi này đáng tiếc ta biết nhưng vẫn là để bọn họ sớm chút giải thoát ta trương tử lương âm thanh rất nhẹ nhìn về phương xa không biết suy nghĩ cái gì cái kêu một trăm người hắn thậm chí có thể nói ra mỗi người tên bây giờ người cũ đã qua đời bên người người quen biết đã càng ngày càng ít cái này nuôi kiếm thuật n g ư ờ i luyện sao đột n ộ t triệu hải nhìn xem trương tử lương hỏi một câu trương tử lương lắc đầu ta luôn luôn sợ đau luyện không đến hơn nữa ta cũng không cái này thể chất nghe được trương tử、lương、lời ư ơ n g l nói triệu hải từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu không có nói thêm gì nữa một bên khác đều nói chật pháp huyễn cảnh là giao trí hai đại chiêu bài hôm nay mở mang kiến thức một c h ú t ta lục ngô lần nữa một cước dẫm trong không khí g ọ n sóng lại nổi lên nguyên bản cái kia thuần túy giam cầm trận pháp tại thời khắc này mạch lạc lần nữa bắt đầu biến hóa càng thêm phức tạp tại nguyên bản giam cầm trên cơ sở lại che phủ tầng ba sát trận tầng ba suy yếu loại k h n g trận một cỗ vô hình tinh thần lực không ngừng hướng lý thiên vương tùy ý đi nhưng ở đến cái kia tháp bao phủ không gian lúc lại không ngừng lướt qua a ra đây linh l ư n g tháp chuyên khắc tinh thần lực chỉ là dân đen liền muốn báo thù sao lý thiên vương đứng ở tháp vị trí trung tâm nợ nụ cười lạnh lùng sau đó trong tay hắn cái kia trên thân kiế sau đó trên bầu trời xuất hiện bảy viên ngôi sao trói mắt hình thành một mảnh tinh đồ lờ mờ tinh quang rơi xuống chiếu s ạ tại lục nô trên người thất tinh kiếm lý thiên vương vốn liếng phong phú a bán con trai là thật kiếm tiền cũng không biết con trai ngươi vong hồn dưới suối và biết lại làm thế nào cảm tưởng lục nô cười nhạo lắc đầu tùy ý cái này tinh quang chiếu s ạ nửa bước bất động nhưng nghe đến lục nô lời nói lý thiên vương mặt âm chầm đáng sợ thẳng thắn nhìn chằm chằm lục nô ngươi đang tìm chết nguyên bản đã không chết không thôi còn nói những thứ này làm gì giao chỉ ba vạn tám năm sáu trăm năm mươi hai người bọn họ nợ hôm nay liền muốn làm chấm dứt tin tưởng bọn họ cũng đang mong đợi một màn này a lúc này ở cái kia tinh quang chiếu dọi xuống lục ngô trên người làn da đã bắt đầu diện tích lớn tối giữa thậm chí đã lộ ra trong đó xương cốt xem ra tùy thời có thể chết đi bộ dáng dùng miệng báo thù sao trước quản tốt chính người a theo lý thiên vương cái kia âm thanh lạnh như băng rơi xuống tinh quang càng tăng lên nhưng mà vài giây đồng hồ thời gian lục ngô liền đã triệt để biến thành một bộ bạch cốt thậm chí cái này bạch cốt đều kèm theo một trận g i triệt để hóa thành cho tản dân đen chính là dân đen lý thiên vương khí định thần nhàn khinh thường cười nói nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề có chút không đúng trận p h á p này Ý vị hạnh nguyên tồn tại chương năm trăm bốn mươi lăm dân đen chúng ta lý thiên vương thật là uy p h o n g a lục nô âm thanh vang lên lần nữa sau đó ở kia tinh quang bên trong chậm rãi đi ra một bóng người lục nô hoàn hảo không chút tổn hại huyết cảnh lý thiên vương lập tức đã nhận ra không đúng lần thứ nhất trở nên chân chính nghiêm túc lên nhìn xem lục nô âm thanh ngưng trọng nói ra lúc nào bố trí xuống đến cùng dân đen nói chuyện thật sẽ không thẹn t ù n g sao thật muốn biết lời nói tiếp sau a lục nô g bóng dáng trở nên cực kỳ phiêu miểu mấy bước liền đi tới lý thiên vương bên người trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một trôi hoáng ánh trong suốt đ và kiếm chọc vào lý thiên vương trên cổ lý thiên vương vô ý thức lui về phía sau hai bước giấu tay tại trên cổ đáng tiếc không có vết thương tất cả xem ra mười điểm tự nhiên phản phất không có chuyện gì phát sinh qua mà lục nô g bóng dáng thì là lần nữa biến mất không thấy đi ra các ngươi những cái này chỉ biết chơi u y ễ n cảnh dân đen lý thiên vương trở nên hơi phẫn nộ từng có lúc bản thân vậy mà lại bị mỗi lần bị một tên chỉ là dân đen cho đánh vào trong ạo cảnh thậm chí tìm không thấy thoát ly phương pháp cái này khiến hắn phát điên biết giao chỉ liên quan tới u y ễ n cảnh phân loại sao ở chúng ta giao chỉ mỗi người đều muốn chế tạo ra một cái thuộc về mình u y ễ n cảnh đồng thời đem cái này u y ễ n cảnh không ngừng hoàn thiện cho đến không có sơ hở đã từng ta có một cái u y ễ n cảnh rất tốt đẹp nhưng bây giờ ta nhờ ngươi nhìn xem ta mới u y ễ n cảnh a lục ngô âm thanh càng ngày càng lạnh hơn nữa chỉ có thể nghe thấy âm thanh căn bản không nhìn thấy người kèm theo lục ngô âm thanh rơi xuống xung quanh c h à n g cảnh trong nháy mắt bắt đầu rồi bên nào bao trùm giao chỉ lại hiện ra từng vị phổ thông máy tính tuần tra tu l u ậ giả cùng cái lửng giữa kia lơ lửng ở h ô âm thanh g t này lúc đầu cứ thấp nhưng rất nhanh nối thành một mảnh trở thành từng đạo từng đạo gầm thét cho đến phun trào mặt đất cỏ cây dần dần khô héo lộ ra màu đỏ tươi bùn đất cùng vô số c ỗ hải cốt trên bầu trời cung điện kia ẩm vang pha thoái biến thành phế tích thậm chí cái kia tinh khiết bầu trời đều trở thành màu đỏ mọi thứ đều lộ ra cực kỳ kiềm chế coi như như thế những thôn dân kia vẫn không có độc thủ cứ như vậy đỉnh lấy thân thể t à n thế nhìn không chuyển mắt nhìn xem lý thiên vương theo giữa sân tinh thần lực không ngừng chấn động lý thiên vương cảm xúc càng táo bạo lo nghĩ dân đen, Một đám đê tiện dân đen. vương có thể lấy chủ nhân các ngươi là thiên đại vinh hạnh không biết tốt xấu đều đáng chết lúc này lý thiên vương hai mắt đều trở nên hơi đỏ lên không ngừng phát ra gầm thét cảnh tượng này ta gọi nó là huyết sắc giao chỉ hào hào hưởng thụ a lúc này ở ngoại giới xem ra lý thiên vương đột nhiên đứng ngay tại chỗ không n ú c đ í c h lục nô đứng ở hắn đối diện nhắm chặt hai mắt chỗ mi tâm cái kia hồn tình không ngừng tản mát ra à tia sáng trói mắt chỉ có điều lúc này lục nô sắc mặt trắng bệnh khoe miệng đều đã tràn ra một chút vết máu nghiêm túc như vậy lục nô còn là lần thứ nhất ta vương diệp cảm khái nói ra nhưng dựa theo vương diệp ý nghĩ loại thời điểm này nên đem cái kia trận pháp thả ra một đường vết rách cho vương diệp chui vào cơ hội sau đó mặt sau đánh lén một đợt trực tiếp giải quyết chiến đấu mặc dù lục nô gánh vác lấy cửu hận muốn bản thân báo thủ nhưng ở trong đó phong hiểm quá lớn dù làm ạ n h mẽ dùng át chủ bài về sau h ắ n cũng không thể bảo hoàn toàn có năm chắc giết chết lý thiên vương cái này không phù hợp vương diệp giá trị quan đương nhiên vương diệp đồng dạng tôn trọng lục nô lựa chọn dù sao không có trải qua người khác một đời liền không có tư cách đi đánh giá người khác cái gì liền giống với người ta mới vừa bị đâm một đao chính bưng bít lấy vết thương đây người lác lư lại gần khuyên người nhà nói còn rộng lượng hơn loại người này trời mưa xuống ngươi đều đến cách hắn xa một chút miễn cho gặp x é t đánh thời điểm liên lụy đến ngươi chỉ là bản thân thật vất vả tìm được một cái nhân viên cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc nơi xa di lặc không ngừng phát ra gầm thét bên thì đánh nhau bên thì rút lui nhìn ra lúc này di lặc đã làn ỏ mạnh hết đả chỉ có thể đau khổ trèo trống tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt bao nhiêu mưu lực đều đã vô pháp có hiệu quả thẳng đến di lặc rốt cuộc đối cứng lấy đám người công kích trốn về đến linh sơn bên người, mọi người. trung q u tại như vậy thời điểm then chốt sai sót dựa vào đừng chạy trung Quỷ trên mặt tràn đầy vẻ h ảo não thẹn quá hóa giận dẫn đầu công kích mang theo đám người truy kích đi tìm thiên đình người cầu viện di lặc biểu lộ hơi khó coi thấp giọng nói một câu dẫn đầu đám người hướng thiên đình nghỉ ngơi doanh địa bay đi mạnh bà chậm rãi giơ lên trong tay quà trượng trung Quỷ, ngươi cái này đến lượt luyện luyện quay đầu ta cho ngươi làm bồi luyện mất mặt hay không vừa nói mạnh bà triển khai chặn đường nhưng ở uy hiếp tính mạng dưới mỗi người bạo phát đi ra tiềm lực cũng là vô cùng vô tận thiên đình đám người mặc dù hơi mất bức nhưng vẫn là vô ý thức thả linh sơn đám người tìm đến dựa theo bọn họ ý nghĩ mặc dù bọn họ trọng thương nhưng chơi bắt đầu m ệ n h đến cho dù là bọn họ toàn diện địa phủ bên này cũng phải bàn giao mấy cái cho nên xác suất cao chết chỉ có lý thiên vương một người cảm ơn di lặc rốt cuộc t h ở phào nhẹ nhõm nhìn về phía thiên đình còn xuất lại hai đại thiên vương m ỉ m cười nói ra hai người kia còn tại không ngừng khôi phục thương thế trong cơ thể chỉ là đối với di lặc nhẹ nhàng gật đầu lại lần nữa nhắm hai mắt lại con lựa chọc ngươi có bản lanh cút ra đây cùng một cô nàng tựa như mất mặt hay không trung bị đứng ở thiên đình phòng thủ dây khách sáo chửi ấm lên mà di lặc thì là bình chân như v ậ y hai mắt nhắm lại phản phất căn bản nghe không được đồng dạng loại thái độ này để cho trung q u ỷ trở nên càng thêm nóng nảy hôm nay lão tử nhất định phải giết t r ê n n g ư ờ i chuyện này là ta trách nhiệm ta cái thứ nhất hướng chết lời nói lão tử liền nhận trung q u ỷ quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng đám người cắn răng nói ra sau đó giơ lên trong tay cự kiếm không hề sợ hai hướng thiên đ ỉ n h đám người phương hướng phát khởi công kích chương năm trăm bốn mươi sáu vẫn rất phong cách tây thiên đ ỉ n h đám người lập tức cảnh giới không nghĩ tới địa phủ đám người kia thật sự như vậy mãng sao mệnh cũng không cần liền nhất định phải đánh một cái cá chết lưới rất sao ngay tại địa phủ đám người sắp xảy ra trong nháy mắt núp ở phía sau di lặc ánh mắt bên trong lấp lóe một đường bị dị còn sáng khẽ cười nói có thể bắt đầu rồi nguyên bản những cái kêu bản thân bị trọng thương la hán bồ tát nhóm khí tức lập tức tăng vọt cùng địa phủ đám người hiện lên giáp công chi thế đem thiên đ ỉ n h đám người lập tức vây quanh lần này vội vàng không kịp chuẩn bị linh sơn vô s ỉ bọn họ dở trò thiên đ ỉ n h đám người chỉ tới kịp phát ra một tiếng quát tháo sau đó liền bị đám người bao phủ đến từ bên người đánh lén để cho bọn họ trở tay không kịp thậm chí đều còn chưa kịp phòng bị liền đã n h o nhao v ấ lạc năm phút đồng hồ thiên đình toàn diện nhìn xem thi thể đầy đất di lặc đi tới phía trước nhìn xa xa t r ư ơ n g tử lương hợp tác vui vẻ không nghĩ tới ngươi cái tên này đối với mình đồng minh khi ra tay cũng rất ác độc ca trương tử lương nhìn một màn trước mắt có chút cảm thán di lặc chậm rãi l ắ t đầu cái gọi là đồng minh toàn bộ xây dựng ở lợi ích trên cơ sở bây giờ phật quốc nội loạn không sườn sụp đổ nếu như vẫn là khăng khăng cùng thiên đình hợp tác dù là thật đem thiên tổ diện linh sơn cũng chẳng qua là cái tiếp theo vật hy sinh mà thôi nga phật trở về ngày đó tự nhiên sẽ lâm vào thế yếu cho nên đối với thiên đình mà nói thiên tổ là một cái c h ư ngại nhưng đối với ta nhóm linh sơn thế cục trước mắt mà nói thiên tổ có tồn tại giá trị cho nên thiên tổ cùng linh sơn trước mắt lợi ích điểm liên hệ tự nhiên sẽ trở thành mới minh h i ế u di là c ơ m thanh không có bất kỳ cái gì chấn động trước đó loại kia phẫn nộ không cam lòng trạng thái biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g tử lương nhưng hơi từ chối cho ý kiến cười cười ngươi sai rồi là linh sơn cần thiên tổ mà không phải thiên tổ cần linh sơn chúng ta bây giờ là bên a các ngươi mới là bên b cho nên sợ rằng chúng ta làm quá phận một chút tin tưởng linh sơn minh hữu cũng sẽ không quá chú ý a mặc dù là diễn trò nhưng động thủ thế nhưng mà thật không có gì bất ngờ xảy ra ngươi bây giờ là thật suy yếu cái khác chư vị bồ tát la h ắ n hiện tại cũng sẽ không quá dễ chịu ngươi nói ta ở chỗ này đem các ngươi vây quanh cho diện sạch thế nào còn có thể cùng chúng ta tiếp tục hợp tác sao người khác ta không nhất định nhưng ngươi nhất định sẽ t r ư ơ n g tử lương ánh mắt lấp lóe tựa hồ thật có chút ý động một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay bộ dáng hơn nữa giọng nói biểu bên trong biểu khí xem ra liền mười điểm cần ăn đòn nhưng lại hết lần này tới lần khác lại giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng đến cái t i ế mắt to nháy náy di l ạ c thân thể lập tức có chút cứng ngắc nhưng trên mặt lại nhìn không ra cái gì bất động thanh sắc nói ra trương thí chủ nói đùa thiên tổ đồng dạng cần linh sơn bằng không thì ngươi đem đối mặt là thiên đình linh sơn hai thế lực lớn đây là ngươi ngăn cản không nổi giống bây giờ dạng này cục diện hai phe đều có lợi chẳng lẽ không tốt sao trương tử lương lắc đầu nhìn về phía triệu hải đột nhiên nói ra ngươi cảm thấy hắn đề nghị thế nào không tính quá tốt dết rồi a hắn và những cái này bô tát la hàn chết về sau phật quốc trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ rắn mất đầu thiên đình lần này cũng tổn thương nguyên khí nặng nề chỉ ít ba lần vĩnh dạ trước đó bọn họ là không có tinh lực tới quái dày thiên tổ triệu hải cấp ra mười điểm đúng trọng tâm đề nghị dù sao người chết mới là an toàn nhất người chết mới là an toàn nhất n g ư ơ i nói có đạo lý a trương tử lương lặp lại một lần triệu hải lời nói nhẹ nhàng gật đầu triệu hải khe nhữ mày ngươi lại đối với ta nổi sát tâm ha ha không muốn nhạy cảm như vậy a trương tử lương vỗ vỗ triệu hải bà vai ánh mắt lần nữa đặt ở di l ạ c trên người ngươi xem triệu hải nga không lý trưởng canh lão tiền bối đều nói giết người tính so sánh giá cả cao hơn nhưng ta không phải sao tốt như vậy giết đừng quên bên này còn có một vị phật tại thượng kinh đâu các ngươi cho đỗ tử nhân chỉ lệnh là đường thật đánh làm một chút kịch liền rút lui nhưng ta cho bảo tăng phật chỉ lệnh là cuốn một vòng đánh lén cỗ này phân thân giá trị đã lợi dụng không sai bị ệ lắm tin tưởng tại ta không muốn sống toàn lực chống tự dưới làm sao cũng có thể ngăn chặn các ngươi vài phút đủ những cái này là hán bồ tát nhóm rời đi chờ mong chúng ta lần tiếp theo hợp tác di là không chút hoang mang thản nhiên nói từ vừa mới bắt đầu hai phe thật ra liền không có chân chính trên ý nghĩa triển khai hợp tác bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi mặc dù dùng di l ạ c lại nói thiên tổ có tồn tại ý nghĩa nhưng thiên tổ chỉ cần tại là có thể tổn thương nguyên khí nặng nề hay không không quan trọng nếu như có thể lôi kéo thiên đình thiên tổ đồng thời bị hao tổn lời nói phật quốc c h ô u đứng trước cục diện cũng sẽ giải quyết rất nhiều n h a n g ư ơ i tốt h è n h ạ thật vô s ỉ ta rất sợ chứng tử lương đột nhiên âm dương quái khí nói ra sau đó lại xoay người nhìn về phía triệu hải ta hiện tại thừa nhận ngươi là đúng quả nhiên hiểu rõ nhất bản thân chỉ có đối thủ không nghĩ tới hắn thật như vậy âm hiểm vừa nói trương tử lương không chút hoang mang nhìn về phía di lặc tất cả mọi người là người trưởng thành rồi loại này cho v ạ t không ý nghĩa hơn nữa ngươi xác định canh giữ ở thượng kinh chỉ có đỗ tử nhân sao nếu như ta không đoán sai lời nói lúc này các ngươi linh sơn vị kia tôn quý phật đã đứng trước viên tịch phong hiểm a đúng rồi các ngươi phật quốc quả người chết gọi là viên tịch t a vẫn rất phong cách tây trương tử lương chật chật hai tiếng di lặc biểu lộ khẽ biến không đúng ngươi là đang cùng ta kéo dài thời gian ngươi không phải sao một cái như vậy ưa thích nói nhảm trào phúng đối thủ người vừa nói di lặc túi đầu xuống điên c u ồ n g suy tư bảo sinh phật thực lực hắn vẫn là tin bảo dù là địa phụ thật hồi phục hai tên quỷ đế một lòng chạy trốn tình hùng dưới bảo sinh phật đều có thể rời đi mà ở ba lần vĩnh g dạ trước khôi phục hai vị giống như nói đùa một dạng không thực tế cho nên chân chính bấy dập tuyệt đối sẽ không tại bảo sinh phật bên kia vấn đề đến cùng xuất hiện ở địa phương nào đáng chết phân thân trí lực rõ ràng không đủ dù sao cũng là lợi dụng một loại nào đó lôi thủng phân hóa đi ra sản phẩm nếu như bản tôn tại lời nói nhất định sẽ không cân nhắc thời gian dài như vậy nhà sắc mặt làm sao còn biến chương ó p ả cảm i nói là là bị Còn hay không? h t thế t r o năm g trăm bốn mươi bảy mặt mũi không phải sao giả ra đến hắn thừa nhận trương tử lương là một cái ưa thích lấy nhỏ thẳng lớn đặc biệt tam hiệu móc chi tết người bất luận cái gì một chút yếu tớt sơ hở đều sẽ bị hắn phóng đại vô số lần cuối cùng trở thành vết thương trí mạng sẹo nhưng cũng không trở thành làm như vậy a vài giây đồng hồ thực tình không ảnh hưởng được cái gì chiến cuộc đã huống hồ mặt mũi a thân làm chi giả mặt mũi còn cần hay không hiện tại mình và hắn đứng chung một chỗ lập tức bức cách tất cả đi xuống nghĩ đến hắn nhịn không được lật một cái lên mắt không có đi tiếp trương tử lương gánh n ặ o trương tử lương lấy một cái bẽ mặt ở mức gãi gãi cái mũi nhưng vê anh một khoả đen xì đồ vật đột một ném vào linh sơn đám người dưới chân ở tại bọn hắn không hiểu ánh mắt nghi ngờ bên trong thứ này đột nhiên nổ trở tay không kịp tất cả mọi người làm miễn cưỡng mới vừa bị di l ạ c triệu h á n khôi phục loại này khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm chưa thấy qua hơn nữa bọn họ đều là chủ tu nhục thể đã cường hãn đến làm cho người g i ậ n sôi cấp độ loại này lựu i đạn tổn thương đối với bọn họ mà nói đã không sai biệt l ắ m có thể không nhìn có thể cái này lựu i đạn mục đích cũng không phải là vì đả thương người đang tại điên cuồng suy tư bản thân kế hoạch di l ạ c bị cái này tiếng nổ mạnh đột nhiên bừng tỉnh nguyên bản đã có chút đầu mối suy nghĩ lập tức tiêu tán hắn phẫn nộ xoay người lại trông thấy cách đó không xa một cái cười đùa tí từng thanh niên chính đang nhìn mình vương diệp di l ạ c nhẹ nhàng niệm một câu vương diệp tên không có phát tác mà là hít sâu một hơi lần nữa hai mắt nhắm lại lao trương hôm nay ăn tết ta cho ngươi thả bắn pháo đốt chúc mừng một lần vừa nói vương diệp tay kia lựu đạn liền cùng không cần tiền tựa như một cái tiếp một cái cũng không đánh người liền hướng trên trời dưới đất khắp nơi ném khắp nơi đều là tiếng oanh minh mặt đất còn chấn động chấn động di lặc đã cố gắng để cho mình khôi phục tỉnh táo nhưng thật sự là không tỉnh táo được nhìn chân chính hiểu ta chỉ có g i a hỏa này a trương tử lương nhìn cách đó không xa vương diệp đột nhiên cười trong tươi cười tràn đầy vui mừng dù là bản thân giống như một thằng hề giống như vì buồn cười vài giây đồng hồ cố gắng hắn cũng có nghĩa vô phản cố phối hợp bản thân cái này là triệu hải vĩnh viễn làm không được hoặc có lẽ là triệu hải là nhà giàu sang đi tới chưa từng gặp qua nhân gian khó khăn chính quy tốt nghiệp toàn bộ đều là lý luận thực tiễn ánh mắt rất cao cũng sẽ không vì cái kia ba giây hai giây tính toán chi ly nhưng hắn khác biệt bao quát vương diệp cũng giống như thế bọn họ sợ nghèo có lẽ cái này ba giây hai giây thật sự dính đến toàn bộ kế hoạch mấu chốt hạch tâm đâu triệu hải thua, n biểu nhất lộ à bám mệnh, vào bản thân h có n n g đã sớm làm chút phức tạp trở nên yên tĩnh xuống hắn liền nhìn như vậy vương diệp xuất ra một quả quả lựu đạn cố gắng đang quay dày lấy di lặc tư duy thẳng đến l i ệ u đạn bên trong sen lẫn một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật trái cây màu đen quen thuộc phối phương quen thuộc mùi vị dùng bao vĩnh an lại nói đây là hạn chế tác hoàn mỹ nhất một quả ngụy vị tăng gấp đôi linh sơn mọi người tại phát hiện l i ệ u đạn không có lực sát thương đồng thời cũng không có ý đồ công kích về sau đã việc không đáng lo nhi mà là đem trọng tâm chuyển đến di l ạ c trên người cố gắng dùng năng lượng ngăn cách ra một đường cách tâm tưởng có thể giống như một xì bóng nổ một dạng kèm theo màu vàng nhặt mưa đều đều bao trùm tại vừa mới tụ tập cùng một chỗ trên thân mọi người thối hồi thối di lặc lần nữa bị cái này nước mũi mùi bừng tỉnh cảnh giác nhìn một phía đầu tiên là người n g ư ờ i c ố này buồn nôn mùi sau đó suýt nữa phân ra phát giác được tất cả những thứ này kẻ khởi s ư ớ n g vẫn là vương diệp về sau di lặc biểu lộ càng băng lánh giết hắn muốn giết ta đến a ai sợ ai lao tử hôm nay chỉ cần hướng lùi sau một bước chính là ngươi ngôi thảo một đám không có lông con lửa chọc đụng đến ta thử xem vương diệp một mặt kiệt ngạo c h i sắc hướng về phía di lặc mấy người điên cuồng c h u y ể n vận mà trương tử lương thì là chắp tay sau lưng tại trên người bao hàm thâm ý nhìn về phía triệu hải lời nói thấm t h i ế nói ra đối với ngươi mà nói khả năng chỉ có thể kéo dài mấy giây nhưng với hắn mà nói trong lúc này có vô hạn khả năng ngươi không bằng hắn hơn nữa mặt mũi không phải sao giả ra đến nếu như ai có thể d i ệ t thiên đình linh sơn hoang thổ cái kia vô cùng vô tật quỷ lao tử quỳ xuống cho hắn gọi cha liếm chân hắn đều được nói đến cùng hy vọng ngươi thời khắc nhớ kỹ c h ỉ ít thân phận của ngươi là người nếu như ngay cả điểm này đều làm không được dù là ngươi lại cơ t r í như yêu đối với thiên tổ cũng không có bất kỳ cái gì giá trị đoàn kết mới là thiên tổ dựa vào sinh tồn mấu chốt vừa nói trương tử lương vô vô triệu hải b ả vai cả người đều tràn đầy u bờn triệu hải ngầm đầu tiên lặng nhìn thoáng qua trương tử lương cho nên ngươi chính là đang cùng ta c h g b ư ớ c không phải sao cứ như vậy mang thù sao một bên khác mấy tên la hán bồ tát cấp tốc hướng vương diệp phóng đi nhưng vương diệp không chỉ không có chạy trốn chuẩn bị ngược lại trên người mình treo một vòng lựu đạn đôi cứng lấy b a quyền hai cước rơi xuống tại di lặc bên chân cái này mấy quyền số dưới vương diệp đã đến kể cận cái chết nhưng hắn bất y nguyên một bộ đạo nhiên bộ dáng ha ha lão tử nói lùi một bước đều là ngươi ô i còn nữa cái này mùi thối liền kèm theo các ngươi cả đời a nói xong vương diệp ôm lấy di l ạ c đùi trên người cái kia một chuỗi lựu đạn đồng thời bạo tạc mặt đất lần nữa kịch liệt lay động di l ạ c quần đều bị vỡ nát mà vương diệp trước đó vị trí địa phương yên tĩnh nằm một t ấ m da người phía trên còn vẻ vương diệp mặt chỉ có điều lúc này đã dẹp xuống cái kia bởi vì biến hình mà phát họa ra khoe miệng giống như là tại im ắng cười nhạo bọn họ đồng dạng di l ạ c hít sâu một hơi nội tâm không ngừng nói với chính mình phải tỉnh táo nhưng cái này hít sâu lại là một miệng lớn mùi thối tái mặt cái này mẹ nó làm sao tỉnh táo lại hắn chẳng qua là một đường phân thân trí tuệ tính cách trung quy là so bản thể phải kém hơn một chút hơn nữa vương diệp cái này thao tác thật sự là quá tao dẫn đến hắn hiện tại đại nao giống như một phiến b ộ t nao căn bản nhớ không ra bất kỳ vật gì nơi xa trong bụi cỏ vương diệp nhàn nhã chạy đến hai tay gối s o phảng phất mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn mặc dù không biết trương tử lương có kế hoạch gì nhưng hiển nhiên q u ấ y nhiều di lặc tư duy không cho hắn suy nghĩ cơ hội là được rồi chút chuyện nhỏ này hắn vẫn là có thể làm rõ ràng chương năm trăm bốn mươi tám đ i ệ hồ ly sơn rất rõ ràng, tại làm người buồn nôn phương diện vương diệp đã đạt đến đ ỉ n h phong nhất là ở cái kia cỗ phân thân biến thành một tấm da người về sau dù là lấy di l ạ c loại này h ỉ nộ không lộ ra lào âm so tại thời khắc này đều hơi phá phỏng lần nữa hít sâu im miệng tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở thế nhưng mùi thối y nguyên như có như không có thể ngửi được đây cũng không phải là n g ư ờ i giống như là truyền nhiễm ngươi tinh thần lực thẳng tới ngươi đại não tần sâu khủng bố như vậy chủ yếu nhất là thứ này không phân được ta vương diệp là cách xa ngửi không thấy nhưng địa phủ đạo môn thiên tổ những người này thế nhưng mà đang cùng linh sơn đám người đối trọi tương đối à. trong lúc nhất thời bọn họ sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi vô ý thức lui về phía sau ngay cả trương tử lương triệu hải đều đã mất đi trước kia đ ạ m nhiên ưu nhã lui lại bước chân rõ ràng trở nên rồn rập mấy phần cũng may triệu hải trước đó liền đã trải qua cái này t ố i chứng hoạch công kích miễn dịch trình độ muốn hơi cao một chút nhưng vẫn là vô ý thức nói ra mấy ngày không thấy vị này nhi tựa hồ càng hướng trương tử lương còn là lần thứ nhất thử nghiệm có chút đồng tình nhìn triệu hải lên mắt lời này đã rất rõ ràng cho thấy gia hỏa này trước đó không ít bị vương diệp hắc thiên tổ vương diệp rất tốt di lạc sắc mặt đột nhiên khôi phục bình tĩnh mở miệng nói ra sau đó thản nhiên đi về phía trước một bước hôm nay bẩn tăng l ĩ n h giáo theo thoại âm rơi xuống di lạc sau lưng xuất hiện lần nữa thuộc về mình hư ảnh sau đó hư ảnh này trực tiếp phá thoái hóa thành điểm điểm kim quang nghĩ phải dựa vào chính mình lý trí trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại tựa hồ đã không làm được không nghĩ tới bản thân cố này phân thân hôm nay biết lấy như vậy một loại phương thức hy sinh nói đến rất một người di lạc tiếp hận lắc đầu theo bầu trời kim quang chậm rãi bay xuống di lạc hai mắt tại thời khắc này bạo tạc hai cô máu chạy theo hốc mắt trở xuống mà di l ạ c thì là không quan tâm khoanh chân ngồi trên mặt đất kim quan kia tại xung quanh thân thể hắn hình thành một đường n g ư n g thực năng lượng vòng phòng hộ phật viết lục căn thanh tịnh di l ạ c đột nhiên âm thanh trầm thấp nói một câu sau đó thai cửa m ũ i mắt toàn bộ chạy ra máu tự phế ngũ rác cướp ép tỉnh táo mà bên ngoài cái kia năng lượng che đậy có thể bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn ảnh hưởng bản thân thao tác trương tử lương ở mức thu hồi trong tay mình không biết khi nào xuất hiện lựu đạn nguyên bản còn muốn bắt t r ư ớ c vương diệp lại tao một đợt vấn đề đến cùng xuất hiện ở, ở đâu bản thân bỏ sót cái gì nếu như mình là trương tử lương sẽ làm thế nào di l ạ c điên cùng suy tư hắn đã bắt đầu tiêu hao bản thân sinh mệnh lực nếu như tại sinh mệnh lực t r ô i qua đến cuối cùng trước đó còn không có nghĩ thông suốt lời nói liền không thể cứu vãn lần này hợp tác vấn đề đến cùng xuất hiện vấn đề gì thượng kinh giang ninh quỷ sai thành không từ đầu tới đôi còn có một người một mực chưa từng xuất hiện hoặc có lẽ là là một cái tồn tại cảm giác rất thấp người cực kỳ dễ dàng bị người xem nhẹ lý tinh hà thiên tổ trên danh nghĩa tổ trưởng hãn thực sẽ tại thượng tinh sao nếu như chính mình là trương tử lương lời nói tuyệt đối sẽ không lãng phí tốt như vậy tay chân tài nguyên cái kia có thể lợi dụng ở nơi nào phật quốc một đường linh quan g tự di l ạ c trong đầu hiện lên lý do an toàn bản thân chuyên môn lưu hai vị l à hàn c h ấ n thủ phật quốc nhưng cái này cũng không có nghĩa là phật quốc là tuyệt đối an toàn đánh lén lý tinh hà nếu như tự bạo hoặc là còn có cái gì bản thân không biết những hậu thù khác có lẽ phật quốc uy nguyên bản đã nội loạn qua một lần mấy tên h u y la hán bồ tát trông thấy một màn này biểu lộ của biến phát ra một trận gấm ghét không chút do dự xoay người rời đi hướng nơi xa chạy như bay mà di lặc thì là trôi nổi ở giữa không trung hình thành một đường phòng tuyến ngăn trở địa phủ đám người truy kích kèm theo một tiếng oanh minh di lặc tự bạo cũng may hắn đã tiêu hao đại bộ phận năng lượng cho nên cái này tự bạo xem ra chỉ là tiếng xâm lớn hạt mưa tiểu nhưng dù là như thế cũng đủ đủ cho linh sơn đám người tranh thủ được lúc rời đi ở giữa nhìn xem đã tan thành mây khói di lặc trương tử lương có chút cảm thán nguyên bản ta còn chuẩn bị một chút lời nói suy nghĩ tại hắn trước khi chết truyền đạt cho bản tôn đáng tiếc tự phế ngũ rác không nghe được người trẻ tuổi chính là quá xúc động làm việc không đủ tỉnh táo a trương tử lương vừa nói còn một bên t i ế t hận lắc đầu một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng triệu hải thậm chí ngay cả nhìn trương tử lương liếc mắt hứng thú đều không có giống như lầu gỗ đem ánh mắt h ó a chặt tại trên bầu trời cái k i a cuối cùng một chỗ trên chiến trường lục ngô đối chiến lý thiên vương lúc này lý thiên vương khuôn mặt cực độ và n mèo xem ra hết sức thống khổ phẫn nộ không biết huyễn cảnh bên trong rốt cuộc đã trải qua cái gì mà lục ngô thân thể đồng dạng run dày kịch liệt h i ệ n nhiên tinh thần lực đã bộc phát đến một loại trạng thái cực hạn thẳng đến lục n ô trận phun ra một ngụm máu tươi máu tươi này hóa thành huyết vụ rất nhanh dung nhập vào trong trận pháp dù mạch lạc kia trở nên càng thêm óng ánh trong suốt hiện lộ rõ ràng bất phảm mà làm dùng cũng là hiệu quả nhanh chóng lý thiên vương biểu lộ trở nên mười điểm sợ hãi chỗ mi tâm đột nhiên thêm ra một vết thương máu tươi theo vết thương nhỏ xuống càng lộ vẻ dữ tợn thẳng đến không không muốn giết ta cũng là vương s a i cũng là hắn ta chỉ có điều là nghe lệnh làm việc một vơi lầm bầm lầu bầu lầm bầm lý thiên vương một bên nhẹ nhàng quý xuống nhưng hai chân lại hơi run r u y tựa hồ là thân thể bản năng tại hạ ý thức nói cho hắn biết không muốn quỷ đáng tiếc sợ hai đã triệt để phá hủy lý thiên vương đại não hắn cuối cùng vẫn là quỳ xuống ngay tại hắn quỳ xuống trong n g a y mắt xung quanh mạch lạc phảng phất toàn bộ sống lại giống như từng đầu rắn giống như c u ố n ở lý thiên vương trên người giống như dây thừng nắm chặt cho đến lý thiên vương sắc mặt trở nên đường hồng cuối cùng triệt để đã mất đi hô hấp cái này là lục ngô trận pháp thiết lập quỳ thì chết ngay tại lý thiên vương sau khi chết lục ngô thân thể đột nhiên kịch liệt lay động mở hai mắt ra cả người xem ra hết sức yếu ớt ngay cả ấn đường cái kia hồn tinh đều trở nên hơi ảm đạm lại là phun ra một ngục máu tươi đó có thể thấy được hắn lúc này thương thế trong cơ thể đồng dạng thật ra tất cả mọi người biết chân chính hủy diệt giao chỉ kẻ cầm đầu là thiên đình linh sơn hai vị kia trí cao vô thượng tồn tại đáng tiếc hắn thậm chí ngay cả tìm người đi báo thủ tư cách đều không có chỉ có thể ở nơi này giết một chút loại vật này cho hà giận thậm chí cả bản thân chưa từng có nghĩ tới có thể chân chính đứng ở hai vị kia trước mặt lương tiếng trách cứ bọn họ chỗ phạm phải tội ác nói đến cùng thực lực sai biệt vẫn là quá lớn nhưng tất nhiên bản thân không có tự sát thành công còn có thể sống tạm ba năm có lẽ còn có cơ hội a rất nhanh lục nô lần nữa túi người khôi phục loại kia lười nhác bộ dáng t h i ế u khí vô lực nhìn về phía cách đó không xa đã một lần nữa thò đầu ra vương diệp nói ra ông chủ miễn phí tăng ca vẫn hơi thua thiệt ngươi xem ta đều l i ề u mạng như vậy đi cái kia cố kiệu lại tặng ta a đối với lục nô lời nói vương diệp không nhìn thẳng lại chết một tên xem ra mười điểm cứng ngắc ngốc trệ mất đi hai mắt mập hòa thượng thân thể đột nhiên dừng lại một chút khe nhũ mày tự lẩm bẩm nói ra lại là vương diệp vì sao hai lần truyền về tin tức cũng là cái tên này có hàm nghĩa gì sao xem ra ta cần sớm hồi phục theo thoại âm rơi xuống mập hòa thượng l ắ t đầu xem ra có chút bất đắc dĩ để xuống trong tay vòi hoa sen phật viết nên có một đôi tuệ nhãn cái k i a chống rông hốc mắt đột nhiên nổi lên điểm điểm kim quang sau đó ngưng tụ ra một đôi mắt bóng con ngươi là kim sắc xem ra cực kỳ quái dị làm xong tất cả những thứ này về sau hắn mặc cái tia một thân một thân một m ộ đẩy ra tiểu viện cửa chính rời đi tòa này đã sớm bỏ phế hồi lâu t h ô n trang vương diệp lần nữa lén lén lút lút đi tới chiến trường phụ cận nhẹ nhàng di chuyển bước chân ông chủ đó là ta chiến lợi phẩm lục nô có chút bất đắc dĩ nhìn xem vương diệp nói ra ra hỏa này thật đúng là chuẩn bị vắt chảy ra nước không cho mình cốt kiệu còn nhớ thương lý thiên vương trên người điểm này hàng tồn ta biết chính là tò mò thưởng thức một chút đúng rồi nghe nói ngươi một mực thích ta cốt kiệu sao không nói sớm bằng không thì chỉ bằng giữa chúng ta quan hệ khẳng định cho ngươi a vương diệp tựa hồ hơi bất đắc dĩ vô vỗ lục nô bả vai trong âm thanh tràn đầy chân thành lục nô thân thể cứng ngắc lại như vậy trong nháy mắt thất tinh kiếm về ta còn lại cho ngươi cố kiệu sau khi trở về ta liền tự đi lấy lục nô nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ tiện tay đem lý thiên vương trong tay cái thanh kia hoàng kim kiếm tóm lấy thu nạp vào chữ vật trong thùng vương diệp thẳng thắn nhìn chằm chằm thẳng đến cái này kiếm hoàn toàn biến mất tại chính mình trong ánh mắt lúc này mới một mặt thịt đau đem còn thừa vật phẩm sắp xếp gọn sau đó hai tay sờ tại lý thiên vương trên người y đổ tìm xem có hay không bỏ sót địa phương rất nhanh vương diệp biểu lộ biến đ nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên bất động thanh sắc đứng dậy ra hỏa này thiệt thòi ta cho là có bao nhiêu thứ đâu đừng nhớ thương hắn đem mình tất cả tài nguyên toàn bộ đ ổ i thành cái này bà kiện đồ vật lục ngâu ngáp một cái kéo lấy thân thể mình rời đi ông chủ không có chuyện ta trở về lấy cốt i ệ u ân ủy môn quan phụ cận không bài trừ có mai phục khả năng cẩn thận một chút vương diệp nhẹ gật đầu thằng đến lục nô g hoàn toàn biến mất hắn biểu lộ mới lần nữa trở nên nghiêm túc lên xúc cảm không đúng vừa mới hắn sờ thi thể thời điểm lý thiên vương làn ra tựa hồ hơi phá lệ cứng rắn không quá giống là nhân loại làn da xúc cảm càng giống là bản thân người kia ra chẳng lẽ ra hỏa này cũng là một bộ phân thân sao nghĩ đến vương diệp giật ra lý thiên vương một góc áo vào bên trong nhìn lại tất cả bình thường rất nhanh vương diệp trong tay xuất hiện một cái dao dốc xương nhắm ngay lý thiên vương làn da trở xuống không có máu tươi trở lại tại làn da chỗ sâu là từng đoạn từng đoạn củ sen quả nhiên phân thân vương diệp đem lý thiên vương thi thể thuận tay thu vào trong bao vải không có đem việc này nói ra nếu như lục n g biết bản thân đem hết toàn lực giết chẳng qua là một bộ phân thân lời nói đoan chừng tính cách biết nổ hơn nữa cho dù là phân thân đoán chừng cái này phân thân thực lực cùng lý thiên vương bản thân cũng t r ê n lệch không có mấy bằng không thì hắn không thể nào tự tin như vậy đem toàn thân mình vật phẩm giao tới phân thân trong tay phân thân tử vong sự tình hẳn là sẽ để cho lý thiên vương cảnh giác trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng lú đầu cùng để cho lục nô mỗi ngày đang nóng nảy bên trong v ừ t qua còn không bằng tạm thời đem việc này dàn xuống đến vương diệp có tự tin tại chính thức quyết chiến mở ra trước có thể đạt tới chém giết lý thiên vương độ cao đến lúc đó lặng yên không một tiếng động giết chết hoặc là đưa đến lục nô bên n g cũng coi như có thể hoàn thành lục nô tâm nguyện bằng không thì lục nô lần này có thể chém giết lý thiên vương v ậ n khí thành phần muốn lớn hơn một chút lần sau khả năng thì sẽ là một loại khác kết cục khả năng làm như vậy sẽ có chút tự tiện thay người làm chủ hiểm nghi nhưng ít ra ngắn ngủi giấu giếm một đoạn thời gian đối với lục nô chỉ có có ích hiện tại lục nô quá cần nghỉ ngơi bằng không thì cây kêu một mực căng cứng dây cung không biết lúc nào liền sẽ triệt để sập a cái này con lựa chọc nói viện binh thế nào còn chưa tới trung bị có chút thất vọng đối với hắn loại chiến đấu này cùng nhân mà nói thiếu đánh một trận là bao lớn tiến mới trương tử lương lắc đầu nào có cái gì viện binh bất quá là dọa người thôi nếu quả thật có như vậy đội một người tại giải quyết thiên đ ỉ n h những tên kia về sau hắn thứ nhất lựa chọn chính là lập tức dẫn người diệt chúng ta trung quỷ có chút tán thưởng nhìn trương tử lương l ư ớ t mắt ngươi hoa nhi này đầu ó c còn thật tốt dùng không sai chính là đừng học lữ thanh cái kia lão con b ê hàng ngày âm trong â m khí hoa hoa trương tử lương dừng một chút bao nhiêu năm không có người gọi như vậy qua mình chủ yếu là trung quỷ niên cấp gọi mình một tiếng hoa hoa tựa hồ còn thật hợp lý cảm ơn tiền bối khích lệ trương tử lương bất động thanh sắc nhìn trung quỷ lên mắt trong đầu vẹn vẹn ba giây đồng hồ liền muốn giao ít nhất năm loại có thể hố nhỏ trung quỷ một lần xếp lược trung quỷ nhìn xem trương tử lương cái kia hơi h í p mắt không biết làm sao không hiểu nghĩ tới lữ thanh dùng mình một cái được rồi vẫn là cách các ngươi loại người này xa một chút quá làm người ta sợ hãi không biết đố lao đại bên kia tình hình chiến đấu như thế nào vừa nói trung quỷ lui về phía sau một chút đứng ở thôi rác sau lương vị trí lập tức cảm giác an toàn rất nhiều yên tâm đi đố ca bên kia sẽ không ra ngoài ý m u ố n tôi h giác quyết đoán để cho một cái thân vị đem trung quỷ lại lộ ra thản nhiên nói chương năm trăm năm mươi ta chưa bao giờ e ngại q u a n minh lại nói những cái này l à hán bồ tát trở về thủ phật q u ố c người bên kia nên rút lui rồi a triệu hải nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trương tử lương hỏi trương tử lương biểu lộ đạm nhiên có chút cổ quái nhìn triệu hải l ư ớ c mắt tại sao phải rút lui chết thì chết chứ dù sao cũng là thanh phong trại ba ta còn tưởng rằng thanh phong trại là ngươi trong bóng tối bố trí thế lực triệu hải yên tĩnh chốc lát t h a m thẳm nói ra cái này thế lực ở chúng ta thời kỳ đó cũng không có tồn tại qua cũng là mới phát sản phẩm tất nhiên không phải sao ngươi sản nghiệp ta đột nhiên hơi tò mò ngươi nói ai có thể đứng vững ngươi cái này lào âm so áp lực chống lên một cái coi như có thể vào mắt thế lực đâu triệu hải thích hợp biểu đạt nghi ngờ trương tử lương không quan trọng cười cười thứ này ai dễ nói đâu rất nhanh đám người khôi phục i ê n tĩnh nhìn thấy chiến sự đã triệt để kết thúc t r u n g quỷ mấy người nhao nhao rời đi mà cái k i a m ộ t mực chống gậy côn đứng tại chỗ mạnh bạc thì là đột nhiên biến thành một đống ngón tay rơi xuống đất chui vào trong bùn đất mạnh bà là giả về phần chân thân ở đâu ai biết được người ngoài đi hết về sau trương tử lương nhìn xem phiên chiến trường này có chút xuất thần ta bằng vào tam á u kinh q u a n minh trong lúc nhất thời hắn e o tựa hồ lại túi xuống đi một chút trên người trách nhiệm gánh nặng tại thời khắc này lại nhiều lương đeo một trăm người chờ mong có chút gánh nặng rốt cuộc cái gì mới xem như quang minh triệu hải chắp tay sau lưng đứng ở trương tử lương bên cạnh thân chậm rãi mở miệng trương tử lương lắc đầu quang minh ai nói chuẩn đâu suy nghĩ trong lòng chỗ niệm tức là quang minh a c h ỉ có thể khiến cho bách tính không còn tránh né trong góc có thể chân chính trên ý nghĩa không có bất kỳ cái gì áp lực đi lại tại trên đường cái không cần lo lắng có hay không còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời như vậy đủ rồi triệu hải đột nhiên xoay người một mặt nghiêm túc nhìn xem trương tử lương nghiêm túc hỏi nhưng vì sao ta cảm nhận được trong lòng ngươi có e ngại trương tử lương yên tĩnh nhìn ra xa vũ trụ qua hồi lâu hắn mới thở dài vì quan minh ta cũng không sợ h ã i cái chết nhưng ta e ngại là coi ta sau khi chết trên b i ê m mộ viết đầy hát cám ngươi nói thật đến thái bình thịnh thế ngày ấy những cái này thủ hộ nhân tộc dị năng giả cái gọi là những anh hùng sẽ hay không trở thành một loại khác hát cám đâu vấn đề này rất sâu sắc hiểu sâu đến triệu hải đều không thể trước tiên cho ra giải đáp ta chỉ biết thành lập thiên đình dự tính ban đầu là vì bảo vệ bình minh nhưng lợi ích động người triệu hải rốt cuộc vẫn lắc đầu một cái trương tử lương đắng chát cười cười đúng vậy a trung quy là lợi ích động người cho nên hát tám quan minh tiếp theo hát tám tuần hoàn không ngừng nhưng mà ta chết ngày ấy đã không nhìn thấy tất cả những thứ này thị phi công tội đảm nhiệm hậu nhân bình luận chỉ cần ta trương tử lương an tâm liền có thể vương diệp không biết đi lúc nào tới vỗ vỗ trương tử lương b ả vai sẽ không chỉ ít thế hệ này sẽ không xuống một đời có ta chỉ cần ta còn sống sót liền không lật nổi cái gì gần sóng trương tử lương gật đầu vậy nếu như đến ngươi cũng sẽ chết ngày đó đâu ta sẽ giết người giết rất nhiều rất nhiều người đốt cháy tất cả điện tịch tư liệu để cho chúng ta chỗ kinh lịch tất cả những thứ này trở thành truyền thuyết thần thoại chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết vương diệp lúc nói những lời này thời gian biểu lộ rất lạnh không có do dự chút nào người sống một đời sau khi chết mộ bia làm sao ghi chép ta không quan tâm dù là bị nhân thế thay mặt phỉ nổ nhục m ạ n thì có thể làm gì mắt không thấy tâm không phiền t r ư ơ n g tử lương cổ quái nhìn vương diệp liếc mắt yên lặng dựng thẳng lên b ằ n cái lợi hại nếu như địa phủ đạo môn nghe thấy ngươi nói chuyện ta rất khó cam đoan bọn họ sẽ không lựa chọn gia nhập thiên đình linh sơn sau đó trái lại làm thì ngươi còn tốt bọn họ đi thôi vương diệp trên mặt băng lãnh lập tức biến mất khôi phục cái kia tiện hề hề bộ dáng ha ha nói đùa ta bất quá là một cái pháo hôi mà thôi lại nói những cái kia đã không phải là chúng ta cái này đời người nên quan tâm tổng nên cho hậu nhân chừa chút việc làm a bằng không quá an giận hoàn cảnh chẳng phải là biết nuôi ra một đám phế vật có áp lực mới có tiến lên động lực nhưng mà chúng ta chỗ này thật là có một vị miệng không nhất định nghiêm nếu không vẫn là giết chết hắn diệt khẩu a thuận tiện thử xem ta mới truy vừa nói vương diệp trong tay đột nhiên xuất hiện sở thiên thay vào trông coi hồi lâu truy phía trên còn lóe ra đ i ệ n mang đem vương diệp khuôn mặt chiếu chiếu có chút dữ tợn triệu hải khỏe miệng hơi run dày s á t khí này n g ư ơ i dĩ nhiên là nghiêm túc lại nói trong mấy ngày này ngươi đều đối với ta động không dưới mười lần s á t cơ ta trêu cho ngươi vừa nói triệu hải một bên yên lặng lui về phía sau hai bước vương diệp cứ như vậy mang theo truy ánh mắt thăm t h ẳ n nhìn xem triệu hải ta cuối cùng cảm thấy ngươi không đơn giản như vậy có thể là ta tương đối đ a n g n h i nhưng mà chính là khống chế không nổi cái k i a muốn giết chết người xúc động nhưng làm sao bây giờ ba ta còn có sự tỉnh đi trước triệu hải m ặ t không biểu tình nói ra sau đó quay người rời đi một mạch mà thành bước chân rất nhanh nhìn xem ngươi đều đem tiền bối này dọa thành d ạ n gì g trương tử lương im lặng nhìn vương diệp liếp mắt vương diệp đột nhiên nhìn về phía trương tử lương hơi nghi ngờ một chút hỏi lại nói ngươi vì sao tín nhiệm hắn như vậy ai nói ta tín nhiệm hắn trương tử、lương、lật một cái liếp mắt đây là một cái có g i tâm không cam tâm bị người điều khiển ra hỏa cho nên thiên tổ cũng bất quá là hắn bàn đạp mà thôi chờ tình hình chiến đấu thật có ổn định ngày đó hắn nhất định sẽ ý đồ phân liệt thiên tổ tích lũy bản thân thành viên tổ chức cập nhật lần cuối thay đổi triều đại nhưng đó đã là hậu kỳ sự tình hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng những vật này hai chúng ta đều lòng dạ biết rõ ai cũng không có vạch trần mà thôi dù sao cách này một ngày còn sớm vừa nói trương tử lương cười tủm tìm xoa xoa trong mắt nhỏ tràn đầy tham lam chờ mong ta có thể nhìn thấy ngươi vừa mới thuận không ít độ tốt chiến dịch là ta khởi xướng người là ta lập đến ngươi liền nhặt, nhặt chỗ tốt ta lấy năm thành không có ý kiến chớ ha ha nghe được trương tử lương lời nói vương diệp biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng xoay người rời đi ta cờ mờ nờ còn muốn cho nhiều như vậy người lĩnh lương địa phủ những người kia cũng không phải đánh vô ích công việc hiện tại không đem tiền lương kết biến thành nhân tình về sau khó chịu chính là chúng ta u i con mẹ nó đi chậm một chút ba thành hai thành ta cha rồi hay một thành cũng được trương tử lương một đường chạy chậm truy tại vương diệp sau lưng không ngừng nói ra chương năm trăm năm mươi một bảo sinh phật k h ố n cảnh thượng kinh thành bên ngoài a di đà phật đỗ thí chủ chúng ta luận bản cũng không xê xích gì nhiều xin từ biệt như thế nào bảo sinh phật đột nhiên lui về phía sau một bước chắp tay trước ngực thản nhiên nói đỗ tử nhân bóng dáng tự trong bóng tối trợt l ó e lên ngươi làm ta ở chỗ này cùng ngươi trò đ ù a đâu đỗ thí chủ suy nghĩ nếu như bần tăng khăng khăng muốn đi chỉ sợ ngươi cũng không có cách nào a cùng lãng phí bản thân năng lượng còn không bằng đều thối lui một bước đà sinh đà tử cần gì chứ bảo sinh phật lời nói thấm thiế nói ra thái độ rất tốt mười điểm thành khẩn nếu như ta nếu là nhớ không lầm nhưng năm âm ta người bên trong có người một cái a người trạng thái không tốt còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm không giết chết người kéo tới ngươi thời đỉnh cao liền không dễ làm loại chuyện này đổ đần đều muốn rõ ràng đỗ tử nhân nợ nụ cười lạnh lùng xung quanh thân thể âm khí không ngừng c u ộ n quật bên trong lẩn lẩn chuyển ra mấy tiếng gầm nhẹ giống như là có cái gì khủng bố đồ vật tất nhiên t h í chủ cố chấp như thế cái kêu bẩn tăng chỉ có thể xin được cáo lui trước bảo sinh phật k h ẽ nhữ mày mở miệng nói ra sau l ư n g phật ả n h tại thời khắc này trở thành nhạn còn hắn thì xoay người rời đi tham lang tinh quân nơi này gặp qua bảo sinh phật đột nhiên nơi xa thêm ra một tên dáng người mỹ lệ nữ nhân lao kiểu diễm h ồ n g ngôi chắn bảo sinh phật đường đi chỗ cười mỉm nói ra thiên đình không nghĩ tới các ngươi thật cùng địa phủ kết minh thật coi ta linh sơn là dễ ước hiếp sao tại giao chỉ thời điểm các ngươi thiên đình liền có một cái gọi là sở thiên người không tân quý cụ hiện tại uy nguyên như thế chẳng lẽ quên chúng ta ký kết điều khoản thật không sợ ngã phật khôi phục một khắc này tức giận bảo sinh phật âm thanh băng lãnh khiển trách dù sao bất kể nói thế nào tham lang tinh quân cũng là so với hắn thấp một cái cấp bậc tồn tại m ặ cho dù c ỉ thấp m ộ nên hà nội với triệu hải chiêu an không có quá nhiều mâu thuẫn rất tự nhiên cũng đồng ý đây cũng là triệu hải lưu nàng lại một mạng lý do hiển nhiên là đã sớm biết tham lam n tình quân tính cách ha ha chẳng lẽ cho rằng dựa vào hai người các người liền có thể ngăn lại ta sao còn chưa đủ Bảo nào. láo sinh sợ cười hãi nở nụ cười lạnh lùng, không có sợ chút nào. Nếu như tính luôn láo thân Đồn Phật chút nột, có đâu. mạnh bà âm thanh vang lên, một đường ngón tay cửa mở, mạnh thanh tay vang cửa lên, đường ngón bảo à chống cười cùng nhân, tham tinh hiện thế đối lang quân lên gậy, mặt mỉm đem tử đi trọi, đỗ ra, b sinh phật vây vào giữa. m ạ nhũ bà, bảo sinh n Phật mày ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trịnh trọng đây cũng là hắn lần thứ nhất có chút chân chính khẩn trương lên nhưng tên là có chút quá coi thường hắn nếu như hắn khăng khăng muốn đi liều rơi bản thân át chủ bài ba người này vẫn không đủ nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt về sau bảo sinh phật tính cách lần nữa để nằm ngang nhưng mà nhưng không có nói nhảm tâm trạng nếu như lại xuất hiện một người lời nói liền nghĩ đến bảo sinh phật chắp tay trước ngực không nghĩ tới mạnh bà vậy mà tự mình đến đây b ẩ n tăng cao lui vừa nói bảo sinh phật phát ra một đường t i ế n giống g bên cạnh xuất hiện một đường hoàng kim sư tử h ư ảnh xem ra mười điểm y vũ ba khí bảo sinh phật trực tiếp xếp bằng ở sư tử bên trên mà cái này sư tử thì là hóa thành một vệ kinh quang hướng duy nhất chỗ lỗ hổng bỏ chạy tốc độ cực nhanh bảo sinh đã lâu không gặp một trận lóa mắt kim vào dưới cái kia sư tử bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại theo kim quang tiêu tán một tên xem ra mười điểm ôn hòa đầu t r ọ c chính dội ra một cái tay ngăn khuất thịt viên trước cái kia sư tử không ngừng rẫy rủa bản thân t h â n thể, đ á n g tiếc lại không cách nào tất gần địa tàng người cái này phản đồ vẫn còn có mặt đi ra chờ ta phật khôi phục này chính là người thân tử đạo tiêu thời điểm b ả o sinh phật trong ánh mắt tràn đầy trắng ghét nhưng rõ ràng cũng càng cảnh r i t lên nếu như lại thêm địa tàng bản thân hôm nay thật có khả năng viết di trúc ở đây rồi nếu như mình khôi phục được thời đỉnh cao thực lực có lẽ còn có cơ hội sắc cục đến tột cùng là di l ạ c tính toán yếu một bậc vẫn là mình bị người hố bảo sinh phật có thể sống đến bây giờ đồng thời ổn thỏa phật vị chí ít không phải sao thai dài loại kia đồ đần trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều nhưng mà cuối cùng không có một cái nào chuẩn xác kết luận tất nhiên chư vị nhiệt tình như vậy vậy liền làm qua một trận a theo thoại âm rơi xuống hắn ngoại thân tản mát ra tia sáng trói mắt đem đỗ tử nhân cái kia âm khí đều tách ra rất nhiều dẫn đến quần sáng nội nhân ảnh đều hơi nhìn không rõ lắm trong lúc nhất thời phật khí tức khủng bố phát huy phát huy vô cùng tinh tế thẳng đến trong tay hắn đột nhiên thêm ra một cây dao găm dùng sức cắm ở bản thân trên truy thủ kia ban đầu hiện ra h ó n g ánh trong suốt c h i sắc giống như băng đao đồng dạng nhưng rất nhanh liền trở nên đỏ như máu đứng lên cuối cùng dần dần hòa tan biến thành một bộ máu áo giáp màu đỏ bao trùm ở trên người hắn lúc này hắn cùng nói là phật chẳng bằng nói là áo ma lệ quỷ muốn càng chuẩn xác một chút sau đó tốc độ của hắn trong nháy mắt trở nên tiêu t h ă n g trực tiếp biến mất ngay tại chỗ nhưng mà mấy giây thời gian thời gian đã xuất hiện ở ngoài năm trăm thước khoảng cách đồng thời còn tại kéo dài gia tốc mà đầu kia đang thương sư từ h ữ ảnh thì là chậm rãi trở thành hạn cuối cùng biến mất loại này lao lửa chọc đa mệnh thủ pháp vẫn là nhiều lắm đỗ tử nhân hơi xúc động nói ra hoàn toàn không có truy kích t l í nghĩ mạnh b a p h i ế t liếc mắt hắn liền cùng người đ ả o mệnh thủ pháp thiếu tựa như đỗ tử nhân bị n ẹ n như vậy một lần lập tức nói không nên lời tại viết cổ chân chính lực lượng trung kiên cũng là phật đẳng cấp này đây mới là mỗi cái thế lực tuyệt đối cao tầng những cái kia bồ tát l à hạ cấp chỉ có thể nói là có chút quyền nói chuyện lực lượng trung kiên mà thôi hơn nữa một khi bước vào ngưỡng cửa này về sau mặc dù chỉ cùng bồ tát kém một cái cấp bậc nhưng thực lực chân chính lại kém không biết bao nhiêu lần cho nên đến cảnh giới kia về sau liền sẽ thêm ra rất nhiều thời gian đi hoàn thiện bản thân dù sao muốn tiến thêm một bước quá khó khăn ở toàn bộ lịch sử trường hà bên trong chân chính có thể vượt qua một bước kia nhưng mà năm người mà thôi điều này cũng làm cho đưa đến chín mươi chín người tới phật cấp độ này về sau đều sẽ dừng lại tu luyện bước chân đi tìm đủ loại ngoại vật thông qua khía cạnh tăng lên thực lực mình bạo mệnh thủ pháp nhiều cũng không hiếm lạ nhưng mà nói trở lại giống trường nhĩ phật loại này loại khác chỉ lần này như nhau được phá cách tăng lên tới c õ i phật vơ vét đến đồ vật y nguyên toàn bộ đều là trang b ư ớ c dùng đến nhưng mà loại bí thuật này đại giới sẽ không thấp đoạn thời gian gần nhất bên trong gia hỏa này là không có cách nào đi ra làm việc cũng coi như đạt đến mong muốn mạnh bà thu hồi q u á i trượng xem ra một bộ người hiền lành bộ dáng n g ư ờ i khôi phục thế nào ta b ả n đế vô địch đỗ tử nhân hai tay đ e o tại sau lưng thản nhiên nói cả người tràn đầy một loại uy nghi cảm giác để cho người ta nhìn liền không nhịn được vui lòng phục tùng cùng vừa rồi cái tia hèn m ọ n lao đầu tưởng như hai người mạnh bà nhìn xem đỗ tử nhân cái này trang bức bộ dáng lập tức trở nên yên tĩnh không biết vì sao luôn cảm giác địa phủ tại cái nào đó thời gian tiết điểm bắt đầu trở nên đi trịnh cả đám đều ưa thích biểu hiện rất yếu toàn bộ đều là giả yếu tàn tật loại kia giả heo ăn thịt hổ nhưng mà còn tổng không nhịn được nghị trang bước quả thực vô s ỉ đỗ tử nhân rõ ràng là một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên bộ dáng nhưng dù sao giả trang ra một bộ gần đất xa trời lao đầu nhi bộ dáng nhưng mà cũng là đánh nhiều năm như vậy quan hệ đối thủ ai không biết h a i vậy cái này ngụy trang có cần phải như vậy mạnh ba thậm chí cảm thấy đến có chút l ờ i nhắc nổ nước bọn chính ngươi chậm dai chơi đi có chuyện sẽ liên hệ đúng rồi ba lần lính giả lập tức tới ngay chuẩn bị kỹ càng nếu như ngươi ở đây tối hậu quần đầu chết rồi coi như trở thành tội nhân mạnh bà bao hàm tâm h ý nhìn thoáng qua đỗ tử nhân lúc này mới đ ố i cách đó không xa tham l a n g tinh quân địa tàng nhẹ gật đầu không có nói thêm gì nữa quay người rời đi đến cùng không đánh lên cung nhàm chán tham l a n g tinh quân một bộ không thú vị bộ dáng xem ra càng thêm l ờ i biếng cũng càng thêm thành thục gợi cảm quay người rời đi hồi phục đều nghĩ tới sao chờ tham l a n g mạnh bà toàn bộ sau khi đi đỗ tử nhân lúc này mới tiến tới mà ẩn thân một bên mở miệng hỏi địa tàng chắp tay trước ngực nhẹ nhàng gật đầu đây cũng là chúng ta cuối cùng kỳ nghỉ chuẩn bị làm chút cái gì đỗ tử nhân hỏi địa tàng lắc đầu không biết trở về quỷ môn quan nhìn xem đỗ tử nhân cấp ra đề nghị địa tàng yên tĩnh xuống qua hồi lâu mới tiếng nói có chút khàn khàn nói ra đã trở về không được ta không còn là cái kia đơn thuần tiểu ngũ cuối cùng không giống nhau lắm đỗ tử nhân lại cười nhẹ lắc đầu bảo trì b ả n tâm suy nghĩ kỹ một chút ngươi mớn đến tột cùng là cái gì dù sao tương lai trên đường tràn đầy bụi gai đối mặt có thể là tử vong hoặc là so tử vong càng đáng sợ đồ vật nếu như không thể tại mình có thể làm chủ cuối cùng q u a n thời gian này bên trong đi mở ra một chút khúc mắt có lẽ lưu lại chính là cả một đời tiết mới tin tưởng tứ tỷ cũng hiểu đạo lý này cho nên mới không có nói chuyện của ngươi chỉ cần không có trao đổi qua ngươi liền còn là tiểu ngũ điệu tàng còn chưa trở về ngươi hiểu không nhưng mà mới nghiêm túc vài giây đồng hồ thời gian đỗ tử nhân lại đột nhiên trở nên không nghiêm chỉnh lại dùng b ả vai nhẹ nhàng va vào một phát điệu tàng nhưng mà ta có thể nghe nói ngươi trước đó cực kỳ rung mãnh là thật sao cùng ngươi bây giờ trạng thái t ư ở n g như hai người a đỗ tử nhân một bộ bắt váy mặt tiện vừa cười vừa nói a di thảo mau mau cút địa tàng chắp tay trước ngực biểu lộ ôn hòa bình thản nhưng trông thấy đỗ tử nhân gương mặt kia cuối cùng vẫn pha phòng trực tiếp mắng lên tiện không tiện cái gì bưu không dũng mãnh lao tử thế nào n g h e không hiểu lại bắt quái đưa ngươi lên máy chạy bộ nói xong địa tàng trực tiếp lật một cái lên mắt xoa xoa bản thân đầu chọc đem m ặ c trên người áo sơ mi khởi ra hai cái nút thắt lộ ra một mảnh cơ ngực lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm mãi mãi vẫn là như vậy thoải mái giả vờ giả vị thật mệt mỏi được rồi không có chuyện ta liền đi trước nhà ta tiểu nhị vẫn chờ ta đi đón hắn đây đoán chừng mấy ngày nay tố chất thân thể rèn luyện lại tốt hơn nhiều. t r o n g thấy trước sau tương phản cực lớn địa tàng đỗ tử nhân trận mắt há h ố c mồm trước đó nghe nói ngủ say về sau mới vừa phục hồi địa tàng tính cách đại biến mười điểm dũng m á n h hắn bao nhiêu còn hơi không tin bởi vì tại hắn chi nhớ địa tàng một mực là một cái tính tình đặc biệt tốt đặc biệt ôn hòa bộ dáng thiếu niên mặc dù giải nhân cao mã đại một chút nhưng chỉ xem gương mặt kia liền biết gia hỏa này là người tốt hắn là bất kể như thế nào đều không nghĩ đến người biến hoa có thể lớn như vậy đến tột cùng là đã trải qua cái gì lại là lợi hại dường nào người tài năng cho địa tàng tấm này dây trắng miêu tả ra quỷ dị như vậy sắc thái nhìn xem hai tay cắm ở túi quần n g n bước lao ra bước nên ngang rời đi địa tàng đỗ tử nhân hồi lâu không có hồi phục lại nhì đến cả người trong gió lộn xộn như là hóa đá giang linh trong thành dân chúng y nguyên náo nhiệt nên đón năm mới trên mặt mỗi người đều tràn đầy chân thành tha thiết đủ cười giờ khác này bọn họ yên tâm bên trong tất cả áp lực tuyệt vọng chân chính hưởng thụ lấy không khí ngày lễ dù là ngày mai thế giới liền sẽ diệt vong tối thiểu nhất hôm nay là bọn họ trẻ chén say xưa triệu hải đưa ra muốn dẫn đầu trở về quỷ môn quan thừa dịp nhàn rỗi cẩn thận nghiên cứu một chút tin tức vẫn là quá ít nhưng lại bị vương diệp vô tình từ chối dùng vương diệp lời nói triệu hải tại không có ngụy trang thời điểm bao nhiêu đã không có người gì vị nhi không bằng thừa dị p mày lễ hảo hảo cảm thụ một chút sinh nhi vì người bầu không khí cho nên không nói lời gì cho triệu hải đổi lại một thân trang phục ăn mày tùy ý ném vào trên đường cái một vị đi ra múc nước bách tính trông thấy triệu hải hảo tâm đem hắn tiếp đến trong nhà mình không để ý triệu hải từ chối quả thực là cùng một chỗ dẫn hắn ăn sửa cảo qua năm mới đi ngươi vẫn là không yên lòng hắn trương tử lương đứng ở trên thành lầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một mảnh bình yên giang ninh thành có chút xuất thần qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại mở miệng nói ra vương diệp lật một cái l ê n mắt nói nhảm loại tâm cơ này thâm trầm ra hỏa làm sao có thể tin được nộ nhỡ ta trở về quỷ môn quan về sau phát hiện thành chủ đội người rồi làm sao xử lý trương tử lương yên tĩnh qua hồi lâu mới xoay người một mặt nghiêm túc nhìn xem vương diệp cho nên ngươi cũng chưa từng có chân chính trên ý nghĩa tín nhiệm qua ta dù sao ta và hắn là một loại người vương diệp lắc đầu đột nhiên cười có lẽ đã từng là không có như vậy tín nhiệm nhưng mà bây giờ vẫn là thật không dám tin người a dù sao làm ngươi phá hôi cũng quá đáng thương điểm trương tử lương nghiêm túc lắc đầu trong mắt ta không có người nào là phá hôi bao quát bởi vì ta kế hoạch chết đi mỗi người ta thậm chí đều có thể chuẩn xác gọi ra bọn họ tên tính cách yêu thích có cái gì tuyệt đối lại có ước mơ gì chỉ có điều mỗi người luôn luôn muốn tại cần hắn thời điểm hy sinh bao quát ta cũng giống vậy chương năm trăm năm mươi ba nhân tộc tương lai nhưng mà ngươi không giống nhau nếu như ta kế hoạch chân chính thuận lợi làm tất cả kết thúc ngày đó ngươi nhất định phải sống sót lý tinh hà thật ra không thích hợp làm một cái người quản lý có đôi khi hắn thực sự quá không quả quyết ta cũng giống như thế bởi vì ta tâm quá lạnh lùng cho nên làm thiên hạ thái bình ngày đó thế giới này cần ngươi cần ngươi như vậy một vị làm cho tất cả mọi người đều sợ h ã i tồn tại thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm để cho bọn họ trong lòng có e rẻ như thế tài năng sẽ không ở quang minh về sau lại nên đón mới h ắ cám ngươi so ai sống đều dài trương tử lương lời nói này nói vô cùng chân thành cho dù là vương diệp cũng không có lại trên người hắn cảm giác được diễn kịch thành phần vậy còn ngươi qua hồi lâu vương diệp mới nhìn trương tử lương hỏi ta trương tử lương đắng chát cười cười ai sẽ ưa thích một cái giết người vô số làm nhiều việc gác ma quỷ đâu ta giết người nhiều lắm tại dân chúng trong mắt ta là một cái chính cống ma quỷ chỉ biết nghiền ép bọn họ càng đau xót là ta không có thực lực cùng phế nhân không kém là bao nhiêu không thể cho bọn họ mang đến lực uy hiếp cho nên dù là tất cả những thứ này thật kết thúc coi như ta không có chết cuối cùng cũng sẽ bị ngoài ý mớn b õ minh a huống hồ ta tuổi thọ đã không nhiều lắm vương diệp nghe trương tử lương lời nói trở nên yên tĩnh hắn không có đi đơn thuần nói cái gì ngươi có thể giải thích ta những dị năng giả này sẽ không như thế làm loại chuyện hoang đường này lòng ư ờ i có đôi khi so quỷ muốn phức tạc hơn làm nhân tộc nguy cơ sớm tối thời điểm tất cả mọi người sẽ rất tự nhiên ngưng tập hợp một chỗ bán ra không gì sánh kịp lực lượng nhưng mà thiên hạ thái bình về sau đâu hiệp lấy võ phạm cấm coi như chín mươi phần trăm dị năng giả y nguyên kiên thủ bản tâm sẽ không bị thế tục dục vọng làm cho m ệ t hoặc nhưng trung pi là sẽ có người thần phục tại quyền lợi tiền tài sắc đẹp chờ vân vân một hệ liệt dụ hoặc phía dưới dù sao xem như dị năng giả mà nói chỉ cần bọn họ nghĩ những vật này dễ như c h ở bàn tay cái này chính là hiện thực đến lúc đó trương tử lương tồn tại tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến cái này một nhóm người lợi ích ai sẽ dễ dàng tha thứ một cái không có thực lực thủ lĩnh mỗi ngày ngồi ở cao vị bên trên nhìn bọn hắn chằm chằm coi như liền xem như tất cả mọi người tâm hướng q u a m ì n h có thể ngăn cản được dụ hoặc biết cái này thịnh thế đến từ không kịp nhưng một đời mới dị năng giả đâu vĩnh dạng có lẽ trong mắt bọn hắn chẳng qua là một cái truyền thuyết một cái bị ghi chép ở trên sách sử câu chuyện mà thôi bọn họ không có trải qua đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này thái bình thịnh thế là cỡ nào kiếm k ô n g dễ cho nên bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ quyền lợi chờ vân vân một hệ liệt dục vọng thậm chí cảm thấy rất tự nhiên ta là dị năng giả ta thiên sinh liền cao người khác một đầu cho nên cái này hoặc giả cũng là trương tử lương không nguyện ý đem phổ thông công pháp truyền cho đại chúng một trong những nguyên nhân bởi vì chờ bọn hắn chân tu luyện đến đối với cục diện chiến đấu có tác dụng ít nhất phải thời gian hai mươi năm thiên tổ chờ không nổi cái này hai mươi năm hơn nữa chỉ cần là tu luyện liền cần hao phí tài nguyên nhân tộc cái này khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới tài nguyên không đủ liền sẽ có tranh đấu mà bây giờ nhân tộc cần ôm thành một đoàn lại có làm những cái tia công pháp bị rộng mà chạy ra về sau muốn cấm chỉ rất không thể nào cho nên lý tưởng nhất trạng thái chính là phong bế những người bình thường này có thể tu luyện tin tức người nghĩ mạnh mẽ chỉ có thể thất tình khi chiến tranh thắng lợi cái này một nhóm dị năng giả tuổi thọ đi đến điểm kết thúc sau thế giới này tự nhiên sẽ lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ có điều trương tử lương thật muốn làm như thế lời nói đối mặt kẻ địch khả năng còn muốn tăng thêm địa phủ đạo môn hán thực sự là đem tương lai mấy trăm năm sự t ì n h đều tính toàn đến vương diệp có chút cảm thán trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì loại này đạo lý hán vậy mà hiện tại mới miễn cưỡng nhìn thấu vương diệp thở dài vô vô trương tử lương bạ vai lên tiếng an ủi trương tử lương ngũ o á n nhìn vương diệp liếp mắt ngoài cười nhưng chồng không cười nói ra ta thực sự là cảm ơn ngươi không khắc khí huynh đại nha vương diệp mặc không đổi sắc trả lời một câu sau đó hai người tập thể rơi vào trong yên tĩnh cứ như vậy ngồi ở tường thành bên trên nhìn xem dưới chân những cái này khói lựa nhân dân gian trong lúc nhất thời phản p h ấ t tạo thành trong nhân thế này tốt đẹp nhất bức tranh để cho người ta lưu l u y ế n quê về lý tinh hà thật không có việc gì sao vương diệp đột nhiên hỏi sẽ không hắn không đi trương tử lương lắc đầu vương diệp hơi tò mò không nên à ngươi không phải sao một mực tại mơ đ ước hắn tổ trưởng vị trí sao trương tử lương cười cười thật ra l a o gia hỏa này cũng chịu không nổi mấy lần ta biết vẫn là để hắn sống lâu mấy ngày đi tìm tốt một chút thời cơ lại bạo lần nữa y ê n tĩnh nếu không chúng ta thả chút pháo hoa không biết vì sao chương á i này toàn t à n nhân gian h khói cho lửa để v Diệp đ ộ tử nhiên cảm thấy, bản thân vẫn là một nhân loại bình thường, ngay linh Trưng thấy, hơi hoạt. loại cảm cả một tâm tư đều hơi linh hoạt. Tốt. t là đều lương nhẹ gật đầu nhưng mà ta căn bản là không có chuẩn bị loại đồ vật này a thuốc nổ thật đắt đâu đừng quên ta là một tòa thành thành chủ vương diệp cười cười tại trong bao vải lấy ra một cái túi, lại tại cái c lại bốn năm cái túi giống như là xếp chồng người một dạng không ngừng tìm kiếm trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta nhớ rõ ràng quét sạch một cái pháo hoa trận a để chỗ nào đi đâu tìm được rốt cuộc vương diệp tại một đống trong bao vải lấy ra một cái mắt sáng rực lên sau đó nguyên một đám đại hình pháo hoa bị hắn rời ra thật nhiều năm không điểm qua cũng không biết còn có thể dùng a vừa nói vương diệp cẩn thận từng ly từng tí đem một cái pháo hoa đặt ở tường thành chính giữa cẩn thận từng ly từng tí nhanh nhóm kèm theo t r ầ m đục trên bầu trời đột nhiên nở rộ tiên diễm sát thái thật đẹp là thật đẹp hai người tại thời khắc này tựa hồ triệt để tháo xuống trên người tất cả nguy trang phảng phất hai cái hải đồng giống như trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn thằng đến pháo hoa đốt hết lúc này mới hơi vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt ngươi cũng điểm một cái vương diệp mê hoặc lung lay trong tay diêm đến trương tử lương cắn răng nói ra mẹ nó những cái này pháo hoa hủy có thể tạo bao nhiêu lựu đạn lao tử hôm nay liền bại về nhà nói xong hắn khí thế hùng hổ nâng lên một cái nhỏ nhất pháo hoa đoạt lấy bật lửa hít sâu một hơi cuối cùng nếu không vẫn là thôi đi ngay tại ngọn lửa sắp nhen nhóm pháo hoa trong nháy mắt trương tử lương cuối cùng vẫn là thu hồi diêm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn trương tử lương chuẩn bị chuẩn bị ở sau nhìn xem trương tử lương cái này một mặt đau lòng biểu lộ không biết vì sao vương diệp đột nhiên tiêu tan dù là ra hỏa này có thể tính kế bất luận kẻ nào dù là thật có thái bình tĩnh thế ngày ấy hắn tuyệt đối sẽ lưu lại phòng bị bản thân chuẩn bị ở sau dù là hắn có quá nhiều bất cận nhân tình thậm chí máu lạnh nhưng hắn thật không có dù là mực khắc liền khoảnh khắc như thế là vì chính hắn thậm chí vương diệp gặp qua hắn đem mình đưa hắn cái kia một dương xì gà toàn bộ thu vào cầm tới trên chợ để bán đ ổ i rất nhiều vật tư cuối cùng đem những vật tư này toàn bộ từng nhóm đưa cho những cái kia bởi vì hắn mà chết pháo hơi nhóm ra thuộc người nhà trong tay hơn nữa hắn còn chuyên môn lưu hai tây liền chờ bản thân đi thời điểm rút mỗi lần bản thân vừa đi liền sẽ nhanh lên bóc tá Hắn vương diệp không hút t có giống v i trước kia một dạng cò kẻ mặc cả mà là nhẹ nhàng gật đầu cái này ngược lại làm cho trương tử lương cảm thấy kỳ quái ngươi không phải là đầu góc rút rồi a không nên a có phải hay không lại tìm đến thứ tốt gì muốn cầm những cái này pháo hoa ngăn chặn miệng ta tựa hồ là nghĩ đến cái gì trương tử lương ngữ tốc cực nhanh hỏi vương diệp nhịn không được lật một cái lên mắt suy nghĩ nhiều những cái này liền xem như ta đưa ngươi năm mới lễ vật ta hoa thảo nguyên lai còn có năm mới lễ vật thua thiệt thua thiệt trương tử lương lập tức trong gió lộn xộn không được những vật này không thể tính lại cho điểm ta xem ngươi vừa rồi móc ra nhiều như vậy đến tối đâu trương tử lương không tức giận chút nào lần nữa mở ra cuốn mãi không bỏ hình thức lúc này hắn hận không thể mình là một cái ngực lớn ngội tử như vậy thì có thể thi triển mỹ nhân kế rốt cuộc lại dài đạt mười phút đồng hồ q u ấ y dày đòi hỏi dưới vương diệp cuối cùng vẫn đem giao chỉ nhặt đ ố n g kia rắc rưởi cùng bản thân không dùng được linh dị vật phẩm sửa sang lại giao cho t r ư ơ n g tử lương trong tay cảm ơn vương lão bản khen thưởng trương tử lương vẻ mặt tươi cười thu hồi những cái này túi lúc này mới lên tiếng nói ra sau đó hắn lại đem cái kia số lượng đông đảo pháo hoa từng cái thu hồi thẳng đến một quả cuối cùng thời điểm hắn mới dừng một chút xoay người nhìn về phía vương diệp pháo hoa này liền không sửa đổi sang năm lúc này còn ở nơi này chọn hắn vương diệp nhẹ gật đầu t u t năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ hai người tại tường thành bên trên l ư ớ t nhau lẫn nhau nói ra tiếng này kiếm không dễ chúc phúc ta về trước quỷ m ô n quan lương chi thủy một người tại ta không yên tâm có chút lưu luyến nhìn thoáng qua dưới chân cái này ôn hình giang ninh thành vương diệp mở miệng nói ra sau đó biến mất trong đêm tối trương tử lương thì l á đốt điếu thuốc tựa ở tường thành bên trên đắng chắt cười cười rất nhanh hắn liền ho khan kịch liệt đứng lên tựa hồ là bởi vì đau đớn khuôn mặt đều trở nên bắt đầu và mẹo trên người dính đầy mồ hôi gần như cầm quần áo đều toàn bộ ướt đẫm trên trán nổi gân xanh trương tử lương dùng sức nắm chặt nằm trong miệm còn cắn đi nửa giờ trôi qua trương tử lương lúc này mới rốt cuộc làm dịu tới không ngừng thở hồn hển một sợi huyết dịch theo khỏe miệng của hắn nhỏ xuống hắn không thèm để ý chút nào xoa xoa có chút tiếp h ậ n vứt bỏ cái kia sớm đã đốt hết tàn thuốc lại lần nữa đốt một điếu dùng sức hút một hơi một mặt vẻ hưởng thụ ngươi quả nhiên luyện dưỡng kiếm thuật trong đêm tối triệu hải bóng dáng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trên tường thành nhìn xem trương tử lương thản nhiên nói trương tử lương cười cười suy nghĩ nhiều ta tới kinh nguyện triệu hải bị nghẹn một lần có chút cổ quáy nhìn trương tử lương liếp mắt sau đó trương tử lương bên người đột nhiên hắc khí dương sâm đột nhiên xuất hiện t r ẳ n g trương tử lương trước người hơi có vẻ trống r ồ n g ánh mắt nhìn về phía triệu hải dương sâm đến vô thanh vô tức phảng phất một mực đều ở giống như người sợ ta giết n g ư ơ i triệu hải dừng bước lại có chút không hiểu trương tử lương lắc đầu ta là sợ nhịn không được giết n g ư ơ i cần gì chứ chúng ta cũng là cùng một loại người đối phương suy nghĩ gì đều lòng dạ biết rõ dù là thật có động thủ này đó nhưng ít ra không phải sao hiện tại thật giống như nếu như ta muốn giết người người đã l à một người chết cho dù là bên cạnh ngươi vị này cũng ngăn không được triệu hải vẻ mặt thành thật nói ra không hơi nào nói đùa ý tứ trương tử lương rõ ràng không tán đồng thật ra ta một mực đang nghĩ ngươi tồn tại đối với trước mắt thiên tổ mà nói đến tột cùng là lợi nhiều một chút vẫn là tệ nhiều một chút nhưng ngươi ném đi ra thẻ đánh bạc trùng hợp thẻ ở giữa điểm lên để cho ta rất khó lựa chọn triệu hải tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống cho nên cho nên ta rất khó lựa chọn cái này thậm chí đã ảnh hưởng đến ta phán đoán kế hoạch khác không bằng liền để cái này tường thành trở thành ngươi phần mộ đi dạng này ta liền không cần khổ não trương tử lương câu nói này nói rất chân thành dương xâm xung quanh hắc vụ dần dần biến nhiều đen tỏa thành này tường triệt để báo phủ tự hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đậu thủ ta am hiểu nhất chính là cảm giác lòng người ta không có cảm giác được sát khí của ngươi cho nên nếu như ta không đoán sai lời nói ngươi nên chỉ là muốn để cho ta lấy thêm một chút thẻ đánh bạc đi ra lần sau có chuyện nói thẳng thời gian rất quý giá trong hát vụ triệu hải cái kia bình thản âm thanh truyền đến trương tử lương một mặt không thú vị phất phất tay dương sâm hơi chút chậm chạp đem cái kia hát vụ t á n đi cùng loại người như ngươi liên hệ tuất h không thú vị a vẫn là ta vương lão bản t i ệ n nói diễn đứng lên cũng hăng hái trương tử lương rõ ràng hơi bất mãn triệu hải từ chối cho ý kiến không nói gì tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì trương tử lương đột nhiên hỏi đúng rồi ngươi vừa mới không phải sao thể nghiệm một lần năm mới sao như thế nào triệu hải nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng có loại cảm giác ấm áp rất thoải mái nhưng không quá thích hợp ta đây loại người trương tử lương gật đầu cũng đúng đối với như ngươi loại này cẩn thận ra hỏa mà nói xảy ra bất ngờ ôn hình h ả o ý toàn bộ sẽ bị ngươi dùng âm hiểm nhất tâm để suy nghĩ có phải hay không là bấy d ậ p là ngươi không nghĩ ra bấy d ậ p ở nơi nào lúc liền sẽ cảm thấy rất khó chịu triệu hải cổ quáy nhìn trương tử lương l i ế mắt than thở nói ra ngươi rất hiểu nhà liền nói chúng ta là cùng một loại người không được ngươi là âm h i ể m xảo trá tiểu nhân ta là cao thượng thuần khiết xoáy ca chúng ta ngày đêm khác biệt vừa nói trương tử lương xem thường n h ì n triệu hải l ư ớ c mắt t r ư ơ n g năm trăm năm mươi năm vương diệp người nhà ảnh quỷ môn quan quỷ môn quan bách tính số lượng không nhiều tại trương tử lương hoạch định xuống chủ yếu tác dụng vẫn phải làm làm biên tái vũ trang thành thị đến kiến thiết cho nên so với giang n i n h nơi này thiếu thêm vài phần náo nhiệt nhưng tương tự cũng lộ ra càng thêm môn hình bình yên lương chi thủy người mặc đỏ tươi quần áo y nguyên một mặt nghiêm túc mang theo đội ngũ đi lại tại trên đường phố tuần tra vương diệp chỉ là xa xa nhìn thoáng qua không có quái dày cái này đáng yêu hải tử về đến trong nhà cái kia băng lãnh gian phòng cùng ngoại giới ôn hình s o ra nhiều hơn mấy phần không hợp nhau t h ô i có vẻ thê lương vương diệp thậm chí lười nhác bật đèn dù sao trong nhà chỉ có hắn và tiểu tứ mà thôi tại đi giang ninh trợ giúp thời điểm vương diệp liền đã để cho tiểu tứ sớm một bước về nhà loại cấp bậc kia trong cuộc chiến c h ỉ ít hiện tại tiểu tứ còn không phát huy được tác dụng quá lớn chỉ có thể nói tương lai đều có thể đột nhiên vương diệp biểu lộ biến đổi khe nhũ mày xem ra y nguyên bình tĩnh ngồi ở trên ghế s a lông nghỉ ngơi nhưng trong tay lại vô thanh vô tức s i ế t chặt dao rớt xương tiếng hít thở gian phòng của mình bên trong vậy mà lại có người sống là tại sao không nên lấy thực lực mình mà nói nếu như chỉ là phổ thông tặc bản thân không đợi đi vào phòng liền sẽ phát hiện mà cái này trong bóng tối người ở giấu nếu như không phải sao có khoảnh khắc như thế hắn không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức chỉ sợ bản thân y nguyên sẽ không phát hiện người này rất mạnh vương diệp nội tâm không ngừng suy tư tới này người hẳn là ai mặt ngoài lại bất động thanh sắc phản phất đã dựa vào ở trên ghế s a lông ngủ thiết đi thời gian từng phút từng giây đi qua địch không động ta không động trong bóng tối người này tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn dù là vương diệp đã thiết đi vẫn không có hành động ý nghĩ như thế cảnh giác vương diệp mày nhữ lại càng sâu có thể chuẩn xác sờ đến nhà mình nói rõ tình báo tin tức rất mạnh đồng thời thực lực không tầm tưởng h đến tột cùng là bên nào người thiên đình vẫn là linh sơn không phải là triệu hải muốn phản bội sớm bố trí tốt bây giờ a nhưng người ngoài tiền đến tiểu tứ vì sao không có động thủ cảnh giới còn là nói tiểu tứ đã sớm hy sinh giờ k h ắ c này vương diệp nghĩ rất nhiều thằng đến trong bóng tối bóng người kia đột nhiên bắt đầu chuyển động rốt cuộc nhịn không được sao vương diệp chống không một cái tay khác mượn bóng đêm trong hư không viết xuống một cái chân chữ sau đó giấu tại trong lòng bàn tay yên lặng chờ đợi nhưng kỳ quá i là người này đi lại lộ tuyến cũng không phải là vương diệp bên này mà là cửa ra vào muốn đi một hệ liệt này thao tác ngược lại để cho vương diệp có chút xem không hiểu không ngừng suy tư muốn hay không đem người cặn lại không ngăn cản a có người liền như vậy nên ngang vào nhà mình sau đó lại quang minh chính đại rời đi trên mặt không nhìn được cản a n ộ i nhỡ đánh không lại đâu có phải hay không liền lúng túng ngay tại vương diệp lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong lúc đèn sáng lên lão đại kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không một đường to tiếng nói vang lên tiểu ngũ bày ra một cái khoa t r ư n g bột cười hì hì nói ra c h ắ c không được tiểu tứ không có phản ứng thì ra là con hàng này trở lại rồi vương diệp có chút im lặng nhìn thoáng qua tiểu ngũ ra h ỏ a này trở về còn không bật đèn nếu như bị người ta biết bản thân nội tâm kịch nhiều lời như vậy cũng quá mất mặt mà đúng lúc này một khoả cái đầu nhỏ từ bé năm sau lưng rối ra nhìn về phía vương diệp tiểu nhị hai người này là một mực tại cùng một chỗ sao so với trước đó hiện tại tiểu nhị ánh mắt biến linh quan g rất nhiều nhưng nói chuyện vẫn là trước sau như một giày vò k h ố n khổ nhưng mà tứ chi tính cân đối đã càng lúc càng giống một nhân loại bình thường xem ra tiểu ngũ trong mấy ngày này không ít thao luyện tiểu nhị a năm mới vui vẻ aka tiểu ngũ vọt tới vương diệp bên người ngồi ở trên g h ế salon ô vương diệp b ả vai nói ra năm mới vui vẻ vương diệp bất động thanh sắc thu hồi còn nắm chặt dao róc xương tay phải đồng thời đem tay trái chấn tự xóa đi lúc này mới cố gắng cố n ặ n ra vẻ tươi cười nguy hiểm thật may mắn tiểu ngũ không có lưu ý những chi tiết này bằng không thì bị phát hiện cũng quá lung túng vương diệp thở phào n h ẹ nhóm đói bụng không có tiểu ngũ một tay lấy vương diệp kéo lên chỉ chỉ cách đó không xa bàn ăn sủi cào còn nóng ăn cơm tất n i ê n đi không đạo lý người ta qua tết chúng ta xem náo nhiệt cũng cùng một chỗ cảm thụ một chút không khí ngày lễ vương diệp nhìn xem bậy đầy một bàn sủi cào lần nữa sửng sốt ngươi lúc nào biết làm sủi cào ta thế nào có thể sẽ làm sủi c ạ o chính là ta lúc trở về phát hiện lúc ấy bán bánh bao cái kia trương lão đầu nhi cũng đến chúng ta quỷ môn quan đến rồi hẳn là ta tương đối có nhân cách mị lượt đi hắn nấu xong đưa ta nói may mắn ta lúc ấy chiếu cố hắn sinh ý để cho hắn kiếm không ít cái này mới có cơ hội đem đến quỷ môn quan tốt như vậy thành thị đến thế nào người tốt có hảo báo như ta thiện lương như vậy người đi đến chỗ nào cũng là người sùng bái cô đơn a tiểu ngũ một mặt khoe khoang nói ra còn thuận thế nhữ l ư n g mày dương dương đắc ý chương lão đầu vương diệp khen nhữ mày tiểu ngũ mua bánh bao thời điểm hắn cũng cảm giác cái kia t r ư ơ n g lao đầu không thích hợp sau đó còn điều tra qua phát hiện căn bản không có một người như vậy không nghĩ tới rốt cuộc lại xuất hiện ở quỷ môn quan là một mực tại đi theo bản thân sao lao đầu nhi này đến tột cùng là ai lữ thanh sao hẳn không phải là nếu như là lữ thanh lời nói tiểu ngũ khả năng không biết nhưng điệu tàng lại nhận ra được có thể nhìn ra tiểu ngũ ký ức đã khôi phục mặc dù hắn không có chủ động nhắc tới chuyện này đồng thời còn có ý giấu giếm nhưng một chút chi tiết là rất khó cải biến nhưng mà vương diệp tôn trọng tiểu ngũ lựa chọn cũng không muốn cho hắn tạo thành cái gì q u ấ nhiễu lao đầu nhi kia ở đâu a vương diệp ngồi ở trước bàn ăn tùy ý hỏi ngay tại chúng ta phụ cận không xa một gian trong cửa hàng giống như mở vẫn là một nhà cửa hàng bánh bao tiểu ngũ ngây ra một lúc vô ý thức nói ra nhưng xem như đã khôi phục sau hắn ai quy đang nhanh chóng dâng lên rất nhanh liền đã nhận ra không đúng ngươi cảm thấy hắn có vấn đề vốn chỉ là nhìn thấy một người quen cũ hắn thật đúng là không nghĩ quá nhiều có thể vương diệp phản ứng để cho hắn rất nhanh đoán đến trong này tồn tại vấn đề vương diệp nhẹ gật đầu ta trước đó điều tra qua thượng kinh căn bản cũng không có mở cửa hàng bánh bao lao trương tiểu ngũ yên lặng đứng lên ta lại đi qua nhìn một chút không cần tất nhiên hắn dám xuất hiện tự nhiên có vạn toàn nắm chắc coi như người đi qua sát xuất cao cũng nhìn không thấy người hơn nữa chỉ ít người này không có ý ý qua một thời gian ngắn rồi nói sau ân sủi cảo vẫn đủ hương vương diệp hít sâu một hơi kẹp lên một cái sủi cảo n ế m n ế m hài lòng gật đầu không sợ có độc nếu như muốn hạ độc đã sớm hạ làm gì chờ tới bây giờ ăn cơm trước đi vương diệp không quan trọng cười cười lại kẹp một cái chương năm trăm năm mươi sáu phật quốc tình hình chiến đấu cỡ mờ đừng ăn nhanh như vậy a chứa chút cho ta tiểu ngũ kinh hô một tiếng đã gia nhập chiến trường vương diệp tốc độ tay không chấm chút nào đây là bánh nhân thịt người xuất ra không phải sao không ăn t h ị t sao đừng cầm ta và đám k i a con lửa cho so chúng ta không giống nhau tiểu ngũ không thèm để ý chút nào nói ra cái này đơn giản một hỏi một đáp ở giữa lại là hai người ăn ý tiểu ngũ nếu như không có khôi phục là sẽ không thừa nhận bản thân người xuất ra thân phận cho nên tiểu ngũ chẳng khác gì là biến tướng thừa nhận mình đã triệt để khôi phục khôi phục ký ức chỉ có điều có như vậy một vòng về sau ít đi rất nhiều đột ngột đại gia ngầm hiểu lẫn nhau liền có thể rốt cuộc ở b u ổ i tối hôm ấy vương diệp cái kêu băng lánh gian phòng bên trong rốt cuộc có một chút ngày lễ không khí không còn là như vậy không hợp nhau ngày kế tiếp làm vương diệp mở mắt ra lúc tiểu ngũ lại một lần đem tiểu nhị đ è ở trên máy chạy bộ nhàn nhã nhìn xem tiểu nhị chạy bộ mà tiểu nhị rõ ràng cũng so trước đó đã khá nhiều chí ít sẽ không vài giây đồng hồ liền rơi xuống một lần hiện tại làm sao cũng có thể chống đỡ hơn nửa phút đồng hồ phản p h ấ t mọi thứ đều về tới lúc trước đang khẩn trương ba lần vĩnh dạ trước khó được lại hưởng thụ lấy một lần thời gian tốt đẹp ngay cả vẫn đứng tại bên tường không nhúc nhích tiểu tứ cũng không biết lúc nào ngồi xuống y nguyên t h ẳ n g tắp nhưng ánh mắt lại đặt ở trên máy chạy bộ tiểu nhị trên người thực sự là tuế nguyệt qua tốt ta nếu như ký ức không có phạm sai lầm lời nói bây giờ cách vĩnh dạ còn có mười tám ngày thời gian đưa cho chính mình để lên ba ngày nghỉ nghỉ ngơi thật khỏe một chút liền có thể bắt đầu tiến hành vĩnh dạ trước cuối cùng b ắ n vọt đồ phòng ngự vấn đề đã giải quyết lý thiên vương kim giáp thắp toàn bộ đều là loại hình phòng ngự pháp khí hoàn mỹ đền bù bản thân n g ư đ i ể còn lại chỉ có thực lực trương nhĩ phật đã từng nói với chính mình một bí mật phật xá lợi là có thể hấp thu xá lợi đại biểu một người tinh thuần nhất năng lượng không có bất kỳ cái gì tạp chất chỉ có điều cái này xá lợi bên trong đã bao hàm vị kia phật cũng tốt bồ tát cũng được hắn tất cả thất tình đục d ụ n g cho nên muốn muốn hấp thu liền sẽ đứng trước to lớn phong hiểm rất dễ dàng liền sẽ trầm mê ở kia tình cảm lực trùng kích bên trong mê thất bản thân cuối cùng trở thành một bộ cái s á c không hồn hơn nữa năng lượng có thể là rất thông khổ tương đương đem ngươi xương cốt từng cây đập nát lại khép lại bao quát mạch máu tất cả đều là như thế chỉ có dạng này trong thân thể ngươi mỗi một tế bào mỗi một tấc cơ bắp tài năng không ngừng tăng cường hoàn mị kế thừa đột nhiên này đến năng lượng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất tính so sánh giá cả không cao chân chính có thể không lãng phí bị nhân thể hấp thu năng lượng cũng liền một phần mười khoảng t r ư ờ n g bởi vì năng lượng đều có một cái bật quá trình rất dễ dàng tiêu tán cho nên dù là rất nhiều người đều biết xá lợi là đại bổ lại như cũ coi hắn là làm một cái năng lượng nguyên đến dùng nhưng v ư ơ n g diệp không bao giờ thiếu chính là xá lợi tại năm mới chiến trước đó hắn thì đơn giản thử một cái hấp thu hai k h o ả l à hàn xá lợi hiệu quả quả thật không tệ đau mặc dù đau quá trình cũng cực kỳ gian nan nhưng lại để cho hắn chân chính từ vương cấp bước vào la hàn cảnh giới kia hiện tại hắn xá lợi còn cực kỳ đầy đủ có lẽ có thể phối hợp công đức trí nước lại tắm lễ một lần vương diệp cứ như vậy nhàn nhã ngồi ở cửa sổ sát đất trước phơi nắng không ngừng tự hỏi tương lai trong một thời gian ngắn thăng cấp kế hoạch một bên khác tiểu ngũ không ngừng nhìn xem tiểu nhị tại trên máy chạy bộ mạnh mẽ dáng người tràn đầy tán thưởng như cùng năm bước lao phụ thân làm không biết mệt không biết vì sao luôn cảm giác tiểu nhị đoạn thời gian gần nhất bên trong tựa hồ cao lớn hơn một chút phật quốc lúc này phật quốc đã so phê tích đều không mạnh hơn bao nhiêu Từng vị con vị q u a ở tại bọn hắn sau khi đi đại khái nửa giờ mấy đạo khí tức khủng bố tự chân trời chuyển đến mấy tôn bồ tát la hắn đáp xuống phạt quốc nhìn xem thê lương như vậy hình ảnh đám người nhịn không được phát ra một trận gầm thét làm sao bây giờ trong đó một tên bồ tát k h ẽ nhữ mày âm thanh mười điểm băng lãnh di l ạ c phân thân chết đi tin tức nhất định sẽ kinh động bản thể lấy hắn tính cách lúc này bản thể cũng đã hồi phục chờ hết thể chờ di l ạ c trở lại hắn nói không nên làm bất luận cái gì dư thừa thao tác nếu như cuối cùng y nguyên xảy ra vấn đề cũng là di l ạ c hành sự bất lực cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào dù sao tất cả kế hoạch từ đầu tới đ h ô i cũng là hắn ra chúng ta chỉ là chấp hành giả mã thôi mặt khác một tôn bồ tát suy tư nói ra thiện đám người nao nhao gật đầu hiển nhiên là đối với cái này tên bồ tát lời nói m ộ ư ơ i điểm đồng ý thế là một đám người trong lòng vẫn nộ cảm xúc lập tức tiêu tán rất nhiều trở nên vô hỉ vô bi đứng lên thậm chí ngay cả tại trên đường phố thốt thít các tín đồ đều chẳng muốn đi xem l ư ớ t mắt toàn bộ bay về phía đỉnh núi tiểu lôi âm tự đóng cửa cửa chùa yên t ĩ n h chờ đợi di lặc trở về chính như cùng cái kêu bồ tát nói tới những cái này các tín đồ chết sống bọn họ cũng không để bụng bất quá là nhân khẩu mà thôi cùng lắm thì tái sinh liền tốt rất nhanh liền có thể sinh sôi ra một nhóm lớn phàm là bọn họ làm ra quyết định gì cuối cùng xảy ra vấn đề di lặc nhất định sẽ đem trách nhiệm vùng trên người b nôi này không thể nào có dù sao tín đồ cũng đại biểu cho linh sơn mặt m ũ i mặt đều nhanh để cho người ta rút không còn là một kiện cực kỳ nghiêm túc vấn đề trách nhiệm quá lớn chỉ cần bọn họ giữ yên lặng cái kia di l ậ c chính là duy nhất người quyết định đến lúc đó là ai vấn đề vừa xem hiểu ngay bọn họ mặc dù không phải trí giả nhưng tương tự không phải sao ngốc điểm ấy lợi ích quan hệ đều nhìn không thấu còn không bằng chết đi coi như xong chẳng lẽ thật giống trường nhĩ phật cái kia liêm chó một dạng mỗi ngày nghĩ đến làm sao đập phật tổ m ư n g n g a liền an an ổn, ổn ở phật vị bên trên phân phó chuẩn bị cho chúng ta một chút huyết khí khôi phục tương thế chương năm trăm năm mươi bảy khảo hạch sáng sớm vương diệp ngồi trong phòng lần người yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc điện thoại đột nhiên văng lên trương tử lương lão hổ ly này là trở lại rồi sao vương diệp tấn nút tiếp nghe Vương Lão Bản, Lão bận rộn k hai ô n Điện thoại bên g thoại i k Trương Tử Lương ư c ờ ha hà nói ra. Bận hiệu. ra. nói Bận Vương Diệp không chuyện ú t do dự nói ra, a s đó chuẩn bị cúp bị m á Ai ai ai, nhanh ta kia ban sao. Liên đi cái i đừng đêm đoán được như tình như quên chúng quên Trương Lương hồn Vương khó vậy vô vậy Tử tự à. là d p đ ộ g thứ á c c vội vàng nói, nói í n Ơn. Vương Diệp đem ngón đến tiếng. chuyện. h chạm khóa, Hai h sự. sắp Diệp rời đi đem đã sắp chạm đến cúp máy khóa, một tay t cúp ừ nhất trương h i ể u muốn tới chúng ta quỷ môn quan nàng phòng thí nghiệm dọn nhà đây cũng không phải là ta chủ ý à buổi sáng hôm nay không biết cái này đại tỷ rút cái gì điên liền nói muốn tới chúng ta bên này hiện tại đã ở trên đường người cũng biết này nương môn nhi tại thiên tổ địa vị có chút đặc thù đến dỗ r à n h hơn nữa đến chúng ta bên này càng tốt hơn thật muốn nghiên cứu phát minh ra vật gì tốt chúng ta cũng có thể trước lợi dụng bên trên là không được vương diệp khẽ nhữ mày chương h i ể u năm đó cô nhi viện vị thứ ba cô nhi mặc dù dùng mạnh bà lại nói b a o vinh an chương h i ể u cũng là nàng chân chính n h ậ n được hải tử nhưng vương diệp tổng cảm thấy không đơn giản như vậy dù sao mao vinh a n mặc dù một mực tại bị bản thân vô tình n g h i ê n ép thế nhưng cũng là đạo thành đạo t ử tồn tại bản thân thực lực thiên phú đều không thấp trương h i ể u càng là một cái quy đặt tới trình độ kinh khủng tồn tại chỉ có điều không dùng tại âm mưu tính toán bên trên mà là toàn bộ khuynh t ả tại thí nghiệm bên trong thật sự trùng hợp như vậy tùy tiện nhặt hai đứa bé liền cũng là thiên tài cấp vương diệp không tin hơn nữa lập tức phải bắt đầu ba lần vĩnh dạng cũng là các thế lực nhất nghiêm trọng đối chọi tương đối thời điểm trong thời gian này mao vinh ăn một mực ỉ lại bản thân quỷ mượt quan trương hiệu cũng phải tới hai chuyện tất cả đều là trùng hợp vương diệp nếu quả thật tin mạnh bà chuyện ma quỷ đó cùng trường nhị phật lại khác nhau ở chỗ nào tốt mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì chương hiểu b a o vĩnh an nền tảng lại là cái gì nhưng tóm lại cho đến trước mắt địa phủ cùng thiên tổ hợp tác là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn trừ phi địa phủ cho tới nay cũng là thiên đình nằm vùng vậy quá giả mình ở ba tờ giấy nhìn lên đến tình tiết bên trong cũng không có cái gì không thích hợp địa phương cho nên chương hiểu đến nên coi như là một chuyện tốt bản thân cái này nghi thần nghi quỷ ma bệnh thực sự là càng ngày càng nghiêm trọng còn có làm việc nhỏ gần nhất t r ư ơ n g hiệu nghiên cứu ra chân chính tứ giác phương pháp chỉ có điều ở trong đó cần tiêu hao tài nguyên hơi lớn cho dù là thiên tổ đều không thể vì tất cả người cung cấp cho nên trước mắt chỉ có thể sàng lọc chọn lựa kinh nghiệm rất phong phú một nhóm người ưu tiên thất tình hơn nữa ta cho rằng thiên tổ kẻ địch lớn nhất vĩnh viễn không phải sao linh sơn thiên đình mà là hoang thổ chúng cái kia chút vô cùng vô tập ủy ba lần vĩnh dạ về sau những ủy này thực lực đồng dạng cũng tìm được một cái to lớn tăng lên đối mặt đột phát sự kiện linh dị quyết sách tính cách liền mười điểm trọng yếu nhưng mà còn không tốt ra quá nhiều người mệnh cho nên ngươi xem ta chỗ này đã thống kê ra một cái sơ bộ danh sách ngươi giúp ta sàng chọn một lần làm h u y ễ n cảnh loại hình chứng tử lương âm thanh bên trong tràn đầy ngượng ngùng cảm giác vương d i ệ p sắc mặt một đen cái này lão con bê nghĩ cái gì hắn thật sự rất rõ nếu quả thật thiên tổ nội bộ khảo h ạ c h lời nói cần thật quỷ hơn nữa còn là thực lực rất mạnh loại kia dạng này phong hiểm liền sẽ trở nên không thể khống hơn nữa biết lãng phí đại lượng nhân lực vật lực nhưng giao cho mình đơn giản trình điểm viễn cảnh cực kỳ thuận tiện chủ yếu nhất là không cần đưa tiền bản thân đánh vô í c h công việc thậm chí vương diệp có lý do hoài nghi trương tử lương khi biết lục nô trông thấy tuyệt chiêu nhi là h u y ễ n cảnh về sau không chừng đem lục nô đều tính toán ở bên trong hơn nữa ngươi không phải sao còn có một cái nhân viên thế này ngươi nghĩ à ngươi tiền cũng tốn nhân viên hàng ngày trốn đi uống rượu cũng không phải chuyện như vậy à có phải hay không đến lợi dụng phát huy phát huy n h i ệ t l ư ợ n g thừa dù sao thiên tổ giao chỉ là một nhà nha trương tử lương lời nói thấm t h i ê nói n ra trong âm thanh t r à n đầy mệ hoặc tính thậm chí vương diệp còn tại điện thoại trong ống nghe nghe thấy được triệu hải tiếng h í thở cái này hai tên mõ giả cùng một chỗ hiển nhiên đã sớm tính toán kỹ chương h i ể u đến quỷ môn quan c h u y ệ n này chính là một cái kích nổ chân thực mục đích mà không cần nói cũng biết cần bao lâu ta đưa cho chính mình lưu ngày nghỉ chỉ có ba ngày vương diệp có chút bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương trong âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ chương tử lương loại người này tính toán kỹ sự tình tuyệt đối sẽ liều lĩnh thi hành theo nếu như mình từ chối h ắ n tin tưởng đằng sau nhất định sẽ có một cái tiếp một cái hố đang đợi mình đến lúc đó chỉ biết trở nên thảm hại hơn cho nên còn không bằng sớm chút đồng ý dạng này đối với tất cả mọi người tốt đủ vậy là đủ rồi vương lão bản uy vũ ba khí toàn bộ thiên tổ không có người nói liền cùng không có người đáng tin cậy một dạng ai thời khắc mấu chốt vẫn phải là chúng ta vương lao bản đứng ra a trương tử lương lấy lòng lời nói giống như là không cần tiền một dạng không ngừng từ trong miệng nói ra nói vương diệp sửng sốt một chút ngừng dừng lại khảo hạch thời gian địa điểm quy tắc phát ta tin nhắn nói xong vương diệp vội vàng c ú t điện thoại đồng dạng trương tử lương cầu bản thân làm việc một sự kiện chỉ khen một câu tâm trạng tốt hai câu nhưng nhìn hôm nay cái này không dứt t r ạ thái không cần nghĩ tuyệt đối còn có những chuyện khác nhớ bản thân đâu nếu như mình cúp máy hơi chậm một chút khả năng quần áo cũng không dừ lại điện thoại bên kia nhìn xem trong điện thoại di động vang lên manh nhầm trương tử lương điểm nhiên như không có việc gì nhìn thoáng qua triệu hải ta liền nói đi không thể biểu hiện quá cấp bách chủ yếu là ta hô hắn quá nhiều lần ta xáo lộ hắn đã thăm dò cảnh giác a đoán chừng là đả thảo kinh xả muốn mượn hắn lục ngô sử dụng chuyện này hay là trước chậm dại a muốn tiến hành theo chất lượng trương tử lương một bộ người từng trải bộ dáng lời nói thâm tiến nói ra triệu hải khe nhữ mày nhưng mà lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều trong ký ức của ta thiên đỉnh chỗ kia ha hộ vật tư mười điểm phong phú hơn nữa chỉ có dựa vào lục n ô h u y cảnh tài năng vô thanh vô tức đi vào hơn nữa bọn họ lúc nào cũng có thể c h u y ể n gì dù sao ta đối với bên kia tình báo rất ít chính yếu nhất vương diệp không phải sao thiên tổ người sao giúp đỡ chút hẳn không có vấn đề chứ trương tử lương nhìn xem triệu hải đột nhiên cười ta rõ ràng ngươi tại thiên đỉnh nhân duyên không tốt nguyên nhân ngươi quy s á c thực rất cao nhưng ek cũng không bằng lý tinh hà ai nói vương diệp là thiên tổ người t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám vương ngạo kiều diệp có ý tứ gì triệu hải có chút không hiểu k h ẽ n nhĩ mày trương tử lương cười lắc đầu vương diệp nhưng thật ra là một cái ân cực kỳ ngạo kiểu người, có một số việc, hắn có thể chủ kỳ kiểu ngạo người, hắn một thể số đương ộ n n g đi làm, h n n g g ư i k h ô thể chủ đ ộ nhiên g đi s á c b ở vì cái cái chất. hai i này hắn thấy là hai cái tính、chất. Đương n là thấy, h hắn cũng sẽ ngẫu nhiên cho phép ngươi phong túng một lần mặt dày mày d ạ điểm chỉ cần nắm giữ tốt cái kia phân tức sự tình đàm luận cũng được nhưng mà biểu hiện nếu như quá rõ ràng liền không tốt lắm cái này không phải sao chỉ là đối với vương diệp đồng dạng là đối với tất cả mọi người không có người nào là thiên sinh thiếu ngươi cho dù là ngươi thân huynh đệ cho ngươi ý đồ cũng là nhân tình không muốn đạo đức trói buộc như vậy sớm muộn sẽ bị người phản cảm cuối cùng cô lập thậm chí đến bây giờ ta và vương diệp cũng bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi chí ít hắn còn không có ngay mặt ta nói qua hắn là thiên tổ người dù là trong lòng của hắn đã ngầm thừa nhận phải học được làm sao cùng người hòa hợp câu thông dạng này tài năng lâu dài bằng không thì chỉ có thể giống con d rệ đồng dạng bị người kêu đánh kêu giết dù là quy rất cao t r ư ơ n g tử lương lời nói t h â m thiế dạy triệu hải làm thế nào người câu nói sau cùng càng là có ý riêng triệu hải như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý mặc dù có chiếm ta tiện nghi ý tứ nhưng xác thực học được đối với thật đối với mình hữu dụng mà nói triệu hải sẽ không bởi vì người khác là dạy bảo giọng điệu mà lộ ra thẹn quá hóa giận t r ư ơ n g tử lương nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa mà là túi đầu xuống đụng điện thoại di động đánh ra một chuỗi văn tự thông qua tin nhắn gửi đến vương diệp trên điện thoại di động Địa chỉ, môn Quan Đông Quan gian, nay qua chỉ, chối hạch hạch hạch tắc, thấp. Khảo thời hôm Khảo nhân Thông nhân Khảo không hạ, Quỷ quy buổi môn dặm, một núi dạng sáng người. người. người giờ. do tối số, số, tử lương lão hồ linh này tại làm kế hoạch này thời điểm liền đã đem mình đi mưu hại bằng không thì không có lý do đem khảo hạch trảng chỗ an bài tại quỷ môn quan phụ cận dù sao những cái này tham dự khảo hạch người cũng là từng cái trong thành thị tương đối chất lượng tốt nhân tài quỷ môn quan vị trí địa lý nhất khắc khăng, khăng rõ ràng không thích hợp tập hợp nếu thật là để cho tiện lời nói nên an bài tại thượng kinh mới đúng nghĩ đến vương diệp thở dài tìm tới lục ngô điện thoại đánh qua uống vào đâu có cái tiểu việc đến làm phiền ngươi làm một chút ta biết ta thực sự không phải sao tay không bắt sói dạng này chờ ba lần vĩnh dạ kết thúc thế cục đại khái ổn định một chút về sau ta liền thử nghiệm dẫn ngươi đi nhìn xem ân ta vương diệp chưa bao giờ gạt người ngươi cho rằng ta làm bao vĩnh an cái kia k h ở hàng sao được rồi ta c h ờ ngươi cúc điện thoại vương diệp thở dài nhẹ nhõm xoa xoa trên c h á n mồ hôi cái này lục lô cũng quá cảnh giác giữa người và người một chút cơ bản nhất tín nhiệm đều không có sao dạng này thật tốt sao cái này không phải sao tốt như chính mình như vậy người thành thật vậy mà cũng có bị hoài nghi một ngày làm cho người thương tâm là có cái gì tốt chơi sao lúc này tiểu ngũ trong đầu đột nhiên từ vương diệp hậu phương đưa ra ngoài đồng thời xoay bốn mươi lăm độ gần như cùng vương diệp mặt dính vào cùng nhau thấm kia hung hãn gương mặt bên trong tràn đầy trờ mong vương diệp bất động thanh sắc nghiêng thân thể giả quỷ do a người thích khô như n vậy kích thích tiểu ngũ lập tức nhấc lên hứng thú âm thanh đều lớn rồi mấy phần một tay lấy trên máy chạy bộ tiểu nhị nhấc lên nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành lão đại giao xuống nhiệm vụ cố gắng hủ chết người khác nghe thấy được sao tiểu nhị ngây thơ nhìn l ạ i giao xuống nhiệm vụ cố gắng hủ chết người khác nghe thấy đ ư ợ a o tiểu n g ũ trịnh trọng kỳ sự căn dặn tiểu nhị cố gắng há to miệng, là tiểu ngũ không nhìn thẳng tiểu nhị xoay người bắt đầu đi chuẩn bị bản thân dọa người kế hoạch đại khái một tiếng qua đi một mực đứng tại chỗ tiểu nhị đột nhiên biểu lộ nghiêm túc chạy chậm đến tiểu ngũ bên người mở miệng nói ra tiểu ngũ gãi gãi bản thân cái k i a cực đại đầu t r ọ c tràn đầy sự khó hiểu ngươi đây là làm gì vậy không có chuyện làm liền chạy bộ đi lại lười biếng có phải hay không ai bảo ngươi từ trên máy chạy bộ xuống tới tiếp tục như vậy ngươi cường độ thân thể như thế nào mới có thể để cao tiểu ngũ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ra sau đó nhấc lên tiểu nhị cái cổ lại một lần đem hắn vứt xuống trên máy chạy bộ nương tựa theo cơ bắp ký ức chạy tiểu nhị tựa hồ càng ngộng không phải sao người đem ta kéo xuống đến sao t r ư n g hợp trông thấy một màn này vương diệp lập tức đối với tiểu ngũ cảm nhận cao hơn một tầng gia hòa này có phải là thật hay không khôi phục ký ức cũng không quá giống a nhưng mà lục ngô đã trở lại rồi suy nghĩ kỹ một chút dù sao mình cũng là muốn nghỉ ngơi một chút làm dịu bản thân trước đó hấp thu xá lợi mà có chút tổn hại tinh thần lực còn có cái gì là so dọa người khác càng có thể vâng lòng sao tựa hồ chấp hành một cái như vậy nhiệm vụ cũng là lựa chọn tốt đâu đột nhiên trở nên thú vị bản thân lần trước tại giao trì thời điểm một hơi liền biên ra hơn hai mươi cái chuyện mà ở phương diện này vương diệp vẫn là tự nhận rất có thiên phú bất thường điểm quang minh chính đại điểm trong sáng khủng bố loại kia xem ra tất cả bình thường nhưng nghiền ngẫm thực s ợ vương diệp rõ ràng nhị a coi như sẽ không biên vốn lấy vương diệp cái này hoang thổ lão tài xế thân phận vẹn vẹn gặp qua quỷ cũng không biết có bao nhiêu chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao thực sự không được bản thân liền đem những cái kia hoang thổ bên trong các lão bằng hữu nhận lấy hữu nghị khách mời một chút cũng không phải là cái gì quá việc khó nhi tin tưởng bọn họ nhất tốt thân vai bọn định sẽ cố gắng đóng vai tốt quỷ thân phận. họ sẽ cố quỷ mặc dù bọn họ bản thân liền là quỷ hơn nữa vương diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thật ra hoang thổ bản khối là rất lớn dù sao thiên tổ mười một thành chỉ chiến cuộc rất nhỏ một vùng không gian so sánh vĩnh dạ trước cùng hoang thổ so sánh thậm chí ngay cả một phần mười cũng chưa tới mặc dù vương diệp tại hoang thổ bên trong đi qua đường cũng không ít nhưng đại bộ phận cũng là quay xung quanh thiên tổ mười một thành phụ cận mà thôi cho nên mình còn có rất nhiều nơi không có khai phát qua tất cả đều là không biết bảo tàng a có lẽ chờ mình chân chính trên ý nghĩa rảnh rỗi về sau có thể đi hoang thổ nhiều đi đi nhìn nhiều một chút mở mang kiến thức một chút không giống nhau phong cảnh kết giao càng nhiều bạn mới thuận tiện còn có thể nhặt điểm bảo nhiều hạnh phúc coi như du lịch vương diệp rất nhanh chế định bản thân một r a bơi tiểu kế hoạch lúc này mới đơn giản thu thập một chút nói ra tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị đứng dậy vừa nói vương diệp còn cực kỳ tự kỷ phất phất tay là trưởng quan tiểu ngũ biểu lộ nghiêm túc đứng lên hai tay đặt ở hai bên ly q u ầ n bên trên thế đứng mười điểm tiêu chuẩn tiểu tứ vô thanh vô tức xuất hiện ở vương diệp bên cạnh thân chỉ có tiểu nhị vẫn còn đang trên máy chạy bộ tự nhiên bản thân mồ hôi không phải không nghe thấy thật sự là thật không dám xuống tới a chương năm trăm năm mươi chín bắt đầu lao động ai bảo ngươi chạy bộ không có nhìn đại ca đều lên tiếng tập hợp không tổ chức không kỷ luật ta bình thường dạy thế nào ngươi tiểu ngũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra sau đó đem tiểu nhị từ trên máy chạy bộ nhấc lên chụp vào trên mặt đất đứng vững cảnh tiểu nhị đột nhiên mở miệng nói một câu lần nữa rơi vào yên tĩnh lần hành động này mười điểm gian nan vì giới này các học viên lấy một loại kiên cường tính cách tích cực nhiệt tình hoàn bị từ trong khảo hạch tốt nghiệp chúng ta cần càng thêm cố gắng gánh nặng đường xa nhưng chúng ta chỉ có thể đá mãi tiến lên không quên sơ tâm cố lên vương diệp hơi thở chủ ủ n h bị ủ rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều nắm chặt n ắ m đấm nhiệt huyết dâng trào trên không trung vung vẩy lão đại nói tốt tiểu ngũ xem ra hết sức kích động đồng dạng vung vẩy lên hai tay nhưng tiểu tứ tiểu nhị yên tĩnh n ổ i bật ra vương diệp tiểu ngũ hai người ngốc nhưng mà rất nhanh kèm theo tiểu ngũ một bàn tay tiểu nhị đồng dạng trở nên kích động lên chân lý vĩnh viên đứng ở nhiều người một phương ngược lại là lộ ra tiểu tứ có chút không thích sống chung quái dị tựa hồ là đã nhận ra điều này tiểu tứ có chút băng lánh cứng ngắt giơ tay lên phối hợp với miễn cưỡng lắc hai lần tóm lại quân tâm đã ổn định toàn quân xuất kích ủy sai tiểu đội chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất toàn viên hành động vậy mà không phải sao giết quỷ mà là giả quỷ chỉ sợ vương diệp lúc ấy cũng không nghĩ ra a vương diệp cố ý đổi lại một thân đẹp trai áo khoác màu đen đeo kính mát đi tại phía trước nhất loại kia l ạ n h leo cô quạng vô địch một đời thiên kiêu bức cách lập tức liền lên tới đương nhiên chủ yếu là vương diệp gặp qua thiên kiêu hơi nhiều. c h o nên đối với l o ạ i p h o n g c á c h n à liền u đ ộ g lên điểm tới n n trong miệng còn ngậm một cây cây tăm giống như đen e、eh、hát đại ca giống như cả người liền nổi bật ra hai chữ r ũ m á n h nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là tiểu nhị một cái sắc mặt tái nhuận trên người tản ra âm lánh hàn khí hài tử trên cổ còn lít nha lít nhít vẽ đầy đường v â n tóm lại đi ở hoang thổ bên trên so quỷ cũng giống như quỷ hơn nữa còn là thật không đơn giản quỷ chỉ có tiểu t ứ trừ bỏ xinh đẹp bên ngoài quả thực không có gì cả ổn thỏa bình hoa chỉ có điều bình hoa này nếu quả thật độc thủ trong tay sách theo hai cái đầu lời nói ít nhiều hơi làm người ta sợ hãi cứ như vậy một đoàn người tư thế hiên ngang đi lại tại quỷ môn quan trên đường phố trong lúc nhất thời vậy mà dẫn đến người đi đường nhao nhao sau trốn không phải nói quỷ môn quan là thiên tổ an toàn nhất thành thị sao vì sao vì sao sẽ xuất hiện hai đen e hát cùng một con quỷ a cái này mẹ nó không khoa học thằng đến bọn họ đi ra quỷ môn quan những người đi đường kia còn xa xa nút ở phía sau không ngừng chỉ t r ỏ thậm chí có hai vị g à lớn còn lại cho thiên tổ phân bộ đánh báo cáo điện thoại ông chủ người đây coi là không tính nghiền ép nhân viên cái kia phiến núi thấp lục n ô lúc này đang nằm tại hắn cái kia âu ế m trong kiệu trong tay mang theo bình rượu xa xa nhìn về phía vương diệp o á n trách nói ra ngươi xem nhà ai nhân viên hàng ngày tìm không thấy người trốn đi uống rượu được rồi bắt đầu lao động bố trí một cái đại hình h u y ễ n cảnh lại cho ta mở một cái quyền hạn ta có thể ở bên trong tùy ý sửa chữa tình tiết là có thể vương diệp mặt không đổi sắc m ộ ư ơ i điểm tự nhiên nói ra h u y ễ n cảnh a vấn đề nhỏ muốn dung nạp bao nhiêu người lục ngô nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra uống một ngụm trong tay rượu đế nói ra năm trăm n g ư ờ i vương diệp thản như nói、Phúc. một giây sau lục n ô trong miệng rượu trực tiếp phú tới thậm chí không để ý bản thân hình tượng trực tiếp bỏ lên quỳ gối trong t i ệ u cố gắng dạo qua một vòng đem đầu ngả vào bên ngoài một bức không thể tin bộ dáng nhiều bao nhiêu người năm trăm người a vương diệp lập lại lần nữa nói nói lục ngô nhìn chằm chằm vương diệp lên mắt biểu lộ ư u hoán giống như là sắt vách vương qua phụ n g ư ơ i biết dung nạp năm trăm người nhiều mệnh mọi sao ta tại g i a o chỉ làm cái kêu m i n cảnh cũng bất quá là ba mươi năm mươi người cấp ta đột nhiên nghĩ đến ta b i ế t tất còn không có tẩy chế thêm một hồi nữa nhi nên thối đi trước a vừa nói lục ngô tinh thần lực cổ động cái này cố kiệu lăng không bay lên trực tiếp chạy trốn bồi dưỡng những người này là vì đánh thiên đình hơn nữa n g ư ơ i khẳng định muốn đi sao vĩnh dạ về sau chúng ta vương diệp chỉ mới nói nửa câu nhưng lại vừa lúc cắm ở lục ngô uy hiếp bên trên lục ngô thở dài khống chế cố kiệu lần nữa rơi trên mặt đất xấu hung á t trợn mắt nhìn vương diệp liếc mắt dựa vào làm liền làm bàn về trận pháp lao tử liền không có sợ qua nói xong lục ngô một hơi tiêu diệt trong bình tất cả rượu lúc này mới loạn trọn từ t r o n g kiệu đi ra trên mặt đất không ngừng khắc họa lấy cái gì lúc này anh tạ nhưng mà vừa mới rơi xuống đợi đến hắn trận pháp triệt để v a xong thời điểm đã nhanh muốn đêm khuya m t ư ơ i một giờ trọn vẹn năm tiếng thậm chí trong thời gian này hắn diệu đế đều uống năm mình cũng là một cân trang loại kia kết thúc đây cũng không phải là người làm miêu tả xong cuối cùng một bút về sau ngọn núi này lập tức đều biến mờ đi cả toàn núi thấp đều tràn đầy một loại mông lung mơ hồ cảm giác mà lục nô thì là giống như tê liệt một dạng thẳng tắp nằm trên mặt đất không ngừng thở hồn hện họ vương nếu như ta phát hiện ngươi là gà ta tin hay không tin hay không lão tử có thể đem ngươi phân thây lại vá lại lại chia thi khối ngọc này ngươi cầm quán t â u tinh thần lực liền có thể khống chế trận phát này Trận tự động thu đạt tới tự tự tốt thể trì này động nạp xung quanh năng lượng, nhưng ngày, đánh nền tảng dùng pháp cấp hiệu chỉ mà duy sẽ sao quả, ta có dù vừa ậ t rất tốt. Không có chuyện ta liền đi thôi. liệu liền phải đi chuyện không Không sao có v nói lục nô run run r à y r à y đứng lên miễn cưỡng bỏ tới trong kiệu vương diệp thân mật đem mình cái tia bốn cái giấy chế tiểu quỷ tiêu lên nâng lên cố kiệu đưa lục nô rời đi Hiện nhiên, hết hài chơi thân đối với mấy cái này, tiểu quỷ hết sức hài lòng. Có cái lại ngô này lòng. này, bản lục lúc sức Có cửa đồ mấy quỷ ra Rất nhanh, ngọn h h a n n núi này tại vương diệp trong đầu biến giống như bản vẽ mặt p h ẳ n g đồng dạng hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng mình có thể tùy ý ở nơi này trên giấy miêu tả b ơ i lên đây chính là trận pháp ảo diệu sao quả nhiên cực kỳ thần kỳ giao chỉ trận pháp tổng cương mình cũng có gần nhất không có chuyện cũng một mực tại nhìn chỉ có điều đối với rất nhiều thứ vẫn là không quá lý giải h u y ế n hoặc khó hiểu đang nhìn một lần lục nô trận pháp này về sau đối với mình trước đó một chút không hiểu địa phương đều trở nên giải quyết dễ dàng đứng lên khó trách lại tu luyện trong chuyện này lợi hại nữa t h i tài đều cần một vị kinh nghiệm phong phú tiền bồi a vương diệp có chút cảm、thán. chương năm trăm sáu mươi vẫn rất công nghệ cao công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành tiểu ngũ cũng sớm đã bởi vì nhàm chán mang theo tiểu nhị đầy khắp núi đồi đi dạo đi đồng thời giống như thật có chuyện như vậy nói bản thân đây là sớm khảo sát địa hình dẫn đến vương diệp một lần hoài nghi tiểu ngũ đến tột cùng là đến d ọ i người vẫn là khôi hải khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ chỉ còn lại có nửa giờ thời điểm nơi xa xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người lít nha lít nhít cầm đầu chính là trương tử lương mà hắn đi theo phía sau năm trăm tiếng tam tức vững vàng dị năng giả trên mặt mỗi người đều không khẩn trương chút nào tri sắc ngược lại không đợi đến khảo hạch địa điểm liên bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía đồng thời nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ đều không có người mở miệng nói chuyện xứng đáng kinh nghiệm phong phú mấy chữ này nhưng mà cùng là có thể qua trương tử lương sơ thẩm danh sách cũng sẽ không là nhược trí trương tử lương có một cái quyển nhật ký vương diệp là biết phía trên gần như ghi lại thiên tổ tất cả dị năng giả tên trương tử lương biết định kỳ ở những người này tên đằng sau viết lên l ờ i mình tính cách trí tuệ lâm thời phản ứng t r ờ vân vân một hệ liệt đồ vật cực kỳ cặn kẽ thậm chí vương diệp tên lúc trước cũng ghi tạc phía trên triệu hài đâu trông thấy chỉ có trương tử lương một người về sau vương diệp nhữ, nhữ mày ra hỏa này một người ở lại quỷ môn quan vương diệp không phải sao cực kỳ yên tâm t r ư ơ n g tử lương cười cười loại này tiên tổ hạch tâm kế hoạch vẫn là không mang theo hắn tốt một chút nội n h ờ hắn lén lén lút lút tẩy nao mấy người sẽ không tốt yên tâm còn nhớ ta trước đó chuẩn bị đ ị a lao sao cho dù là vương cấp cũng ra không được hắn đã bị ta khóa ở bên trong trừ phi hắn che giấu thực lực hơn nữa ta ở bên ngoài lưu lại hơn ba mươi giám sát hơn một trăm n g ư ờ i không góc chết đem đ ị a lao này vây quanh dù là hắn che giấu thực lực đi ra tóm lại là muốn có chút độc tính liền xem như hắn có thể ẩn thân muốn ra ngoài cũng phải xuyên qua bức tường người v à va chạm chạm luôn luôn phải có cho nên hắn sẽ không có bất kỳ đi ra cơ hội đương nhiên hắn cũng sẽ không xảy ra đến loại thời điểm này là phong phú tín nhiệm thời cơ tốt nhất hắn sẽ không làm chuyện điên rồ nghe được trương tử lương lời nói vương diệp ngơ ngác một chút lão hồ ly này hoàn toàn như trước đây hung á ạ ca nếu thật là dựa theo trương tử lương nói dù là mình muốn vô thành vô tức ra ngoài đều không q u á thực tế hắn có thể tránh thoát giám sát nhưng tránh không khỏi hơn một trăm tên làm thành vòng bức tường người a ổn thỏa nhục thể mãi cảm ứng tốt rồi làm việc trước chính sự vừa nói trương tử lương ho khan hai tiếng biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên nhìn phía sau cái này nằm t r ă m tên dị năng giả mở miệng nói ra biết ta vì lựa chọn gì nơi này sao l i ê n một tháng trước cũng là nơi này chúng ta thiên tổ ba trăm người chính là từ nơi này xuất phát đi n g h ê n đón điểm cuối cuộc đời cho nên ta muốn để các ngươi nhớ kỹ đã từng có ba trăm người vì nhân tộc vì chúng ta thản nhiên chịu chết thậm chí đến bây giờ bọn họ tên còn không có cách nào công bố ra hiện tại cái này chính là các ngươi khảo hạch trắng chỗ hy vọng các ngươi có thể xứng đáng cái kia ba trăm người bỏ ra bọn họ đang nhìn các ngươi hy vọng không nên để cho bọn họ thất vọng c h ư ơ n g tử lương từng chữ nói ra nói ra vương diệp ngơ ngác một chút cái kia ba trăm người hắn biết cũng sẽ nhớ ký ức sâu hơn cũng là vào thời khắc ấy hắn mới đúng thiên tổ chân chính tán đồng nhưng ngay cả hắn cũng không biết cái này ba trăm người liền là lại tòa này trên ngọn núi thấp lưu lại bản thân gia quyến của người đã chết tạo đi tóc dài đi lên thuộc về mình hành trình phía dưới cái kia năm trăm tên dị năng giả không nói gì có thể mỗi người trong mắt đều tản ra mãnh liệt đ ầ u trí dư thừa lời nói không nói mặc dù là khảo hạch nhưng sinh tử chớ bản bề không nên cảm thấy thật không có nguy hiểm trương tử lương nói lần nữa vương diệp ngơ ngác một chút l â y trương tử lương nhỏ giọng nói ra ta đem hình thức đổi đi vào người biết toàn bộ mất trí nhớ chỉ để lại thuộc về mình nội tâm tiềm ẩn tính cách cùng suy nghĩ năng lực phán đoán đây là giao chỉ năm đó nghiên cứu ra được ta cảm thấy dùng rất tốt dù sao dạng này có thể trực quan mỗi người ở sâu trong nội tâm trương tử lương phản ứng rất nhanh nhìn cũng không nhìn vương diệp liếc mắt rất tự nhiên tiếp lời gốc dạng tiếp tục nói đương nhiên lần khảo hạch này muốn so các ngươi trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hy vọng các ngươi cẩn thận đối đãi khảo h ạ c bắt đầu nói xong trương tử lương đi tới bên cạnh tìm một cái cây ngồi ở dưới cây dương sâm toàn thân tản ra quỷ khí trong tay giơ một cái đèn tin đứng ở trên cây giúp trương tử lương c h i ế u sáng mà trương tử lương thì là xuất ra một phần tư liệu nghiêm túc nhìn xem chờ đợi cũng là thuộc về lãng phí thời gian một loại biểu hiện mà hắn thiếu nhất chính là thời gian hữu nghị nhắc nhở đi vào về sau rất nhiều chuyện liền không phải là các ngươi có thể n ắ m trong tay hiện tại rời khỏi còn kịp vương diệp nhìn mọi người một cái nói ra trong đó một tên thanh niên cắn môi một cái đứng dậy vương đội ta gọi lâm hề chúng ta từng có một lần ngắn ngủi hợp tác khi đó bắt đầu ngươi chính là ta thần tượng liên quan tới ngươi tất cả bất luận cái gì ghi chép ta đều nhìn qua ngươi có thể làm được sự tình ta không đạo lý biết lửa bước hôm nay có thể tới đều đã làm xong tùy thời chịu chết chuẩn bị lâm hề vương diệp nhờ ánh trăng nhìn kỹ một chút hẳn là phú g i á p biệt thự lần kia một cái chấp hành nhiệm vụ dị năng giả chỉ bất quá lần trước vẫn là một tên người mới mười điểm non nớt không nghĩ tới cũng trưởng thành vương diệp rất có một loại cảnh còn người mất cảm giác nghiêng thân thể đi vào đi cảm ơn vương đội từng người từng người dị năng giả xếp hàng thông qua cửa vào đi vào mỗi có một người đi ngang qua vương diệp bên người đều sẽ nói bên trên một câu cảm ơn nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng sùng k í n h thiên tổ cần một cái thiên tiêu cho nên trương tử lương gần như đem vương diệp là dựa theo m i n h tinh đến chế tạo tại thiên tổ nội bộ không ngừng tuyên truyền chứ bỏ quỷ môn quan cái khác thiên tổ phân bộ cũng tốt tổng bộ cũng được cửa ra vào đều có một khối màn hình lớn vương diệp ảnh chụp tư liệu giới thiệu v ă n tắt mỗi ngày nhấp nô tuần hoàn phát ra rất có một loại xem mắt quảng cáo bộ dáng đương nhiên những cái này vương diệp cũng không biết rõ tình hình cho nên những người này nhìn bản thân cái kia ánh mắt sùng bái để cho vương diệp trong lúc nhất thời cực kỳ không hiểu đ ặ chương biệt một là c ú t nữ năng nhìn dị giả, v Diệp á năm trăm sáu mươi một ca vương diệp tính toán không bỏ sót vương diệp lật một cái l ê n mắt năm trăm người luôn không khả năng đồng thời xảy ra vấn đề đi bên nào ban đầu gặp hủy liền sẽ tiếp sóng ở trên người hắn không sai vương lão bản lợi hại trương tử lương dựng thẳng lên một cây ngon cái khen ngợi nói ra vương diệp trực tiếp miễn dịch không nhìn trương tử lương nói một mình giống như nói lầm bầm lên trước cái nào kịch bản tốt đâu thường si măng bên trong thi thể vẫn là trên trần nhà viên bi tốt xoắn s u ý ta vừa nói vương diệp bắt đầu hưng phấn lên trương tử lương yên lặng nhìn vương diệp l i ế mắt đột nhiên cảm giác vương diệp tự hồ đối với hành động lần này cũng không phải là như vậy mâu thuẫn a bản thân tính to đúng lúc này một cái đèn tin từ trên cao rơi xuống nện ở trương tử lương trên đầu hắn ngây ra một lúc m a n h liệt đứng lên cảnh giác nhìn về phía trên cây dương sâm đã xảy ra chuyện và không thì không thể nào thả tay xuống điện nhưng một giây sau hắn lại ngây ngẩn tiểu tứ không biết lúc nào xuất hiện ở trên cây chống r ô n g ánh mắt thẳng thắn nhìn xem dương sâm trên người còn tản ra quỷ khí mà quỷ hóa về sau đã không có gì tâm trạng chập trần dương sâm giờ phút này lại có chút e ngại tránh né lấy tiểu tứ ánh mắt giống như là đẳng cấp áp chế tiểu tứ liền như vậy thẳng thắn nhìn chằm chằm dương sâm nhìn mấy giây thời gian thời gian sau đó mới vạch phá cánh tay mình một giọt dòng máu màu đen nhánh theo vết thương chảy ra nhỏ xuống tại dương sâm bờ vai bên trên sau một khắc dương sâm trên người tản mát ra quỷ khí nồng nặc rất nhiều vương diệp đồng dạng chú ý tới một màn này khe n h ữ n g mày tiểu tứ vì sao lại đối với dương sâm cảm thấy hứng thú đồng thời chủ động trợ giúp hắn tăng thực lực lên chẳng lẽ là cùng loại người sao nói như thế tiểu tứ cũng là người chết s ố n g lại nhưng rất nhanh tiểu tứ vô thanh vô tức tử trên cây rơi xuống về tới trong góc đứng vững bất động không còn có đi chú ý qua dương sâm mà dương xâm trên người quỷ khí bắt đầu nhanh chóng dâng lên trong vòng mấy cái hít thở liền đem bản thân toàn bộ bao vây lại giống như là kén tằm tại tiến hóa xác định tiểu tứ không có cái gì dị thường về sau vương diệp thu hồi ánh mắt lúc này tiến vào khảo hạch tràng cảnh bên trong đám người toàn bộ trở nên mở mịn đứng lên mà sau nao trong biển nhiều hơn từng đoạn tình tiết cũng là liên quan tới bọn họ tự giới thiệu cái này cùng tại giao chỉ bên trong chỗ kinh lịch hình ảnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đương nhiên trước đó cái kia quân sáo cũ tình tiết là lục nô tùy tiện viết, viết biên đi ra mà bây giờ trải qua vương diệp gia công về sau mọi thứ đều trở nên không giống mới một tòa đã biến thành phế tích thành thị cái này năm trăm n g ư ờ i là cận tồn người sống sót bọn họ sắp đứng trước là nguy hiểm là đói khát là lúc nào cũng có thể phát sinh tử vong những người này có thành phần tri thức có học sinh lao sư thợ địa nghề nghiệp đủ loại đồng thời ở nơi này vứt bỏ trong thành thị lúc nào cũng có thể trông thấy quỷ tại mở mịt không căn cứ du đãng chỉ cần hơi xuất hiện một chút sai lầm liền sẽ đứng trước tử vong phong hiểm chưa từng có độ kỳ đi lên chính là đại chiêu cũng may có thể được trương tử lương chọn chúng người bản thân tính cách liền đầy đủ cứng cỏi chỉ ít có một chút lòng cảnh giác cho nên dù là quên đi bản thân t i ê n tổ thân phận dị năng giả năng lực bọn họ y nguyên vô ý thức lựa chọn lẩn nấp tốt chính mình hành tung lại nói những người này tố chất cũng không tệ a mười phút đồng hồ lại còn không người chết vương diệp h ề v h ả i ngồi ở trương tử lương bên cạnh nhìn về phía trong hư không hình chiếu rất có hào hứng nói ra t vương diệp không có tiếp tục nói chuyện đối với mình thiết kế cái này khổng lồ kịch bản hắn vẫn rất có lòng tin phía trước một giờ khả năng sẽ còn hào tâm trở lại tìm kiếm vật tư cơ hội nhưng tân thủ kỳ qua về sau liền sẽ đứng trước vô cùng vô tận sự kiện linh dị hoàn toàn không phải sao cảnh giác liền có thể cậu thả xuống tới nhất định phải tại đứng trước sự kiện linh dị lúc có đầy đủ lòng cảnh giác tỉnh táo tính cách tùy thời có thể bung tay đánh cược một lần quyết tâm phối hợp thêm một chút tùy cơ ứng biến có lẽ đại khái liền có thể giải quyết ta chỉ ít so với tại giao t r ỉ bên trong thiết lập kịch bản lần này vương diệp đã cực kỳ dịu dàng cam đoan là người bình thường cũng có phương pháp thông qua loại kia nhưng cụ thể thì nhìn cá nhân lâm trận phát huy tóm lại vương diệp là cảm thấy nên đại khái không khó đúng lúc này trong ảo cảnh gọi là lâm h ề người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên cảnh giác nhìn xung quanh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nhà mình cửa phòng đây là một tòa kiểu cũ kiến trúc c h ỉ n h thể mà nói có chút c ũ nát trong thang lầu trên vách tường dính đầy máu tươi thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trông thấy hai cô đã bị phân thây thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất đỉnh đầu cái k i a thanh khống đèn p h ẳ n g phất đã hư mất lóe lên lóe lên lúc sáng lúc tối hơn nữa bởi vì trên đèn lây dính vết máu dẫn đến ánh đèn này tràn ngập màu đỏ sậm lâm hề xem ra hơi khẩn trương nhưng y nguyên cẩn thận từng ly từng tí vượt qua một cỗ thi thể bước chân rất nhẹ tận lực không phát ra cái gì v ă n động cố gắng hướng lầu một đi đến khi đi ngang qua một cỗ thi thể lúc lâm h ề n h ị n xuống nội tâm buồn nôn cảm giác cắn răng dính chút vết máu bôi lên trên người mình làm xong tất cả những thứ này về sau lúc này mới tăng nhanh một chút bước chân vương diệp nhìn xem một màn này nhẹ gật đầu người trẻ tuổi kia nên là cái thứ nhất chủ động đi ra cửa s i ê u tập vật tư can đảm lắm nhưng chính là quy không quá đủ ủy thứ này cũng không phải người không phải nói ngơi hương trên người bôi điểm hết nhìn thấy quỷ giả bộ một chết ngã trên mặt đất liền có thể dỗ ở cái kia sống nhân khí vị còn là rất rõ ràng chủ yếu nhất là quỷ đối với mùi máu tươi là mười điểm mất cảm lại còn dám chủ động bôi ở trên mặt đây không phải tương đương tại nói cho những quỷ kia mau tới chơi ta đi ta không muốn sống nhưng mà tựa như là mình ở thiết lập bối cảnh thời điểm quên nói cho bọn họ quỷ năng lực cho nên mất đi ký ức bọn họ chỉ là đơn thuần biết thế giới này n h á o quỷ đã tràn đầy nguy cơ nhưng lại không rõ ràng quỷ rốt cuộc làm như thế nào trốn ít nhiều hơi mất chứ ca nhưng mà dạng này tựa hồ trở nên càng thú vị còn có thể nhiều khảo hạch bọn họ một cái nhạy cảm sức quan sát cùng lâm tràng phản ứng năng lực phân tích ân chính là như vậy ta vương diệp tính toán không bỏ sót rất nhanh lâm hề rốt cuộc đi ra bản thân đơn nguyên dựa theo hắn ký ức bản thân trong cư xá bộ thì có một gian siêu thị đi ra ngoài rẽ phải vẹn vẹn ba phút khoảng cách hy vọng cái này trong vòng ba phút sẽ không xuất hiện vấn đề chỉ có điều cho dù là làm xong chuẩn bị tâm lý làm lâm hề sau khi ra cửa nhìn thấy trong cư xá tràng cánh lúc y nguyên nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi toàn bộ đều là người chết tay gãy đầu、Vô、số cỗ tàn phá thi thể chương ứ n năm trăm t đ sáu gần như mươi đều hai n g trương tử lương thi vòng đầu thân thủ rất khó tưởng tượng nơi này trước đó rốt cuộc phát sinh qua cái gì mất đi ký ức về sau đối với lâm hệ mà nói tất cả những thứ này hoàn toàn phá vỡ hắn tam quan tại hắn chỗ nhận thức trong thế giới thành thị là hòa bình mặc dù bách tính ở giữa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút mâu thuẫn nhưng đại bộ phận đều vẹn vẹn kết thúc tại miệng cái lộn bên trên cho dù là chết rồi một người cũng đã là hành động toàn thành phố ác kiện húng chi là loại này trong lúc nhất thời lâm h ề có chút khó mà tiếp nhận trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ vị tường bách tường kịch liệt nôn mửa qua hồi lâu hắn mới lao đi khỏe miệng cố gắng khống chế bản thân tỉnh táo lại sự tình nếu như cũng đã phát sinh nếu như không nghĩ biến thành cùng những thi thể này một dạng tồn tại như vậy chỉ có tỉnh táo tỉnh táo đi nữa tài năng cố gắng sống sót cứ như vậy thân thể của hắn không còn run rẩy ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng trong trí nhớ cái kia chỗ siêu thị đi đến chỉ bất quá hắn không có trông thấy là trên mặt đất trong đó một khoả lẻ loi trơ chọi đầu con mắt còn tại mỡ to đồng thời thẳng thắn nhìn xem hắn phương hướng rời đi rất nhanh những cái kia chạy xuôi trên mặt đất vết máu bắt đầu chậm r i hướng lâm hề phương hướng rời đi chạy tới tiêm nhiễm tại hắn đế giày hắn mỗi một bước đi đến đều sẽ trên mặt đất đạp xuống một cái màu đỏ như màu dấu chân hơn nữa dấu chân kia phẳng phát sống lại đồng dạng tự hành động giống như là có vô số cá nhân đi lại tại lâm hề bên người mà hết thể này lâm hề không hơi nào phát hiện hoặc có lẽ là không có cách nào phát hiện bởi vì hắn con người đã dần dần tan g ã cả người đều trở nên ngây dại ra bước đi bước chân mười điểm cứng gắc đã đi mười phút đồng hồ thời、gian. vẫn còn đang tại chỗ xoay quanh dần dần hắn một con mắt đột nhiên rơi xuống đất nhưng hắn vẫn y nguyên phảng phất không biết trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta phải sống sót ở phía đối diện tòa kia lầu một tên nhưng mà hai mươi tuổi ra mặt thiếu nữ đồng dạng là thiên tổ dị năng giả người tham gia khảo hạch rõ ràng xem xong rồi toàn bộ quá trình ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lại hoàn toàn không dám lên tiếng nhắc nhở bởi vì lúc này lâm hề đã coi như là một tên người chết rốt cuộc lâm hề trên người tất cả linh kiện từng loại rơi xuống đất cuối cùng chỉ còn lại có hai chân vẫn còn đang không ngừng đi về phía trước theo thời gian đưa đầy vẫn là đã mất đi động lực ngã trên mặt đất. Chết chết để đi. Lâm, lâm hề là cái ó đảm l ư ợ thứ n cách cũng đủ nhất có can đảm đi ra ngoài tìm kiếm vật tư người nhưng bởi vì quan sát không đủ cẩn thận cũng đã trở thành cái thứ nhất hy sinh người rất nhanh lối đi r a năng lượng bắt đầu chấn động lâm hệ thân thể bị mạnh mẽ ép ra ngoài chỉ có điều lúc này hắn xem ra tràn đầy r a rời mười điểm ảo não hiện nhiên tại tử vong một khắc này hắn liền đã biết rồi toàn bộ quá trình hắn không nói gì chỉ là tự mình một người yên lặng đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống nghiêm túc nhìn lên trên bầu trời cái k i a hình chiếu học tập những người khác xử lý phương pháp cái này viết cảnh quả thật thú vị t r ư ơ n g tử lương hài lòng nhẹ gật đầu tại đã mất đi kinh nghiệm dĩ vãng ký ức năng lực về sau càng có thể nổi bật ra một người thực lực chân chính làm sao chương tổng động tâm đi vào chơi đùa vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì tiến đến trương tử lương bên người t i ệ n hề hề nói ra hắn một mực tò mò lấy trương tử lương ai quy nếu quả thật cùng trong trí nhớ mình cái kêu lời trước một dạng gia nhập dị năng giả tiểu đội hoặc có lẽ là trực diện sự kiện linh dị rốt cuộc có thể phát huy ra kinh khủng bậc nào thực lực cái này với cảnh hoàn mỹ phù hợp vương diệp mong muốn ở chỗ này năm trăm người toàn bộ đều là không có dị năng người bình thường đối mặt quỷ cũng là người bình thường tìm tới quy luật về sau có thể tranh né thậm chí giết chết vì người sử dụng trò chơi thể nghiệm vương diệp cố ý hạ xuống quỷ phòng n g thuộc t n h chỉ cần tìm đúng cơ hội quỷ là có thể bị người bình thường giết chết trương tử lương ngơ ngác một chút cười lắc đầu thôi được rồi ta loại lao ra hòa này không thích hợp người đi vào sẽ không tiêu hao dư thừa tài nguyên hơn nữa nếu như ngươi thật có thể cầm một thứ nhất đi ra ta cho ngươi thêm ba kiện tốt linh dị vật phẩm vương diệp vẫn còn đang không ngừng mê hoặc lấy hoặc có lẽ là hắn đồng dạng chờ mong trương tử lương biểu hiện trương tử lương rõ ràng có chút ý động đây không phải để cho vương lão bản phá phí sao nam kiện linh dị vật phẩm rất đáng tiền thôi được rồi vương diệp vũ hoán nhìn trương tử lương nước mắt ba kiện yêu có đi hay không thành rao tự a hồ sợ vương diệp đổi ý chứng tử lương n g ữ tốc cực nhanh nói ra đồng thời quyết đoán từ dưới đất đứng lên xài bước vào cái kia u y ễ n cảnh cửa vào thật mẹ nó vương diệp đột nhiên cảm thấy bản thân tự a hồ lại thua thiệt mẹ nó người ta đi vào chơi game bản thân còn phải cho hắn thiết kế cửa ải còn phải cho thông quan ban thưởng khoái hoạt cũng là người khác thống khổ đều là mình đồ cái gì vương diệp nội tâm điên cùng nổ nước bọn hai câu sau đó bầu trời cái kia hình chiếu dần dần trở nên hơi bắt đầu mơ hồ trừ bỏ vương diệp bên ngoài những người khác không cách nào thấy rõ bên trong nội dung đây là vì bảo hộ trương tử lương bởi vì h u y ê n cảnh biết tiêu trừ người trí nhớ chỉ để lại bản thân tính cách trí tuệ cho nên ngộ nhỡ trương tử lương ở bên trong lộ ra một chút bình thường sẽ không bị người phát hiện sơ hở b ị di l ạ c loại kia lào âm so biết rồi đồng thời bởi vậy bố trí xuống mấy dập cái kia trương tử lương làm không tốt ngã mọi thứ cẩn thận là hơn nhưng mà vương diệp hứng thú cũng bị nhấc lên không biết trương tử lương lão hồ ly này có thể ở bản thân h u y ê n cảnh bên trong kiên trì bao lâu thời gian từ giờ trở đi những người khác sự kiện linh dị toàn bộ ủy trị dựa theo thiết lập tốt kịch bản đi về phần trương tử lương là thời điểm để cho hắn hưởng thụ một chút trí tôn kim cương vip cấp bậc phục p ụ tuyệt đối toàn phương vị không g ó p chết hy vọng có thể mang cho hắn một cái tốt thể nghiệp a vương diệp không tin hắn tự mình cầm đao gây sự nhì t r ư ơ n g tử lương còn có thể cầm thứ nhất cái này ba kiện linh dị vật phẩm hắn nhất định là sẽ không móc bắt đầu liên tiếp lấy lâm hề cái k i a kịch bản đi thôi vương diệp lầm bầm lầu bầu một câu trong tay nắm chặt cái k i a trận pháp hạch tâm ngọc bội ánh mắt đặt ở trong hư không hình chiếu bên trên lúc này lâm hề trước đó ở tại gian phòng một đạo bạch quang lấp lóe chương tử lương đột nhiên xuất hiện trong phòng hai mắt nhắm nghển đang tiêu hóa vương diệp lưu lại kịch bản tin tức cũng có thể nói là trước tình lựao thuật trọng、điểm. bất quá nửa phút đồng hồ thời gian trương tử lương liền mở hai mắt ra tỉnh táo nhìn thoáng qua bốn phía sau đó đi tới cửa sổ vị trí xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba trương tử lương phán đoán có thể trông thấy lúc này trong tiểu khu tràn đầy máu tươi thi thể đồng thời mơ hồ có thể trông thấy phương xa một gian siêu thị trương tử lương k h ẽ n nhữ mày tựa hồ tại suy tư điều gì xem ra mười điểm bất đắc dĩ vì sao lại bộc phát đột nhiên như vậy không có bất kỳ cái gì để báo trên thế giới này thật có q u sao q u năng lực lại là cái gì chí ít sẽ không giống trong phim truyền hình như thế l â m bầm lầu bầu vài câu hắn quyết đoán mở cửa phòng trông thấy trong hành lang một cỗ thi thể về sau hắn cấp tốc đi tới đem thi thể này kéo về đi đến trong phòng đóng chặt cửa phòng sau đó đem cửa sổ mở ra từ l ầ u năm vị trí đem thi thể này ném xuống làm xong một loạt động tác này về sau trương tử lương đóng lại cửa sổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi đến dưới lầu trên thi thể một phút trôi qua thi thể này không có bất kỳ cái gì dị thường cũng không có hấp dẫn đến cái gì kỳ quái đồ vật quỷ sẽ không đối với người chết cảm thấy hứng thú sao nhưng chúng nó lại là thông qua cái gì đến phân phân biệt người chết người sống trương tử lương lần nữa lâm vào trong t r ầ m tư lúc này trên lầu đối diện cô bé kia rốt cuộc nhịn không được từ trong phòng đi ra lén lén lút lút đi xuống lầu tất cả những thứ này vừa vặn rơi vào trương tử lương trong tầm mắt hắn ánh mắt mười điểm tỉnh táo yên lặng nhìn xem một màn này để cho hắn kỳ quái là cô bé này vậy mà lại cẩn thận từng ly từng tí tránh ra trên sàn nhà vết máu mỗi đi hai bước liền sẽ trở về một lần đầu cảnh giác nhìn một vòng một phía có phát hiện không dị thường gì sau mới có thể bông lỏng một hơi nhưng có vấn đề cô bé này hẳn là quan sát được quỷ một bộ phận năng lực có thể vẫn còn hơi không đủ cẩn thận cuối cùng sẽ vòng qua trên sàn nhà máu cho nên những cái t i a m á u là có vấn đề sao c h g tử lương thông qua nữ hải động tác không ngừng phân tích thẳng đến hắn trông thấy một cái đầu lâu sen lẫn trong mặt đất trong thi thể lặng lẽ hướng nữ hải phương hướng l a n đi đầu này chính là q u ỷ sao c h g tử lương không có mở ra cửa sổ đi hảo tâm nhắc nhở nữ hải dù sao đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng âm thanh sẽ hay không hấp dẫn đến quỷ lực chú ý nếu như bị phát hiện cái tia chết thì sẽ là hai người đầu lâu k i a khoảng cách nữ hải càng ngày càng gần thông e qua cái ậ n c siêu thị, này mấy phút đồng hồ quan sát liên quan tới quỹ tư liệu tự động tại trường tử lương trong đầu xuất hiện một phần hồ sơ chỉ có điều cái này hồ sơ tạm thời vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi ngay tại nữ hải rốt cuộc đi tới cửa siêu thị thời điểm nàng rốt cuộc vẫn là có như vậy một giây đồng hồ thời gian bông u xuống phòng bị người cuối cùng sẽ tại mục tiêu sắp đến một khắc này bông u xuống cảnh giới tục xưng lật thuyền trong mương tay nàng sơ tại siêu thị trên cửa môn t i a n ắ m tay dính vết máu đây là vương diệp bố trí một cái ẩn tàng bấy dập theo thiếu nữ trong tay nhiễm phải huyết dịch c h ố t ở trong đống thi thể đầu trong hai mắt đột nhiên tản mát ra ưu lục sắc còn sáng ánh mắt càng là thẳng thắn nhìn chằm chằm thiếu nữ thiếu nữ con người dần dần trở nên tan g ã tay chầm rãi từ chỗi cất xoay người mợ mị không căn cứ đi lại cùng lúc trước lâm hề không có sai biệt t h ằ n g đến triệt để trở thành một đống bị phanh thây thịt nát cùng trong cư xá những thi thể khác xem ra hết sức hài hòa hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác biệt máu là môi giới trông thấy một màn này Trương tử lương tựa hồ là nghĩ thông cái gì con mắt đột nhiên phát sáng lên cho nên quỷ là không thể không có lý do giết người c h ỉ ít cái này quỷ không thể nó muốn giết người chỉ có thể thông qua máu tươi truyền con sẽ có cái gì đừng phát động môi giới sao ví dụ như chỉ cần là chất lỏng liền có thể chữ tử lương không có lập tức khởi hành y nguyên đứng ở bên cửa sổ yên lặng quan sát đến Chọn h vẹn p ú trương đồng hồ thời gian, thời t o n g c xá c tử lương lắc đầu nếu như cũng đã làm hạ quyết định liền không có do dự chút nào đầu tiên là đi tới phòng vệ sinh xuất ra khăn mặt cẩn thận lau sạch lấy hai tay thân thể bảo đảm có hay không huyết dịch cho dù là mồ hôi về sau lúc này mới đẩy cửa phòng ra bước chân bình ổn đi xuống lầu khi đi ngang qua hành lang thi thể lúc nhưng tử l nếu g i c như g xa t r á n i tiềm nhiễm đến không phải sao trương tử lương ngoài ý muốn loạn nhập lời nói lúc này tòa tiểu khu này nội nhân đã đoạn diệt hơn nữa loại chuyện này tuyệt đối sẽ không nhìn thấy dù sao xóa đi tất cả ký ức về sau đột nhiên b ộ c phát một cái như vậy sự kiện số người chết bạo tăng là rất bình thường một sự kiện nhưng mà dựa theo vương d i ệ p suy đoán tử vong tốc độ thời gian nhanh nhất điểm hẳn là tân thủ thôn làm đi rời tân thủ thôn về sau sống sót người đối với quỷ liền sẽ coi đại khái biết rồi cơ bản sẽ không lại phạm một chút sai lầm cấp thấp cho nên vương lão bản thiết kế vẫn là rất nhân tính hóa tựa như tòa tiểu khu này bên trong quỷ chẳng qua là cần thông qua máu tươi đến phát động giết người quy luật mà thôi chỉ cần ngươi thông minh một chút cơ chí điểm vẫn là rất dễ dàng sống sót đúng không đi đến cư xá trương tử lương trong tay còn mang theo một đầu khăn lông sạch chân bước không nhanh đồng dạng không chậm bảo trì bình thường tản bộ loại kia tốc độ đều đ ặ n chạy hướng siêu thị đi đến đồng thời trên đường không ngừng bay mũi trên mặt đất hết dịch cách đó không xa cái đầu kia lần nữa bắt đầu chuyển động yên lặng đi theo trương tử lương sau lưng ánh mắt bên trong tràn n g ậ p điên cuồng vẻ tham lam tựa hồ mười điểm chờ mong trương tử lương dâm ở trong máu ờ c h n g t ử lương dâm ở trong máu chỉ có điều hoàn toàn không có nhưng đầu lâu này lại giống như là một tên mười điểm có kiên nhẫn thợ săn không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động y đáng tiếc tất cả những thứ này toàn bộ đều bị trương tử lương nhìn ở trong mắt trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái điện thoại di động thông qua màn hình điện thoại di động phản quang đầu lâu này nhất cử nhất động toàn bộ bị trương tử lương thu hết vào mắt bị theo dõi sao hy vọng đúng như ta suy đoán như vậy a vâng không thì liền mẹ nó chồng ở chỗ này luôn cảm giác sự kiện này buộc phát quá đột ngột rất nhiều nơi logic cũng không quá lưu loát trương tử lương trong lòng lạng yên suy nghĩ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn bên trong siêu thị bộ đứng ở cửa siêu thị trông thấy đầu lâu kia vẫn còn đang quan sát bản thân về sau trương tử lương đem khăn mặt một đầu quấn quanh ở chốt cửa bên trên sau đó dùng sức kéo một phát tại kéo cửa phòng ra trong nháy mắt chứng tử lương cấp tốc lui về phía sau một bước đồng thời bông lòng tay ra bên trong khăn mặt ai cũng không biết thông qua khăn mặt đụng vào huyết dịch có tính không môi giới ở trong đó có c ự c thành phần mà mở cửa lui lại thì là một loại đến từ lao âm so bản năng cảnh giác mở cửa chết loại sự tình này tại linh dị tiểu thuyết trong phim ảnh xuất hiện nhiều lắm quả nhiên ngay tại cửa mở trong nháy mắt một bộ dính đầy huyết dịch thi thể thẳng thắn ngã trên mặt đất xem ra trước đó hẳn là tựa ở cạnh cửa nếu như kéo cửa ra thời điểm không có phòng bị bị thi thể va vào trên người người cũng liền lạnh vương diệp cảm ấy nhỏ hai làm một tên gia đ ầ một quan làm chút loại này khảo nghiệm năng lực phản ứng kiểm tra nhỏ không quá phận a quả nhiên là lao âm so vương diệp lẩm bẩm nói một câu đối với tân thủ thôn liền xử lý trương tử lương vương diệp đã không ôm bất kỳ hy vọng gì trừ phi vương diệp lúc này r a lận trực tiếp bưng một c h ậ u máu cứng rắn tạt vào trương tử lương trên người đương nhiên chờ trương tử lương sau khi khôi phục trí nhớ tuyệt đối sẽ quanh coi lòng vòng hung hăng bẩn thỉu hắn một tháng gánh không nổi người này cửa ngăn chặn nhìn xem ngăn khuất cửa ra vào cỗ thi thể này đã huyết dịch hoàn toàn đem cửa ngăn chặn không có đặt chân không gian vị trí địa lý trương tử lương k h ẽ nhữ mày cho nên siêu thị không đi vào sao nhưng đây đã là phụ cận gần nhất một gian siêu thị nếu như muốn tìm kiếm càng xa vị trí trong lúc này còn không biết kinh lịch bao nhiêu quỷ rất không an toàn phải làm thế nào pha cục nhìn xem hình chiếu vương diệp k h o e miệng nổi lên vẻ m ỉ m cười đây chính là ta chuẩn bị trung cực tân thủ gói quá lớn vẹn vẹn qua mấy giây thời gian thời gian trương tử lương lại lần nữa bắt đầu chuyển động chỉ bất quá hắn cũng không có tiến vào siêu thị mà là xoay người manh tướng ánh mắt đặt ở nơi xa đầu lâu kia phía trên nhìn thẳng đầu lâu kia tựa hồ không nghĩ tới trương tử lương vậy mà lại chuẩn sắc tìm tới vị trí của mình dẫn đến s ừ n g sốt một chút một giây sau trương tử lương trực tiếp móc ra bản thân áo khoác ngắn ngủi mấy bước liền v ọ t tới cái này quỷ bên người dùng áo khoác đem hắn bọc lại đứng lên bộ này động tác nước chảy mây trôi tựa hồ đã diễn luyện qua vô số lần giống như hoàn toàn không có cho đầu lâu kia cơ hội phản ứng không có môi giới tình hồ giới ngươi và phế vật lại khác nhau ở chỗ nào trương tử lương nói một mình giống như lẩm bẩm nói ra sau đó cứ như vậy mang theo bản thân cái kia áo khoác đi tới siêu thị bên cạnh trừ bỏ cửa bên ngoài siêu thị còn có cử trương tử lương trực tiếp đem đầu lâu kia xem như cục gạch vung mạnh lên hung hăng nện ở trên cửa sổ kèm theo cửa sổ vỡ tan trương tử lương lại dùng đầu lâu này t h à n h trừ hết xung quanh mảnh k í n h b ể bảo đảm bản thân có thể an toàn thông qua đồng thời sẽ không bị vạch ra vết thương về sau lúc này mới đem trang đầu á o khoác treo ở cách đó không xa xe đạp cầm trên tay đầu lâu kia bên ngoài bộ bên trong không ngừng đung đưa cực lực dãy ruộng tựa hồ muốn đi ra nhưng nói đến cùng hắn chỉ là một cái cần môi giới tài năng phát động giết người quy luật quỷ mã thôi mà trương tử lương thì là từ từ đi tới cửa sổ vị trí tuy tiện tại ven đường trên cây bẻ một cái nhanh cây lại khởi ra một cỗ thi thể đóng giày mang đem điện thoại di động c h ó i tại trên nhanh cây sau đó đem c h ó i ở trên nhanh cây điện thoại thông qua cửa sổ chậm rãi rối vào mà mình thì là xuyên thấu qua trên màn hình điện thoại di động phản quang quan sát đến trong siêu thị mỗi một cái góc ngắt ở cửa ra vào cỗ thi thể kia chính là siêu thị ông chủ bình thường hắn cũng là tự mình một người nhìn siêu thị sở di quan sát là bởi vì hắn muốn xác định một lần tại sự kiện linh dị b ộ c phát trước cái này siêu thị bên trong còn tồn tại hay không cái khác khách hàng n ộ i nhớ bản thân cứ như vậy l ô mãng nhảy vào đi trực tiếp dấm lên máu làm sao bây giờ đến lúc đó còn tại xe đạp bên trên mang theo xem ra người hiền lành đầu liền sẽ cho ngươi biết cái gì là xã hội hiểm ác quả nhiên ở nơi này dưới cửa sổ phương liền nằm một bộ phụ nữ thi thể vẫn là trương tử lương hàng xóm một vị ngày bình thường mười điểm xào trá bác gái lúc này trên mặt nàng tràn đầy vẻ p h ấ n nộ tựa hồ tại trước khi chết còn tại chị siêu thị ông chủ c h ử i ầm lên mà nàng cái kia còn sót lại một nửa trên cánh tay còn quấn một vòng băng gạc có lẽ đây chính là sự kiện linh dị b ộ c phát khởi nguyên sao trương tử lương trước đó ngay tại nghi ngờ dựa theo đạo lý mà nói nếu như cái này quỷ là thông qua huyết dịch môi giới tài năng phát động giết người quy luật tồn tại tiểu khu đó bên trong đại gia không có t h ụ t h ư ơ n g như thế nào lại cho cái này quỷ giết người cơ hội nếu như không đoán sai lời nói khả năng bản thân vị này hàng xóm không cẩn thận t h ụ t h ư ơ n g lại đúng lúc gặp trong cư xá bộ nhá quỷ mới tao nộ loại chuyện này à l i ê n trùng hợp như vậy sao chứng tử lương mơ hồ trong đó có một loại cảm giác tựa hồ giống như là có một đôi vô hình bàn tay đang thao túng tất cả những thứ này bởi vì mọi thứ đều quá đột nhiên ngay tại mấy giờ trước đó TV đột nhiên chương i ế u đầu một k tử lương tự lẩm bẩm sau đó lại tử tế quan sát qua một lần siêu thị xác nhận không có cái khác bỏ xuất về sau lúc này mới lấy điện thoại lại một lần nữa giấu ở trong túi mặc dù cái kia s á t vách bác gái sẽ chết tại cửa sổ đồng thời đồng dạng bị phanh thây xem ra cực kỳ thảm nhưng cũng may dòng máu của nàng không có dâng trào khoa trương như vậy tốt xấu lưu lại một chút đặt chân phương những cái này vị trí cụ thể đã toàn bộ bị trương tử lương ghi tạc trong óc hai tay của hắn khoác lên bên cửa sổ một bước nhảy qua tiếng bảo hơn nữa trung gian khí lực rất lớn trực tiếp vượt qua vị này bác gái thi thể an toàn rơi vào không có huyết dịch trên mặt đất siêu thị mười điểm yên tĩnh chỉ có l ờ mở mùi máu tươi không ngừng truyền bá trương tử lương thuận tay cầm lên mấy cái túi nhựa đem loại kia tiểu xảo t i ệ n cho mang theo lại có thể đỡ đói đồ ăn không ngừng sắp xếp gọn sau đó lại bổ sung mấy chai nước suối về sau lúc này mới đường cũ tr chuẩn bị từ cửa sổ chỗ rời đi nhưng ngay tại hắn đi tới cửa sổ chỗ lúc thông qua trên mặt đất mảnh kính bể phản xạ mơ hồ trong đó hắn trông thấy tại hàng hóa không rời đáy tựa hồ có đồ vật gì trương tử lương dừng chân lại chậm rãi ngồi sổng xuống, xuống đương nhiên hắn ngồi xuống vị trí cách hàng hóa không vẫn tương đối xa nhưng lại có thể rõ ràng thấy do phía dưới tình huống một cái màu đen nhánh dao găm đạo sao có lẽ có thể dùng tới xác nhận xung quanh không có cái gì huyết dịch về sau trương tử lương lúc này mới chậm rãi đi tới hàng hóa không bên cạnh đem trủy kia đem ra mười điểm băng lãnh khí tức ngay tại nắm chặt trủy thủ này l một đường thấu xương hàn ý quét sạch trường tử lương toàn thân dẫn đến hắn vô ý thức b u n g tay đem dao găm rơi vào trên mặt đất 565, trong khảo hạch lựa chọn, truy ư n trong g thủ này có vấn đề trương tử lương không để ý phần tay tổn thương do giá rét cấp tốc ý thức được d a o găm vấn đề tại bên trong siêu thị cầm lấy một cái khăn lông mới trực tiếp quấn quanh ở trên tay lại một lần đem dao găm cầm lấy tử tế quan sát lấy rất rõ ràng truy thủ này đơn t h u ầ n nhìn phía trên tản mát ra k h í thức liền hiện ra không tầm thường cho nên bây giờ không chỉ điểm hiệp ủy lại xuất hiện vũ khí sao vừa lúc tại siêu thị hàng hóa dưới kẻ mặt làm sao có loại trò chơi thông quan cho ban thưởng đã thị cảm đ ấ y lòng mang theo loại này nghi ngờ chư ơ n g tử lương cứ như vậy cách khăn mặt nắm chặt dao găm từ cửa sổ nhảy ra ngoài không có t r ư ớ c tiên trở về bản thân trụ sở chư ơ n g tử lương cứ như vậy mang theo dao găm từ từ đi tới bị treo ở xe đạp bên trên cái đầu kia bên cạnh đem hắn từ áo khoác bên trong để xuống đầu trên mặt đất nhấp nô hai vòng vô ý thức liền muốn hướng nơi xa nhấp nô nhưng lại bị t r ư ơ n g tử lương một cướp dâm ở cũng không biết truy thủ này có phải hay không đúng như ta suy đoán như thế đối với quỷ hữu hiệu hắn hiện tại đối với truy thủ trong tay rõ ràng rất có hứng thú cứ như vậy hắn đem t r ủ y thủ trong tay chậm rãi hương cái đầu kia chuyển tới tựa hồ là đã nhận ra trên dao găm mặt khí thức đầu lâu này trong hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi mười điểm không còn đâu trương tử lương dưới chân giấy ruộng thẳng đến dao găm lưới đao đã dính vào trên đầu phương đầu lâu này giữ tận nhìn trương tử lương l ư ớ t mắt triệt để không n ú c đ í c h giống như là chờ chết quỷ cũng là có trí tuệ sao nhưng trương tử lương động tác lại ngừng lại rất rõ ràng t r ủ y thủ này hẳn là đối với quỷ hữu hiệu, hiệu nhưng mà xác suất cao sẽ không trí tử quỷ này sở dĩ trang sợ hãi như thế hẳn là chờ đợi mình thống hạ đi thôi nếu như mình thật giống là một cái trẻ con miệ còn hôi xuống một đ a o đầu lâu này bên trong máu tuyệt đối sẽ bắn tung tóe trên người mình đến lúc đó chỉ sợ bản thân liền sẽ bởi vì phát động môi giới bị đầu lâu này hạ i chết bởi vì vô luận là người hay là cái khác động vật cũng tốt ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm đều sẽ càng thêm kịch liệt dãy g i a cũng không biết bởi vì vùng vẫy mấy lần có phát hiện không tác dụng về sau liền trực tiếp b n g tha thử nghiệm nhắm mắt chờ chết không khoa học cho nên thông qua đầu lâu này một hệ liệt biểu hiện chứng tử lương đối với truy thủ này tác dụng đã phân tích không sai lầm sẽ đối với quỷ tạo thành bị thương thậm chí giết chết nhưng tuyệt đối không phải một đau đã đủ dùng coi như như thế cũng là một kiện không sai đồ vật trương tử lương dù bận vận ung dung đem dao găm nhận được trong tay cái kia trong túi n h ự a sau đó dùng áo khoác lần nữa đem viên này đầu trồng lên treo trở về xe đạp thật ra còn có một cái thí nghiệm không có cơ hội đi làm chính là quỷ này tại giết người lúc có cần hay không đối phương tại ánh mắt của mình bên trong đáng tiếc trương tử lương không dám lấy chính mình đi thử một chút tò mò xác định đầu lâu này trong thời gian ngắn dây ruột không ra về sau trương tử lương lúc này mới thành thơi vòng qua tất cả huyết dịch về tới gian phòng của mình đóng cửa phòng đem bao lớn bao nhỏ đồ ăn nguồn nước đặt ở trong tủ lạnh mà mình thì là lấy ra một cái sổ ghi chép một tay bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ tựa hồ là đang suy tư điều gì vương diệp hơi tò mò phóng đại trương tử lương bút trong tay ký bản có chút sợ h ã i thằng phục t o à này n vứt bỏ bản đồ thành phố bản đồ là vương diệp truyền thâu ở tại bọn hắn trong trí nhớ chỉ có điều cũng không phải là toàn bộ mà là vẹn vẹn khu vực phụ cận một bộ phận mà thôi nhưng trương tử lương lại đem bộ phận này toàn bộ trở lại như cũ tại trên giấy mười điểm tạc kẽ cuối cùng trương tử lương tại chính mình cư xá vẽ một vòng tròn đồng thời quy hoạch ra một con đường phụ cận một chỗ cờ bờ giờ, khu buôn bán nơi đó bình thường người lưu lượng rất lớn xem ra lão h ồ ly này cũng không có bảo thủ trốn đi sống tạm ý nghĩ nhưng mà cũng đúng c h g tử lương chơi luôn luôn là cách c ụ mặc dù trước mắt đến xem bản thân đơn độc trốn đi đồng thời hoàn toàn rõ ràng trong cư xá cái này quỷ r ế t người quy luật về sau siêu thị vật tư tiêu hao t ậ n trước trên lý luận hắn s á t suất cao sẽ không bị đến nguy hiểm gì nhưng vật tư kiểu gì cũng sẽ hao hết khi đó nghênh đòn hắn vẫn là tử thần ôm ấp cho nên nơi này thì cho đám người một cái lựa chọn là lựa chọn ngắn ngủi sinh tồn chờ cứu viện vẫn là lớn mật hướng bước tới trước một bước đi tìm cái khác may mắn còn sống sót nhân loại đồng thời xem xét phải chăng chỉ có bản thân khu vực phụ cận đã xảy ra vấn đề vương diệp xuất ra khảo hạch trong kịch bản hoàn toàn không có cái gì cái gọi là chính nghĩa đại nghĩa những vật này cũng là những cái kia liên quan tới chính mình bản thân tại hắn ý nghĩ bên trong tinh thần trọng nghĩa thứ này có đôi khi chỉ biết hại bản thân bằng hữu thân nhân bằng không thì hắn hoàn toàn có thể ra hai người tính lựa chọn đ ề ví dụ như trong khu cư xá có một cái bản thân bị trọng thương tiểu nữ h à i đối diện chính là một con dữ tợn khủng bố quỷ cứu hay là không cứu loại này để vô luận ngươi lựa chọn cái gì để cùng ngươi tại tương lai chấp hành sự kiện linh dị bên trong k h mà liên tại ngắn ngủi này một giờ bên trong đã lại có ba mươi nhiều người rủ rũ đi ra trao đổi lẫn nhau đào thải kinh nghiệm đại bộ phận đều thua ở sơ ý trên sự khinh thường còn có một phần nhỏ người bọn họ là kỳ hoa nhất vậy mà hoàn toàn không tin tivi trong tin tức nói tới nội dung không tin tà đi ra ngoài gặp được vô số cỗ thi thể sau mới phản ứng được bắt đầu chật vật chạy trốn cuối cùng tử vong loại người này vương diệp thậm chí không biết nên nói cái gì có lẽ đang khôi phục ký ức về sau bọn họ đồng dạng là xử lý sự kiện linh dị tinh anh nhân tài nhưng mà bọn họ bản thân tiềm ẩn tính cách liền đã quyết định trong tương lai một ít gặp nguy bọn họ sẽ làm ra tới chọn là cái gì rất nguy hiểm thậm chí có thể sẽ bởi vì bọn họ cái nào đó sai lầm lựa chọn dẫn đến rất nhiều người bởi vậy bỏ mình dù sao lần chọn lựa này đi ra một trăm người biết dẫn đầu hưởng thụ tài nguyên chân chính bốn lần thất tình trở thành tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong thiên tổ lực lượng t r u n g kiên bọn họ mỗi một lựa chọn đều rất quan trọng đây cũng là vương diệp xuất ra cái này viễn cảnh nguyên nhân trương tử lương ăn một hộp bánh bích quy nửa chai nước suối bổ sung tốt thể lực về sau lúc này mới lần nữa đi ra ngoài chỉ bất quá lần này đi ra ngoài hắn mang tới thanh dao g ă m kia lần nữa đi tới trước đó siêu thị vị trí đầu lâu kêu y nguyên bị vây ở áo khoác bên trong điên cùng dãy rủa dùng miệng cắn xé đáng tiếc bất hạch là cái này áo khoác ra hơn nữa không biết là không phải sao trương tử lương may mắn nguyên nhân vẫn là ra thật cho nên chỉ ít trong thời gian ngắn đầu lâu này là căn không ra cái này háo khoác mà trương tử lương thì là hít sâu một hơi hướng càng xa địa phương tìm tòi đi dù sao phía trước đường không còn có những người khác giúp làm thí nghiệm cho trương tử lương phân tích thời gian hết thể đều phải dựa vào lâm tràng phản ứng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu vòng lặp vô hạn cũng may dọc theo con đường này đều không có phát sinh cái gì vấn đề khác tại vương diệp thiết lập bên trong cái này cư xá chỉ có hai người sống một con quỷ đã đủ dùng dù sao tân thủ thôn vẫn là muốn thích hợp dịu dàng một chút tại đến cửa tiểu khu thời điểm trương tử lương đột nhiên dừng chân lại núp ở một chỗ kiến trúc đằng sau ánh mắt đặt ở trên đường cái lúc này đường cái mười điểm trống trải chỉ có một cái gây rồi hai chân lạ hậu chính trên mặt đất không ngừng bỏ sát mà nàng ruột cũng theo phần bụng vết thương chạy xuôi trên mặt đất theo nàng bỏ sát trên mặt đất ném ra một đầu trói mắt vết máu nhưng lạ hậu lại phảng phất không biết mình trô đứng trước tình huống xem ra mười điểm chết lặng tại hành tẩu một khoảng cách về sau nàng xoay n g ư ờ i lần nữa vòng trở lại vòng đi vòng lại đường cái hai bên là từng chức đã đụng báo hỏng ô tô hiện nhiên nơi này tại trước đây không lâu đã xảy ra trọng đại hai nạn giao thông thậm chí có chút ô tô đã tự đốt tùy thời đều có bạo tạc khả năng lại là một con quỷ sao nếu như quỷ đã dạy đặt đến trình độ như vậy khả năng trong thành phố này người sống cũng không t h ừ a lại nhiều lắm đang quan sát cái này quỷ sau một thời gian ngắn chứng tử lương ánh mắt đặt ở đường cái đối diện một cái t i ệ m thuốc la chứng tử lương trong khoảng thời gian ngắn liền c h ỉ n h lý ra một phần công l ư ợ c lấy nhà mình xem như cứ điểm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuất trương một bước đầu tiên siêu thị bước thứ hai tiệp thuốc giải quyết bản thân đồ ăn y dược vấn đề tiếp liệu về sau hắn mới có tư cách đi tìm kiếm cả tòa thành thị hơn nữa hắn tin tưởng cùng loại dao găm loại này có thể khắc chế quỷ vật phẩm tuyệt đối sẽ không chỉ có một kiện chỉ có đem mình triệt để vũ trang về sau mới chính thức có được năng lực phản kháng trong lúc nhất thời loại này đánh quái thăng cấp hình thức tựa hồ càng lúc càng giống trò chơi không biết vì sao trương tử lương trong lòng cái kia cảm giác quái dị càng ngày càng nghiêm trọng luôn cảm giác tất cả những thứ này giống như là bị người điều khiển thật sự là quá mức x à o hợp nhưng đường cái xung quanh đã không có người sống cho nên đưa đến trương tử lương căn bản tìm không thấy quỷ này quy luật thông qua những cái kia ô tô cũng nhìn không ra cái gì quá nhiều vấn đề đã đốt không sai bịt lắm giải quyết như thế nào đâu trương tử lương trầm tư nửa phút khoảng chừng thời gian đột nhiên q u a y người hướng trong cư xá bộ đi đến ai nói không có chuột bạch xe đạp bên trên không phải sao còn mang theo một cái thế này trương tử lương thân thiết đem viên này đầu từ xe đạp bên trên phóng xuất ra cứ như vậy mang theo bản thân áo khoác lần nữa tới đến cửa tiểu khu vị trí nhắm ngay đường cái chính giữa phương hướng nhắm chuẩn ném l i ê n áo khoác mang bên trong đầu bị hắn tinh chuẩn ném ở trên đường cái đi qua sóc này về sau đầu lâu này cuối cùng từ áo khoác bên trong phóng xuất ra tại mặt đất lăn hai vòng ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ t h ầ n s ắ c tựa hồ tại tìm kiếm trương tử lương bóng dáng đáng tiếc hắn trông thấy chỉ có một cái còn lại nửa cỗ thân thể tàn phế lao hầu trong lúc nhất thời hai người bốn mắt tương đối bà lao kia y nguyên không có phản ứng gì trên mặt đất không ngừng bỏ sát nhưng nàng trên người máu tươi kia lại kích phát đầu lâu này giết người quy luật điều này cũng làm cho dẫn đến đầu lâu này trong hai mắt lần nữa nổi lên lũ lục sắc còn sáng bà lao kia thân thể đột nhiên c ư n g ngay tại chỗ tựa hồ nhận lấy một loại nào đó không chế trưng tử lương trong bóng tối thấy cảnh này về sau trong mắt l ó e lên vẻ suy tư cho nên quỷ đối với quỷ cũng là sẽ công kích cũng không cực hạn tại người chỉ cần đối diện kích phát nó một loại nào đó quy luật liền sẽ vô điều kiện động thủ sao ngược lại là một không sai thiết lập vừa nói trưng tử lương khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười tựa hồ hiểu rõ cái gì bà lao kia trên người làn d a bắt đầu không ngừng t ố i giữa mà đầu lâu kia thì là tại trên đường cái lăn hai vòng đột nhiên lao hồ bắt đầu chuyển động trong nháy mắt nàng bóng dáng tốc độ biến cực nhanh không có cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng trực tiếp không áp đụng vào đầu lâu này phía trên đem đầu lâu này đụng bay ra ngoài trọn vẹn xa hơn mười thước khoảng cách lúc này mới rơi xuống tại trên đường cái mà lần này cũng cắt đứt đầu thế công trên đầu xuất hiện từng vết n ư ớ c nó vô ý thức lần nữa nhấp nô hai vòng nên c ó n ó là bà l ã o kia lại một lần v à chạm mặc dù chỉ còn lại có hai cánh tay nhưng lại u y nguyên mười điểm linh hoạt đồng thời khí lực lớn quá đáng cứ như vậy thông qua lặp đi lặp lại va chạm thẳng đến đầu lâu này bị nàng triệt để xô ra đường cái lao hầu mới dừng động tắt lại khôi phục chậm chạm bỏ sát đường cái chính là bà lão này môi giới sao tất cả tại trên đường lớn di động sinh vật đều sẽ gặp công kích cho nên đầu mới vừa lúc rơi xuống đất không có chuyện nhưng ở lăn hai vòng về sau liền xảy ra vấn đề t r ư ơ n g tử lương trong mắt lóe lên một tia minh nộ c h i sắc nhưng hắn muốn đi t i ệ m thuốc liền nhất định phải đi đầu này đường cái có thể vào đường cái liền muốn đụng phải công kích tựa hồ đạo đề này khó giải nhưng đúng lúc này một mực tại bị động bị đánh đầu lại tại thời khắc này bạo phát nó lúc này ở đường cái bên ngoài cũng không tại lao hầu giết người quy luật bên trong nhưng lao h u máu còn y nguyên tồn tại cho nên lao h u thế công đình chỉ nó cũng sẽ không không có la hầu cắt ngang về sau nó hai mắt lần nữa nổi lên còn sáng ngay tại trương tử lương nhìn soi mói la hầu thân thể cấp tốc t h ố i giữa hai k h ỏ a ánh mắt rơi xuống đất lại bị nàng hai tay đẻ nát sụp đổ bắt đầu một m ạ t mụ dịch sau đó la hầu một cái tay cũng rơi xuống đất còn sót lại một cái tay y nguyên k h ô n g chế nàng không ngừng bỏ sát t h ẳ n g đến nàng hai tay toàn bộ bị rỡ xuống về sau mới hoàn toàn không có động tĩnh chỉ có điều la hầu cái đầu kia vẫn còn đang không ngừng dãy ruộa h i ệ n nhiên còn không có tiêu vong quỷ cũng là khó rét như vậy sao trương tử lương có chút đau đầu đều bị làm thành như vậy còn có thể quật cường quay đầu chơi là thật là hơi hung ác h ơ nhưng nữa i tại, hồi cái ệ n mình cũng không có cách nào n thu cách có g đầu ờ i kia. Bởi vì tại lao vì l hầu mấy lần và c h n đầu này nhuộm muốn cũng c may không có hai tay về sau bà l a o này năng lực hành động hẳn là sẽ yếu xuống tới rất nhiều c h ỉ ít mình có thể đi lại nhưng còn có một cái cần xử lý điểm chính là bà l a o này tại trên đường lớn bỏ quá lâu dẫn đến trên đường lớn nhuộm đầy hết dịch muốn tránh thoát tất cả máu tươi có chút không quá thực tế cho nên trước mắt lâm vào một cái vòng lặp vô hạn không có đầu lâu kia bản thân liền không qua được đường cái nhưng đem đầu lâu từ trong tiểu khu lấy ra về sau bản thân vẫn là không qua được đường cái trừ phi cái này hai hàng đồng quy vô t ậ n nhưng dù sao cũng hơi không q u á thực tế khó làm làm sao càng ngày càng cảm giác cái này giống như là một trò chơi bằng không thì rất khó giải thích vì sao sẽ có trùng hợp như vậy sự t ì n h tiếp đó nên làm cái gì hơn nữa tin tưởng đầu lâu kia đã hận chết mình trương tử lương không xác định tại chính mình thò đầu ra trong nháy mắt có thể hay không bị nó trực tiếp làm chết Trương Trường Quảng dù sao nếu như con quỷ kia đầu góc đủ lời nói liền sẽ phát hiện nó trên đầu đã dính đầy vết máu lúc này nó hoàn toàn có thể trực tiếp đụng trên người mình cưỡng ép trên người mình gọ bên trên vết máu mạnh mẽ phát động môi giới tiêu diệt bản thân đương nhiên đây chỉ là trương tử lương bản thân giả thiết cái này quỷ có hay không đầu góc này còn có đợi b ạ n b ạ n rốt cuộc như thế nào tài năng phá cuộc đâu trương tử lương suy nghĩ sâu xa cũng không có m ớ i quỷ đưa cho chính mình lợi dụng trừ p h i mình tìm tới cơ hội lần nữa đem đầu lâu này cầm tủ nhưng có chút khó không trên đường lớn con quỷ kia còn không chết cũng không biết còn có thể hay h k ô là phẫn nộ có thể thức tỉnh một con quỷ trí tuệ vẫn là quỷ này nguyên bản là thông minh nhưng mà chỉ cần cái này quỷ có đầu góc thì dễ làm trương tử lương không kinh hoàng chút nào tri sắc khỏe miệng mang theo một tia lờ mờ mỉm cười ở nơi này quỷ sắp đụng ở trên người hắn lập tức mới hít sâu một hơi nghiêng thân thể hiểm mà hiểm tránh thoát đầu va chạm đầu lâu này tốc độ thật ra không tính nhanh chỉ cần giữ vững tỉnh táo tính cách lấy người bình thường tốc độ phản ứng còn có thể tránh thoát đi đầu lâu này ở giữa không trung s ẹ t qua một đường lưu mỹ đường vòng cùng tinh chuẩn rơi vào lao hầu trước mặt vị trí này là trương tử lương sớm tính toán qua bởi vì lao hầu đã không có hai chân hai tay muốn hành động lời nói thực sự quá phí sức cho nên chỉ có thể cố hết sức giúp nó một tay nhìn xem nhảy dù ở trước mặt mình đầu nhất là đầu lâu này hào chết không chết ở trước mặt mình lại dạo qua một vòng đã không có năng lực hành động lao hầu không chút do dự hé miệng hung dữ cắn đi lên trong lúc nhất thời hình ảnh cực kỳ huyết tinh là một chuyện tốt sau trương tử lương y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên thong rong lui về phía sau lại trở về trong tiểu khu về phần bên ngoài tràng cảnh nói thật cũng là người bình thường đột nhiên bạo phát loại sự tình này hắn có thể giữ tỉnh táo gặp chuyện không hoảng hốt cái này đã cực kỳ ưu tú nhưng khoảng cách gần tham quan hai cái này con quỷ biểu diễn cái t i ế không gọi trí tuệ mà là biến thái trọn vẹn mười phút đồng hồ thời gian bên ngoài cái kia dối loạn âm thanh rốt c u ộ cũng c ngừng lại t r ư ơ n g tử lương lúc này mới từ nhỏ khu phía sau cửa lặng lẽ nhô ra một cái đầu nhìn về phía đường cái phương hướng hai cái quỷ hẳn là đã đánh nhau thật tình toàn bộ đều là trọng thương bộ dáng nhất là bà lao kia nguyên bản là thiếu nửa cỗ thân thể lúc này càng là đã không có người dạng cái kia đầu đều ít nửa mảnh xem ra quỷ tại tâm trạng chập trần tới trình độ nhất định thời điểm cũng không nhất định biết hoàn toàn tuân thủ cái kia cái gọi là giết người quy luật sao bằng không thì một cái khác quỷ đầu cũng sẽ không bị cắn rơi một nữa xem ra sau này còn không thể kích thích đến quỷ cảm xúc chứng tử lương có chút đau đầu đối với hắn mà nói trên đường lớn lao hậu đã không có cái uy hiếp gì trọng điểm ngay tại ở có thể thông qua huyết dịch môi giới giết người đầu vật kia có chút khó làm cũng may lúc này đầu lâu này trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt hai k h ỏ a ánh mắt đã toàn bộ đều bị c ắ n rơi máu tươi theo chống chân hốc mắt không ngừng chạy xuống lỗ thai cũng rất một cái xem ra mười điểm thê lương con mắt cũng không có ra hỏa này giết người quy l u ậ t nên có lẽ đại khái sẽ không kích p h á ta nhưng trước mắt muốn đi tiệm thuốc trừ cái này đầu đường cái đã không có những phương pháp khác trừ phi quân xa có thể dựa theo cái này quỷ xuất hiện dạy đặc trình độ mà nói càng xa vị trí nói không chừng còn có bao nhiêu có được kỳ kỳ quái quái năng lực quỷ cùng một lần nữa thăm dò giải quyết còn không bằng ngay ở chỗ này nghĩ biện pháp đi qua duy nhất tiếc nuối chính là xung quanh không có cái gì tiểu động vật bằng không thì ném một con đi lên lúc này trưng ơ tử lương ánh mắt xéo qua đột nhiên chú ý tới cách đó không xa ngay tại cư xá phía bên phải bình thường nơi đó là một cái quảng trường rất nhiều trong khu cư xá hải tử ưa thích ở bên kia chơi ván trượt nếu như mình chân đạp tại ván trượt bên trên ván trượt bánh xe chạm đến hết dịch sẽ tính toán bản thân phát động sao nhưng dù sao cũng so bản thân trực tiếp đi qua muốn an toàn nghĩ đến trương tử lương núp trong bóng tối lại tử tế quan sát mấy giây xác nhận trên quảng trường không có quỷ về sau lúc này mới hướng bên kia chậm rãi đi đến lúc này trên quảng trường vụ mặt lẻ kẻ còn nằm mấy cố hài đồng thi thể nhưng những thi thể này phảng phất đã chết thật lâu đã hiện ra thây khô hình khuôn mặt dữ tợn tựa hồ tại trước khi chết chịu được một loại nào đó sợ hãi lại là một loại mới kiểu chết trương tử lương nhữ mày quảng trường này khả năng không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy an toàn bên ngoài cái kia hai cái quỷ năng lực hắn đã lòng dạ biết do Tuyệt đối sẽ k h ô nhưng g c ế tạo ra này chủ loại hình thi thể, t loại cho ra r này chủng hình nên quảng ờ phụ cận nhất định cận, có mà ộ t biết, con mới quỷ. Cũng không n mới quỷ. quỷ y phải cũng h n còn lưu lại tại quảng trường này bên trong. Nhưng g lưu lại tại mà cũng may cái này ván trượt ngay tại ngoài sân rộng đây nhưng trương tử lương nhưng hơi do dự nếu như quỷ này thật giấu kín tại quảng trường nơi h ẻ o lánh hắn giết người quy luật là cái gì bản thân đụng vào cái này ván trượt về sau có phải hay không phát động nó giết người quy luật tất cả những thứ này cũng là không xác định nhân tố trương tử lương mang theo suy tư thu hồi tay mình ánh mắt quét mắt cái này nhìn mười điểm yên tĩnh quảng trường chống trải rất khó tìm có thể giấu kín địa phương trừ phi trong sân rộng cái kia suối phun xung quanh những thi thể này xem ra cũng không có cái gì đặc thù đặc thù duy nhất tương đối kỳ quái khả năng chính là những người này khi chết cái kêu biểu tình kinh hoàng giết người quy luật rốt cuộc là cái gì đây có thể chết một quảng trường người nói do bọn họ nhất định đều kích phát cái này giết người quy luật trương tử lương hai mắt nhắm lại không ngừng hồi tưởng đến liên quan tới trong sân rộng sẽ phát sinh chi tiết cười bởi vì hài tử tương đối nhiều đang chơi thời điểm phần lớn người đều sẽ lộ ra đủ cười nhưng không đúng không thể nào tất cả mọi người đồng thời lại cười khi có người tử vong về sau sống sót người còn cười chính là đầu góc có vấn đề đó là cái gì khóc cũng không đúng người bình thường trông thấy người khác sau khi chết phản ứng đầu tiên lại là kinh hoàng hoặc là thét lên nhưng khóc không quá đúng hô hấp nói chuyện nếu như là loại lời này vậy con này quỷ cũng quá biến thái trừ phi là kinh hoàng biểu lộ trong đó một tên hai tử khả năng đang chơi ván trượt thời điểm đột nhiên muốn đụng vào người khác vô ý thức kinh hoàng sau đó tử vong sau đó kích phát phản ứng dây chuyền đây cũng là một loại tương đối hợp lý hiện tượng có thể trương tử lương vẫn không có n ắ m chắc t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám lão hồ ly này tốt vững vàng a nhưng mà mặc dù không có xác định quảng trường cái này quỷ r ế t người quy luật nhưng ít ra xác suất cao có thể bài trừ cái này ván trượt vấn đề trương tử lương hít sâu một hơi chậm rãi đưa tay khoác lên ván trượt bên trên đồng thời cảnh giác nhìn một phía tùy thời chuẩn bị chạy trốn không có vấn đề trương tử lương lúc này mới hơi b ô n g lỏng cầm lấy ván trượt xoay người rời đi hoàn toàn không có ở quảng trường này lưu lại ý nghĩ mà l i ệ n tại trương tử lương quay người trong n ấ y mắt cái kia suối phun bên trong một cái ướt s ú n g bóng người l ạ g yên không một tiếng động tự trong nước hiện hiện con mắt thẳng thắn nhìn về phía trương tử lương rời đi b ó n g lưng tràn ngập vẻ tham lam la hồ ly này tốt v ữ n g vàng a vương diệp lúc này nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong hư không hình chiếu xoa xoa lợi một mặt đau đầu bản thân không có chuyện động kinh vì sao muốn đem trương tử lương đưa vào đi người khác đi vào là khảo hạch nhưng cảm giác trương tử lương thật sự giống như là đang chơi một cái game họ phờ lìn giống như thậm chí có khả năng đem cái này game họ phờ lìn đánh thành online phiên bản rõ ràng là từ tân thủ thôn đi ra từng bước một quét ngang c ụ c nhà bản thân trận này chỗ mặc dù thiết lập không tính đặc biệt khó đi nhưng cũng không trở thành giống trương tử lương chơi nhẹ nhàng như vậy nha trong đó có hai cái chi tiết điểm là vương diệp móc mười phút đồng hồ chi tiết mới móc đi ra giống như là làm sao phá giải đường cái quỷ phương pháp chỉ có đặt mình vào nguy hiểm để cho hai quỷ lẫn nhau chém giết dựa theo vương diệp ý nghĩ mà nói ải này lấy bình thường dị năng giả quy mà nói làm sao cũng phải suy nghĩ cái nửa này do dự nữa cái n ử này tài năng giải quyết nhưng trương tử lương năm phút đồng hồ xoa quả thực không là m người hơn nữa nhìn trương tử lương địa bộ này rõ ràng là nghĩ mở rộng trong tay tài nguyên tìm tới việc khác lấy nhân loại đoàn kết lại với nhau dạng này có phải hay không thành lập lại một cái thiên tổ trương tử lương không phải là muốn đem trong hiện thực phát triển ra tới lộ tuyến ở nơi này u y ễ n cảnh bên trong lại đi một lần a luôn cảm giác giống như a nếu không bản thân vẫn là gian lận một lần giết chết h ạ n tính bằng không thì một mực để cho loại người này ở trước mặt mình ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết t r ă n g bức ít nhiều hơi nhận không nổi không có nhìn lúc này mới ngắn mùi hai giờ không đến đã đào thải nhân số đều nhanh đến một trăm sao còn lại bốn trăm n g ư ờ i bên trong c h ọ n vẹn ba trăm n g ư ờ i còn y nguyên trốn ở bản thân ra đời điểm căn bản không dám ra ngoài lấy cớ mang lòng cảnh giác quan sát địa hình nhưng nói trắng ra là chính là sợ suy nghĩ nhiều nhìn xem mặc dù đây là người bình thường tính cách nhưng là một tên cần tham dự vào từng cái trong sự kiện dị n ă n giả loại tính cách này liền không đạt tiêu chuẩn rõ ràng là bị nghĩ cách cứu viện ý nghĩ liền dũng cảm phóng ra một bước kia tìm kiếm một chút hy vọng sống hơn một trăm l n g ư ờ i lúc này đứng trước tình huống cũng đều không quá thuận lợi nhưng mà cũng may bọn họ làm gì chắc đó không nóng không nội vẫn là để vương diệp tương đối vui mừng đây mới là hắn kịch bản bên trong dự đoán c u ộ c diện v ề phần bên ngoài chui ngay ra đây cái này tiểu một trăm n g ư ờ i đồng dạng dũng cảm nhưng chính là hồ điểm dù sao chỉ cần cảnh giác điểm tân thủ h à i thứ nhất cũng không phải dễ dàng chết như vậy giống lâm hề loại người này vẫn tương đối thiếu nhưng mà c h ư ơ n tử lương hẳn là không phát hiện trong sân rộng cái này quỷ đi quỷ này tại hắn trong thiết lập là có ẩn ấp truy tung thuộc tính biết một mực kéo dài vụ trộm đi theo n g ư ờ i thẳng đến ngươi lộ ra sơ hở phát động giết người quy luật sau đó tử vong xem như bản thân thiết lập kiểm nghiệm p h i chăng có tư cách rời tân thủ thôn tiểu b u t nhưng dựa vào vẫn là phát hiện lão hồ ly này ta mẹ nó nếu không ta vẫn là đem triệu hải kêu đến sửa đổi một chút tình tiết được rồi vừa nôn chết tên mõ g i ả này vương diệp khí chửi b ầ m lên mắt thấy bản thân cái kêu ba kiện linh dị vật phẩm tựa hồ liền muốn như vậy bay mất những cái kêu bị đào thải người còn tưởng rằng vương diệp là bất mãn bọn họ biểu hiện lúc này mới phát lớn như vậy hỏa không khỏi nhao nhao túi lầu xuống không dám nói lời nào trong lúc nhất thời không khí xung quanh đều biến ngưng đọng a ta còn có tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị cũng không tin chị không chết người lão hôn đằng kia chúng ta trầm dai chơi nghĩ đến vương diệp hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo đứng lên tiếp tục quan sát đến trương tử lương nhất cử nhất động về phần thật thêm nội dung cốt chuyện độ khó thôi được rồi bản thân thật ra đã tại mỗi trận trong khảo hạch đều chỉ lưu lại một chút hy vọng sống trương tử lương chẳng qua là nhạy cảm nắm chặt đồng thời quyết đoán tỉnh táo hành động mới dùng tất cả những thứ này xem ra đơn giản như vậy nhưng trong đó p h o n g hiểm vương diệp trương tử lương toàn bộ lòng dạ biết rõ cho nên kịch bản nếu như lại tăng cường còn không bằng trực tiếp vương diệp tự mình hạ tràng một cái đại chiêu trực tiếp giết chết trương tử lương tới t h ư n g khoái mà ở hình chiếu bên trong lúc này trương tử lương tại cầm tới ván trượt về sau xem ra điểm nhiên như không có việc gì đi về phía xa xa chỉ bất quá hắn tại chuyển thân một khắc này liền móc ra điện thoại di động mượn màn hình cảnh giác nhìn phía sau vị trí nói cách khác con quỷ kia tại suối phun bên trong t h ò đầu ra trong nháy mắt liền đã bị trương tử lương nhìn thấy tại cầm ván trượt tối hậu con đầu trương tử lương liền đột nhiên nghĩ đến một vấn đề những thi thể này máu đều đi đâu quảng trường con quỷ kia đ ộ c thủ tuyệt đối là rút máu nói cách khác chơi chất lỏng nhưng trong sân rộng duy nhất có thể giấu người đồng thời có chất lỏng địa phương chính là chỗ kia suối phun cho nên nếu như quảng trường này thật có vấn đề nhất định sẽ là cái này suối phun cho nên nghĩ thông suốt vòng này về sau trương tử lương hào trước tiên lựa chọn quan sát cái kia suối phun quả nhiên có quỷ hơn nữa nhất làm cho đầu hắn đau l à cái này quỷ vậy mà bỏ ra ngoài một mực đi theo phía sau mình tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì đợi chờ mình lộ ra kinh hoàng biểu lộ sao còn là nói hắn giết người quy luật là động tác khác hoặc là biểu lộ chỉ không lại bản thân không nghĩ thông tóm lại nguy hiểm tại y mắng kèm theo bản thân trương tử lương có chút đau đầu bất quá trong thời gian ngắn cái này quỷ một mực đều ở bản thân quan sát cẩn thận một chút tổng không bị chết hay là trước giải quyết tiệm thuốc vấn đề a không biết cái này quảng trường quỷ đi theo bản thân bên trên đường cái biết sẽ không bị đường cái quỷ truy sát nhưng lấy đường cái quỷ cái này trước mắt thảm trạng hẳn là cũng không có cái gì năng lực hành động rồi a hơn nữa vừa vặn mượn cơ hội này thí nghiệm một lần nhưng cùng lúc phát động giết người quy luật nhân số đạt tới hai người sẽ đưa đến như thế nào hiệu quả nghĩ đến trương tử lương còn cố ý thả chậm bước chân để cho quảng trường quỷ đi theo bản thân khoảng cách lại gần thêm một chút lúc này mới đem ván trượt đặt ở trên đ ư lớn sau đó mãnh liệt hướng đường cái đối diện đi vòng quanh tựa hồ cảm nhận được bản thân lãnh t h ổ có người tồn tại cái kia đường cái quỷ còn sót lại nửa viên đầu trước tiên quay lại hung á c chăm chú vào trường tử lương trên người đáng tiếc nó đã đã mất đi năng lực hành động làm ván trượt từ mặt đất máu tươi bên trên sẹn q u a lúc c ư xá quỷ đầu sọ cũng giật giật nhưng rất nhanh lại mất đi động tính xem ra đã vô pháp làm giá hữu hiệu nhằm vào chương năm trăm sáu mươi chín tác bản còn có thể chơi như vậy sao mắt thấy trương tử lương nên ngang rời đi đường cái quỷ cái kia nửa gương mặt trên viết tràn đầy phẫn nộ chỉ có điều bất lực đúng lúc này quảng trường quỷ nên ngang đi đến đường cái ngay tại đường cái quỷ cùng cư xá quỷ bên người đi qua không hơi nào dừng lại ý tứ lại một lần kích phát bọn chúng giết người quy luật lại một lần bị không để ý tới loại này đến từ trên linh hồn khuất nục để chúng nó biến phát điên nhưng vẫn không có biện pháp loại này cảm giác bất lực để chúng nó xem ra hết sức thê lương một bên khác chứng tử lương đem ván trượt dừng ở tiệm thuốc trước cửa nhìn xem rộng mở tiệm thuốc cửa chính có chút xoắn suýt không biết có nên vào hay không bởi vì bên trong trống r i n g thậm chí ngay cả một cỗ thi thể đều không có là vẫn còn sống chạy ra ngoài đương nhiên t hắn cái gọi là hoàn mỹ ẩn tảng ở trong mắt trương tử lương dù sao cũng hơi lân sơ cái này sáng loáng có thể di động bóng dáng xuyên thấu qua tiệm thuốc cửa thủy tinh có thể nhìn rõ rõ ràng ràng cái này thậm chí đã không cần thông minh pham la có mắt không ngủ đều có thể trông thấy đây là vương diệp cho người tham gia khảo hạch nhóm một cái thiện ý tiểu đề bày ra bằng không thì thật sự bị đánh lén làm chết khô bao nhiêu mang một ít bát luồng tại trình độ nào đó mà nói vương diệp vẫn là rất nhân tình hóa chỉ có điều xử lý như thế nào vậy thì không phải là hắn nên quan tâm sự tình xác định bản thân vô pháp lợi dụng cái này quỷ về sau trương tử lương có chút bất đắc dĩ tiến vào tiệm thuốc bên trong nhìn thấy trương tử lương tại chính mình trong tầm mắt biến mất quảng trường quỷ lung la lung lay từ trong đống xác chết bỏ ra chậm chạp rời đến cửa tiệm thuốc sau đó bước vào có thể là đầu ó c cũng không phải là cực kỳ đủ nguyên nhân lúc này nó ngược lại không có ẩn tàng ý nghĩ nhưng ngay tại nó tiến vào tiệm thuốc trong nháy mắt một đôi băng lánh con mắt cùng hắn im a n g đối mặt trương tử lương hắn tiến vào tiệm thuốc về sau cũng không có xâm nhập liền ăn tính như vậy tựa ở cửa ra vào vách tường một bên yên tinh chờ đợi bất thình lình một màn ngược lại là dọa quảng trường quỷ nhảy một cái nó bóng dáng vô ý thức lắc lư một cái nhưng rất nhanh lại phản ứng lại mang trên mặt thâm trầm nụ cười cùng trương tử lương đối mặt dọt dọt nước tự trên người nó nhỏ xuống sắt làn da màu xanh phối hợp lên trên cái kia đã khô cạn vàng ố móng tay lộ ra mười điểm dữ tợn đáng tiếc trương tử lương không phản ứng chút nào thậm chí dùng ánh mắt báo cho biết nó một lần rất ý tứ rõ ràng người vào xem quảng t r ư ờ n g q u ỷ không hơi nào động tác y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn c h ă m chằm trương tử lương tựa hồ đang chờ l ợ i lấy chờ hắn phạm sai lầm một khắc này sau đó không chút do dự giết chết hắn cái này cùng loại với một loại chấp nghiệm quả nhiên vẫn không thể trông cậy vào g i a hòa này ngu xuẩn bên trong mang theo điểm thông minh cuối cùng là cái gì vật chủ đâu mang theo không hiểu trương tử lương lắc đầu sau đó đi tới tiệm thuốc hàng hóa tổ chức nhiệt tình cầm lấy hai cái cái túi đem một chút cảm mạo nóng sốt giảm nhiệt ngoại thương phòng thuốc đặt đi vào thằng đến hắn hai cánh tay đã sách tràn đầy cái túi bắt không được nhưng trương tử lương lại không nóng không đội hoàn toàn không có đi ý tứ tiếp tục trang thuốc men đồng thời đem những cái này cái túi toàn bộ thân thiết treo ở quảng trường quỷ trên hai tay giống như là hình người hàng hóa khung dù sao quỷ này cuối cùng cũng là muốn đi theo bản thân không dùng thị phí điển hình trương tử lương tư duy cái này thao tác ngược lại để cho quảng trường quỷ có chút mọi b ớ c vô ý thức gầm nhẹ một tiếng trong m i ệ n g tản mát ra một cỗ hơi t h ở thanh hôi đừng tê ờ quái tối ngầm lấy trương tử lương lờ mờ nói một câu sau đó đem một cái túi sách vai s á c nhét vào trong miệm đó tại nó im miệng trong n g á y mắt hoàn m ị cắn lần này thực sự là bắt không được trương tử lương có chút tiếp hận cứ như vậy mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra tiệm thuốc cửa chính dẫm lên bản thân vắng trượt nhàn nhã hướng mình ở lại cư xá đi đến cái kia quảng trường quỷ y nguyên lung la lung lay đi theo trương tử lương sau lưng trong cặp mắt kia tản mát ra ánh mắt phảng phất muốn nhắm người mà phệ giống như làm người ta kinh ngạc sợ hãi đáng tiếc trương tử lương quá bình tĩnh điều này cũng làm cho hình thành một loại tư phản không biết còn tưởng rằng quỷ này là hắn nuôi sùng vật v ẫ n sẽ hỗ trợ sách đồ vật loại kia ta đây k ị c bản còn có thể chơi như vậy sao vương diệp nhìn xem hình chiếu bên trong trương tử lương trận mắt há h ố c m ồ m cái này mẹ nó cũng quá kỳ hoa rồi a bản thân nhọc lòng làm ra bột cửa ải vì sao ở trong mắt trương tử lương giống như một đần b ê m ộ dạng quả thực làm tính cách chính yếu nhất còn không hơi nào không hài hòa cảm giác giống như là cái này bột bản thân nên như vậy dùng mới hợp lý một dạng phản p h ấ t vương diệp thiết kế cái này bột lúc đầu mục đích chính là vì sách đồ vật mà phục vụ gặp phải không hiểu người chỉ sợ còn muốn tán thưởng một câu trò chơi này nhà thiết kế quá tuyệt vời chi tiết q á i ngắn ngủi mấy giờ vương diệp đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần lâm thời đội kịch bản đội thiết lập ý nghĩ không đem trương tử lương tạo chết trò chơi này tựa hồ liền biến vị nhi a bản thân đối với cái này thế giới trò chơi có phải hay không vẫn là quá nhân từ một chút nếu không đem ủy trên thực lực đ i ề u cùng ngoại giới đồng b ộ như thế nào lại đem hoang thổ thiết lập t h ê m bảo thuận tiện nghiên cứu lại cái thiên đình linh sơn đi ra lao g i ả này tuyệt đối liền chơi không q u a y rồi chỉ là ý nghĩ là tốt năng lượng có chút theo không kịp lục ngô chỉ là một cái tinh thông trận pháp người không phải sao không gì làm không được thần nếu như hắn trận pháp thật có thể đạt tới loại trình độ này lời nói đã sớm đem thiên đình linh sơn cho diệt sạch mang theo bất đắc dĩ vương diệp cắn răng tiếp tục nhìn tròng trọc hình chiếu cảm xúc này biến hóa để cho những cái kia bị đào thải nhân viên thay đổi hoàng vương diệp có thể còn có một cái sát thần ngoại hiệu đâu chúng ta liền ngu xuẩn thành dạng này như vậy chọc hắn sinh khí sao hắn có phải hay không một cái tâm trạng không tốt đem chúng ta trực tiếp làm chết trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an thậm chí cũng không dám nhìn vương diệp bên kia một cái dù sao hung danh bên ngoài tất cả mọi người tập thể dùng mình một cái mắt nhìn mũi mũi nhìn miệm miệng nhìn tâm giống như hơn một trăm cái học sinh tiểu học giống như đương nhiên vương diệp lúc này cũng sớm đã không có tâm tư đi phản ứng đến bọn họ những cái kêu mô bản kịch bản liền đầy đủ cho bọn hắn khảo hạch hắn hiện tại cần hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu trương tử lương không thể nói trước hắn hôm nay liền muốn làm một lần gian lận vương linh dị vật phẩm không quan trọng ai quy mới vừa bị triệu h ả i nghiền ép một lần lại bị trương tử lương nghiền ép một lần lòng tự trọng chịu không được nhiều nhất bản thân cho những thứ này quỷ thay đổi nhân tình hóa càng tùy cơ ứng biến một chút không thiết lập đưa thành tử kiếp là được rồi tin tưởng trương tử lương cũng sẽ đưa thích độ khó cao hơn khiêu chiến a t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi quả nhiên là biến thái trong tấm hình trương tử lương trở lại gian phòng của mình cũng không đóng cửa ngược lại tránh ra một cái thân vị nghiêng đầu một chút không cần lên tiếng l i ề n có thể nhìn ra trương tử lương nghĩ biểu đạt t h n g nghĩa tiến đến không quảng trường quỷ vẫn thật là như vậy cứng ngắc thân thể đi đến nóc trệ đứng ở cửa vị trí không nhúc ních chỉ có con mắt một mực theo trương tử lương động tác không ngừng lay động yến tính chờ một lúc ta suy nghĩ ý đồ trương tử lương thân mật cười cười đem quảng trường q u thủ bên trên cái túi toàn bộ lấy xuống đặt ở trên bàn trà sau đó nói ra đến h u n g ác một cái quảng trường quỷ không n ú c đ í c h ta ít hít í t n g ư ơ i lại ra mặc dù nói lời thô tục nhưng trương tử lương biểu lộ lại như cũ ôn hòa quả nhiên quỷ kia mặc dù không biết trương tử lương lại nói cái gì nhưng rõ ràng là mang theo khiêu khích cảm xúc loại tâm trạng này nó vẫn là có thể cảm nhận được cho nên nó không chút do dự gầm nhẹ một tiếng đánh trả thế nhưng mà điều này cũng làm cho biểu thị nó há muộn thần ngoan cái túi thẳng thắn rơi xuống vị đã sớm chuẩn bị trương tử lương tiết được đồng dạng đặt ở trên bàn trà lúc này mới ngồi ở trên ghê salon bắt đầu tự hỏi hôm nay gặp phải mỗi một cái quỷ chi tiết cuối cùng cho ra mấy cái kết luận một quỷ cùng quỷ ở giữa cũng không phải là minh hữu i quan hệ hai quỷ có nhất định ai quy nhưng mà không cao ba quỷ rất khó giết chết dù là còn lại nửa cái đầu lại sống như cũ bốn quỷ có thể bị khiêu khích nhưng mà không thể quá q u ả đáng bằng không thì quỷ có thể sẽ không nhìn quy tắc giết người năm quỷ cũng là có thể lợi dụng tại xác định những đầu mối này về sau trương tử lương mới thở dài mặc dù dưới cái nhìn của chính mình những quỷ này chỉ cần cẩn thận một chút còn có thể xử lý nhưng bên ngoài cái kia lít nha lít nhít thi thể cho thấy tòa thành thị này gần như đã biến thành tự thành phải chăng có người sống người sống có bao nhiêu còn không xác định hơn nữa còn có một cái lỗ thủng cái kia chính là tin tức mặc dù buổi sáng trong tv tin tức người chủ trì biểu lộ xem ra mười điểm xuất ruột nhưng nàng chỗ thông báo nội dung nhưng hơi ý vị sâu xa đầu tiên nếu quả thật giống nàng nói thế giới này đã khắp nơi là quỷ đó cũng sẽ không giới thiệu như thế dài dòng tựa hồ trừ bỏ biểu lộ khá là gấp bên ngoài ngoài ra đều còn tốt thứ hai tin tức không được đầy đủ nàng chỉ nhắc tới đến quỷ nhưng quỷ cơ bản đặc t h lại hoàn toàn không nói Tốt. liền xem như sự tình khẩn cấp nàng cũng không có liên quan tới quỷ tài liệu c ặ n kẽ nhưng lại làm sao xác định thứ này gọi quỷ mà không phải ác ma dọn bị loại hình đâu luôn cảm giác c ặ n kẽ bên trong mang theo thô giáp tóm lại cực kỳ cổ quái nhưng vô luận nói như thế nào ngoại giới những thi thể này là quả thật tồn tại đây biểu lộ tất cả cũng không phải là một trò chơi cho nên hay là trước cố gắng sống s ó t r a hy vọng thành thị này còn có người sống dù là thế giới này chỉ còn lại có một trăm người chỉ cần cho hắn thời gian nhất định đều có thể khiến cái này người toàn bộ điên cùng sinh sôi lại sinh sôi cuối cùng cố gắng lưu lại một mảnh nơi sống đây cũng chính là trương tử lương rời đi tiệm thuốc trước đó t h u ậ n tay cầm mấy hộp cây ca nguyên nhân tất cả mọi người ngượng ngùng nha thật đến cục diện nghiêm trọng thời điểm từng nhà cho bọn hắn đưa cơm ăn đi để cho bọn họ vì nhân loại kéo dài nhiều cố gắng một chút cứ như vậy anh ta dần dần rơi xuống thiên đen lại t r ư ớ c tử lương đem ghế s o f a đem đến cửa sổ đón á n h trăng yên lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cái kia vô số cỗ thi thể để cho hắn biến yên tĩnh xuống nói đến cùng nhiều như vậy đồng loại chết vẫn sẽ phát động đáy lòng của hắn b i a i đồng tình mô phỏng h o à n g thậm chí sợ hãi dù là hắn đại trí như yêu nhưng vẫn là người đồng thời buồn cười là hắn hiện tại thậm chí ngay cả sợ hãi b i ai loại này tâm trạng tiêu cực cũng không d á n g có ai biết đứng ở cửa vị kia giết người quy luật đến tột cùng là cái gì tất cả không lại bản thân suy đoán mà thôi thậm chí vì bản thân an toàn hắn còn muốn đem vị này đặt ở gian phòng của mình bên trong chân chính hoàn thành cùng quỷ ở chung thời gian thành t h u không có cách nào quỷ thứ này đến tột cùng là làm sao xuất hiện lại vì sao xuất hiện đều không biết n ộ i nhớ trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một con trùng hợp giết người quy luật là cực kỳ biến thái làm sao bây giờ cho nên trong nhà thả một m con quỷ ngược lại là an toàn nhất lựa chọn tối thiểu nhất xảy ra chuyện thời điểm bản thân có lẽ còn có lợi dụng một chút khả năng hơn nữa chí ít mình bây giờ không có xúc phạm nó giết người quy luật cứ như vậy đêm k u a trương tử lương rốt cuộc biến giá rời đứng lên mặc dù trong phòng có quỷ hắn cũng không phải là rất muốn ngủ dù ở loại này thế đạo dưới không bảo trì một cái khỏe mạnh thân thể ngược lại là đường đến chỗ chết cho nên chỉ có thể cược c ư ợ bản thân lúc ngủ thời gian cái kia người hiền lành quảng trường quỷ sẽ không đánh lén nguyên bản trương tử lương là muốn nắm trùy thủ kia ngủ nhưng dao găm thực sự quá lạnh nắm chặt căn bản ngủ không được còn dễ dàng tổn thương do giá rét bản thân cho nên trương tử lương bất đắc dĩ thanh trùy thủ đặt ở mình tùy thời có thể cầm lấy vị trí lúc này mới chậm rãi hai mắt nhắm lại cửa ra vào cái kia quảng trường quỷ trong vòng mấy canh giờ này một mực tại dùng n g o á n ánh mắt nhìn trương tử lương bóng dáng tùy thời chuẩn bị đáng tiếc trương tử lương thực sự quá cẩn thận hoàn toàn không làm bất luận cái gì dư thừa động tác biểu lộ a không được hắn là có biểu lộ cười c h ỉ ít đi qua trương tử lương phân tích quảng trường bị giết người quy luật không thể nào nhất chính là nụ cười cái này khiến quảng trường bị mười điểm tức giận lại hơi không thể làm gì thậm chí có chút sắp mất lý trí nhưng trương tử lương rồi lại mười điểm xảo diệu nắm chắc cái điểm kia vĩnh viễn sẽ không quá kích thích nó cảm xúc bảo trì tại vi diệu điểm lên dựa theo vương diệp t i ế t l ậ quỷ này muốn động thủ đều không có lý do gì hơn nữa vì tuân thủ quy tắc trò chơi vương diệp cũng không khả năng đột nhiên cho một c h ỉ đã bại lộ bên ngoài quỷ thêm bất luận cái gì thiết lập bằng không thì liền thật tan gian thế là h u y ễ n cảnh bên trong quảng trường quỷ h u y ễ n cảnh bên ngoài vương diệp cứ như vậy cùng một chỗ t ú n lấy lợi nổi giận đùng đùng nhìn trương tử lương đi ngủ hơn nữa còn không có cách nào thằng đến tiên triệt để đem lại vương diệp nhìn thoáng qua thời gian đột nhiên nợ đủ cười tràn đầy trả thù k h o i cảm hưởng thụ bên trong thế giới này buổi tối thứ nhất ta ta gọi hắn là nửa đêm chè chén say sưa trong lúc nhất thời vương diệp nụ cười bao nhiêu có vẻ hơi dữ tợn loại tà ác này đã thị cảm để cho những cái kia đào thải đám người càng hoảng vì sao luôn có một loại vị này vương đại nhân biết tùy thời xuất thủ tiêu diệt bọn họ cảm giác quá kinh khủng bọn họ tại thi hành sự kiện linh dị trực diện quỷ thời điểm đều không có cảm giác được dọa người như vậy à. không hổ là sát nhân vương tồn tại nhưng theo trời dần dần đen xuống tỷ lệ đào thải đã càng ngày càng thấp à, thậm chí gần nhất hai tiếng đều đã không có mới đào thải người xuất hiện vì sao chúng ta vị này quan giám khảo tâm trạng vẫn là như vậy không tốt còn là nói hắn một mực bất mãn cũng không phải là đám người đào thải quá nhanh mà là cảm thấy quá chậm quả nhiên là biến thái chương năm trăm bảy mươi một chương tử lương k h ố n cảnh nhất là những cái này đào thải người bên trong các tiểu cô lương gần như bị dọa khóc lên cái này cùng các nàng bình thường tại trên màn hình lớn trông thấy cái kia nhiệt tình rộng rãi đẹp trai căn bản không phải một người a nhất định chính là biến thái bên trong biến thái hiện tại làm cho các nàng tại vương diệp cùng quỷ ở giữa lựa chọn các nàng biết không chút do dự lựa chọn cùng quỷ đi đánh lớn một khung cùng lắm thì chính là một cái chết chứ nhưng mà đối mặt vương diệp các nàng luôn cảm giác càng đáng sợ hơn so với cái chết nhưng mà vương diệp lại không có thời gian đi quản bọn g i a hỏa này ý nghĩ bởi vì hắn thiết kế tổng kịch bản bên trong cái thứ nhất đại cao trào sắp xảy ra đây là so sánh trong thế giới hiện thực vĩnh dạ đến tham khảo ta nhìn ngươi lần này chơi như thế nào hơn nữa ta còn cố ý cho ngươi thêm chút bữa ăn không cần cảm ơn ai bảo ta là ngươi tốt lao b ả n đâu kèm theo vương diệp tự lẩm bẩm lúc này u y ễ n cảnh thế giới bên trong nguyên bản cái kêu bầu trời đen kịt đột nhiên giống như là bị máu nhuộm đ ồ n dạng dùng cái này đen kịt ban đêm biến phá lệ huyết hồng cảm giác được bên ngoài dị biến lập tức trương tử lương liền mở hai mắt ra lúc này gian phòng bên trong cái kia nguyên bản còn cực kỳ yên tĩnh quảng trường quỷ hai mắt biến báo đỏ không ngừng g ầ m nhẹ lộ ra mười điểm c u ồ n bạo trên người quỷ khí không ngừng c u ộ n c u ộ n ánh mắt càng là gắt gao chăm chú vào trường tử lương trên người tràn ngập tham lam giống như là muốn đem hắn xé nát một dạng dị biến sẽ không phải là ở loại hoàn cảnh này không có giết người quy luật a thảo chớ chịu l a o tử trương tử lương nhìn thoáng qua bên ngoài bầu trời không lại liếc mắt nhìn gian phòng bên trong quảng trường quỷ nhịn không được thầm mắng một câu sau đó hai bước liền vọt tới cửa ra vào vị trí một cái kéo cửa phòng ra bản thân dẫn đầu liền xông ra ngoài q u ả ngay trường nổi gân quỷ bẻ bẻ cổ, x n n h g u ê n bản tại h thể chỉ là không ngừng hướng ra phía h â n ngừng ngoài nước c là ra nó lao ra trong nháy mắt một mực trốn ở phía sau cửa trường tử lương lập tức về đến phòng đồng thời dùng sức đóng cửa phòng khóa trái ngay sau đó trương tử lương thôi động ghế sofa bàn trà giá sách một mạch ngăn khuất cửa ra vào rất nhanh ngoài cửa truyền đến từng đ ợ ạ kịch liệt tiếng va đập tựa hồ có đồ vật gì tại số cửa thậm chí có thể rõ ràng trông thấy theo cửa chấn động hai bên móc cải đều biến v ư n g lòng đứng lên thật mẹ nó đột nhiên t r ư ơ n g tử lương thầm mắng một câu bản thân dứt khoát liền trực tiếp ngồi ở ngăn khuất cửa ra vào trên ghế salon miễn cưỡng vì đó gia tăng một chút trọng lượng loại này xảy ra bất ngờ d ị biến dù là người quy lại cao hơn cũng vô dụng thôi hoàn toàn không cho thời gian chuẩn bị cho dù là dù thông minh trí giả đi trên đường cái sau lưng người qua đường ý tưởng đột phát một giây trước không có việc gì n h ì một giây sau liền cho người một đao thứ này ai đ o á n được ngay cả đâm ngơi ư người kia hắn chính mình cũng không biết một giây sau nguyên lai muốn xuất đao nay cũng có thể dự phán lời nói tuyệt đối là bất h ắ c chương tử lương thể lực cũng chính là người bình thường trình độ làm tốt tất cả những thứ này về sau hắn không ngừng thở hồn hển nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may biểu lộ ai biết ngoài cửa vị kia được cường hóa về sau có phải hay không cách lấy cánh cửa đi lên như vậy một lần vậy mình chết bao nhiêu liền hơi hoa n luồng loại tình huống này không ngừng trương tử lương chỗ này cả tòa thành thị đều tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa lớn trong đó hai cái cơ duyên xào hợp tụ tập cùng một chỗ chính lén lén lút lút tại trong siêu thị trộm đồ r a hỏa nguyên bản bọn họ quan sát đến trưa đã đại khái phân tích ra quỷ này giết người quy luật kết quả quỷ này nguyên bản còn tại thẳng thắn nhìn xem bọn họ đột nhiên liền của bạo không nói lời gì xông lên chính là một trận cắn xé tại bàn giao một cỗ thi thể về sau một vị khác mới hiểm mà hiểm thoát đi thai nạn hiện trường trong lúc nhất thời huyễn cảnh mở miệng một vị tiếp lấy một vị thất lạc đi ra đồng thời không ngừng lắc đầu bọn họ thật sự là hơi nghĩ không thông vì sao vì sao lần khảo hạch này liền mẹ nó khó như vậy vốn chỉ m u ố n cũng chính là một người giải quyết một cái sự kiện linh dị mọi người xem cho điểm chứ ai biết mẹ nó nhất định chính là đem mình nhét vào chuyện ma bên trong ngược qua một lần về sau còn muốn nói lên một câu ngươi bị đào thải tính cách sụp đổ mà vương diệp ánh mắt lại như cũ ở lại trên màn hình lớn nhìn xem trương tử lương tự lẩm bẩm t r ư ơ n g tổng chuyện này còn không kết thúc đâu theo vương diệp â m thanh rơi xuống trương tử lương trong toa lét đột nhiên c h u y ể n đến một tiếng dị hưởng giống như là tiếng nước chạy trương tử lương nhà nhà vệ sinh vòi nước đột nhiên mở ra rất nhanh cái này nước liền che mất phòng vệ sinh sàn nhà ngay sau đó một sợi đen nhánh sợi tóc theo vòi nước chạy ra kèm theo nước trên mặt đất chạy chậm rãi đi tới phòng khách nhìn xem một màn này dù là lấy trương tử lương cái kia tỉnh táo tính cách cũng không nhịn được hơi nhớ mắng chửi người bên ngoài chặn lấy một cái coi như xong trong phòng còn biến ra một cái sống thế nào thậm chí hắn đều có một loại dự cảm giống như là lao thiên gia thật muốn đem mình tạo chết một dạng không mang theo ước hiếp như vậy người cái k i a sợi tóc ở cách trương tử lương ba m bên ngoài khoảng cách lúc đột nhiên ngừng lại rất nhanh trong vòi nước càng ngày càng nhiều sợi tóc c h ả y ra ở phòng khách tụ tập ở cùng nhau cuối cùng tạo thành một đoàn thằng đến vòi nước đột nhiên tự hành đóng lại quỷ này giết người quy luật là cái gì đây là trương tử lương ý nghĩ đầu tiên đi mẹ nó hiện tại quỷ giống như không có giết người quy luật đây là trương tử lương cái thứ hai ý nghĩ nghĩ đến trương tử lương quyết đoán từ trên ghế x ã lón nhảy xuống tới hai cái đi nhanh liền bọt tới cửa sổ vị trí mở cửa sổ ra tựa hồ là muốn mẹ lầu nhưng nơi này là l ầ u năm cái kia sợi tóc mười điểm dịu dàng hướng trương tử lương q u ấ n tới tựa hồ là muốn q u ấ n ở trên c ổ hắn nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trương tử lương nghiêng thân thể thậm chí không quay đầu lại trực tiếp vươn tay hướng sau lưng trộm tới tinh chuẩn trộm vào tóc kia bên trên sau đó mạnh mẽ túm đem nó ném về phía ngoài cửa sổ sau đó đóng lại cửa sổ kết thúc trương tử lương vô ý thức nhẹ nhàng thở ra có thể một giây sau cái này sợi t đồng thời đem bên trong một t r ò m tóc vận thành một cái vòng tròn hình mũi khoan hình dùng sức đập vào trên cửa sổ pha lên lập tức pha thoái một c ỗ băng l ã n h thuận gió lấy cửa sổ chút vào mà sợi tóc cũng một lần nữa bỏ lại đến gian phòng chỉ có điều nên đ ó n đó là một thanh trùy thủ sắp bén đem cái này kỳ kỳ quái, quái quái quỷ ném ra chỉ là kế hoạch một nếu như kế hoạch thất bại t â y dao găm này có thể một mực tại cửa sổ phụ cận t r chứ tử lương cứng r ắ n chịu đựng phần tay băng lãnh hướng về phía sợi tóc x ạ qua mới vừa đưa vào tóc cắt thành hai đoạn đồng thời ngoài cửa cái kia một mực xô cửa quỷ phát ra một tiếng thê lương tiếng giống. t r ư ơ n g tử lương ngơ ngác một chút không phải sao hai cái quỷ t r ư ơ n g tử lương đột nhiên đem ánh mắt đặt ở trùy thủ trong tay của chính mình phía trên ánh mắt mười phần nguy hiểm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai rõ ràng lỗ thủng nói cách khác bản thân chặt tóc này sẽ ảnh hưởng bên ngoài con quỷ kia sô cửa tốc độ trong lúc nhất thời t r ư ơ n g tử lương cảm giác gáp lực tiểu rất nhiều cứ như vậy ngăn ở cửa sổ vị trí mỗi tiến đến một c h ố n g tóc hắn cũng có không chút do dự chặt xuống phản phất tạo thành một loại nào đó cố định tiết tấu giống như gào thét vung đao giống như là diễn tấu một trận hoàn mỹ trưng nhạc thàng đến tóc kia rốt cuộc bị chấn át triệt để đã mất đi động、tính. trương tử lương lúc này mới bông u xuống dao găm mà lúc này hắn nơi lòng bàn tay một mảnh thịt đã toàn bộ bị đông cứng n ụ c nát nhưng mà trương tử lương giống như là không có phát hiện giống như y nguyên mặt không đổi sắc mà là đem gian phòng bên trong cái kia nát rồi một chỗ tóc toàn bộ nhặt lên theo cửa sổ lần nữa ném ra ngoài ai biết cái đồ chơi này có phải là thật hay không mất hiệu lực vạn nhất là ẩn t à n g trang đâu bản thân lại bị đánh lén liền thật mắc cỡ chết người dù sao hắn hiện tại đối với quỷ một loại nào đó năng lực cũng tốt hệ thống cũng được còn không có hoàn toàn tìm tòi rõ ràng nhưng mà lúc này ngoài cửa tiếng va đập đã tiểu rất nhiều tựa hồ n ó chỗ bị thương tổn đồng dạng không nhỏ để cho trương tử lương đau lòng là gian phòng kia hơn phân nửa là không tiếp tục chờ được nữa hở lạnh hơn nữa ai cũng không biết sẽ có hay không có cái khắc quỷ đột nhiên từ trong cửa sổ xuất hiện đưa cho chính mình đi lên một lần l i ê n voi nước đều có thể chui cũng không có cái gì là bọn chúng không làm được trước mắt một màn này đã để trương tử lương đối với quỷ nhận thức nhắc tới một cái phương diện tựa hồ đã tu chỉnh tới ngoài cửa tiếng va đập lại một lần biến kịch liệt c ò n tới mắt thấy lúc này bên ngoài bầu trời không ý nguyên huyết hồng hoàn toàn không có khôi phục bình thường bộ dáng thậm chí trương tử lương đều không xác định thứ này còn có thể khôi phục hay không bình thường hắn thở dài lần nữa ngồi ở cửa ra vào trên ghế salon ghế s o f a theo xô cửa tiết tấu nhoáng một cái nhoáng một cái mà hắn cũng kèm theo đồng dạng nhoáng một cái nhoáng một cái xem r a sinh không thể luyến khả năng đời này đều không có như vậy xấu hổ q u á a huyễn cảnh bên ngoài vương diệp trông thấy trước mắt chàng cảnh nhịn không được bật cười thậm chí lấy điện thoại di động ra đem quý giá này hình ảnh ghi lại đột nhiên vương diệp cảm thấy màn trò chơi này kết quả cuối cùng đã không quan trọng vẹn vẹn video này liền đã giá trị trở về giá vé hơn nữa thay cái ý nghĩ đến xem xem phim mời diễn viên cũng là muốn đưa tiền cái này sóng cũng không tính là thua thiệt vương diệp cái này h ỉ nộ vô thường bộ dáng đã để xung quanh đ ả o thải đám người bắt đầu biến chất lặng bọn họ hiện tại chỉ chờ mong tất cả những thứ này nhanh lên kết thúc có lẽ nhiều năm qua đi về sau bọn họ y nguyên chọn vô ý thức rời xa vương diệp tiên điên không đáng sợ một cái thực lực mạnh mẽ đối với đám người thậm chí có thể nghiền ép tiên điên quá đáng sợ đương nhiên nếu như vương diệp biết bọn họ nội tâm ý nghĩ đoán chừng liền không c ư i được một giờ trôi qua bầu trời cái kia bôi tươi diễm hồng s ắ c dần dần tối lui lần nữa khôi phục h ắ cám ngoài cửa cái kia tiếng va đập cũng dần dần ngừng lại trương tử lương cầm điện thoại di động lên nhìn t h o á n g qua vừa v ẫ n hai giờ cho nên là có quy luật sao là mỗi lúc trời tối đều sẽ phát sinh vẫn là ngẫu nhiên một lần những cái này trương tử lương còn cần lại quan sát một đoạn thời gian tài năng ra kết luận hơn nữa ngồi ở trên ghế s a lông cái này một giờ hắn đồng dạng không có nhàn rỗi mà là đi nghĩ một chút trước đó căn bản không có thời gian cân nhắc đồ vật ví dụ như không thể nào tất cả mọi người tại quỷ lúc buộc phát thời gian đều ở bên ngoài a như chính mình đồng dạng trong phòng đoán chừng số lượng cũng không ít nhưng vì sao bên ngoài không có mở hay tỷ lệ này không đúng chỉ ít trong khu cư xá tuyệt đối sẽ không chỉ có hắn cùng buổi t r ư a trông thấy nữ hại kia tất cả những thứ này hoàn toàn chịu không được suy nghĩ cân nhắc luôn cảm giác quá giả một chút trừ phi mỗi người trong phòng đều trùng hợp xuất hiện một con quỷ nhưng vì sao vẹn vẹn gian phòng của mình may mắn thoát khỏi tại khó có một số việc tựa hồ hoàn toàn giải thích không thông chẳng lẽ thật có một tấm vô hình tay đang thao túng tất cả những thứ này sao bản thân xuyên việt đến thời không song song tiến nhập cái nào đó thần bị khủng bố không gian vừa ẫ n bản thân là bởi t vì nói trương tử lương đem cửa ra vào ghế xô pha dọn đi một lần nữa mở cửa phòng đồng thời trong tay lần nữa siết chặt dao găm ngoài cửa lúc này cái kia quảng trường quỷ một lần nữa biến có chút cứng g ắ c không có trước đó nóng nảy cảm giác nhưng tóc cũng đã biến mất trở thành một người đầu trọc chính một mặt dữ tợn nhìn mình chằm chằm xem ra còn không có kích thích đến hắn cảm xúc chỗ sâu nhất cây kia danh giới cuối cùng phát hiện quỷ này không có trước tiên đối với công kích mình về sau trương tử lương nhẹ nhàng thở ra vội vàng đem dao găm bông u xuống thật sự là quá lạnh sau đó hắn đem trên bàn trà trang thuốc men túi thức ăn tử một lần nữa treo ở quảng trường quỷ trên người bản thân lại xách một chút lúc này mới rời khỏi cửa nhà nhà ai trùng tu xong một chút đâu ít nhất phải lựa chọn một cái tầng lầu thấp một chút, thuận tiện chạy trốn. c ũ lầu hai tổng h t u y cộng chỉ có ba gian phòng trương tử lương đứng ở cửa lựa chọn hồi lâu cuối cùng mới chọn một gian tương đối cửa phòng xem ra mới nhất đồng dạng loại này cũng là đại biểu sửa sang năm tháng tương đối gần nội bộ cũng sẽ thoải mái hơn một chút chỉ có điều làm sao mở khóa trương tử lương lẩm bẩm một lần lấy điện thoại di động ra thử một chút vẫn là không có lưới thậm chí ngay cả tín hiệu đều không có cái này phù hợp hơn hắn một chút suy đoán dù sao dù là nhá quỷ dù là người chết không tín hiệu đứng thứ này trong thời gian ngắn cũng sẽ không mất đi hiệu lực đồng thời điện còn thông lên không có đoạn điều này đại biểu cơ sở thiết bị chí ít còn có thể dùng một đoạn thời gian làm sao lại hoàn toàn không có tín hiệu đây càng giống như là tại che giấu cái gì giống như quên cho bọn hắn a n băng thông rộng cái này lỗ thủng cũng quá rõ ràng vương diệp nhìn xem hình chiếu che mặt có chút xấu hổ luôn có loại càng tre càng lộ bộ dáng mặc dù không biết trương tử lương là thế nào nghĩ nhưng vương diệp dám khẳng định lão hồ ly này khẳng định hoài nghi dù sao mình thiết lập kịch bản thời gian chỉ có nửa ngày thời gian có nhiều chỗ cân nhắc không chu toàn xuất hiện lỗ thủng cũng là có thể lý giải nhưng bây giờ đột nhiên lại có lưới tựa hồ càng kéo được rồi dù sao đều như vậy vo đã mẹ không sợ rơi a cùng lắm thì bản thân lại là một cái nở tợ cờ đi vào nói đây là một trận s á t lục trò chơi thắng người mới có thể sống sót cũng coi như có thể vo tròn trò kín kẽ chương năm trăm bảy mươi ba cái gì huấn luyện viên chính đang tại làm nóng người loại này kiểu cụ khóa cửa bình thường đều là nghiên bên cách thức cho nên chỉ cần dùng phiến mỏng từ trên hướng xuống mở ra sát xuất cao liền có thể mở cửa ra chỉ cần khống chế tốt góc độ trương tử lương nói một mình giống như lầm bầm vài câu tựa hồ là đang suy tư khóa cửa hình thể sau một chốc mới tại trong túi n h ự a xuất ra một cái tương đối đ ạ i dược sau đó đem hộp thuốc dỡ xuống trở thành một mảnh đơn độc g i ấ y cứng hắn đem cái này g i ấ y cứng chậm rãi theo khe cửa dịch tiến v à o đột nhiên dùng sức trượt xuống dưới rơi kèm theo một đường thanh túy tiếng vang cửa mở cũng không có nha tất kỹ dây cứng trương tử lương một bộ không gì hơn cái này bộ dáng cái này mới đi, đi đến trong phòng quan sát một vòng trong phòng này cũng không có thi thể xem ra trống rỗng sạch sẽ như mới quả nhiên không quá đúng a tại ta ký ức bên trong gian phòng k i a chủ nhân là một đôi thanh niên vợ chồng nhưng trong phòng lại không có bất kỳ cái gì sinh hoạt khí tức là ta ký ức xuất hiện vấn đề vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề nếu như phía sau thật có một đôi vô hình hát thủ coi nó chân chính d á n g lâm này g đó lại làm như thế nào kháng có thể bố trí mấy cái cạm bẫy nhỏ thử xem cũng có thể bắt được chân ngựa gì đương nhiên những lời này trương tử lương chỉ là đang trong lòng nghĩ cũng không có nói ra chí ít đối với nhà mới hoàn cảnh hắn vẫn là rất hài lòng tuy ý ngồi ở trên ghế salon trương tử lương có chút g i ã rời dỗi cái l ư n g mệt mỏi mới vừa ngủ chưa bao lâu liền gặp phải loại tình huống này ràng con nửa đêm lấy hắn người bình thường tố chất thân thể mà nói dù sao cũng hơi không chịu nổi ngáp một cái trương tử lương chậm rãi n h ắ m mắt lại lần nữa ngủ thiết đi chỉ là không biết vì sao trương tử lương đối với quảng trường này quỷ phong bị rõ ràng không có trước đó sâu như vậy vương diệp nhìn xem hình chiếu lông mày sâu nhăn cái này dù sao cũng là một cái huyết cảnh cần năng lượng cùng tinh thần lực để duy trì điều này cũng làm cho biểu lộ trong đó nhất định sẽ có một ít l ỗ thủng cùng không hoàn mỹ địa phương đây cũng là không có cách nào sự t ì n h nếu như cái gì cũng làm đến thập toàn thẩm mỹ tiêu hao năng lượng cũng là thập phần lớn lớn cho nên chỉ có thể đem không người coi trọng nơi hẻo lánh tu sửa thô giáp một chút có thể chẳng ai ngờ rằng trương tử lương cái này lão con bê vậy mà nói đổi chỗ liền đổi chỗ trở tay không kịp nếu như đột nhiên vận dụng tinh thần lực đi đổi chỗ này chẳng cảnh thì sẽ đưa đến địa phương khác xuất hiện lỗ thủng c h â n pháp vật này là một vòng trừ một vòng hỗ trợ lẫn nhau nếu quả thật xuất hiện vấn đề mang đến dù sao cũng mắt xích hình thái nạn cho nên vương diệp không dám động có thể trương tử lương lão hồ ly này tính cách nhất định sẽ phát hiện mánh khỏe quá rõ ràng dù là chính mình cũng có thể phát hiện không thể chờ đợi thêm nữa diễn viên chính đều xuống trận chính mình cái này bồi diễn nếu không cũng xuống đi chơi nhi ngay tại tất cả đào thải người trong ánh mắt vương diệp chuyển chuyển cổ làm nóng người cuối cùng đi vào trong ảo cảnh huấn luyện viên chính tự mình hạ tràng cái nào người tham gia khảo hạch đã vậy còn quá m á n h liệt một bên khác nóc trệ đứng ở cửa quảng trường quỷ thân thể đột nhiên rất nhỏ lay động một cái một vòng còn sáng tự nó trong mắt lấp lóe cuối cùng lần nữa khôi phục nóc trệ gian phòng bên trong kéo dài duy trì yên tĩnh không khí quảng trường này quỷ hoàn toàn không có quái dày trường tử lương nghỉ ngơi ý tứ chỉ là trên người chạy ra nước càng ngày càng nhiều đem những cái kia thực phẩm thuốc men toàn bộ ngâm đồng thời cái này nước tự hồ tự mang ăn mòn năng lực gần như trong c h ư ớ c mắt liền đem nó triệt để hủy hoại mà hết thể này kẻ khởi s ư ớ n g thì là một bộ vô tội bộ dáng nhu thuận đứng ở cửa chống rông ánh mắt t h a m thẳm nhìn qua trường tử lương vị trí để lộ ra một chút chờ mong đại khái hai tiếng quảng trường trường tử lương đột nhiên mở hai mắt ra lười biếng tự đủ dễ chịu nói xong hắn đầu tiên là đem ánh mắt đặt ở quảng trường quỷ trên người xác định nó không có dị dạng về sau lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt vô ý thức dọ xét một vòng phòng rất nhanh thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ khỏe miệng hơi rút n g dậy mặc hắn một mực tự nhận là tốt tính phong độ nhẹ nhàng lúc này cũng không nhịn được chửi ấm lên mà mẹ nó cái nào c ậ u nương dưỡng làm có hay không công đ ứ c tâm cầm thú xuất sinh tự xông vào nhà dân vừa mắng chứng tử lương một bên ở trên ghế xa lông đứng lên nhìn xem trong phòng những cái kia đã hoàn toàn không có cách nào lần nữa lợi dụng thuốc men đồ ăn giống như hóa đá đồng dạng cái này đều là hắn tân tân khổ, khổ bước lên nguy hiểm tính mạng đánh liều một buổi xế chiều mới để giành được đến vô liếng đau lòng rất đau trương tử lương hít sâu một hơi nhìn về phía quảng trường quỷ ánh mắt phảng phất là muốn giết người mở dạng ta lấy ngươi coi huynh đệ ngươi làm sao nhân tâm quảng trường quỷ y nguyên không nhúc nhích đến nhìn qua trương tử lương phảng phất hoàn toàn nghe không hiểu hắn lại nói cái gì hiển nhiên trương tử lương cũng kịp phản ứng mình là tại đàn gậy tháo lại chí ít siêu thị tiệm thuốc con đường này đã bị mình cho mình chỉ cần trong khoảng thời gian này ngoại giới không có cái gì tản bộ quỷ đúng lúc đổi địa bàn bản thân liền có thể một lần nữa thu hoạch những vật tư này nghĩ đến tâm trạng của hắn biến dễ chịu hơn khá nhiều hít sâu m ộ t hơi trên mặt lần nữa khôi phục hiền lành nụ cười huynh đệ thương lượng một chút chứ ta không là m ngươi ngươi cũng đừng buồn nôn ta thành không được từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi kết b á i đại ca ngươi chính là ta thân đệ đệ nói xong trương tử lương cũng lời chờ quảng trường quỷ đáp lại cũng không biện pháp đáp lại hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra sinh không thể luyến rời đi tại hắn quay người trong n g a y mắt quảng trường quỷ sắc mặt đột nhiên phát họa ra vẻ mỉm cười sau đó theo thật sắt trương tử lương sau lưng giống như nhất tận tụy bảo tiêu giống như trương tử lương coi như không quay đầu lại cũng biết ra hỏa này động tác hữu khí vô lực đi về phía trước cùng trước đó cái k i a mang theo người bảo tiêu hăng hái sức lực tạo thành rõ ràng tương phản dù sao bảo tiêu cùng lựu đạn khác nhau vẫn đủ lớn chỉ là sau mười phút c h ơ n g tử lương mặt lần nữa lên lại ta mẹ nó muốn gạo chết lao tử cứ việc nói thẳng đây là chơi cái gì lúc này c ư xá lầu dưới một cái xem ra mười điểm c á i gì, rõ ràng là quỷ tồn tại đang tại n h à nhã n b ỏ cái này quỷ có một cái nửa đầu là một k h o a n nửa một k h o a tương đối hoàn chỉnh cùng một k h o ả tổn hại tương đối nghiêm trọng toàn bộ trên tại đã có chút hư thối trên cổ đồng thời thân thể này chỉ có nửa người trên hai cánh tay rõ ràng là lâm thời chấp vá một con vị trở thành năm nam tính xem ra m ộ ư ơ i điểm cường trắng một cái khác m ộ ư ơ i điểm thanh tú q u ỷ thứ này con mẹ nó có thể tổ hợp đâu chứng tử lương n gây ra như phóng hắn liếc mắt liền nhận ra đây là cư xá q u ỷ cùng đường cái q u ỷ lắp lên ra cường p h i ê n bản lúc này nó chính mười điểm không cân đối tại trong cư xá bỏ loạn ánh mắt quét sạch bột phía tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố rốt cuộc trông thấy người sống cái này mẹ nó dùng cái mông nghĩ cũng biết là tìm bản thân đâu a chứng tử lương đột nhiên cảm giác hơi đau răng trong chấp nhoáng này hắn đột nhiên cảm giác Tựa hồ trí tuệ loại vật tuyệt hồ không loại Loại cái này cũng không cái gì dùng.、Loại、này gì đ ố i vũ ũ lực tựa chế trước c gáp hồ mặt, ai quy nhiên g k ô n g c á gì dùng. ngươi hẳn n Đệ đệ, Đột trải i có thể h qua hẳn sao? trương tử lương nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt đặt ở quảng trường quỷ trên người quảng trường quỷ vẫn là một bộ bất động như sơn bộ d á n g hoàn toàn không có cho trương tử lương bất kỳ đáp lại nào vì sao ngươi giết người quy luật không phải sao giữ t ậ n biểu lộ đâu bằng không thì liền có thể xưng hâu ngươi là lệ quỷ khắc tinh trương tử lương mang theo tiết hận nhổ nước bọn một câu ánh mắt bên trong còn lộ ra một vẻ khinh bỉ đáng tiếc Quảng trường không có quỷ giống như trương tử lương tưởng tượng như vậy táo bạo y nguyên mười điểm trầm ổ n đứng tại chỗ lần này trương tử lương là thật có chút nhức đầu làm sao cảm giác n g ư ờ i q u đột nhiên cao lên nhìn một chút trong cư xá cái kia vẫn còn đang không ngừng càn quét hợp thể quỷ cùng sau lưng cái kia quảng trường quỷ trương tử lương hơi hơi bất đắc dĩ ai biết bên ngoài cái kia hợp thể quỷ thêm ra thứ gì cái khác giết người quy luật không có đây nếu là bản thân không cẩn thận nhảy ra ngoài bị làm chết cái kia nhiều văn luồng nghĩ đến trương tử lương xoay người rời đi không chút do dự đói bụng một ngày cũng sẽ không chết chức quan sát một chút lại nói thế nhưng mà ngay lúc này một mực bảo t r í ngốc trệ quảng trường quỷ tựa hồ mới phản ứng được trương tử lương lời nói mãnh liệt hướng bước về phía trước một bước sau đó giống to cái này tiếng giống mười điểm một một dọa trương tử lương nhảy một cái lông tơ đều dựng đứng lên ra hòa này không thể nào không thể nào hiển nhiên cái này tiếng giống đến suất kỳ bất ý không chỉ có trương tử lương động ngay cả bên ngoài cái kia hợp thể quỷ đ ề u n động trong nháy mắt vài đôi mắt đối mắt ở cùng nhau t a tích mẹ rủ ra trương tử lương mắng một câu xoay người chạy tốc độ rất nhanh mà quảng trường quỷ thì là vô tội đứng tại chỗ giống như là không biết xảy ra chuyện gì đồng dạng cái k h ư hợp thể quỷ rất nhanh kịp phản ứng ánh mắt đặt ở chạy trốn trương tử lương trên người cọ một lần vọt ra ngoài mà hắn đi ngang qua quảng trường quỷ thời điểm liền một giây đồng hồ dừng lại đều không có khác nhau đối lãi không cần nói cũng biết dựa vào quỷ không phải sao địch ta không phân nha lao tử là đào mộ tổ tiên nhà người sao trương tử lương không ngừng m a n g lấy chạy lại càng nhanh hơn thật ra đây cũng thật là không phải sao vương diệp gian lận trước đó hai cái này còn quỷ trọng thường đều cùng trương tử lương có quan hệ trực tiếp cho nên điều này sẽ đưa đến bọn họ đối với trương tử lương oán khí cũng không nhỏ nhận ban đêm dị tượng ảnh hưởng b siêu siêu vẹo vẹo, hiểm hiểm thở hồng hộp đổ vào một chỗ hai tầng lầu trên lầu chót trương tử lương trong miệng không ngừng mắng lấy nói không có người làm lao tử tuyệt đối không tin đừng để ta bắt tới ngươi là ai bằng không thì ta mẹ nó dương ngươi cho cốt không biết khi nào lặng yên không một tiếng động lần nữa đi tới trương tử lương sau lưng quảng trường quỷ trùng hợp nghe thấy được câu nói này túi đầu ánh mắt không ngừng lấp l ó thấy được quảng trường quỷ trương tử lương vô ý thức dùng mình một cái lui về phía sau hai bước ngươi còn tới quảng trường quỷ nghe được trương tử lương lời nói chậm rãi ngầm đầu máu hai mắt màu đỏ thật sâu nhìn về phía trương tử lương cuối cùng càng l à lộ ra một cái nụ cười dữ tợn liếm liếm bở môi của mình quỷ tuyệt đối quỷ ngay cả trương tử lương tự xưng là chiếc núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc gặp nguy không loạn trông thấy quảng trường quỷ biểu lộ cũng nhịn không được run dậy một lần thật sự là quá hình tượng, thái sinh động. quảng t r ư ơ n g quỷ cái biểu tình này hoàn mỹ phù hợp người nội tâm đối với quỷ tất cả hứa u tưởng để cho người ta sau khi nhìn thấy trong lòng phát lệnh phạm phất một giây sau cũng sẽ bị quỷ này tàn nhẫn sát hại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chạy trốn khả năng đây là thăng cấp sao trước đó tuyệt đối không có khủng bố như vậy còn là nói cái kêu màu đỏ như máu thiên hội để chúng nó được cường hóa nếu như hôm nay là một đêm một lần lời nói không chơi nổi vẫn là hủy diệt tính trương tử lương không ngừng phân tích cuối cùng triệt để tuyệt vọng hán tử trước đến nay tín dụng phạm là sự tình đều có một chút hy vọng sống đây là lớn tự nhiên phát tắc nhưng hôm nay thứ này quả thực đã vi phạm cái này phát tắc hợp thể còn thế nào chơi mình không phải là bị vây ở trong khu cư xá xa sao nhất là bên người còn cùng một cái lúc nào cũng có thể tiến hóa quảng trường quỷ nếu như một đêm tiến tới hóa một lần bản thân căn bản chịu không được ca hơn nữa không biết vì sao mỗi lần mình thấy quảng trường quỷ cái này cực đại đầu t r ọ c đáy lòng luôn có điểm tức giận m ẫ u chốt quảng trường này quỷ cũng không động thủ cứ như vậy xi、si、ngốc nhìn mình giống như đoán phụ một dạng thời gian dài dù là bản thân tỉnh táo đi nữa tính cách cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa thậm chí trương tử lương đáy lòng một mực có một loại xúc động chính là tự sát phản vất chỉ cần tự sát liên triệt để giải thoát rồi đồng dạng vốn lấy trương tử lương bản thân tính cách bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra tự sát lý do tóm lại trước mắt thế giới này cho hắn một loại mười điểm hoang đường cảm giác để cho hắn mười điểm khó chịu huynh đệ nhà ta có chút c h e n nếu không ngơi tại bên ngoài thích hợp một chút xác nhận cái k i a hợp thể quỷ đi thôi về sau trương tử lương cẩn thận từng ly từng tí đứng lên quay đầu nhìn thoáng qua quảng trường quỷ thử thăm dò nói ra đáng tiếc hợp thể quỷ không phản ứng chút nào trương tử lương yên tĩnh chốc lát cuối cùng vẫn nhận mệnh giống như hướng mình ở tạm phòng ở đi đến quảng trường ủy vẫn như cũ yên lặng đi theo trương tử lương bên người lần này nhưng lại không có động kinh xem ra tất cả bình thường về đến nhà trương tử lương ngồi ở cửa sổ vị trí xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài tiểu khu không biết suy nghĩ cái gì thẳng đến hắn trông thấy một nam một nữ chân chính người sống lén lén lút lút chui vào trong tiểu khu trên thân hai người ly biệt có màu đen ba lô bên trong c ă n p h ò n g cũng đều là trong khoảng thời gian này tìm kiếm được vật tư có người sống trương tử lương con mắt đầu tiên là sáng lên rất nhanh lại níu chặt lông mày dựa theo đạo lý mà nói hai người này có thể ở hiện tại hoàn cảnh bên trong sống đến bây giờ chí ít đều xem như bản lĩnh hơn người. nhưng b ả l mà có người n vẫn là một nam một nữ việc này biến thú vị dù sao hắn hiện am hiểu cũng không phải là phấn đấu tại tuyến đầu mà là chỉ vung chỉ cần cho hắn một tri bộ đội là hắn có thể san bằng chư thiên trương cũng quá vô à. tử r ư ơ n g t lương hít sâu một hơi đột nhiên mở cửa sổ ra hướng về phía bên ngoài tiểu khu phát ra một đường tiếng la l ã o t ử ở chỗ này theo trương tử lương âm thanh rơi xuống đã tiến vào cư xá một nam một nữ kia đột nhiên dừng bước cảnh giác nhìn một phía sau đó không đến ba giây đồng hồ thời gian trong cư xá đột nhiên thoát ra một con hình thù kỳ quái quỷ leo đến trương tử lương ở tại gian phòng lầu dưới n g ẩ g đầu giữ tận nhìn qua hắn gần như không có bất luận cái gì bởi vì cái này quỷ tiến vào trong hành lang thực sự là thâm cựu đại hận a trương tử lương có chút đau răng trong lòng yên lặng tính toán thời gian thẳng đến nghe thấy ngoài cửa chuyển đến động t i n h về sau mới tại một nam một nữ kia ngậm bức trong ánh mắt thả người nhảy lên nhảy xuống cũng may là l ầ u hai không cao lắm trừ bỏ chân có chút tê dại bên ngoài nhưng lại không có cái gì vấn đề khác nhìn cái gì vậy chạy trương tử lương hạ cánh trong nháy mắt liền đứng lên hướng cửa tiểu khu vị trí phóng đi vẫn không quên nhắc nhở cái kia có chút ngậm bức thanh niên nam nữ hai người phản ứng cũng rất nhanh quyết đoán đi theo trương tử lương bước chân chạy xa đồng thời hai người bọn họ tốc độ chạy so trương tử lương nhanh hơn rất nhiều điều này cũng làm cho đưa đến xem ra trương tử lương ngược lại mới là lạc hầu người kia dựa vào, không tôn trọng người già trương tử lương thầm mắng một câu bước nhanh hơn hướng về phía trước đuổi theo thế nhưng mà cái này tổ hợp ba người náo ra động tính quá lớn hợp thể quỷ đã một lần nữa đổi tới quảng trường quỷ cũng thăm thẳm đi theo ở trương tử lương sau lưng mang cho cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi vô tận khủng bố cảm giác thậm chí lại ra cư xá về sau trong góc lại có mấy con trước đó không có động tính quỷ trôi ra cũng không biết là ai trong lúc vô tình kích phát giết người quy luật theo đuổi không bỏ không tính quảng trường chuyện ma quỷ tổng cộng một cái thực sự là muốn mạng người a trương tử lương lầm bầm một câu sau đó mãnh liệt dừng lại bước chân từ bỏ chạy trốn. Một nam một bỏ chạy còn nam nữ vẫn kia đương a lao nhanh, chỉ là hơi không hiểu. quay n mạng không nhìn g liều là lại, hơi hiểu đầu chỉ t r Tử l ư ơ nhiên g lít mắt, tự ồ là ràng, có chút không g rõ a hỏa này làm sao lại nhận mệnh. h này Đương n làm lại i để cho vương diệp tương đối hài lòng là chuyện này đối thanh niên nam nữ cũng không có bởi vì t r ư ơ n g tử lương động kinh mà dừng bước lại đi làm cái gì chính nghĩa cứu rỗi trước đường động thủ tâm sự chứ trương tử lương thở dốc một hơi ngồi ở ven đường trên bậc thang triệt để từ bỏ chạy trốn ý nghĩ vô ý thức sờ lên túi trương tử lương xem ra có chút thất vọng quả nhiên khắp nơi tràn đầy quái dị sao tại ta ký ức bên trong rõ ràng sẽ không hút thuốc rất nhanh hắn cũng không có vấn đề lắc đầu phản phất nói một mình giống như nói ra thật ra ta một mực tò mò thế giới này vì sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng theo trương tử lương thoại âm rơi xuống cái kia mấy còn một mực truy đuổi tại trương tử lương sau l ư n g quỷ đột nhiên d ư n g bước ánh mắt l ó e ra tham lam ánh mắt trên người còn tại chạy x ô i theo huyết dịch nhìn qua trương tử lương phương hướng lại không có động thủ ý nghĩ quả nhiên ngừng sao trương tử lương đối với mấy cái này quỷ phản ứng không hơi nào ngoài ý muốn c ư ờ i nhẹ tiếp tục nói tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên hơn nữa rất nhiều nơi dùng logic căn bản giải thích không thông ta liền giống như là tiến vào cái nào đó kịch bản phim bên trong còn mẹ nó là nhân vật chính cấp gặp phải thế nhưng mà nguy hiểm là nhân vật chính cấp thăng cấp phúc lợi cái gì tốt xấu cũng nói lại à cái này kịch bản có nhiều nát ta đều đã không nghĩ nhổ nước bọn ta nghĩ nói là cái này kịch bản ta không nghĩ diễn nguyên vốn còn muốn sửa đổi một chút kịch bản trình diễn một lần dẫn đầu nhân tộc cứu vớt thế giới tiết mục nhưng mà ta đột nhiên kịp phản ứng vì sao ta đây không phải sao nhàn rỗi không chuyện gì làm sao tất nhiên mọi thứ đều là hư n u y ễ n ta còn cứu vớt nó làm gì tìm cho mình tội bị sao vừa nói trương tử lương cười lắc đầu ta nếu là không đoán sai bên cạnh ta cái này giám sát chính là người à. có lẽ phá cục mấu chốt chính là tự sát nhưng ta nằm chắc chỉ có tám mươi lăm phần trăm thực sự là một trận sinh tử đánh cược a trương tử lương xem ra hết sức nhức đầu có chút bất đắc gì nói ra sau đó liền ngay trước quảng trường mặt quỷ tử xuất ra bản thân dao găm mười điểm quyết đoán cắm vào bản thân trên ngực quảng trường quỷ cứ như vậy yên lặng mà nhìn trước mắt một m à n này cũng không có ngăn lại chỉ là nhìn biểu tình có chút phức tạp là cái này quảng trường quỷ đã tại viễn cảnh ảnh hưởng dưới bị vương diệp vô thành vô tức thay thế hắn có thể đoán được trương tử lương biết nghi ngờ thậm chí biết xem t h ấ u tất cả những thứ này nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy vẹn vẹn nửa ngày thời gian hắn thậm chí đã đến có năm chắc tự sát trình độ cuối cùng xem như bản thân thắng vẫn là trương tử lương thắng kèm theo thở dài một tiếng quảng trường quỷ bóng dáng dần dần biến mờ đi cuối cùng biến mất mà một mực treo một hơi không chết trương tử lương tại nhìn thấy một màn này sau rốt cuộc thở dài một hơi c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại mất đi hô hấp huyễn cảnh mở miệng trương tử lương cùng vương diệp là cùng đi ra khỏi đến g ư ờ i cái này kịch bản cấp quá thấp không dễ chơi trương tử lương giọng điệu rõ dàng vương diệp một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nghe được câu này về sau ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm ánh mắt từng chữ nói ra hỏi ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ ta nói cái này kịch bản chỉnh thể ý nghĩ không sai đối với khảo hạch mà nói thực sự quá khen ngươi khổ cực trương tử lương biểu lộ không thay đổi nghiêm túc nhìn xem vương diệp tán dương vương diệp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu về tới bản thân ban đầu trên châu ngồi ngồi xuống trương tử lương tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì lại nói đây có phải hay không là cũng coi như ta t h ư n g quan đáp ứng ta cái kêu ba kiện linh dị vật phẩm còn giữ lợi a vương diệp đột nhiên g ầ m đầu xem ra hết sức kinh ngạc ngươi không phải là bị đào thải sao thứ hai trăm ba mươi mốt tên lại còn muốn thưởng cũng quá vô s ỉ a trương tử lương mặt lập tức đ e n lại tựa hồ muốn nói cái gì sau đó đã nhìn thấy vương diệp liên l ặ n g rút ra cái thanh kia tạo hình khoa trường quỷ sai đao đem muốn nói chuyện mạnh mẽ nuốt trở vào đổi giọng nói ra không sai ta liền nhanh như vậy khám phá huyết cảnh đi ra thật là một cái phế vợ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu một đường bình an ha ha vương diệp mặt mỉm cười nhìn trương tử lương liếp mắt sau đó có chút tự bế ngồi ở vị trí của mình không có tiếp tục nói chuyện hứng thú một bên khác trương tử lương một lần nữa cầm lên bản thân q u y ể n nhật ký trận pháp này tựa hồ mang đến cho hắn cái gì dẫn dắt hắn một bên nghĩ một bên trên giấy không ngừng ghi chép cái gì mà vương diệp cũng rõ ràng tăng nhanh h u y ế n cảnh tiết đ ấ u hiện tại bên trong người sống sót đại khái đã có một cái rõ ràng phân chia lan lộn tốt chí ít không đến mức nói bụng đồng thời còn có thể dũng cảm hướng ra phía ngoài thăm dò thế giới mới tìm kiếm cái khác người sống sót lan lộn không tốt thì là dấu kín ở một cái nơi hẻo lánh bên trong tin phụ loại kia chỉ cần không nói chết liền tuyệt đối không đi ra ý nghĩ nhưng mà loại này dấu kín đối với vương diệp thiết lập mà nói tác dụng xác thực không lớ tiểu ngũ mang theo tiểu nhị trong nháy mắt này phản phất hóa thân ác quỷ giống như ở mảnh này nguyễn cảnh trung du đung đưa mà vương diệp thì là đã mất đi tiếp tục xem tiếp hưng thú v u ệ vải tựa ở một bên thằng đến vương xa mặt trời mọc người bên trong cũng đều chết không sai biệt lắm về sau vương diệp lúc này mới mở hai mắt ra nhìn nói với trương tử lương khảo hạch không sai biệt lắm bên trong mỗi người biểu hiện ngươi nên cũng nhớ kỹ về phần làm sao cho bọn hắn bài danh chính là ngươi vấn đề không có việc gì ta đi trước theo vương diệp ngáp một cái mang theo một bức vẫn chưa thỏa mãn trạng tiểu ngũ mà không biểu tình tiểu nhị tiểu tứ q u a người rời đi mà trương tử lương thì là đem mọi người x u ố n g lại ở cùng nhau tựa hồ đang nói gì xác suất cao lại là cái kia gióng giạc tâm thức phát biểu nhưng mà tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với vương diệp trở lại quỷ môn quan lương chi thủy y nguyên tận hết chức vụ mang theo đám người tuần tra trong thành thị mỗi một miếng đất xa xa trông thấy vương diệp lương chi thủy mánh liệt sống lưng thẳng tắp đối với vương diệp c h à o một cái sau đó mới nghiêm mặt nhỏ mang theo đội tuần tra quay người rời đi mặc dù lương chi thủy đến không để cho quỷ môn quan tài an toàn nâng lên thăng một cái cấp độ nhưng dân chúng thường ngày bên trong lại nhiều hơn rất nhiều sung sướng loại này có năng lực không trang bức còn có thể yêu h à i tử ai có thể không thích đâu thậm chí có một chút mười bốn năm tuổi thiếu nữ đã bắt đầu đang mong đợi lường chi thủy sau khi lớn lên bộ dáng về đến trong nhà vương diệp ngồi ở trước bàn làm việc nghiêm túc tự hỏi tiếp đó muốn đứng trước vấn đề thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc hiện tại cần là dùng cái này số lượng không nhiều thời gian đến để thăng thực lực mình độ khó hơi lớn a vương diệp thở dài nhẹ nhõm trong mắt mang theo kiên định ánh mắt mà đúng lúc này một mực cười ha hả phản phất không có bất kỳ cái gì áp lực tiểu ngũ nụ cười lại dần dần biến mất biểu lộ có chút phức tạp đứng lên đi tới vương diệp bên cạnh ca, ta k h ân trên người c o n quá nhiều thứ không phải do bản thân tiểu ngũ nhẹ nhàng gật đầu không có trước kia bất cần đ ợ i trong mắt để lộ ra một sợi tăng thương vương diệp yên tĩnh hồi lâu mới mở miệng lần nữa nói ra sang năm lại ăn sủi cảo、Tốt. tiểu ố t t ngũ lên tiếng tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói ra đúng rồi tiểu nhị ta muốn mang đi hán cũng rất trọng yếu vương diệp mầm đầu nhìn cách đó không xa tiểu nhị lên mắt hắn là lữ thanh sao liên quan tới lữ thanh đã là vương diệp tâm bệnh cũng không phải đề phòng loại hình hơn nữa ngươi biết rất rõ ràng có một người ngay tại bên cạnh ngươi nhìn chăm chú lên ngươi nhưng ngươi chính là nắm chặt không ra loại cảm giác này thực sự quá khó tiếp thu rồi hơn nữa tại quỷ môn quan chỗ kia công viên trò chơi lữ thanh đúng là trên giấy viết qua liên quan tới chuyển sinh sự t ì n h cho nên tiểu nhị đã là một cái duy nhất cảm thấy tương đối giống nhau đáng tiếc tiểu ngũ lại lắc đầu hắm không phải sao ta cực kỳ xác định ngay cả ta cũng không biết lữ thanh ở đâu hắn vẫn luôn duy trì lấy thần, thần bí bí bộ dáng trong lòng có kế hoạch gì không đến cuối cùng một khác hắn vĩnh viễn không sẽ đem mình kế hoạch nói ra nói đến đây điểm ngay cả tiểu ngũ đều hơi bất đắc dĩ liên quan tới lữ thanh vấn đề này địa phủ đám người kia đã không biết nổ nước bọt qua bao nhiêu lần ân một đường bình an vương diệp thở dài nhìn xem tiểu ngũ nói ra tiểu ngũ n é t môi cười cười giống như trước kia giống như chất phác gãi gãi bản thân đầu t r ọ c ngươi cũng vậy nói xong tiểu ngũ không còn lưu luyến mang theo tiểu nhị mãnh l ệ t kéo cửa phòng ra bay người rời đi mà đúng lúc này một mực đứng ở trong góc nhỏ tiểu tứ đột nhiên bắt đầu chuyển động đi đến vương diệp bên n g chỉ chỉ bản trong h chỉ chỉ â n vừa cửa a v à p h ư ơ hướng. ư n g lúc nhất thời nguyên bản não nhật gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước chỉ có điều vương diệp đã không có cảm khái bởi vì lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm nên đi liều mặt rồi vương diệp tự rêu cờ i cười đứng dậy ánh mắt quét mắt một vòng gian phòng đẩy cửa ra rời đi hy vọng có thể còn sống trở về lần nữa ngồi ở đây trên ghế s a lon a vương diệp sau khi đi đại khái một tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra vương diệp đi vào phòng nhìn thoáng qua gian phòng bất mang n h u mày cầm lấy trong góc cây trội nghiêm túc quét dọn đứng lên q u ỷ m ô n quan công viên trò chơi trong phòng tối cái kia trong suốt trong tim thiếu nữ so với trước đó tựa hồ vừa dài lớn hơn chút hơn nữa kèm theo thiếu nữ hô hấp trái tim có tiết tấu nhảy lên một đoạn thời gian không thấy lại lớn lên sao vương diệp đứng ở trái tim bên ngoài nghiêm túc quan sát chốc lát bên trong thiếu nữ lúc này mới tiến vào b i ể u cục bên trong liên quan tới thiếu nữ thân phận vương diệp bây giờ còn là có chút không xác định nhưng vô luận là ai cũng không thể là lữ thanh a vương diệp cười cười nhưng rất nhanh dừng bước ai nói lữ thanh không thể là nữ tính hắn có thể một mực mang theo mặt nạ đâu tư h duy chỗ nhầm lẫn truyền sinh sẽ không phải là thông qua cái này trái tim đâu càng nghĩ càng có khả năng nhưng rất nhanh vương diệp thu hồi ý nghĩ này hẳn là sẽ không giống như là lúc trước hắn nói qua vô luận là lữ thanh cũng tốt di là cũng được Bọn họ những lữ o cho ạ i người này không sẽ để b ả thanh thực sự là một cái để cho người nhức đầu tồn tại hôm nay đổi mới muộn xin lỗi liên quan tới lữ thanh ta trước đó đã tại trong sách lưu lại phục b ư ớ ta đại gia cũng được đoán một cái chương năm trăm bảy mươi bảy thế lực khắp nơi chuẩn bị chiến đấu đi tới biêu cục lúc này biêu cục so với trước đó âm khí đã càng đậm đậm tựa hồ trong khoảng thời gian này bên trong biêu cục cũng ở đây chuẩn bị chuẩn bị lấy cái gì hơn nữa khỉ lông trắng không còn ra hỏa này là hoàn thành bản thân khôi phục hoặc làm ộ t loại nào đó mục đích rời đi sao vương diệp hiện tại biêu cục bên trong nói một mình giống như nói ra nhưng mà rất nhanh hắn liền lắc đầu thật ra hiện tại hắn đi suy nghĩ những cái này đã là hoàn toàn không cần thiết sự tình lấy hắn thực lực bây giờ mà nói nhưng mà mới vừa v ẫ n có thể miễn cưỡng cùng la hắn đối bính một chút mà thôi thắng bại còn khó nói cho dù có vài đồ vật hắn có thể khám phá lại như thế nào đâu còn không bằng đi nghiêm túc tăng lên mình một chút thực lực mới là chính đạo nghĩ đến vương diệp xuất ra một khoả bô tát xá lợi tự k h a n h chân ngồi xuống sau đó đem xá lợi n u ố t xuống một giây sau một cố năng lượng kinh khủng tại vương diệp thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi sắc mặt hắn lập tức biến trắng bệnh khóe miệng tràn ra một vệt máu đó thuộc về bồ tát năng lượng kinh khủng dùng vương diệp làn r a cũng bắt đầu không ngừng nổ tung chủ yếu nhất là cái này xá lợi bên trong bao hàm một vị bồ tát tất cả cảm xúc ý nghĩ thậm chí tư duy điều này cũng làm cho dẫn đến vương diệp hai mắt đều trở nên mở mịt đứng lên một hồi biến dữ tợn một hồi biến bình yên mà biêu cục bên trong cái t i ê bàng bạc c ơ khí thì là không ngừng hướng vương diệp thể nội dũng manh lao tới phật quốc bầu tr kèm theo một tiếng rộng rãi phật hiệu di lặc bản thể xuất hiện ở phật quốc trên không theo di lặc đến tiểu lôi âm tự bên trong mấy tôn bồ tát la hán ngao n g a o bay lên nên đón di lặc đến phật quốc đây là gặp cái gì di lặc nhìn xem dưới chân một mảnh kêu hoang vu so phế tích cũng không mạnh bao nhiêu phật quốc khe nhữ mày bất mãn nói ra một vị trong đó la hán chắp tay trước ngực tiến về phía trước một bước t h ấ p giọng đem phật quốc chỗ gặp phải sự tỉnh giải thích một lần di lặc đấy mát hiện lên một vòng lựa giận nhưng rất nhanh lại áp chế một cách cương ép xuống tới phật quốc đã như thế các ngươi vì sao không ngay ngắn n ừ n g lại tu sửa mà là trốn ở chùa miếu bên trong lên tiếng trước giải thích tên kia la h ắ n vừa định mở miệng nói chuyện nhưng rất nhanh bị một tôn bồ tát cắt ngang là ngươi phân thân trước khi chết để cho chúng ta án binh bất động chờ đợi bản thể của ngươi đến chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi phán đoán làm sao bây giờ còn muốn đem trách nhiệm nhét vào trên người chúng ta sao vừa nói tôn này bồ tát sắc mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng di l ạ c bao hàm tâm h ý nhìn vị này bồ tát lên mắt không nói gì án binh bất động loại này ngu xuẩn quyết đoán cho dù là bản thân phân thân cũng tuyệt đối không thể nào làm ra hắn khả năng không hiểu rõ người khác nhưng nhất định biết bản thân cho nên bây giờ tình huống đã rất rõ ràng những người này vụ t r ộ n kết thành đồng minh rõ ràng một cái quan điểm có công lao cùng một chốt phân gây thái họa chính người khiêng chỉ có điều lấy hiện nay cục diện còn tại chơi đấu tranh nội bộ thực sự là thật quá ngu xuẩn di lặc có chút bất đắc dĩ thật coi vẫn là thời kỳ viễn cổ sao bản thân phân thân trong khoảng thời gian ngắn liền đã bị diệt hai c ố điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao tình thế bất cứ lúc nào cũng sẽ biến nếu như đám người kêu y nguyên bảo trì trước kia loại kia cao cao tại thượng không có áp lực chút nào ý nghĩ có lẽ thật nên cân nhắc đổi một nhóm bồ tắc nhóm nhưng mà những cái này di lặc ũ n g không có biểu hiện ra ngoài mà là mặt mỉm mở miệng nói ra chư vị vất vả chúng ta đi trước trong chùa nghỉ ngơi chốc lát thương n g h ỉ một chút tiếp đó phải làm gì ba lần vĩnh dạ sắp tới chúng ta cũng cần phải bắt tay vào làm bắt đầu bố cục bằng không đợi ngã phật trở về trông thấy phật quốc chật vật như thế sinh lòng bất mãn nhiều ngã phật thanh tịnh chính là tội lỗi lớn tiểu tăng chết không được quan trọng nhưng liên lụy chư vị liền không tốt lắm nghe được di l ạ c lời nói đám người nhỏ không thể thấy liếc nhau một cái lúc này mới đồng thời mở miệng nói ra thiện số bảy tiệm tạp hóa tứ tỷ đây là muốn chuẩn bị bắt đầu sao trung bị cái kia hùng hậu g i n g xa xa chuyển đến sau đó đẩy ra cửa phòng đi đến trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương tương phản có chút hưng phấn m ạ n h ba nằm ở trên ghế xích đu nhìn xem trung quỷ nhịn không được liếc mắt cái này n ố c hàng hoàn toàn như trước đây mãng a môn này lúc nào biến mềm trung quỷ đẻ lên cánh cửa hơi nghi ngờ một chút tiền tiền bối sau tường có người một đường hữu khí vô lực âm thanh vang lên sau đó một cái cánh tay từ sau cửa đưa ra ngoài giữa không trung không ngừng vùng vẩy lên a người ba nhi này đi phía sau cửa làm gì cửa động hư làm sao xử lý trung quỷ yên lặng lui về phía sau hai bước xấu hổ nói ra mao vĩnh an nhọc nhằn từ sau cửa ép ra ngoài mãi mãi muốn nếu là không có việc gì ta liền liền đi trước nói xong mao vĩnh an lung lay có chút c h o n g vắng đầu lung la lung lay đi ra tiệm tạp hóa cửa chính tổng ức hiếp người ta hải tử làm gì rất lớn số tuổi c ò n già mà không đứng đắn m ạ n h ba nằm ở trên ghế xích đu chừng trung quỷ liếp mắt trung quỷ chất phác cười cười người nha luôn luôn muốn tùy thời tùy chỗ tìm cho mình chút vui không phải sao nói xong hắn nhìn khắp bôi phía thân thể có chút cứng gắc bốn tứ tỷ chúng ta bộ kia đồ dùng trong nhà đâu ngươi đây là bị tặc sao thế nào cái gì đều không thừa nhìn xem trống rông gian phòng trung Quỷ rõ ràng có chút tròn v á n g hỏi mạnh bà tức giận chừng mắt liếc hắn một cái chỉ ngươi nói nhiều có phải hay không lộ ra ngươi ánh mắt tốt rồi đừng nói nhảm đi nhanh lên còn kém ngươi nói xong mạnh bà từ trên ghế xích đu đứng lên thuận tay cầm lên bên tường bà trượng lại bưng lên đặt ở góc tường đồ ăn b u ồ n trong hư không phát họa ra một đường ngón tay cửa đi thôi trung kỳ nhìn trước mắt một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật đúng là sạch sẽ ngươi cái này bùn vậy mà cũng có để xuống đất một ngày công việc này làm lưu loát ta mà mẹ nó tứ tỷ ngươi đừng đá ta à. kèm theo trung quỷ một đường k i n h hô trực tiếp bị tiểu tứ một cước đạp đến ngón tay cửa bên trong mà mạnh bà đồng dạng mặt đen lên đi vào long hồ sơn thành thành gần như không tồn tại phát minh vĩ đại thứ hôm nay trở đi ta đạo môn cuộc khởi có hy vọng rồi mấy tên ăn mặc vô cùng bẩn đạo bảo lao đạo sĩ lúc này tụ ở đỉnh núi một mặt hư phấn vẻ t r ờ mong ánh mắt h à i tử bình thường giống như thuần t ú y không ngừng xoa xoa hai tay mà trong bọn hắn ở giữa vị trí là một khoả xem da đen xì giản dị tự nhiên đan dược chư vị mọi người đều biết thử đan là một phần rất nguy hiểm công tác vì các huynh đệ an toàn ta liền làm ra một chút hy sinh a một tên lao đạo nghĩa chính n ô n từ nói ra mặc dù toàn thân dơ g i ấ y bẩn thỉu nhưng y nguyên tràn đầy tiền phong đạo cốt khí tức t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám hoang t h ủ cấm địa một nữ đồng đánh giám ta còn không biết ngươi tên mo già này làm sao nghĩ một tên khác lao đạo sĩ chửi ầm lên đồng thời đồng thời anh dũng bước một bước về phía trước vì đạo môn tương lai chịu chết lao đạo ta đồng dạng không sợ liền để ta tới hy thảo im ngay hắn lời còn chưa nói hết một mực ngồi sổm trong góc xem ra tia không chút nào thu hút một tên lao đạo lấy không xứng đôi tuổi tác thân pháp mạnh liệt vọt lên phía trước một bước ơ lấy viên đan dược kia mạnh liệt nhét vào trong miệng tại mọi người như muốn phun l ử a trong ánh mắt dùng sức nuốt xuống ta ta cũng là vì đại gia an toàn cân nhắc vừa nói cái này tên lao đạo còn một mặt vô tội nhìn đám người liếc mắt tựa hồ không rõ ràng đại gia vì sao tức giận như vậy đừng nói nhảm sau khi dùng có gì thường gì không có mau nói tựa hồ loại này thao tác đã trở thành thái độ bình thường đám người rất nhanh trở nên tỉnh táo lại nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này tên đạo sĩ thúc giục hỏi an đan dược cái này tên lao đạo cấp tốc hai mắt nhắm lại khe nhớ mày sau khi dùng có chút cảm thấy chát ảnh hưởng cảm giác nhưng chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được một dòng nước nóng nước v ọ t khắp toàn thân cảm giác đói bụng lập tức biến mất so bình thường lít cốc đan dược hiệu đến muốn càng thêm tấn mãnh cũng không biết thứ này có phải là thật hay không như phối phương đánh dấu như vậy cứng chắc ta đề nghị có thể làm nhiều một chút khẩu vị đi ra dạng này có thể dạy hoa trên tấm hơn nữa có thể đem dược hiệu làm càng thêm ôn h ò a bằng không thì tại quá trạng thái đói bụng dưới phục dụng có thể sẽ ảnh hưởng thân thể cuối cùng đạt được một cái kết luận thuốc này đáng tin cậy lao cắt chết không được a n là thuốc tốt ta đám người âm thanh bên trong tràn đầy cảm thán khả năng duy nhất không được hoàn mỹ chính là thuốc này người sáng lập không phải mình loại cảm giác này giống như là tất cả mọi người là văn nhân người viết một bài thơ hỏa lưu truyền rộng rãi ta mẹ nó viết rất nhiều vì sao liền không hỏa tóm lại có chút chua nhưng rất nhanh trong đó một tên lao đạo sĩ mắt sáng dựt lên người sáng lập là lao cắt không sai nhưng là lần thứ nhất thí nghiệm thứ gan những vật này cũng là có thể ghi chép đến trong điện tịch chỉ cần chúng ta ra mặt dày điểm để cho tiểu lữ tiểu chu cho chúng ta đ i ề n vào đi một đám lao đạo sĩ lập tức biến kích động lên nhao nhao vớt dầu cười to thiện có thể cọ một đợt là đủ rồi đi thôi tiếp tục nghiên cứu một chút một cái đa phương lần này đến k h i ta đám người rất nhanh liền đem chuyện này ném sõ bắt đầu chuẩn bị bắt đầu mục tiếp theo nghiên cứu đối với bọn hắn mà nói thưởng thụ là quá trình nghiên cứu kết quả về phần đã nghiên cứu thành công đồ vật lợi hại nữa cũng sẽ không để bọn họ lãng phí dù là một g â y đồng hồ thời gian chú ý người nói ba lần vĩnh dạ đều sắp bắt đầu chúng ta những lao tổ này tôn môn có phải hay không nên rời núi chu hàm có chút nửa tin nửa ngờ nhìn xem lữ động tân hỏi lữ động tân đồng dạng có chút không quá xác định xem ra mười điểm đau đầu ba lần vĩnh giả xem như chúng thế lực trở về dấu hiệu loại này tiết điểm dù là lấy các lao tổ tông không đáng tin cậy phóng đãng không bị trói buộc chắc cũng sẽ nhớ kỹ chúng ta cũng không cần quá đã quá lo lắng muốn đối với các lao tổ tông có lòng tin lữ động tân nói lời này thời điểm bản thân đều tràn đầy không tự tin chu hàm mãnh liệt đứng lên vỗ bàn một cái được rồi ta vẫn là tự mình đi long hồ sơn đi một chuyến đi đám này lao già thật là khiến người ta không tin được nếu như ba lần vĩnh dạng chúng ta đạo môn không có chuẩn bị lạc hậu lời nói khả năng liền không còn cách nào xoay người nói xong chu hàm trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài không có do dự chút nào hoang thổ c ấ m khu tính cả là hoang thổ bên trong kinh khủng nhất địa phương khắp nơi có thể thấy được quỷ vương khắp nơi màu tươi giống như nhân gian luyện ngục không chút nào khoa trường nói nơi này quỷ vương diệp không biết bởi vậy cũng có thể thấy được nơi này kinh khủng lấy vương diệp hoang thổ đi ngang thực lực đều không có đặt chân qua mảnh đất này mà liên tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong một tên xem ra nhưng mà mấy tuổi n ư đồng mang trên mặt tinh khiết nụ cười tùy ý đi lại tại nhà lầu trong phế tích xung quanh những cái kia khủng bố quỷ vật chẳng biết tại sao kiểu gì cũng sẽ vô ý thức rời xa nữ đồng ánh mắt bên trong mang theo một k i a k i ê n kỵ rốt cuộc nữ đồng thở hồng hộc bò lên trên một khối to lớn toái thạch phía trên ngồi xuống phảng phất ngắn ngủi này một đoạn đường tiêu hao nàng không ít thể lực thực sự là mệt mỏi quá đâu nữ đồng nghĩ môi có chút phàn nàn nện một cái bản thân đau bớt nhức hai chân chuẩn bị thế nào nữ hài bên người rõ ràng không có mơ hay nhưng nàng lại như cũ mở miệng hỏi mười điểm tự nhiên kèm theo nữ hải âm thanh rơi xuống trên bầu trời đen nhánh k hình thành một khuôn mặt người nhìn xuống nữ hải thái bạch kim tinh làm phản một đường to c u ố n họng giống như như sấm rền tại thiên không nổ vang nữ đồng cười nhẹ lắc đầu đoán được hắn tính tình chính là như thế n ă m đó ngủ say thời điểm ta liền đề nghị vương giết hắn đáng tiếc vương vẫn là quá thưởng thức hắn trí khôn còn có ngoại ý muốn khác sao nữ hải hai chân túi ở giữa không trùng nhẹ nhàng lung lay phối hợp non nớt đáng yêu khuôn mặt lộ ra mười điểm đơn thuần trên bầu trời vậy do mây đen hình thành mặt người yên tĩnh chốc lát mới mở miệng lần nữa nói ra t ứ đại thiên vương chiến tử lý thiên vương phân thân bị diện nữ đồng lần thứ nhất biểu hiện hơi kinh ngạc là con của hắn thi thể đổi cái kia cỗ phân thân sao bầu trời người kia m ặ t không nói gì hiển nhiên là chấp nhận lý tịnh nhưng lại một đầu không sai chó đủ chung đủ hung ác nhưng mà hắn phân thân không còn về sau giá trị cũng không tính là quá lớn bản thể hắn cùng phân thân so ra kém nhiều lắm không còn răng chó cũng liền chuyện như vậy a quay đầu cần phá o hôi thời điểm cho hắn đưa lên làm cái m ù i câu còn có thể phát huy một lần nhiệt lượng thừa về phần tứ đại thiên vương bất quá làm ấy đầu chó giữ nhà không ảnh hưởng toàn cục chờ ta thiên đình trở về, về sau một lần nữa an bài mấy người trên đỉnh liền có thể bất quá bọn hắn mấy cái pháp bảo coi như có chút đặc sắc nhớ kỹ cầm về nữ đồng trừ bỏ ban đầu hơi kinh ngạc bên ngoài một mực duy trì phong khinh vân đạm bộ g á n g phản phất triệu hải làm phản cũng tốt tứ lại thiên vương bỏ mạng cũng được đều chẳng qua là một chút việc nhỏ hoàn toàn không có để ở trong lòng、tốt. trên ố t t bầu trời mây đen cuồn cuộn mặt người thản nhiên nói nhưng mà thái bạch trung pi là phiên phức lấy hắm trí tuệ đoán chừng sẽ không cho ngươi ám sát hắn cơ hội c ũ may hắn không biết ta còn sống sót chậm dãi trời a tất cả theo kế hoạch tiến hành ba lần vĩnh dạ cũng nên để cho thế nhân nhìn x như thế nào thiên đình chương năm trăm bảy mươi chín vương diệp cảnh giới tăng lên a đúng rồi nghe nói hiện tại nhân tộc có mười một thành trở về về sau đ ồ một thành a phạm nhân nên có phạm nhân bộ dáng đối với thần nếu như không có lòng k í n h sợ thế giới này liền rối loạn nữ đồng rõ ràng không hơi nào tu vi văn văn nhược nhược bộ dáng vào lúc đó lại tự có một loại cao cao tại thượng khí thế tràn đầy khắc nghiệt cảm giác Tốt. bầu trời người kia mặt lần nữa lên tiếng chậm rãi tiêu tán tất cả khôi phục bình tĩnh mà nữ đồng thì là biến có chút khổ não lại muốn bỏ xuống đi thật là phiên đâu lúc này vương diệp trên da đã nhuộm đầy máu tươi c o n người tăng ăn dã xem ra giống như, như kẻ điên xi、si、ngốc n g h ê n g ố c trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm ta là ai a di đà phật ta tức là thần không đây là ảo giác đây đã là hắn ở ngắn ngủi trong hai ngày hấp thu quả thứ ba bồ tát xá lợi loại này cường độ cao hấp thu đã để hắn đang tại bất cứ lúc nào cũng sẽ bên bờ biên giới sắp sụp đổ tại người bình thường trong mắt vương diệp đã cùng tìm đường chết không có gì khác nhau đương nhiên thu hoạch đồng dạng rõ ràng lúc này trong thân thể của hắn tràn đầy bạc năng lượng trong lúc hô hấp đều sẽ có năng lượng theo hắn lô mũi t o á ra a rốt cuộc vương diệp phát ra một tiếng h é t thảm thống khổ ôm lấy đầu trên mặt đất không ngừng nhấp nô giống như đ i ê n biêu cục bên trong âm khí điên c u ồ n g hướng vương diệp thể nội d u n g mãnh lao tới tựa hồ muốn áp chế hắn thể nội phật quang nhưng hiệu quả đã không quá rõ ràng vương diệp t ấn đường đột nhiên dâng lên một sợi hát s á t hỏa diễm không ngừng toát ra cái này hỏa diễm hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng để cho vương diệp tạm thời biến ổn định lại nói đến cùng âm khí cũng tốt hát sắc hỏa diễm cũng được đều chẳng qua là bên ngoài nhân tố mà thôi hiện tại vương diệp chỗ đứng trước to lớn nhất khiêu chiến là chính hắn cái này ba cái xá lợi bên trong bao hàm cảm xúc tại thời khắc này đột nhiên d u n g hợp lại cùng nhau tại vương diệp trong đại não mạnh mẽ đâm tới phá hư hắn thần kinh ký ức thậm chí nếu như vương diệp thật ngăn cản không nổi bên trong thế giới này khả năng liền sẽ thêm ra một cái tin phật tiên đ i ê n hay là thực lực rất mạnh mẽ loại kia đến lúc đó tự nhiên sẽ bị linh sơn thu nhận trở thành bọn họ tay chân vương diệp từ ban đầu la to dần dần biến bình tĩnh trở lại mồ hôi hôn tạp đã khô cạn huyết thủy hình thành chất lòng sệt sệt tại mặt đất chậm rãi chạy xuôi mà vương diệp phảng phất đã chết giống như tại mặt đất không n ú c đ í c thậm chí ngay cả biêu cục đều hơi biến không xác định đứng lên â m khí hình thành một cái tay hình dạng rội ra ngón tay tại vương diệp trên người nhẹ nhẹ gật gật phát hiện vương diệp vẫn là không có động tính về sau cái tay này tựa hồ hơi mộng ở giữa không t r ú n g không ngừng bay múa giống như là con ruồi không đầu tràn đầy sốt u ruột cảm giác thẳng đến sau mười phút nghĩ tới ta gọi vương diệp một đường âm thanh khàn khàn đột nhiên từ vương diệp trong miệng phát ra mà hắn c h ậ m dai c h ố n g đỡ lấy thân thể của mình ngồi dậy k ị c h liệt thở hồn hện xem ra mười điểm c ậ t vật ta tự nhân ra đến làm hướng nhân ra đi vừa nói vương diệp đột nhiên mở hai mắt ra mặc dù lúc này hắn xem ra giống như là ven đường tên ăn mày áo quần rách dưới cũ nát không chịu nổi trên người càng là dính đầy hết dịch nhưng hắn hai mắt lại trước đó chưa từng có sáng tỏ kiên định tựa hồ ở nơi này trận im ắng trong chiến tranh hắn hiểu rõ cái gì đồng dạng t h ủ vững bản tâm mới có thể không ngừng tiến lên linh sơn cũng tốt thiên đình cũng được nhưng mà chỉ là một cái tín ngưỡng mà thôi khó trách địa phủ mọi người tại thành lập địa phủ trước thực lực chỉ có thể nói đồng dạng về sau mới đột nhiên tăng mạnh bồ tát phía dưới thu thân liền có thể bồ tát phía trên làm t u tâm không có tín ngưỡng không có nội tâm thủ v ữ n g muốn vượt qua bồ t á t cảnh rất khó không sai giờ khác này vương diệp đã có cùng bồ t á t kể vai thực lực màu lam n h ạ t một bước này nhìn như đơn giản lại phổ thông trời phạt trong cơ thể mình năng lượng rõ ràng đã đầy đủ nhưng bởi vì nội tâm không có minh ngộ chậm chạp bị vây ở đạo khảm này bên trên đồng thời trong đầu hắn một mực có một tâm thanh mê hoặc hắn gia nhập linh sơn chỉ cần gia nhập linh sơn bồ t á t cảnh xúc tu có thể không có bản thân thế lực không có bản thân tín ngưỡng muốn đi vào bồ tắc cảnh người xin ó i ngộng thế là vương diệp lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong thẳng đến hắn nghĩ tới rồi an niệm an niệm đang gầy dựng địa phụ trước đó liền đã chỉ nửa bước bước vào đến trong truyền thuyết cảnh giới nàng tín ngưỡng là cái gì thật ra rất dễ đoán là nhân tộc an niệm tất cả mọi thứ toàn bộ là đang vì nhân tộc phục vụ nói cách khác thế lực cũng không phải là tuyệt đối thậm chí ngược lại sẽ trở thành trói buộc bản thân một cái ràng buộc là ngươi tín p h ụ g thế lực hủy diệt vậy ngươi tâm cảnh tất nhiên liền sẽ sụp đổ liên lụy là ngươi bản thân nhưng vương diệp tự nhận là không có an niệm vĩ đại như vậy tín ngưỡng nhân tộc khả năng thành công quá thấp luôn không khả năng tạm thời cho tự mình dựa não tín ngưỡng vật này là từ tâm xuất phát nếu như là trương tử lương lời nói khả năng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu ta tin n h â n t ộ c thành công chính mình nói một trăm câu đều không nhất định có thể thành trong này dính đến vấn đề rất nhiều mà khi vương diệp chính mình cũng cho rằng khả năng liền muốn bởi vậy hủy diệt thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người ban đầu bóng người này khuôn mặt mơ hồ không rõ nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần hắn hình dáng cũng càng rõ ràng là chính hắn giờ k h ắ c này hắn mới biết mình trong lòng chỗ tin tưởng vững chắc đến tột cùng là cái gì ta tin ngưỡng chính ta ta bằng vào ta thân chiếu sơn hà cũng chính là vào thời khắc ấy thể nội tựa hồ phá vỡ một loại nào đó lồng giam thực lực đột nhiên tăng mạnh vậy để cho người muốn chết xá lợi bên trong bao hàm cảm xúc cũng ở đây một khắc tan thành mây khói đây cũng là bồ t ắ t cảnh sao vương diệp cảm thụ được trong cơ thể mình cái k i a phổ thông nước sông quần quận giống như trào lên năng lượng hai mắt nhắm lại sau đó hắn ngoại thân máu tươi tự hành c h ố c ra rơi trên mặt đất hắn làn ra lần nữa khôi phục trắng n o n quang trạch ngay cả sáng loáng ánh sáng trên đầu cũng một lần nữa dài ra mái tóc giờ khác này vương diệp nếu như không nhìn tới cái tia thân rách tung toẹ quần áo tuyệt đối mỹ thiếu niên ta nói hắn là không phải sao quên chút gì. ta cảm thấy hắn liền là quên xin các ngươi tin tưởng ta ta sẽ không chạy chỉ cần đi một người thông chi trường tử lương một tiếng ta còn ở lại chỗ này là có thể triệu hải ngồi ở trong phòng giam nhìn xem bên ngoài cái kia lít nha lít n h í n người có chút đau đầu nói ra đáng tiếc những người này thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt trương tử lương trước khi đi bàn giao người này nói chuyện qua không nhìn thẳng không muốn nghe không nên nhìn không muốn tin bọn họ hoàn mỹ c h ấ t hành t r ư ơ n g năm trăm tám mươi vương bị đánh tơi bời diệp nhìn xem xung quanh những cái này hoàn toàn không lên tiếng thiên tổ nhân viên triệu hải cuối cùng vẫn bất đắc d ì yên t ĩ n h số dưới trương tử lương cuối cùng vẫn là tại phòng bị ta sao ba lần vĩnh dạ không có ta trợ giúp hắn thật có tự tin chịu đổi còn là nói hắn có những hậu thù khác thực sự là một cái thú vị người đâu hiển nhiên triệu hải nội tâm cũng không có mặt ngoài như thế tức giận ngược lại tại tỉnh táo phân tích trương tử lương trong tay át chủ bài hắn thấy lấy thiên đ ỉ n h linh sơn đối với ba lần vĩnh dạ coi trọng bất kể như thế nào mà nói đều khó có khả năng cho trương tử lương xoay người cơ hội nói một cách khác thiên tổ ở nơi này hai nhà trong mắt so sâu kiến cũng không có mạnh hơn bao nhiêu nhiều nhất bất quá là một khối tú sắc khả san bánh ngọt mà thôi nói đến cùng trước đó năm mươi chiến bất quá là hai nhà thế lực tiểu đà tiểu nháo khi bọn hắn nghiêm túc chỗ buộc phát ra thực lực là tuyệt đối khủng bố khó giải cấp loại này lôi đình vạn quân giống như nghiên ép trương tử lương thật có thể gánh vác sao tại không có giúp mình điều kiện tiên quyết mấu chốt mình bây giờ đã cùng thiên tổ c h ó i ở cùng nhau nếu như trương tử lương gánh không được vậy mình cách cái chết cũng không xa gia hòa này rốt cuộc đang suy nghĩ gì triệu hải dỗi cái lưng mệt mỏi đổi một cái dễ chịu tư thế nga xuống p h ả n phất bản thân chỗ hoàn cảnh sống không phải sao nhà tù mà là cái gì nhân gian t h i ê n cảnh thiên tổ phân bộ trương tử lương nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính phía trên cho thấy chính là triệu hải bóng dáng gia hòa này thật đúng là có thể bảo trì bình thản a trương tử lương xoa xoa cái c ằ m ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ vẻ suy tư tự lẩm bẩm mặc dù hai người cũng không có ở cùng một chỗ lại p h ả n phất có một loại cách không đánh cờ giống như khí thế bựu i cục bên trong tại triệt để tiêu hóa thể nội năng lượng về sau vương diệp hít sâu một hơi đứng lên hoạt động một chút gân cốt đối với thể nội bây giờ lực lượng coi như hài lòng mình bây giờ nên đại khái có thể đánh qua lý tinh hà rồi a đ ổ i một loại thuyết pháp hắn hiện tại có tính không là thiên tổ cao nhất sức chiến đấu luôn cảm giác có thể nghĩ biện pháp x o á n vị tương xứng tổ t r ư ở n g t h o ả i m á i một chút không biết vì sao vương diệp đột nhiên nghĩ đến lý tinh hà lại đột nhiên nghĩ đến thiên tổ tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới tổ trưởng vị trí đến tột cùng là chỉ số q cao người x o á n vị dễ dàng vẫn là vũ lực cao nhân x o á n vị dễ dàng đâu lại nói vì sao cảm giác thiên tổ phong cách vẽ càng ngày càng lạ ý nghĩ đầu tiên thế nào đều biến thành xoám vị u thực lực tăng lên đột nhiên bưu cục bên trong â m khí phun trào mạnh bà còn lương heo tự trong bóng tối chậm rãi đi ra mặt mỉm cười ân coi như có thể vương diệp nhẹ nhàng gật đầu mạnh bà hơi tò mò nhìn vương diệp liếc mắt hỏi trong lòng ngươi tín ngưỡng là cái gì đương thời ta vô địch chẳng biết tại sao vương diệp đột nhiên nghĩ tới lý hồng thiên t ạ i cổ vực bên trong cái bọc kia bức lời nói vô ý thức bắt t r ư ớ c bắt đầu hắn giọng điệu con đường vô địch a mạnh bà không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n p h ả n phất vương diệp tín ngưỡng cũng sớm đã bị nàng đoán được đầm dạng thật đồng à con đường vô địch thiên tri tiêu tử lợi hại lợi hại mạnh bà qua loa nói hai c trong lời nói không có nửa phần chân thành vừa nói mạnh bà một bên nhấc lên trong tay mình bà trượng từ chống biến thành mang theo giống như là ven đường lưu manh đánh nhau lúc trong tay đều sẽ mang theo một cây gậy một dạng trước mắt tương lai ngôi sao mới đã từ từ bay lên có lẽ sau này sẽ là làm ta theo không kịp tồn tại lại không đánh một trận khả năng liền không còn kịp rồi mạnh bà tự lẩm bẩm trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì vương diệp nghe thấy mạnh bà nói chuyện thân thể bỗng nhiên cứng đ ở một giây sau xoay người chạy tốc độ cực nhanh chọn bộ động tác nước chạy mây trôi không chút do dự đáng tiếc mạnh bà phản ứng càng nhanh nguyên bản mạnh bà thân thể dần dần trở thành nhạt giống như hư ảnh giống như trầm d ã i biến mất mà một giây sau nàng bóng dáng xuất hiện ở vương diệp đối diện y nguyên mặt mỉm cười hai tay mang theo bản thân quả trượng nụ cười kia tại thời khắc này đột nhiên có vẻ hơi dữ tợn đem quả trượng xoay tròn dùng sức hướng vương diệp đập tới kèm theo trận trận gào thét dựa vào ngươi đổ thật cảm thụ được mạnh bà một gậy này đi lực vương diệp biểu lộ biến đổi vô ý thức lui về phía sau hai bước hiểm mà hiểm tránh thoát một gậy này thực lực ngươi vừa mới tăng vọt khó tránh khỏi sẽ có chút không t h í c ứng ta đây không phải sao giút ngươi áp x như ta loại này cấp bậc bồi luyện thuê lời nói thế nhưng m à quý cực kỳ a hôm nay miễn phí bồi ngươi luyện một chút liền vui trộm đi thôi h ú ố hồ đánh thơi bởi như ngươi loại này đi vô địch người qua đường cũng là cực kỳ sảng khoái một sự kiện đâu cũng coi như thỏa mãn năm đó ta một cái tiểu tiểu nguyện vọng mạnh bà âm thanh bên trong mang theo một chút trêu chọc chi sắc nhưng động tác trên tay lại không có bất kỳ cái gì dừng lại tốc độ di chuyển rất nhanh gần như tại vương diệp tránh ra trong n h y mắt mạnh bà lại lần nữa hướng về phía trước hai bước dán tại vương diệp trước người không xa lần nữa giơ tay lên bên trong k h ó trượng hướng về phía vương diệp sau lưng đâm tới cái này đâm một cái mười điểm tinh túy nàng bóng dáng vừa vặn kẹt tại vương diệp tầm mắt điểm mù dỗi r a quải t r ư ở n g hoàn toàn không có gây nên vương diệp chú ý thậm chí không có mang động bất kỳ tiếng gió nào do xoay sở không kịp vương diệp trực tiếp bị đâm ngã nhào một cái suýt nữa ngã trên mặt đất cũng may vương diệp kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như tương đối phong phú gần như đang bị đâm trong nháy mắt liền l ằ m trên mặt đất một vòng xem ra mười điểm c h ấ t vật nhưng hiệu quả cũng lạ thường lời nói tan mất một gậy này lực lượng đồng thời cùng mạnh bà kéo dài khoảng cách đáng tiếc thực lực sai biệt vẫn là quá lớn mạnh bà tại viễn cổ chính là có thể cùng những cái tia phật tranh phong tồn tại mà vương diệp bất quá là một vị tân tấn bồ tát cấp mà thôi trang diện không thể nói treo lên đánh chỉ có thể nói huyết tinh tàn nhẫn mà cái này máu tanh hình ảnh kéo dài đến ba mươi phút chủ yếu là vương diệp lục thể đồng dạng cường hãn hoàn toàn không thua những cái kia linh sơn bồ tát nhóm cho nên tương đối kháng đánh m ạ n h ba càng đánh càng t h u ậ n tay đủ loại tư thế đủ loại vung mạnh và trượng thàng đến vương diệp mặt mũi bầm rập thể nội tất cả năng lượng toàn bộ hao hết mạch ba cái này mới thỏa mãn thu tay lại khôi phục trước đó cái kia hiền lành bộ dáng yên tình đứng ở một bên ôn hòa nhìn về phía vương diệp lấy ngươi bây giờ tố chất thân thể nghỉ ngơi mười phút đồng hồ hẳn là có thể khôi phục không sai bịt lắm ta chờ ngươi nghe được mạnh bà lời nói vương diệp vô ý thức dùng mình một cái nhìn mạnh bà ánh mắt giống như nhìn một tôn ác quỷ vì sao a ngươi không phải sao ta tốt mãi mãi nha ta cũng không đắc tội ngươi đi vương diệp nghĩa chính n ô n từ trách cứ mạnh bà ác tính mạnh bà bình tĩnh n g ầ n g đầu nhìn vương diệp liếc mắt bình tĩnh nói ra mãi mãi đánh cháu trai không phải sao thiên kinh địa nghĩa sao ngươi xác thực không có đắc tội ta nhưng ta xem ngươi chính là có chút khó chịu a chương năm trăm tám mươi đến ngược mười ngày nhìn ngươi cái này trung khí mười p h ầ n bộ dáng tựa hồ cũng không cần nghỉ ngơi đến chúng ta tiếp tục vừa nói mạnh bà liếm môi một cái xem ra thập phần hưng phấn lần nữa cầm lên q u o ả trượng có chút cao tuổi bóng dáng chuyển lấy tiểu chân ngắn liền hướng vương diệp lao đến tô n tặc nhìn côn kèm theo mạnh bà tiếng la cái k i a quải trượng trên không trung vung mạnh ra mấy đạo hư ảnh để cho người ta hoàn toàn không phân biệt được chân chính cây gậy giấu kín ở nơi nào vương diệp chịu đựng trên thân thể đau đớn miễn cưỡng đứng lên đáng tiếc ẩm kèm theo một đường thanh thúy tiếng vang quái trượng thẳng thắn đánh vào vương diệp trên nót t a mẹ nó thật vất vả mọc r a tóc vương diệp cầm thét lần nữa mở ra chạy trốn hành trình mà bill cục bên trong trên không từng sợi âm khí hội tụ thành một cái tiểu xảo bóng người nhàn n h ã ngồi giống như xem phim giống như thưởng thức trước mắt một màn này ba lần vĩnh dạng đến ngược mười ngày trương hiệu trong phòng thí nghiệm thế nào trương tử lương nhìn về phía trương hiệu trong ánh mắt tràn đầy vẻ trờ mong mà trương hiệu thì là bình tĩnh đứng ở một cái đài thí nghiệm trước phía trên có đứt gãy cánh tay ánh mắt trái tim mấy đại bình huyết dịch tóm lại giống như là phân thây hiện trường tràn đầy khủng bố bầu không khí nhưng trương h i ể u đối trước mắt tất cả những thứ này lại biểu hiện mười điểm đ ạ m nhiên chớ quấy d ậ y chờ lấy nói xong trương h i ể u dùng cái kẹp kẹp lên một con mắt cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong máu ngâm chừng mười phút đồng hồ về sau lại lần nữa kẹp vẫn còn hơi không quá đủ đây trương h i ể u mặt đều gần như dính vào cái này ánh mắt phía trên tử tế quan sát lấy cuối cùng có chút thất vọng lắc đầu ta cần vũ khí bên trong còn muốn dùng đến con mắt vật này sao t h a n h t h a n h thật thật đứng ở một bên giống như học sinh tiểu học giống như trường tử lương rốt cuộc nhịn không được hỏi trong lòng mình nghi ngờ vương diệp trước đó liên quan tới lựu đạn cách dùng mang cho hắn trình độ nhất định d nếu như cái này lựu đạn cải tiến một lần hôn tạp một chút năng lượng đi vào có phải hay không hiệu quả mạnh hơn nếu như lại đem âm thanh y ế u bớt có thể tạo được đánh lén hiệu quả có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể trở thành một tiểu át chủ bài lấy trương hiệu năng lực mà nói cải tạo lựu đạn không khó lắm mới đúng nhưng vì sao ánh mắt đều làm ra đến rồi cái này cùng bản thân cấu tứ hoàn toàn không giống a chẳng lẽ trương hiệu ở bên trong lấp thêm thứ gì tiến vào không quan hệ a lựu đạn ta cũng sớm đã cải tạo tốt rồi đây là ta một cái hạng mục mới trương hiệu có chút ảo não đem ánh mắt u ô n xuống trứng mắt l i ế c trương tử lương nói ra hiển nhiên là hơi bất mãn trương tử lương chen vào nói ảnh hưởng đến bản thân ý nghĩ trương tử lương mặt lập tức đen lên một bàn tay đập vào trương hiệu trên n ó cắn răng từng chữ nói ra nói ra vậy ngươi để cho chúng ta c ọ p lông ngươi lại đánh ta rất đau trương hiệu vớt vớt đầu mình trong miệng bất mãn lẩm bẩm nói ra về sau có thể hay không chuyển sang nơi khác đánh sẽ đem người đánh ốc sớm muộn cũng có một ngày đem n g ư ờ i giải phẫu vừa nói trương hiệu tiện tay mở ra bên cạnh mình ngăn kéo xuất ra một chồng bản vẽ tùy ý đưa tới trương tử lương trong tay đây là bản vẽ cùng chế tắc quá trình có thể dây chuyển sản xuất sản xuất lần sau n h ả m chán như vậy đồ vật có thể hay không đừng tìm ta cái này sẽ để cho ta cảm giác ạch quy nhận lấy vũ n h ụ trương tử lương không nhìn thẳng trương h i ể u lời nói cầm lấy bản vẽ nghiêm túc nhìn một chút mắt sáng r ự c lên trương h i ể u không hổ là thiên tổ bảo b ố i a bản thân chẳng qua là đưa ra một cái uy mắng năng lượng bản lựu i đạn cấu tứ trương h i ể u nhưng ở ở trong đó thêm mấy loại bị linh dị hóa sau thực vật b ộ t phấn dựa theo trên bản vẽ nói rõ làm loại này biến dị giống như lựu đạn bạo tạc về sau viết sinh ra tê liệt trói buộc hiệu quả hơn nữa thuốc nổ bản thân sinh ra lực trúng kích đồng dạng tồn、tại. đồng thời tại sen lẫn mấy loại đặc thù vật chất về sau l ư u đạn bạo tạc biết tự mang một cái lồng năng lượng đem âm thanh ngăn cách tóm lại đánh lén b â y dập loại thần khí thậm chí cái này l ư u đạn bên trong còn để lại một cái chức năng xác định vị trí làm cái này l ư u đạn bạo tạc về sau tại khống chế khí bên trên liền sẽ làm ra nhắc nhở đặc biệt nhân tính hóa không sai đúng rồi trong khoảng thời gian này ta sẽ rất bận điệu rất nguy hiểm cho nên ta đề nghị ngươi đem phòng thí nghiệm rời được ngang thổ ta ở bên kia có một tòa nhà an toàn như vậy mà nói dù là ta chết đi ngươi cũng sẽ nhiều sống một đoạn thời gian trương tử lương tự hồ nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra trương h i ể u y nguyên đem ánh mắt nhìn chăm chú đang thí nghiệm trên đài một đồng khí quan bên trên tự hồ bởi vì trương tử lương lời nói lần nữa cắt đứt nàng ý nghĩ khiến nàng có chút bực bội gãi gãi bản thân cái kia r ố i b ậ i tóc ai nha có phiền hay không không có việc gì lời nói đi nhanh lên đi chị ít về nhà ăn cơm a chúng ta đã mấy năm không có ở cùng nhau ăn cơm nhớ kỹ ngươi khi còn bé thích ăn nhất thì thọ buổi tối ta xuống bếp cái này có thể là ta làm cho ngươi cuối cùng một bữa cơm thì thọ thế nhưng mà rất khó làm trương tử lương nhẹ dọn cười, cười. không có bất kỳ cái gì bị thương bầu không khí tựa hồ chỉ là ở kể lể một kiện rất bình thường sự tình trương h i ể u y nguyên nhìn mình đài thí nghiệm bên trên cái kia một đống phức tạp số liệu nhưng đặt ở trên đầu tay lại trong bất chi bất giác để xuống có chút tiến tĩnh qua hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu ân nhưng mà thật ra ta cũng không thích ă n thịt t h ỏ chỉ là đơn thuần bởi vì ăn ngươi nấu cơm chỉ có thịt t h ỏ sẽ không tiêu chảy vừa nói trương h i ể u ư u h á n nhìn trương tử lương liếc mắt lúc này mới đem ánh mắt thu về buổi tối ta biết về nhà ân trương tử lương nhẹ gật đầu con mắt đột nhiên chuyển chuyển m á n h liệt tiến về phía trước một bước đại thủ tại trương hiệu trên tóc dùng sức xoa hai lần giống như chơi tâm nổi lên hải tử giống như cũng không biết gội đầu một chút nhà ai tiểu cô nương như vậy lôi thôi nói xong trương tử lương xoay người rời đi bước chân rất nhanh họ trương kèm theo trương hiệu g ầ m thét trương tử lương đã tới cửa ra vào vị trí nhưng mà hắn quen thuộc chúng cái kia trương hiệu bộc phát cũng không có tới trước khi cái này khiến hắn hơi kỳ quái vô ý thức dừng chân lại quay đầu nhìn thoáng qua sau đó thân thể của hắn cứng tại tại chỗ đây là trương hiệu lần thứ nhất xoay người ánh mắt của nàng rất đỏ một dọn nước mắt không bị khống chế theo hốc mắt trở xuống ca, còn sống trở về một mực trầm mê ở đủ loại thí nghiệm phản phất ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng được xưng là thiên tổ nữ m a đầu thí nghiệm của nhân chương hiểu lần thứ nhất khóc ân trương tử lương hít sâu một hơi lúc này mới nhẹ nhàng g ậ t đầu lộ ra một bộ nụ cười như ánh mặt trời yên tâm ta có thể không nỡ chết đâu còn nữa dựa theo hai người chúng ta tuổi t a kém ngươi nên gọi ta ba ba mắt thấy trương hiểu liền muốn lần nữa nổi giận trương tử lương không chút do dự quay người rời đi giờ khác này trương tử lương tự hồ tháo xuống tất cả nguy trang Thôi tiên phục cái n đây n tính là đã bao hàm một cái tiểu tiểu sân nhỏ trong sân bày biện một cái bàn đá hai tấm ghế đá xem ra mười điểm ngắn gọn sau đó là hai gian một mạc phòng ở chỉ có điều tiểu viện cũng tốt phòng ở cũng tốt đều đã rơi tràn đầy bụi đất hiện nhiên trương tử lương sau khi đến gần như không có trong phòng ở qua hãn lại bộ phận thời gian ngủ toàn bộ tại phòng làm việc của mình bên trong tâm kia trên ghế làm việc dựa theo trương tử lương trước đó định xong thời gian hẳn là buổi tối bảy giờ cơm tối vào lúc đó đã đến đêm khuya m ộ ư ơ i điểm phòng trệt này bên trong nhưng như cũ trống giống không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Hiển nhiên, đến trễ cũng không chỉ một người. Thẳng đến dạng sáng 12 điểm khoảng trường, Trương điểm chỉ trễ một Tử lời ư ơ n g mới kéo lấy có chút r bóng bản dáng, trong tay mang theo bản thân áo khoác, tay theo đẩy nói xong trương tử lương tiện tay đem áo khoác để ở một bên cầm lấy bên tường cây trổi nghiêm túc đem trong sân bụi đất quét sạch sẽ khôi phục trước đó sạch sẽ trương tử lương trên mặt không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn thương phản quét dọn m ộ ư ơ i điểm nghiêm túc trên mặt còn mang theo một chút mỉm cười tựa hồ đây là một kiện m ộ ư ơ i điểm hưởng thụ sự tình nhìn xem sạch sẽ đổi mới hoàn toàn tiểu viện trương tử lương thở dài nhẹ nhõm đem cây trổi trả về chỗ cũ có chút kiêu ngạo nhìn mình quét dọn qua hậu việt tử tự lẩm bẩm thực là không tội đâu tiến vào phong b ế t trương tử lương lần nữa lâm vào bận rộn bên trong phản phất bót tại trương tử lương vừa vặn đem tất cả đồ ăn bày ở trong sân trên bàn đá về sau không đến hai phút đồng hồ thời gian trương hiệu bóng dáng liền xuất hiện ở cửa sân vị trí mà lúc này trong thức ăn còn bốc hơi nóng thực sự là rất lâu đều chưa từng ă n qua n g ư ờ i làm đồ ăn lúc này trương hiệu tựa hồ còn cố ý g i ắ t đầu không có trước đó đầu bóng mặt dơ bẩn thậm chí còn đổi một thân mười điểm nhẹ nhàng khoan khoái quần áo hoàn toàn không phù hợp trước đó cái tia thiên tổ nữ nhân điên hình tượng càng giống là một cái nhu thuận tiểu mỗi nhà bên ngồi ở trên mặt gây đá trương hiệu nhìn xung quanh cùng chúng ta trước đó ở địa phương giống như a đến chê cũng không phải một cái thói quen t trương tử lương từ phòng bếp đi ra, bưng hai bát Trương một bát, Trương lật một cái lít mắt, căn cứ thức ăn này nhiệt độ, cùng mặt đất ta trở một tiếng trừng. thử ta tiến Trương phòng bếp hai cho Hiệu khẽ Hiệu chưa khâu khái chỉ khoảng Không hay không? còn bưng nói. căn ăn này cùng cạn nước động đến ngươi cũng nói này. Nếu ăn, có tiến bộ hay không? Tử Lương đi đưa độ, đại đồ cười cái với cái ra, cơm, cứ có xem, sớm làm so bộ là về Tử quyết đoán nhảy vọt qua cái đề tài này chờ mong nhìn xem trương hiệu nói ra trương hiệu tử lương mặt lập tức đ e n lại đây là cái gì đồ chơi kiện vị viên tiêu thực tự chế ra cường phiên bản trương h i ể u lờ mờ nói một câu lúc này mới cầm đũa lên tùy tiện kẹp một mảnh xem ra coi như có thể ăn đồ ăn nhẹ nhàng n g a i lông mày rất nhanh liền nhữ lại thanh tú khuôn mặt tăng thêm cái này lờ mờ nhữ mày rất có một loại ta thấy mà yêu cảm giác làm cho người đau lòng cũng không tệ lắm Sắp thực tiến bộ thế nhưng mà trương h i ể u lại nghiêm túc nhấm nháp cuối cùng nhìn về phía trương tử lương cho ra một cái đúng trọng tâm đề nghị ngay sau đó cầm lấy một bên chén nước uống một hơi cả sạch thật sao trương tử lương con mắt lập tức phát sáng lên đồng dạng kẹp một mảnh đến một lần cửa vào mạ đặc biệt mặt thậm chí đang nhấm nuốt thời điểm còn có thể cắn được còn không có x à o hóa hạt bối t h ứ h a i ta liền nói ta rất có nấu cơm thiên phú a chỉ ít so với lần trước tốt hơn nhiều lắm t r ư ơ n g tử lương đạm nhiên đem đồ ăn nuốt xuống uống một hớp hài lòng nói ra ngay sau đó bữa cơm này ngay tại bình thản bên trong v ư ợ t qua hai người ai cũng không nói gì chỉ là yên tĩnh ăn cơm uống nước lại ăn cơm lại uống nước ta ăn nó rồi t r ư ơ n g h i ể u đuông xuống chống r i ô n g b á t cơm lau miệng nói ra gần như đồng bộ chương tử lương đồng dạng để chén cơm xuống ngũ rác có hy vọng sao có nhưng còn cần thời gian trương hiệu nhẹ gật đầu trương tử lương chân mày cao lại bao lâu một tháng trương hiệu suy tư chốc lát cấp ra đáp án nhưng trương tử lương lại lắc đầu không được quá lâu ngắn nhất có thể giảm bớt đến m ộ ư ơ i năm ngày nhưng mà an toàn s u ấ t b i ế t giảm xuống rất nhiều trương hiệu tại bản thân ba lô bên trong xuất ra một cái vợ ở phía trên không ngừng tô tô vẽ vẽ cuối cùng lần nữa cấp ra một cái thời gian có thể đúng rồi ngươi tại sao phải đáp ứng gia nhập giao chỉ, ta đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt đây cũng không phải là ngươi tính cách trương tử lương hơi nghi ngờ một chút nhìn thoáng qua trương hiệu hỏi trương hiệu g ầ m đầu nghiêm túc nhìn trương tử lương l ư ớ c mắt trận pháp là một loại rất kỳ diệu đồ vật ta phát hiện phối hợp lên trên trận pháp về sau rất nhiều thí nghiệm thành quả cũng sẽ ở bình thường trên cơ sở cường hóa khoảng ba phần mười hơn nữa loạn thế nhân viên nghiên cứu khoa học bất quá là phế vật mà thôi nếu như ngươi chết ta thậm chí ngay cả năng lực tự vệ đều không có c h ỉ ít cũng phải cho bản thân giữ lại một cái báo thủ hy vọng đi vừa nói t r ư ơ n g h i ể u thu hồi bản thân sổ ghi chép đứng lên ta đã đi ra ba mươi ba phân linh hai mươi sáu giây còn có mấy cái giai đoạn tính thí nghiệm tiến vào gây cấn ta đi về trước tức trương tử lương nhẹ gật đầu đồng dạng đứng lên ta liền không t h i ế n ngươi ân đang nói xong chính sự về sau hai người đối thoại bắt đầu biến mười điểm ngắn gọn rõ không có bất kỳ cái gì nói nhảm người ngoài nhìn hoàn toàn không tưởng tượng nổi hai người kia dĩ nhiên là cùng một chỗ sinh sống mười chín liên huynh n g ộ y hoặc có lẽ là cha con nhìn xem t r ư ơ n g hiệu dần dần biến mất trong đêm tối bóng lưng trương tử lương mang trên mặt nụ cười thản nhiên tựa như cảm thán tựa như lưu luyến chỉ trước mắt đã lớn như vậy chứ thời gian qua thật nhanh a trương tử lương tự lẩm bẩm còn nhớ rõ cái kia mùa hè cách cục tương tự tiểu viện một vị chỉ có năm tuổi khoảng chừng tiểu nữ hải liền bình tĩnh như vậy nhìn mình mặc dù vô cùng bẩn nhưng không có một tia nhát gan giống như là chuyện đương nhiên giống như nói ra ta đói ba chữ một bát cháo bản thân cái kia cô độc trong nhà liền có thêm một vị thành viên mới tựa hồ mọi thứ đều về tới cái kia mùa hè thiên là lam không khí là mới mẻ trên đường tản bộ chắc là sẽ không sợ đột nhiên tử vong còn có cái kia hàng xóm là vô s ỉ đáng tiếc trở về không được trương tử lương nụ cười dần dần biến đắng chát t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba phía bên trái phía bên phải không có quét dọn bàn đá trương tử lương đem tất cả những thứ này đều bảo lưu lại đến xoay người một lần nữa nhìn thoáng qua bình tĩnh này ôn hình tiểu viện phản phất muốn đem tất cả những thứ này toàn bộ ký trong đầu đồng dạng tạm biệt ra đây ma quỷ tự tay đưa đi nhiều người như vậy cũng nên đi trả nợ nói xong trương tử lương đi ra tiểu viện đón ánh trăng đi ở mật t ĩ n h trên đường nhỏ càng lúc càng xa ở dưới ánh trăng trương tử lương ảnh từ phản phất cùng h á t cám h ò a làm một thể chỉ bất quá hắn không có trông thấy là tại trương hiệu phương hướng rời đi lúc này trương hiệu chính tự ở một gốc cây một bên ánh mắt sợ run nước mắt không ngừng tự khỏe mắt trở xuống mà nàng ánh mắt thì là đặt ở trương tử lương rời đi vị trí mặc dù ở kẻ khác trong mắt nàng là một cái không có eo q ờ chỉ biết thí nghiệm nghiên cứu nữ nhân đ i ê n nhưng nàng chỉ là đ i ê n không phải sao đ ố c có thể nói nàng mới là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất trương tử lương tồn tại lấy trương tử lương tính cách là tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian cho dù là đi nhà vệ sinh hắn cũng có lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi đi suy nghĩ làm sao bố cục làm sao đào hố như loại này nấu cơm ăn cơm ở trong mắt trương tử lương giống như là phạm tội trừ phi trương tử lương đã đem bản thân có thể làm việc làm được tốt nhất trừ phi hắn còn thừa thời gian đã không nhiều lắm dù sao hắn cuối cùng cũng chỉ là người dù là biểu hiện lại băng lãnh đáy lòng cuối cùng vẫn là có mềm mại nhất một vùng không gian k ta biết dọc theo ngươi nói đường tiếp tục đi tới đích k h i sâu m ộ t hơi t r ư ơ n g hiệu lau k h ô khoe mắt nước mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh lúc này mới đi về phía xa xa một trái một phải ở nơi này vắng vẻ thổ địa một đôi h u y n h muội càng lúc càng xa chỉ có điều mỗi người b ư ớ chân c cũng là kiên định như vậy như vậy không chút do dự không có đi ôm đầu khóc g i ố n không có đi lẫn nhau kể lể phảng phất tất cả đều không nói lời nào dù là con đường phía trước tràn đầy chông gai dù là tương lai một vùng tăm tối dù là vết thương chồng chất nhưng bọn họ lại phản phất hào không hay biết cảm giác đơn giản là bọn họ muốn dùng thân thể mình để cho con đường này thay đổi thêm bằng thẳng càng thêm rộng lớn càng thêm an toàn dù sao phía sau bọn họ là vô số nhân tộc mà giống bọn họ người như vậy còn rất nhiều rất nhiều ta ta đánh tới ngươi vương diệp nằm dạp trên mặt đất không ngừng tở h hồn hện lúc này trên người hắn đã không có một mảnh lành lạc phương xem ra mười điểm thê thảm nhưng hắn vẫn lại cười đắc ý cười bởi vì chính mình đang bày ra vô số lần về sau rốt cuộc đánh tới mạnh bà một quyền mặc dù mạnh bà tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tránh ra chỉ là xoa cái một bên nhưng cũng đã là bay vọt thức tăng lên điều này đại biểu vương diệp đã có phản kích tư cách thật đúng là một tiểu biến thái mạnh bà có chút sợ h ã i thán phục nhìn thoáng qua vương diệp vô ý thức tán dương vương diệp buông lỏng toàn thân thẳng tắp ngã trên mặt đất nhìn xem b i ê u cục trên bầu trời cái k i a tiểu xảo bóng tối xem náo nhiệt nhìn đủ sao t i ể u nhân kia liếp mắt không hề bị lay động đại khái sau mười phút vương diệp mãnh liệt từ dưới đất bỏ dậy giữ tợn cười cười nhìn về phía mạnh b vương diệp gầm nhẹ một tiếng trực tiếp hướng mạnh bà vào tới làm sao đột nhiên cảm giác ngươi có thụ ngược khuynh hướng đâu mạnh bà lắc đầu cảm khái một câu lúc này mới g ơ lên bản thân q u ả trượng đối với vương diệp rút đi ban đầu rút vương diệp thời điểm vẫn là rất sảng khoái nhưng mà theo thời gian đưa đ ẩ y đã biến có chút nhàm chán có thể vương diệp giống như là không sợ chết tiểu cường một dạng lần lượt đối với mình khởi s ư ớ n g công kích cái này khiến mạnh bà có một loại bản thân thật thành bồi luyện cảm giác nhất là làm vương diệp vừa rồi thật phản kích thành công được rồi được rồi liền luyện đến chỗ này a không chơi không chơi lần nữa đem vương diệp đánh làm dạp trên mặt đất. nhìn vương diệp vậy theo h i ể u tùy thời có thể đứng lên bộ dáng mạnh bà vội và nói g n chúng ta địa phủ bên kia còn có việc đã chậm trễ một ngày liền đi trước nói xong mạnh bà thậm chí đều không dám cho vương diệp mở miệng cơ hội trực tiếp tại sau lưng hiện ra một đường ngón tay cửa chui vào chỉ có điều nàng bóng dáng xem ra dù sao cũng hơi chật vật trông thấy mạnh bà sau khi đi vương diệp có chút thất vọng ngã trên mặt đất đóng chặt hai mắt không ngừng điều tiết trong cơ thể mình t h ư ơ n g thế nửa giờ sau vương diệp lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên mà lúc này hắn đã hoàn mỹ thích ứ n g bản thân lực lượng ngay cả kinh nghiệm chiến đấu đều được to lớn tăng lên đáng t i ế n nguyên bản còn có mấy cái ý nghĩ muốn thử một chút đâu vương diệp tự nhủ sau đó tự a hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên n g ầ n đầu nhìn về phía giữa không t r ú n g cái kia từ âm khí tụ tập mà thành tiểu nhân nếu như không đoán sai ngươi chính là cho ta phát nhiệm vụ cái kia biu cục t a nếu không hai ta luyện một chút tiểu nhân kia sửng sốt một chút tự a hồ không nghĩ tới thai họa lại đột nhiên xuống đến trên người mình hắn dùng mình một cái bóng người đột nhiên tiêu tán lần nữa khôi phục thành từng sợi âm khí thực sự là nhàm chán vương diệp lắc đầu nguyên bản còn muốn mượn lấy cơ hội này đi hảo hảo trả thù một lần biu cục cái kia gõ chữ bán thưởng đáng tiếc hơn nữa theo thực lực của hắn không ngừng tiến bộ hắn kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn còn hơi nhìn không thấu cái này biêu cục nhất là cái k i a biêu cục lầu hai cho dù là hiện tại hắn nhìn về phía cái kia âm u đường qua lại lúc ý nguyên có một loại tim đập nhanh cảm giác dựa theo đạo lý mà nói căn cứ mạnh b á trước đó biểu hiện biêu cục tại địa phủ hẳn là cũng chỉ là trung quỷ thực lực kia đẳng cấp mới đúng mình bây giờ có lẽ đánh không lại nhưng ít ra cũng sẽ không nói nhìn một chút đã cảm thấy tim đập nhanh trừ phi lầu hai này liên tiếp cũng không phải là biêu cục cái này biêu cục vẫn còn hơi thần bị a có lẽ chờ ba lần vĩnh dạ kết thúc về sau không biết ngay cả địa phủ cũng bắt đầu thần thần bì bí không biết đang làm cái gì tiểu động tác thật ra vương diệp coi trọng nhất vẫn là đạo môn bởi vì từ đầu đến cuối đạo môn đều biểu hiện hơi quá mức yên tĩnh rồi thậm chí chỉ để lại lữ đ ộ n g tân chu hàm hai tên tiểu bối ở nhân gian đi lại là bọn hắn quá mức tự tin hay là tại mưu đồ cái gì những vật khác tóm lại thế cục vẫn còn hơi không đủ sáng tỏ chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n bên ngoài số liệu thiên tổ vẫn là thế yêu a hoặc có lẽ là hoàn toàn không đáng chú ý khả năng người ta sung phong một cái xuống tới thiên tổ liền lạnh cũng không biết trương tử lương rốt cuộc có gì ý nghĩ chờ mình sau khi hết bận cũng nên đi tìm trương tử lương trò chuyện chút mà lúc này khoảng cách ba lần vĩnh dạng chỉ có chín ngày rồi chương năm trăm tám mươi bốn ta c h i ế t kỷ nếu như nhớ không lầm lời nói khỉ lông trắng nói thấm viên cư xá cũng có một chỗ bí cảnh băng vào ta thực lực bây giờ hẳn là có thể bình trôi rồi a vương d i ệ p nghiêm túc suy tư một chút sau đó rời đi bưu cục ngươi đã đến triệu hải bình tĩnh mở hai mắt ra nhìn về phía đi vào nhà tù trương tử lương thản nhiên nói ân trương tử lương gật đầu ngồi ở triệu hải đối diện ngươi nên là gặp phải bình cảnh triệu hải cười khẽ ngươi nên là một cái mười điểm tự tin người xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác nguyên bản ta cho rằng tại ba lần vĩnh dạ kết thúc trước đó ta sẽ không lại trông thấy ngươi nhưng ngươi chính là mà nói điều này nói rõ lòng ngươi dối loạn đối với ba lần vĩnh d ạ ngươi không có nắm chắc cho nên ngươi vô cùng cần thiết cùng người thảo luận được người khác khẳng định mà có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện người chỉ có ta nói một chút ta triệu hải âm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản phản phát không có chuyện gì có thể nhiễu loạn tâm hán cảnh trừ bỏ vương diệp trương tử lương nghiêm túc nhìn triệu hải l ư ớ t mắt không có trước tiên nói chuyện mà triệu hải thì là bình tĩnh cùng trương tử lương đối mặt qua hồi lâu trương tử lương mới lắc đầu thật ra ngươi sai rồi chân chính đối với mình người đáng tin là ngươi mới đúng ngươi tổng cảm thấy tất cả đều đang ngươi trong khống chế không có cái gì là trí tuệ không giải quyết được vấn đề vạn vật trong tay ngươi cũng như cùng quân cờ bao quát các ngươi thiên đình vị kê vương tại vừa nói g trương tử lương phất phất tay một vị thiên tổ dị năng giả đi đến trong tay bưng một bình rượu hai cái cái chén biết uống rượu sao trương tử lương tiếp nhận bình rượu đổ vào hai cái trong chén đem trong đó một cái cái chén đẩy lên triệu hải bên người đương nhiên triệu hải c ư ờ i khẽ cầm chén rượu lên nhẹ khẽ n h ấ p một miếng cũng không có bởi vì t r ư ơ n g tử lương trước đó nói tới mà cảm giác thẹn quá hóa giận yên tĩnh chờ nghe tiếp trương tử lương không có uống mà là đưa cho chính mình đốt đ i ế u thuốc thật ra đoạn thời gian gần nhất ta tất cả quyết sách cũng chỉ là biểu diễn cho ngươi xem Thự tin ta toàn ta rất ta thứ Một ta hai chữ này, đối với ta hoàn toàn không dính dáng. Đằng sau ta gánh vác rất nhiều, nhiều đến không cho phép ta khư khư cố chấp, mọi thứ đều muốn đi nhiều nghe khác nghị. khi đối với mọi đi người này, dáng. Đằng đến muốn sau vác cố đều đề nhìn xem triệu hải hỏi triệu hải ngơ ngác một chút hai mắt nhắm lại cảm thụ chốc lát cuối cùng mới lắc đầu không có n g ư ơ i sai rồi ta muốn giết n g ư ơ i rất muốn nguyên bản ta cho là n g ư ơ i kiểm tra sát tâm là một loại cùng loại với dị năng năng lực nhưng thông qua quan sát ta phát hiện ngươi chẳng qua là thông qua người biểu hiện vô thức động tác giọng nói thậm chí ánh mắt để phán đoán mà thôi về phần nhắm mắt chỉ có điều vì gia tăng mẹ hoặc tính mà thôi cần gì chứ trương tử lương cười cười g ơ ly rượu lên giao giao đối với triệu hải kính một lần nhấp một miếng triệu hải lâm vào trong yên tĩnh qua hồi lâu mới lần nữa nhìn về phía trương tử lương phảng phất lần thứ nhất biết hắn m ộ t dạng ngươi muốn giết ta sao ân ta thừa nhận ngươi là một cái có can đảm cực người giống như là một người điên thậm chí vì mình kế hoạch có thể hy sinh rất rất nhiều điểm này ngay cả ta đều không bằng ngươi ngay cả ta đều một lần cho rằng ngươi là thật muốn gia nhập thiên tổ dù sao ngươi cho ra giải thích quá mức hoà n mỹ quá mức thiên y vô phùng nhưng thằng đến hôm qua ta mới phát hiện duy nhất lỗ thủng nói đến có chút buồ người cái này lỗ thủng thật ra rất rõ ràng nhưng cũng là bởi vì ta cân nhắc quá nhiều nguyên nhân ngược lại không để ý đến đ i ể m này nếu như ngươi thật ưa thích khiêu chiến lời nói tại sao phải lựa chọn thiên tổ thanh phong trại không phải sao thảm hại hơn càng hoặc là dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng một lần nữa dựng một cái đĩa không phải sao còn có tính khiêu chiến đương nhiên cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi ngươi xác thực muốn gia nhập thiên tổ đáng tiếc con người của ta cho tới bây giờ không cá cược vừa nói t r chữ thử lương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch chén rượu này vì ngươi tiệc tiếp biệt vì sao cho dù là ngươi nghi ngờ ta cũng sẽ lưu ta lại quan sát một đoạn thời gian mới đúng trừ phi người sắp phải chết triệu hải khe nhữ mày không có bối rối mà là nghiêm túc tự hỏi trương tử lương cười cười quả nhiên thông minh chỉ dùng ba giây đồng hồ đã tìm được vấn đề nguyên nhân nếu như là ta lời nói cần năm giây nhanh ta hai giây thực sự là rất khủng bố a trương tử lương hơi xúc động nhưng mà cũng không có gì tự ti cảm xúc không sai ta phải chết sau khi ta chết đem thiên tổ giao tới trong tay ngươi ta tim bất an người đối với người không có kính sợ không thể không thừa nhận ngươi là chân chính c ử thù ngươi có thể lấy trung sinh vì cờ ta không thể thiên tổ càng không thể triệu hải nhẹ gật đầu đồng ý trương tử lương quan điểm ngươi nói có đạo lý nếu như ta là ngươi lời nói sau khi ta chết cũng sẽ không yên tâm đem thiên tổ giao tới ta trong tay thứ người như vậy sự không chắc chắn nhiều lắm ta tính tới tất cả duy chỉ có không có tính tới ngươi phải chết nhưng mà cái này không phải sao chắc ta không đoán sai lời nói hẳn là dưỡng kiếm thuật cho dù là biết mình sắp tử vong triệu hải đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi nhiều nhất là có chút tiếp h ậ n mà thôi trương tử lương nhẹ gật đầu rút xong trong tay một miếng cuối cùng khói đem tàn thuốc bóc t ắ t dễ hay triệu hải hơi tò mò hỏi không thể nói trương tử lương lắc đầu triệu hải tán đồng nhẹ gật đầu ta hiểu ta chết kỳ là lúc nào trương tử lương nghiêm túc tính một cái khoảng cách vĩnh dạ còn có chín ngày thời gian ta có thể lưu lại cho ngươi chỉ có mười hai ngày cảm ơn bất quá có thể cho ta đổi một cái lớn một chút sạch sẽ chút phòng ở sao triệu hải có chút ghét bỏ nhìn một chút bản thân thân ở nhà tù có chút bất đắc dĩ nhưng trương tử lương lại lắc đầu cũng không thể nhà tù cũng rất tốt dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm nhà gặp lại gặp lại hai người đối mặt triệu hải đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi rượu này có độc à? t r ư ơ n g năm trăm tám mươi năm đập phật tượng ân có độc trương tử lương lời nói m ộ ư ơ i điểm bằng thẳng không có bất kỳ cái gì cảm giác ấ y n ấ y giống như là đương nhiên một dạng cần gì chứ ta lại chạy không được n g ư y i cái tên này luôn yêu thích làm một chút lãng phí thời gian sự tình triệu hải cười lắc đầu nhưng trương tử lương lại hết sức nghiêm túc đáp lại nói ra không ta cảm thấy rất có tất yếu người liền sẽ sợ chết ta sợ thật đến đó một ngày ta không dám đi chết cho nên ta uống rượu độc về sau biết mình đã không có sinh tồn khả năng liền có thể yên tâm chết đi hơn nữa ta không dám đánh cược ngươi không có chuẩn bị ở sau chúng ta cùng uống một chén ngươi chân thật ta cũng chân thật triệu hải yên tĩnh chốc lát mới khen ngợi nói một câu ta cuối cùng là xem thường ngươi ngươi cái tên này nói không ra đến tột cùng là thông minh vẫn là ngu xuẩn nếu như nhất định phải nhận xét lời nói giống như là thông minh người thành thật một chút kỹ xảo tính đều không có chứng tử lương chất phát cười gãi đầu một cái cảm ơn khích lệ hiện tại ta có thể hỏi một câu sao ngươi gia nhập thiên tổ đến cùng phải hay không t h ự c tình triệu hải lại rót cho mình một chén rượu t hưởng thụ phẩm phẩm đã không quan trọng không phải sao đúng rồi rượu này dược hiệu lúc nào phát tác làm sao phát tác thống khổ sao còn có rượu là thật không sai rót hết vốn liếng như nha trương tử lương đứng ở cửa phòng giam cửa vị trí dừng bước lại xoay người nhìn về phía triệu hải độc này biết dần dần từng bước xâm chiếm ngươi tinh thần lực đại khái ba mươi ngày khoảng t r ư ờ n g liền sẽ để ngươi tinh thần lực ý thức triệt để tiêu vong nhưng lại không thống khổ còn nữa không biết uống rượu lời nói cũng đừng trang bức chính là rượu còn đổi nước mà thôi rượu ngon đa ngưỡ ngộ đây dùng để tự sát quá lãng phí thật đáng ghét như n g ư â i loại này không hiểu còn muốn trang b ứ c tính cách đâu nói xong trương tử lương cũng không có cùng triệu hải tâm sự hứng thú quay người rời đi trong phòng giam triệu hải thở dài tự đủ thực sự là một cái quỷ keo kiệt đây ta nguyên bản còn tưởng rằng đều phải chết tóm lại là dùng điểm tốt đánh giá cao hắn lần nữa một hơi đem rượu trong c h é n uống cạn triệu hải đem thể nội năng lượng tàn đi tùy ý rượu cổ năn mòn thân thể của mình rất nhanh hắn sắc mặt thì trở nên triều hồng ợ rượu nhi mơ màng ngủ say sưa phật quốc cái gì làm như vậy lời nói ngã phật biết trách tội mấy tên bồ tát phát ra kinh ngạc kêu lên không thể tin nhìn xem di lặc nhao nhao mở miệng trách cứ ngay mới vừa rồi di lặc làm ra một cái để cho bọn họ không tưởng được quyết định hủy phật tượng bởi vì phật quốc đã bị cấp sạch không còn tài nguyên còn thừa không có mấy cho nên di lặc đưa ra đã như vậy không bằng trực tiếp từ bỏ phật quốc cái này chủ cứ điểm đem những cái này phật tượng đập nát lấy ra bên trong hoàng kim đi ẩn tàng phân cứ điểm một lần nữa dựng một tòa mới phật quốc không có đại bản danh giang buộc về sau có lẽ ngược lại có thể có hiệu quả ngoài dự đoán nhưng đây chính là chúng phật diễn r a cứ như vậy đập thật đến chúng phật trở về ngày ấy nhất định sẽ mười điểm phẫn nộ trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi a trách nhiệm coi như ta đập di l ạ c nụ cười dần dần biến mất nhìn xem đám này chỉ biết chối từ trách nhiệm bồ tát cố nén nội tâm l ử a giận nói ra đoạn thời gian trước một trận chiến v ậ n tăng hiện tại thân thể đều không có phục hồi như cũ không nên động thủ thiện thiện mấy tên bồ tát trăm miệng một lời nói ra giọng điệu mười điểm kiên định h i ệ n nhiên đã thống nhất c h i ế n tuyến di l ạ c tại linh sơn liền là có tiếng âm bàn về ai quy bọn họ tự nhận là tuyệt đối chơi không lại di lặc n ộ nhợ di lặc đến lúc đó đem trách nhiệm toàn bộ đẩy trên người bọn hắn vậy liền hết đường chối cãi tóm lại bọn họ tín dụng chính là tuyệt đối không đập thủ chỉ nhìn chỉ nói không làm như vậy mà nói di lặc liền xem như lợi hại nữa cũng vô o a n không đến trên người bọn họ chỉ cần nhịn đến ba lần v ĩ n h dạ bắt đầu trở về mấy vị phật về sau bọn họ liền có thể v u n g lỏng một hơi thành thành thật thật đánh xì dầu thậm chí bọn họ thái độ này đều không có ẩn tàng liền thẳng thắn nói cho di lặc dù sao tất cả mọi người là bồ tát ai sợ ai Tốt. Chính ta đập. di lặc nợ nụ cười lạnh lùng sau đó xông vào một gian trổ miếu một trưởng đem phật tượng đánh tan sau đó di lặc thân thể giật mình tại nguyên chỗ phật tượng vỡ v ụ t một chỗ thạch đầu những cái này thạch đầu trên mặt đất không ngừng nhấp nô giống như là đối với di lặc y mắng chế rêu giống như chuyện gì xảy ra phật quốc bọn giá hỏa này đến sao vậy mà như thế ăn b ớ t ăn xén nguyên vật liệu di lặc âm thanh càng băng lãnh nhìn xem một chỗ thoái thạch không tin tả tiến vào nhà tiếp theo trổ miếu đập cuối cùng nhìn xem từng đống thạch đầu di lặc rơi vào trong yên tĩnh mình là ngủ say quá lâu sao hiện tại các tín đồ đã đối với p h ậ t như thế không tôn trọng buồn cười là đường đường phật quốc vậy mà chỉ có tiểu lôi âm tự phật tượng là chân chính dùng hoàng kim chế tạo cái khác toàn bộ đều là hoàng kim tầng ngoài bên trong bổ sung thạch đầu mà thôi phật quốc còn có sống s ó t trụ chỉ sao di lặc hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo quay đầu lại nhìn về phía sau lưng bồ tát nhóm hỏi chết sạch trong đó một tên bồ tát mở miệng nói một câu sau đó lần nữa lâm vào trong an tĩnh hiển nhiên cục diện này là bọn hắn cũng không nghĩ tới đương nhiên bọn họ cũng không phải mười điểm phẫn nộ ngược lại có chút cười trên nôi đau của người khác dù sao thuộc về bọn hắn tượng bồ t á t cũng không có bao nhiêu đại bộ phận cũng là cung phụng những cái kia phật cho dù là nhận vũ nhục cũng không có quan hệ gì với chính mình hơn nữa ở trong đó còn dính đến một cái hưng ơ hỏa cung phụng vấn đề những người này cung phụng là biết liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp năng lượng mặc dù rất ít nhưng cũng là thịt tích lũy thắng ngày dưới vẫn là rất có thể nhìn nhưng những năng lượng này chỉ có thể thông qua hoàng kim đ ế n chuyển thanh đồng thứ hai thạch đầu không có hiệu quả cái này đã không đơn thuần là tôn nghiêm vấn đề càng là dính đến chân thật lợi ích nhưng vẫn là câu nói kia những í c lợi này cho ù n n g Bồ Tát ó m nguyên không quan n hệ. Bồ ồ Tát, đ về về nộ, nộ dù là lấy di lặc tâm cảnh lúc này tâm trạng chập trần đều khó tránh khỏi hơi lớn từ lạnh một tiếng dẫn đầu quay người rời đi chương năm trăm tám mươi sáu vị trí này áp lực thật lớn a ba lần vĩnh dạng đến ngược tám ngày thế lực khắp nơi ngược lại biến có chút bình tĩnh trở lại một bộ bình an vô sự bộ dáng lại để lộ ra một loại ngưng trọng cảm giác đèn é n toàn bộ thiên tổ đều lâm vào điên cuồng vận chuyển bên trong thậm chí một mực duy trì lấy dưỡng lao trạng thái lý tinh hà cũng bắt đầu tấp nập xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong nguyên bản thiên tổ đối mặt ba lần vĩnh dạng kết cục nên giống như là một cái không dành thế sự thẳng hề đối mặt xảy ra bất ngờ giống như to lớn cá sấu lớn giống như đông đào thế lực l ạ nhiên không một tiếng động mẫn diện mà bây giờ mặc dù thiên tổ rất nhiều thế lực bên trong vẫn là như vậy không đáng giá nhắc tới, nhưng có vào cuộc tư bản cho dù là chết cũng sẽ không là loại kia không h i ể u đ ấ u vô thanh vô tức tử vong có lẽ đây chính là một loại tiến bộ a mà vương diệp thì là l ẻ loi một mình lặng yên không một tiếng động lần nữa trở về thượng kinh không làm kinh động bất luận kẻ nào lặng yên không một tiếng động đi tới thấm viên cư xá tòa tiểu khu này có thể tính là vương diệp quật khởi trên đường quan trọng một vòng chỉ là trong bất chi bất giác vương diệp đã cảm thấy tòa tiểu khu này tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy có lẽ đây chính là vương diệp đoạn đường này đến trưởng thành tốt nhất chứng kiến a không có thời gian cảm khái lúc ấy những cái kia rất dễ dàng bị bản thân coi nhẹ chi tiết hiện tại nhau nhau bị vương diệp một lần nữa hồi tưởng lại thật ra lặp đi lặp lại túi một vòng lớn những chuyện này ngược lại biến dễ dàng phỏng đoán bởi vì trừ bỏ lữ thanh cái này kiếm nhân bên ngoài tại sao có thể có những người khác nhàn rỗi không chuyện gì làm một tấm giả ảnh chụp dán tại phía trên gạt người chơi dành đến sao c h u y ệ dù sao hiện tại bản thân hồi tưởng lại lúc ấy hắn đi vào phòng lúc cái kia tre kín bùi đất trên sàn nhà thế nhưng mà hoàn toàn không có dấu chân mà ở bản thân thí nghiệm dưới tiểu tứ bớt đi biết lưu lại dấu chân hơn nữa nhiệm vụ này thế nhưng mà biêu cục tuyên bố đưa cho chính mình có thể thông qua biêu cục đưa cho chính mình phát nhiệm vụ chỉ có thể là địa phủ người cho nên lữ thanh không chạy nhi cái này hàng hắn làm như vậy ý nghĩa đến tột cùng là cái gì vì sao hết lần này tới lần khác đem tiểu tứ dẫn đạo ở bên cạnh mình tiểu tứ đến tột cùng là ai đến từ chỗ nào còn là nói hắn đã đoán được mạnh bà xuất thân muốn thúc đẩy cái này tuần hoàn những cái này chơi đầu góc người phân tích bắt đầu bọn họ làm qua cho dù là một cái rất tùy ý cử động đều cần lãng phí đại lượng tế bào não cuối cùng vương diệp vẫn còn hơi bất đắc dĩ lắc đầu tất nhiên đoán không ra liền không đoán nếu như không có đoán sai chỗ này bị cảnh m ả n h vỡ hẳn là địa phủ a bằng không thì rất khó giải thích mảnh không gian này vì sao có nhiều như vậy quỷ vương diệp nhìn trước mắt cái này hơi hư huyễn bốn tòa nhà cảm nhận được trong đó tản ra bàng bạc quỷ khí lắc đầu đi vào thiên tổ tổng bộ ra ra đã chuẩn bị không sai biệt lắm bây giờ lý hồng thiên đã cởi xuống cái kia thân tinh xào đ ồ vét đổi lại một thân mười điểm rộng rãi thoải mái dễ chịu quần áo thể thao so sánh với trước đó đẹp trai âm l u lúc này trên người hắn nhiều một chút dương cương túc xát chi khí nếu như nói trước kia hắn càng giống là đại phú đại quý người ta công tử văn nhã hiện tại hắn thì là càng giống là một tên chiến sĩ tại trải qua nguy nan máu tươi sau thử thách mỗi người đều sẽ trưởng thành không sai biệt lắm lý tinh hà thả ra trong tay một phần tư liệu khe n h ư mày ho khan mấy tiếng hỏi đã toàn bộ chuẩn bị ổ thỏa lý hồng thiên hiển nhiên cũng phát hiện bản thân sơ hở trong lời nói một lần nữa nói ra ân ta đoán chừng đã sống không được mấy ngày hy vọng ngươi có thể được rồi ngươi chết không chết cũng không cần gấp dù sao ngươi cũng đã không thể sinh dục không nghĩ tới chúng ta láo lý ra cuối cùng vẫn là tuyệt hậu lý tinh hà lời mới nói nữa, liền kịp phản ứng cười nhẹ lắc đầu sau đó lần nữa ho khan mấy tiếng lúc này mới chống gậy côn đứng lên đi tới sắc mặt đen kịt lý hồng tiên bên người vô vai hắn một cái vĩnh dạ thời điểm ngươi mãi mãi liền xảy ra ngoài ý muốn chết rồi ngươi cha cũng không nên thân thi hành nhiệm vụ thời gian không sống sót coi như ngươi lại còn là chúng ta lý g i a đ ộ c g i ê u nhưng mà còn mẹ nó thành một cái thái giám thảo vừa nói lý tinh hà bất mãn mắng một câu nhưng mà dù sao cũng so trường tử lương cái kia tên mo già yêu thắng hắc hắn đ ờ i này liền bảo vệ bản thân cái kia làm quê nữ đồ cái gì cả một đời không chạm qua nữ nhân chật chật lý tinh hà tại lúc nói những lời này thời gian một mặt kiêu ngạo phản phất chạm qua nữ nhân là một kiện cỡ nào có cảm giác thành công sự t ì n h trương thúc cũng là dụng tâm lương a lý hồng tiên h vô ý thức liền muốn thay trương tử lương giải thích hai câu đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết liền bị lý tinh hà một bàn tay đập vào trên đầu gọi trương ra ra làm sao ta là so với hắn lao rất nhiều sao không phải sao ngươi để cho ta quản hắn gọi trương thúc sao ngươi nói nhìn như vậy đứng lên hắn giống như là con trai ngươi lý hồng tiên h bưng bít lấy bản thân cái ó t có chút không giải thích nói a lớn tuổi quên lý tinh hà ngơ ngác một chút mười điểm tự nhiên ngồi xuống qua loa giải thích một câu sau đó nói ra được rồi không có chuyện trước hết cũng ngay để cho ta lão g i a hỏa này lại cuối cùng hưởng thụ một chút nhân sinh phong cảnh lập tức chết rồi trung b i là có chút thương cảm lý tinh hà tại lúc nói những lời này thời gian giọng điệu mười điểm cô đơn phía sau lưng cũng có chút còn xuống xuống tới lý hồng thiên ngơ ngác một chút nắm tay chặt chẽ nắm lại con mắt biến có chút đỏ đáng tiếc bởi vì chính mình thân thể quỷ hóa nguyên nhân cũng không có nước mắt chảy ra ra ra ngươi trong lòng ta thật vĩ đại ngươi, ngươi là sẽ không chết a đi xuống đi lý tinh hà khép cười một tiếng đưa lưng về phía lý hồng thiên phương hướng xem ra mười điểm dã rời khoát tay á o sau đó lại một lần hò khan hai tiếng lý hồng thiên tựa hồ còn muốn nói cái gì nhưng nhìn mình ra ra cái này dã rời trạng thái cuối cùng vẫn nhìn xuống ánh mắt kiên định cả người đều tràn đầy c h i ế n ý q u a y người rời đi nam đó vì sao muốn để cho ta làm người tổ trưởng này vị trí này áp lực thật lớn a lý tinh hà đứng ở cửa sổ vị trí ánh mắt đục ngầu nhìn về phía dưới chân thượng kinh thành tự lẩm bẩm chương năm trăm tám mươi bảy truyền thừa bất diện thấm viên tư xã lúc này tòa nhà bốn lầu dần dần biến n g ư n g thực tòa nhà này bên trong âm khí phun trào thỉnh thoảng sẽ còn rất nhỏ lay động không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại khái sau một giờ vương diệp từ trong tiểu khu đi ra kèm theo vương diệp rời đi tòa nhà này ẩm vang sụp đổ triệt để trở thành phế tích nhưng kỳ quái là khổng lộ như vậy động tĩnh nhưng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý phản phất vốn liền phải như vậy đồng đạo mà lúc này vương diệp xem ra cũng có chút chật vật khoe m i ệ n g còn lộ ra một vẻ vết máu thật là hơi đánh giá thấp cái này bí cảnh t a y lau rơi khoe miệm vết máu về sau vương diệp nhìn thoáng qua phía sau mình phế tích, tự để cho hắn n g o à i ý muốn là cái này lầu số bốn vậy mà không phải sao địa phủ mạnh vỡ mà là quỷ trong này hội tụ rất nhiều quỷ hơn nữa thực lực đều rất mạnh đại bộ phận cũng là quỷ tướng cấp ngay cả chân chính vương cấp cũng có hơn mười tên có thể nói là một cái thuần túy quỷ nơi ở nếu như không phải mình trước khi đến để cho ổn thỏa trước tăng lên thực lực lời nói đoán chừng bản thân s á t suất cao liền n g ọ m tại đây nói đến hai lần trước mình có thể thuận lợi rời đi mảnh không gian này ngược lại hơi thành phần may mắn ở bên trong khỉ lông trắng lại dám hố bản thân nếu như mình lúc ấy nghe khỉ lông trắng lời nói s a hưng phấn hừng hực liền đến đoán chừng hiện tại đã trở thành một c ô thi thể nhưng dựa theo khỉ lông trắng góc độ mà nói không nên muốn cạo chết chính mình mới đúng trừ phi hắn có tự tin có thể bảo trụ tính mạng mình dù là như thế hắn cái này tội cũng bị định nói đến cùng chân t r ù i trả thù thực sự là chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt ta vương diệp trong mắt l ó e ra nguy hiểm c u ồ n sáng trong nội tâm đã hiện ra vô số loại thai họa khỉ lông trắng phương pháp nhưng mà lần này cuối cùng vẫn là có thu hoạch mảnh này quỷ vực hình thành rất kỳ quái đầu nguồn dĩ nhiên là một cây xem ra hết sức bình thường ngón tay ngón tay này xem ra mười điểm bình thường chỉ là hơi chút quỷ khí không ngừng phát ra nhưng xung quanh q u ỷ kiểu gì cũng sẽ vô ý thức rời xa đồng thời đã cách thời gian lâu như vậy ngón tay này y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu giống như là vừa mới bị người c h ặ t đứt đồng dạng mà ngón tay này đầu ngón tay còn dính n h u ộ n một chút máu tươi phía dưới thì là họa một cái bản đồ giống như là có người dùng tay dính máu vừa mới họa bản đồ đi ra liền bị người nhất đao chẳng đoạn hơn nữa bản đồ này còn không có vẽ s o n g chỉ là có một cái phương vị đại khái nhưng vương diệp nội tâm lại luôn có một loại trực giác bản đồ này không đơn giản nhìn lại thể phương vị cách thượng kinh tựa hồ không tính qua xa vương diệp hơi suy tư không ngừng hồi tưởng đến bản đồ kia vị trí bản toán đồ kia nếu lấy như chỉ đi á i cần là y h người nào đó cho đua quái đản vậy mình liền sẽ một chuyến tay không hiện tại mỗi một ngày thời gian đều muốn lợi dụng đến cực hạn rất quý giá tại làm ra quyết định kỹ càng về sau vương diệp không có do dự chút nào thân thể hóa thành hư ảnh biến mất ngay tại chỗ đáng tiếc bản thân mặc dù thực lực đã tăng lên tới trình độ nhất định nhưng trang bức kỹ năng vẫn là thiếu một chút ví dụ như mạnh bà ngón tay cửa ví dụ như lữ động tân ngự kiếm thuật xem ra giống như là đại lao chuyên môn mang theo nồng đậm cá nhân sắc thái để cho người ta có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác mà bản thân vẫn còn phải giống như đồ đần một dạng dùng chạy nói ra có chút mất mặt nguyên bản cố kiệu xem như một cái rất không tệ cực kỳ đặc lập độc hành tỏa giá kết quả bị lục nô cái kia hàng cứ như vậy trò hố đi thôi ai có thể nghĩ tới tiếng tăm lừng l â y thiên tổ vương lão bản đi ra ngoài vẫn là dùng chạy đâu chuẩn bị thế nào hoang thổ chỗ sâu m ạ n h bà từ ngón tay trong môn đi ra nhìn về phía đã sớm chuẩn bị ở chỗ này đỗ tử nhân trung quỷ thôi giác hát bạch vô thưởng tiểu ngũ mấy người hỏi ha ha tứ tỉ có ta ở đây ngươi vẫn chưa yên tâm sao đỗ tử nhân hai tay đ e o tại sau lưng cả người tràn đầy một loại tự tin cao ngạo khí tức trung quỷ đi theo đỗ tử nhân một bên vô ý thức giơ ngón cái già tảng án dương chúng ta đỗ lao đại là có tiếng ổn ổn thỏa liếm cho không thể nghi ngờ hiển nhiên đối với trung quỳ loại này ưa thích đi xuống ba đường còn dễ đắc tội người ra hỏa nếu như không tìm cái cường tráng đùi ô m lấy sớm đã bị người đánh chết mà trung quỳ thì là đối với tình huống mình so với ai khác đều biết cho nên đối với đùi hãn từ trước đến nay ô m đều hết sức quyết đoán người ta dính vào một đầu đùi liền v u i t r ộ n nhưng trung quỳ lại có thể không chút nào khiêm tốn nói loại này cấp bậc đùi hắn có thật nhiều đầu đỗ tử nhân đối với trung quỳ lời nói hiển nhiên mười điểm hưởng thụ sống lưng rất thẳng hơn một chút ánh mắt xéo qua không ngừng nhìn xem mạnh bà phương hướng cũng bởi vì ngươi tại ta mới không yên tâm a nhìn xem đỗ tử nhân mạnh bà có chút đau đầu địa phủ nếu có một cái không đáng tin cậy bảng xếp hạng đỗ tử nhân tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu mặc dù thực lực của hắn mạnh vẫn là tiếng tăm lừng lẫy một phương quỷ đế thế nhưng mà không chịu được luôn yêu thích trang bức cũng không biết là tật xấu gì m ẫ u chốt trang còn trang không lại trường n h ĩ phật ai quy chơi không lại di lặc đánh còn không đánh lại phật tổ có thể nói là bị toàn phương vị nghiên ép khu khu tứ tỷ yên tâm đi trọng yếu như vậy sự tình ta nhiều ít vẫn là biết dựa vào soạn nhạc đỗ tử nhân xấu hổ ho khan hai tiếng biểu lộ biến trình trọng lên nhìn về phía cách đó không xa đạo kia cổ đ i ệ n tăng thương thanh đồng môn ánh mắt bên trong mang theo hồi ức c h i s ắ c thứ tỷ đã bao nhiêu năm mấy ngàn năm rồi ha m ạ n h bà đồng dạng có chút cảm thán nói ra đỗ tử nhân nhẹ gật đầu xem ra có chút kích động mấy ngày nữa địa phủ liền có thể một lần nữa trở lại thế nhân trước mắt chuyến t h ừ a bất diệt nói xong đỗ tử nhân hít sâu một hơi trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt ngọc tỷ phía trên tản r a khủng bố âm khí một giây sau đỗ tử nhân trên người cái kia một mặc áo gai bắt đầu phi tóp biến ảo hóa thành một thân màu đen nhánh v ư ơ n bảo chỉ có điều trên y phục này thê không phải sao lòng mà là từng con giữ tận lệ quỷ mà những quỷ này ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi điên quần hướng bốn phía thoát đi lại bị một con to lớn tay chậm rãi đẻ xuống tại thay quần áo xong trong n y mắt đỗ tử nhân khí thế đột nhiên biến đổi chân chính có thêm vài phần quỷ đế bộ dáng hôm nay ta là phủ sân chủ n g ũ vương quỷ đế một t r o n g đỗ tử nhân xá lệnh địa phủ c ử a mở trưởng luân hồi thông văn sinh đỗ tử nhân nói giống như trấn lôi giống như trong hư không không ngừng tiếng vọng tự mang một cô đế vương tri khí tràn đầy bình y chương năm trăm tám mươi tám nữ ma đầu đến rồi theo đỗ tử nhân âm thanh rơi xuống trong tay hắn quỷ tỷ đột nhiên bay lên treo lơ lửng ở giữa không t r ú n g tản mát ra vô tận âm khí trong hư không hình thành một cái to lớn chữ lệ n h sau đó cái này chữ lệ n h v ọ t thẳng đến thanh đồng môn trước in lên một giây sau thanh đồng môn bắt đầu rồi điên cuồng chấn động cửa chính nhận lẫn có mở ra xu thế phát ra âm thanh trói thai có thể cái này thanh đồng môn bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đầu thanh đồng xiềng xích đem thanh đồng môn tầng tầng trói lại đồng thời xiềng xích tán phát ra đạo đạo phật quang hình thành cực kỳ phức tạp phật văn t r i để đem thanh đồng môn lần nữa chấn áp chấm dứt nó mở ra xu thế đây chính là phật tổ lực lượng sao cảm thụ được kinh văn này bên trên tản mát ra u y áp kinh khủng đỗ tử nhân tự lẩm bẩm sau đó xoay người đem ánh mắt đặt ở phía dưới trên thân mọi người địa phủ đám người n g h e lệnh hôm nay phá cửa nên địa phủ xuất thế theo đỗ tử nhân âm thanh rơi xuống trung quỷ hát bạch vô thường thôi giác đi thẳng tới đỗ tử nhân sau l ư n g vị trí khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại trên đỉnh đầu bọn họ phương nhao n h a u xuất hiện áp xúc bản địa phủ h ư ảnh cái này chính là bọn họ tín ngưỡng địa phủ đây cũng là đến thực lực này đẳng cấp về sau sẽ thêm đi ra một loại năng lực đặc thủ triệu hoàn tín ngưỡng nhưng bình thường đã đến loại trình độ này cũng nói cần liệu mạng bởi vì lúc này nếu có bất luận ngoại lực gì đã kích dẫn đến ngươi tín ngưỡng sụp đổ đều sẽ nhường ngươi cảnh giới rơi xuống thậm chí tử vong nhưng mà ở trong đó g i a t r ỉ cũng là mười điểm khủng bố từng sợi thuộc về bọn hắn năng lượng không ngừng hướng thanh đồng môn tụ tập đi cố gắng tiêu khiển trên xiềng xích phương kinh văn đây là một trận đánh lâu dài vì một ngày này bọn họ đã chuẩn bị quá lâu thời gian đối trong đó quá trình càng là diễn luyện vô số lần tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào mạch ba cái kia bóng dáng giả nua lập tức biến tuổi trẻ đứng lên khôi phục dáng người h ư ợ c liệu trong suốt trong hai mắt tràn ngập khủng bố sắc khí nhìn khắp bốn phía, mà phía sau nàng. đồng dạng nổi lên thuộc về mình tín ngưỡng một nữ nhân xem ra m ộ ư ơ i điểm hoa bát rộng rãi thiện lương nữ nhân a n h i ệ m nếu như lúc này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n mạnh b a biết trước tiên sông đi lên cho dù là dùng m ệ n h cũng sẽ đem hắn ngăn cản về phần tiểu ngũ a di đảo phật kèm theo một tiếng phật hiệu tiểu ngũ trên người tản mát r a kim quan g thản nhiên từng bước một kiên định hướng thanh đồng môn đi đến chỉ có điều môi đi một bước đều sẽ đứng trước gáp lực thật lớn tại ngăn chở hắn bước chân nhưng hắn vẫn y nguyên đi m ư ơ i điểm kiên định thẳng đến khoảng cách thanh đồng môn m ư ơ i m thời điểm khó tiến thêm nữa Khoảng cách này hiện nhiên này đã đ ạ trong tới tiểu t chịu ngũ năng hạn đựng, cũng có cực khả đây là ư người được ớ c cứu mọi nghiên h sau, về đã k ả cách h can toàn. n n ư góc tiểu trong mắt mang theo tiến trước một Trong lại kiên ngũ can răng, mang định, lần nữa g bước. phía vẻ về một mực biểu hiện được mười điểm nóc trệ tiểu nhị tại thời khắc này trên cổ xuất hiện lít nha lít nhít đường v â n bảy kín toàn thân con ngươi màu xám nhìn về phía tiểu ngũ phương hướng tựa hồ có một cố năng lượng đặc thù chuyển tới tiểu ngũ trên người sau đó tiểu ngũ lần nữa bước một bước về phía trước đ i ệ tàng đủ mạch ba nhìn xem tiểu ngũ còn muốn tiếp tục tiến lên mở miệng hô tiểu ngũ thử nghiệm tính dơ lên chân thế nhưng mà đi đứng q u ẩ n trong nháy mắt này nổ tung phát hiện triệt để đến cực hạn về sau tiểu ngũ có chút bất đắc dĩ q u a n h chân ngồi xuống trong miệng không ngừng đọc diễn cảm lấy kinh văn không coi chống cự ngược lại là du nhập tại xiềng xích bên trong tại chỗ sâu nhất tiêu khiển xiềng xích bên trong năng lượng chỉ có điều cái này đơn giản hai bước mang đến hậu quả cũng là hết sức rõ ràng tiểu ngũ sắc mặt tái nhận đến một loại trình độ đáng sợ trên đầu chọc phủ đầy mồ hôi thân thể không ngừng lay động mà nơi xa tiểu nhị càng là không chịu nổi thậm chí trực tiếp nằm lên trên mặt đất trên người cái kia đường vân lúc sáng lúc tối cái này nhất định là một trận chiến dịch lâu dài cho dù là phật tổ bố trí xuống một đường k i n h văn đều cần những người này đem hết toàn lực chống cự hơn nữa còn không có một trăm phần trăm năm chắc làm t ham ọ n long hồ sơn quả nhiên các người đám này lao giả không phải nói thân thể có việc gì cần lại bế quan một đoạn thời gian sao chu hàm cùng l ữ động tân lần này lên núi thời điểm cố ý không có phát ra cái gì động tĩnh cẩn thận từng ly từng tí thậm chí chủ động có rút lại toàn bộ tinh thần lực mà tất cả lực chú ý toàn bộ chú ý tại đan lộ hơn mấy tên lão đạo sĩ chỉ có một thân khổng lộ tinh thần lực lại hoàn toàn không có phát hiện có người mỏ tới phía sau mình vị trí nữ ma đầu đến rồi kèm theo một tên gần như mấy tên lao đạo sĩ trực tiếp trên mặt đất nhảy dựng lên luồn cúng tay chân ngăn khuất trước lò lợi đan tựa hồ chỉ cần như vậy thì có thể không bị phát hiện đồng dạng cực kỳ giống đi học chơi điện thoại bị lao sư bắt lấy học sinh nữ ma đầu lúc này chu hàm mặt băng lãnh đáng sợ nghiến răng nghiến lợi nhìn mình những cái này hiền lành các tiền bối từng chữ nói ra nói ra k h u c k h ú là tiểu h à g a nói sai nói sai chúng ta nói nữ ma đầu không phải sao ngươi ngươi đừng hiểu lầm trong đó một tên lao đạo sĩ phản ứng còn tính là nhanh thẳng h ắ n một cái lập tức khôi phục trưởng bối loại kia hiền lành bộ dáng sờ lên bởi vì n ổ lô đã bị đốt tới cháy đen râu rịa miễn cưỡng duy trì tiền phong đạo cốt trạng thái đi về phía trước hai bước nhìn xem chu hàm ôn hòa nói ra a nguyên lai、like、chúng ta đ ạ o môn chứ ta ra còn có nữ tính khác chu hàm nở nụ cười lạnh lùng ánh mắt bên trong lóe r a nguy hiểm ánh mắt âm thanh càng b ă n g lãnh lão đạo sĩ thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đ ở á khẩu không trả lời được ánh mắt xéo qua không ngừng nhìn xem cái khác mấy tên lão đạo điên cuồng đánh lấy ánh mắt cầu viện ý đồ hết sức rõ ràng nhưng mấy tên lão đạo một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nghiêm túc nhìn mình chằm chằm núi d Rồi hồ bọn họ cái tia rách tung tóe dày sợi đay bên trong có vô tận đạo vận giống như làm cho người như thế hướng tới bản thân rõ ràng là đi ra giải vây kết quả là như vậy bị đám này lão con b ê từ bỏ nói tốt mặt trận thống nhất đánh n g ạ nữ ma đầu đ ầ u hắn cảm giác mình nghĩ ra được giải thích rất cơ t r í a làm sao lại dễ dàng như vậy bị người tìm tới lỗ thủng đâu không hổ là bọn họ đạo môn thứ nhất trí giả ai quy quả nhiên không đơn giản l ã o đạo nội tâm khen một câu sau đó nói ra không chúng ta nói là là ân nói là mạnh bà cô nương tiên nhi một mực ỉ vào bản thân lớn tuổi ức hiếp chúng ta không phải sao nữ ma đầu là cái gì lao đạo sĩ tựa hồ tìm được đột phá khẩu điên c u ồ n g trách cứ mạnh bà v ớ c gác đáng tiếc hắn không có trông thấy là chu hàm mặt đã càng ngày càng đen ngay cả một bên lữ động tân đều hơi bất đắc dĩ che mặt hắn rốt cuộc có chút rõ ràng vì sao chu hàm lại là bọn họ đạo môn thứ nhất trí giả nếu như đạo môn tiền bối nhóm cũng là cái này a i qfg u y ta lên ta cũng được t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín thằng xui xẻo nhóm a tiểu lữ cũng tới nhưng mà lao đạo cuối cùng còn không có ngốc tới trình độ nhất định mắt thấy chu h à đã đến tùy thời bộ phát biên l ê n giới mười điểm cứng ngắc nói sang chuyện khác ánh mắt đặt ở lữ động tân trên người tựa hồ vừa mới phát hiện hắn đụng dạng vừa nói lao đạo sĩ đeo ở sau lưng tay còn đang điên cuồng đong đưa mấy người khác hiển nhiên đã tiếp thu được hắn tin số vội vàng đem đan lô khi lên thu đến không gian chữ vật bên trong nhao nhao nhẹ nhàng thở ra tựa hồ chỉ cần dạng này liền có thể giấu d i ế m bọn họ vụng trộm luyện đan sự thật một dạng là đúng vậy a ta cũng đến rồi lữ động tân nhất quán đến nay cái kia băng lánh mặt đều hơi duy trì không được gợp ép lại xấu hổ đáp lại một câu chu hàm nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy tràn đầy ra rời ta một mực tò mò một sự kiện nhìn thấy chu hàm hỏa khí dần dần biến mất lao đạo trên mặt một lần nữa phủ đầy đủ cười thân thiết nói ra ngươi nói đạo môn vì sao đến bây giờ còn không có hủy diệt sống sót người còn như thế nhiều thật ra không tính tổng thể thực lực vẹn vẹn tính trước mắt các đại thế lực cao đoàn chiến l ự c đạo môn ngược lại là thống trị cấp nơi này các lao đạo tổng cộng là năm người cái này năm cái toàn bộ đều là p h ậ t cấp dù là bởi vì bọn họ bởi vì thường xuyên luyện đan duyên cớ dẫn đến bản thân kinh nghiệm chiến đấu không phải sao phong phú như vậy nhưng hai cái đỉnh một cái dùng không quá phận a hai cái bán phất cấp đây nếu là tại bên ngoài khóe động phong v â n tuyệt đối có thể hiện lên nghiền ép chi thế khả năng là bởi vì chúng ta không có gia tâm a lao đạo ngơ ngác một chút yên tĩnh xuống sau một chốc mới c h ậ m rãi nói ra chỉ là lúc nói những lời này thời gian trên mặt hắn lại cũng không có c ư ờ i đùa tí tửng ngược lại có chút tăng thương chu hàm một trận ngầm đầu nhìn thoáng qua lao đạo lao ra hỏa này cũng có thể nói ra như vậy thâm thúy lời nói sao chẳng lẽ là đại trí nhược ngu không đúng kém chút bị lửa nếu như nói trước đó cần kéo dài hơi tàn bọn họ không có gia tâm không lý tưởng để cho lời này lựa gạt quỷ vẫn được thực sự là cơ chí đâu những lời này là chu hàm tại trong kẽ g i n g gạt ra lao đạo sĩ、si、phát hiện không lắc lư qua về sau xoay người chạy trong miệng còn không ngừng hô to gió mạnh tách ra mà chạy nữ ma đầu muốn giết người theo âm thanh hắn rơi xuống cái khác mấy tên lao đạo ăn ý đồng thời q u e n người đồng thời chạy trốn hơn nữa chạy phương hướng còn cũng không giống nhau có thể bảo đảm chu hàm tối đa cũng liền bắt một cái trở về về phần ba hai nhìn mệnh cực kỳ công bằng hủy g i ệ t đi ta mệt mỏi nhìn xem đám này bất cần đời lao đạo chu hàm có chút g i ã rời phất phất tay nhưng lữ động tân khỏe miệng lại nổi lên một tia lờ mờ mỉm cười nhưng ít ra đây mới là chúng ta trong suy nghĩ đạo môn không có danh lợi không có dã tâm cũng là một đám thuần túy nhất người mặc dù n ố c nhưng lại n ố c đáng yêu thật có một ngày đạo môn giống như linh sơn như vậy bắt đầu biến lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt ngươi cảm thấy như thế đạo môn còn đáng giá ngươi vì đó bỏ ra sao vừa nói lữ động tân nhẹ nhàng vô vỗ chu hàm bà vai không nói thêm gì nữa chu hàm yên tĩnh xuống túi đầu không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu đem nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã lần nữa khôi phục nụ cười đúng vậy a đây mới là nàng dù là đánh đổi mạng sống cũng phải vì đó thủ hộ đạo môn bởi vì các nàng là người một nhà các trưởng đối không có giá n ữ đồng môn hòa thuận đại gia tâm cũng là thuần t ú y h ử đám này lao ra hỏa nhưng chu hàm rất nhanh lại khôi phục trước đó cái k i a băng lánh khuôn mặt tuy ý chọn một cái phương hướng đuổi theo lữ động tân nhìn xem chu hàm rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm ta tận lực